Ngay phía trước tông sư cường giả căn bản không thể tả hợp lại chi địch, bị tại chỗ đánh nổ, sức mạnh kinh khủng xung kích dư thế không giảm, lần thứ hai đem phía sau hắn một vị cấp độ tông sư cường giả rung động miệng phun máu tươi bay ngực ra, đem xá tắc lâu một cái quý trọng trụ đá va thành phân vụn, cuộc sống tận phái. Sau đó Vương Thành lại bỗng nhiên xoay một cái, khắp toàn thân khí huyết lần thứ hai bộc phát, cuồn cuộn huyết hà phóng lên trời, tử vong uy thế đem phía trước tông sư cường giả hoàn toàn bao phủ. Này một chiêu không thể gắng đón đỡ. Tân mắt nhìn Vương Thành dùng này một chiêu đem Vạn Đạo một quyền chết sợ thiên ca phát sinh một trận hống, rõ ràng là gia quyền. Có thể quấn như lợi kiếm, đâm thủng hư không, dù cho giới Ly Thuẫn cái này cấp 7 tinh khí trên đều là khoét tán ra từng tầng từng tầng gợn sóng dường như muốn bị cú đấm này một lần nát tan. Mà ở hắn phía sau một người đàn ông trung niên càng là trong mắt tinh quang bạo xạ, chẳng biết lúc nào lấy ra một thanh ngân thương, thương ra như rồng, xuyên thủng thương cung, trong giây lát đó buộc phát ra ám sát lực lượng dù cho là Vương Thành đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, nếu như thật sự tùy ý một thương này trong số mệnh giới Ly Thuẫn, giới Ly Thuẫn tuyệt đối sẽ bị một thương đánh tan, ảm đạm xuống. Không biết tự lượng sức mình. Vương Thành một tiếng quát lớn. Thai Hạo lôi âm hình thành sóng âm phảng phất mắt Trần có thể thấy bạch quang, mạnh mẽ rung động người đàn ông trung niên ám sát mà ra cái kia cái tự thiết huyết sát phạt ở trong dựng dục ra đến vết thương, làm cho chuôi này ngân thương hơi chậm lại, gần như cùng lúc đó Vương Thành trở tay một quyền, đập xuống tại đây chuôi trưởng thượng trên, chấn kinh bạo phát, chuôi này lực sát thương tiếp cận cấp 6 tinh khí mạnh mẽ chiến binh càng bị trực tiếp đánh gãy, vỡ. Thành 4 đoạn bắn mạnh từ phương. Đánh gãy chuôi này trường thương, Vương Thành trong mắt tinh quang bạo xạ, người, làm cho tinh thần hắn rung động. Trong miệng phát sinh một trận thống khổ kêu gào, cái nào sợ bọn họ liền tinh thần cường độ trên không kém gì bất kỳ một vị đại tinh luyện sư cực giả, vẫn cứ bị xé rách thế giới tinh thần. Xắt. Vương Thành một tiếng bạo hống, hư không băng quyền lần thứ hai đánh ra, nộ tung chân không quyền kính quét ngang tất cả, bị xé rách tinh thần sở thiên ca hét lên một tiếng, muốn ngưng tụ ra tàn dư tinh thần lực lượng có thể đã như thế chúng quy không ngăn được hư không băng quyền sức mạnh, lần thứ hai bị một quyền đánh nát. Oang oang. Một quyền đánh nổ sở thiên ca, vương thành khí huyết trên người lực lượng xuống dốc không Hắn buôn dũng bí pháp đã tăng lên Duy trì môn bí pháp này đối với khí huyết hao tổn thực sự quá lớn, trước mắt uy hiếp to lớn nhất mấy người đã bị hắn lấy như bẻ cành khô tư thế hết thảy đánh nổ, còn lại những cái được gọi là tông sư, đơn giản là tiêu tốn một ít thời gian thôi. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự biểu hiện quá mức hung hăng, vừa bắt đầu liền thể hiện ra sức mạnh vô địch, tương đại đến để cổ Man Tinh trên người không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, hắn đón lấy dẫn xà xuất động kế hoạch còn làm sao chấp hành. Tinh lộ mở ra tới nay những thế lực khác đối với cổ Man Tinh thổ dân lấy trấn áp làm chủ, căn bản chưa từng chém tận rễ tuyền. Bởi vì bọn họ không có đem cổ man tinh sức mạnh để ở trong lòng, cho tới nay trong lòng bọn họ trùng chân chính kẻ địch chỉ có cái khác mấy đại tinh luyện giả tổ chức. Có thể như quả vào lúc này, có người tùy ý chém giết cổ man tinh võ giả, bắt đầu bắt tay phá hủy cổ man tinh xương lưng, mà một mực vị này chấp hành giả lại sức chiến đấu có hạn, cũng không bằng thiên giai thần ma giống như mạnh mẽ, những kia tự xưng là chúa cứu thế thần vũ người nắm giữ tuyệt đối sẽ không tùy ý bừa bãi tàn phá, hội nghị trăm phương ngàn kế đều sẽ đem giết. Đây chính là vương thành cực kỳ kiêu căng ra tay với liên văn đế quốc mục đích thực sự. Chương 311 Diệt quốc, Vương Thành dễ như chở bàn tay đánh gục hai đại thánh giai, trong đó còn kể cả Huyền Vạn Đạo vị này quan Diệu Minh Minh chủ, lại dễ dàng đem Sở Thiên Ca người liên can các loại nghiền thành thịt bọn, loại này hung hãn cường thế thẳng lại để cho còn lại Phong Lan một đám cường giả toàn thân phát lạnh, vốn là còn sôi trào tăng vọ sát khí trở nên một hồi tuyệt vọng không bủn. Cũng may, loại này tuyệt vọng rằng co một lát, Vương Thành trên người vẻ này thượng cổ hung thú giống như khí tức rất nhanh hồi rơi xuống suy sụp, cái loại nảy kinh hồn táng đảm lại để cho bọn hắn cơ hồ không có ra tay khí khí huyết chi lực cũng là quy về giải loạn. Một màn này lập tức lại để cho bọn hắn một lần nữa chứng kiến hy vọng. Lực lượng của hắn bộ phát đã qua, hiện tại tất nhiên thuộc về nỏ mạnh hết đả, chúng ta đồng loạt ra tay, giết. Hắn càng lợi hại cũng không có đạt tới tuyệt thế thần ma tình trạng, ngoại trừ những cái kia tuyệt thế thần ma, chúng ta một loạt trên xuống, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Giết. Sở Hưu tất cả tông sư cường giả điên cuồng hét lên lấy, vô tận huyết khí che lấp cùng một chỗ, hình thành một mảnh huyết sắc thiên mạc, hơn nữa từng kiện từng kiện chiến binh dẫn phát đao quang kiếm ảnh, cơ hồ muốn đem Vương Thành hoàn toàn bao phủ. Vương Thành, coi chừng Đỗ Kiếm Vũ thấy thế nhịn không được hô to một tiếng. Oeng! Nàng tiếng la vừa mới rơi xuống, một cổ kinh khủng lực lượng phóng lên trời, xông đến nhanh nhất một vị tông sư cấp cường giả toàn thân khí huyết tán loạn, miệng phun máu tươi bị đánh được bay ngược đi ra, khủng bố lực lượng phảng phất biến gần sau này tầng tầng đậy áp đem sau lưng ba vị tông sư cường giả một lần hành động đánh bay, người không rơi xuống đất, trong mắt thần quang đã tăng giả. Giết! Đánh bay vị kia tông sư cường giả vương thành một tiếng thiết giải, toàn thân tinh quang bắn ra bốn phía, tinh lực lượng bị toàn bộ kích phát. Theo hắn đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, Hán Tinh Vân thông qua tăng phúc đã đạt tới tứ giai tiêu chuẩn, nếu như không là vì đột phá thời gian ngắn ngủi, dù là đem Tinh Vân tăng lên tới ngũ giai đều khiển trách sự tình, bất quá, tứ giai Tinh Vân tăng phúc, hơn nữa tiểu chiến lược mà nói, hắn bản thân tiểu tương đương với một vị đỉnh phong thánh giai cường giả, dù là không có chào lên bí pháp đánh tan hơn 10 vị tông sư cường giả vẫn còn không áp lực. Ầm ầm. Một quyền đánh bay sông nhanh nhất một vị tông sư cường giả sau, vương thành căn bản không có nửa phần định chỉ, trong tay quyền thuật hóa thành mảnh sáng lạnh hư ảnh, trong chốc lát đánh ra 36 quyền tay đấm không ngừng lặp lại điệp ra khiến cho trong hư không vang lên khủng bố lôi mình, từng vòng chấn động tính sóng xung kích tự xã tắc lâu thượng vương mang tất cả mà ra, đem chọn cái sát các lâu thượng sàn nhà, cây cột, trụ tử, gạch ngói, hết thể nát bấy. Mà ở một mảnh sáng lạn quyền ảnh chính giữa, nguyên một đám tại Liên Vân Đế quốc chính giữa có cao thượng địa vị võ đạo các bậc tông sư nhao nhao như một phát như đạn pháo theo giải đất trung tâm bay ra, hung hăng đánh tới hướng tứ phương, lệnh đến đâu có đâu có tựu là một mảnh vụ, hơn 10 vị cấp master đệ sư cường giả bởi vì tránh né không kịp, trực tiếp bị những cái kia bay ra ngoài tông sư cấp các cường giả sinh sinh lập chết trong chớp mắt, chết ở vương thành trên tay tông sư cấp cường giả số lượng đã tới gần 20 người. Tương đương với Liên Vân Đế quốc, Quan Diệu Minh sở hữu tất cả tông sư cường giả số lượng 1/3. Như thế hung hãn một màn, đừng nói là Liên Vân Đế quốc cái kia chút ít chúng đại sư, mà ngay cả kỵ sĩ liên minh những cái kia như Lâm đại địch toàn thân để phòng tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám cũng là mở to hai mắt nhìn. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng theo chiến đấu bộc phát, kế tiếp tất nhiên hội sẽ nên đón một hồi huyết chiến, cuối cùng nhất cho dù là bọn họ có thể chiến thắng, đoán chừng cũng sẽ biết tổn thất thảm trọng. Bọn hắn mấy trong 10 người có thể có một nửa còn sống trở lại, kỵ sĩ chi thành cũng không tệ rồi, nguyên một đám ý chí chiến đấu tinh thần sa sút. Thế nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, đem làm những cái kia lại để cho bọn hắn vô cùng sợ hai tông sư cường giả thật sự đánh giết đi lên lúc, lại sẽ là loại kết quả này, cường đại tông sư võ giả phảng phất giết gà làm thịt hầu bị vương thành dùng bá đạo tuyệt luân thủ đoạn hết thể đánh bại, tuy là hai vị ở cái thế giới này đại biểu cho vũ lực đỉnh phong thánh giai cường giả, cũng bị dễ như trở bàn tay một lần hành động giết. Loại này hung hãn, loại này đạo, loại này cường hành thẳng để ý một giây còn hoảng loạn tinh luyện sư nhỏm, đám bọn họ, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Cái này tựu là thực lực chân chính của hắn 6. Khó trách 6. khó trách hắn căn bản không đem liên vân đế quốc qua diệu minh người để vào mắt. Tô Kiếm Vũ thấy như vậy một màn nguyên bổn nhất thẳng treo lấy tâm rốt cục bông xuống, nhìn xem bộ phát ra tuyệt cường chiến lực Vương Thành, trong mắt của nàng cũng là hiện lên khắc thường há quang. Vương Thành cương đại, tại không lâu hắn thành chính mình thí nghiệm cái kia kiện phòng ngự tinh khí lúc nàng cũng đã nhìn ra một hai, chỉ là không nghĩ tới, cái kia bất quá là hắn toàn bộ chiến lực một góc của băng sơn. Chính thức buộc phát ra toàn bộ chiến lược vương thành, không chỉ là vượt qua tại cổ man tinh thượng đỉnh phong đại tinh luyện sư, chỉ sợ trở lại 3.000 đồng lấy, đỉnh phong đại tinh luyện sư chiến lược khôi phục, vẫn đang không phải hắn địch thủ. Giết! Giết! Giết! Giết hắn đi! Không giết hắn mọi người chúng ta đều chết. Chư vị tông chủ, quyết định chúng ta liên vân đế quốc tương lai thời khắc đã đến. Chiến! Chiến! Chiến! Huyết chiến đến cùng. Người có thể nát bấy thân thể của chúng ta, phá hủy chúng ta, nhưng ta liên vân đế quốc đích phục Nguyên một đám tông sư cường giả bị nện chết mẹ phi, thổ huyết bay ra, một y thể chất không được người càng là còn ở trên hư không lúc đã bị đập vỡ ngũ tạng lục phủ, tại chỗ đã chết, có thể cái chết tông sư nhiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lại lần nữa nhào tới tông sư cường giả số lượng thêm nữa, không lứt, không chỉ, mặt đất, mà ngay cả vốn là dùng để phong tỏa hư không phòng ngự kỵ sĩ liên minh những cái kia tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, đào tàu tông sư cường giả cũng, là như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng phía xã Tắc lâu thượng vương thành xung phong liều chết mà đến. Kích liệt chém giết chính giữa, Vương Thành rối cách thuần rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tinh lực hao hết triệt để ảm đạm xuống dưới. "Giết!" Nhân cơ hội này, một cái cầm cầm tự kiếm trung niên nam tử điên cuồng hét lên một tiếng, mang tất cả lấy một loại hữu tử vô sinh bi trắng thẳng thiết, nhắm ngay Vương Thành ngang nhiên chém xuống. "Chết!" Sức lực lớn đánh nút lại, Vương Thành trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ngũ tạm lục phủ lôi đỉnh quay cuồng, cuốn thành quá hạo lôi ầm ục quang, hung hăng trùng kích tại trung niên nam tử chém giết mà ở dưới cự kiếm thượng, cái này chui bất quá miễn cưỡng đạt tới tứ tinh khí cường độ chiến binh kịch liệt động lát, trực tiếp bị nội thành vụ. Rồi sau đó Vương Thành Thân hình đi nhanh về phía trước, Quá cổ thần quyền nếu như Thái núi Phạng vất đạn phá hoành kích tại nơi này trung niên nam tử trên người, khủng bố lực lượng sỏ xuyên qua thân thể của hắn, làm cho cả người hắn gạo thét bắn ra xá tắc lâu, dư thế không giảm đâm vào bốn ngoài ngàn mét một tòa tòa nhà hình tháp tượng, đem này tòa tòa nhà hình tháp trận ngang đột gây, tại quần quần bùi mù chính giữa trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. A a a. Trung niên nam tử bị oanh bay ra ngoài, mặt khác hai vị tông sư cường giả cũng là đột nhiên giết đến, một thanh chiến đao nhanh như thiểm điện giống như chém lên Vương Thành Thân hình nào cùng thân thể của hắn mặt ngoài dùng để phòng ngự thần thánh tinh vân va chạm nổ bắn ra vạn đạo tinh Quang khiến cho vốn là hung hán đến giống như đóg máu ma thần giống như vương thành thân hình chấn động rốt cục lui về phía sau nửa bước thấy như vậy một màn đã hao tổn hơn phân lửa rất nhanh liền đem toàn quân bị diệt rất nhiều tông sư cấp cường giả nguyên một đám trong mắt buộc phát ra điên cùng chiến ý không được hắn không được chống đỡ chống đỡ chỉ cần chúng ta chống xuống dưới hắn tuyệt đối sẽ so với chúng ta trước ngã xuống hahaha ha ha, ta đã hai bàn tay trắng gì tiếtc vừa chết tự lại để cho cái chết của ta để đổi lấy chúng ta toàn bộ Liên Vân Đế Quốc, chúng ta toàn bộ biển các đại lục võ đạo ý chí trọng sinh. Còn lại nửa số tông sư cường giả điên cuồng hét lên lấy, đủ loại quyền thuật, chiến binh lại lần nữa lăn vào, điên cuồng trùng kích mọi nơi tại phía trước nhất vương thành. Tông sư cấp cường giả lực phá hoại tuy nhiên không bằng đại tinh luyện sư bình thường có đáng sợ lực phá hoại, có thể tại giết chóc thủ loạn thượng, bọn hắn khách quan tại đại tinh luyện sư cấp cường giả cũng không kém cỏi bao nhiêu, hơn 10 vị tông sư cùng với vương thành cái vị này năng lực thánh giai đỉnh phong cường giả toàn lực giao phong, dù La Xá Lâu chính là do các loại chân quý tài liệu chế tạo, chắc chắn đến cực điểm vẫn đang không chịu nổi gánh nặng. Nương theo lấy Vương Thành một tiếng kết giải, lại lần nữa đánh ra quá cổ thần quyền, cả tòa xã tắc lâu rốt cục chia 5 xẻ bảy, cột đá, cao ốc hết thảy sụp đổ, sụp đổ ma hạ. Loạn thạch bay tán loạn, bụi mù tràn ngập trùng, Vương Thành nhưng lại lẳng không cất bước, tung hành hư không, hư không băng quyền chuối xuống mà hạ, giống như không khí cự pháo, đem phía trước đá vụn một lần hành động nát bấy, bụi mù mang tất cả không còn, mà ở vào một quyền này, quyền tình chính giữa một cái tông sư cường giả cũng bị một quyền đánh bại, còn sót lại lực lượng càng đem một vị tông sư cường giả một lần hành động đánh bay rơi lập đến 5000 mm bên ngoài một cái sân chính giữa, trực tiếp ném ra một cái đường kính 30 mm hố đất, bốn phía rất phòng, lầu các hết thảy sụp đổ, thủy tinh đồ sứ chế phẩm toàn bộ nắp ấy. Đánh giết vị kia tông sư cường giả, Vương Thành thân hình tại bụi mù chính giữa phi tốc xuyên thẳng qua, không có một cái nào tông sư cường giả có thể nói hắn hợp lại chi địch, bốn phương tám hướng, thây ngang khắp đồng, có tông sư, cũng có không tiểu bị hắn kinh lực dư âm ảnh hưởng còn lại đuổi giết cấp masterlesser cường giả, đổ kiến trúc lầu các vô số kể, cục diện thảm thiết đã đến cực hạn. Thấy như vậy một màn Đừng nói là kỵ sĩ liên minh một phương tinh luyện sư, mà ngay cả Liên Vân Đế Quốc, Quang Diệu Minh tất cả mọi người minh bạch, Liên Vân Đế Quốc triệt để đã xong. A, Vương Thành, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ chết tại chúng ta Quang Diệu Minh trên tay. Từ nay về sau chúng ta Quang Diệu Minh cùng ngươi không chết không lứt. Theo từng đợt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ gầm rú tự trong đùi ngủ truyền ra, Quang Diệu Minh chúng còn sót lại xuống tông sư cường giả dùng tốc độ cực nhanh hướng phía tứ phương đoạt mệnh chạy như điên. Ta có cho các đi rồi chưa? Vương Thành trong mắt tinh bắn ra phía, không băng không ngừng ra, Nghiền nát hư không lực lượng phản phất một tôn không khí cự pháo, vạch phá trời xanh, trốn hướng bốn phía 14 vị tông sư cường giả chừng một cái, bị lăng không đánh bại, còn có ba cái bị một lần hành động trọng thương, đánh ngã gục ở đằng kia chút ít lầu các, cung điện thượng, đem những cái kia hoa lệ trang nhã cao ốc hết thể đổ sập. Bất quá, ngoại trừ 7 người này bên ngoài, còn lại mấy vị tông sư nhưng lại may mắn đào tẩu, Vương Thành cuối cùng chỉ là một người, hơn nữa không am hiểu tốc độ, những này tông sư cường giả hướng phía bốn phương tám hướng trốn chết, hắn cũng khó có thể toàn bộ ngăn lại. Ha ha, ha. Đế Quốc. Quan Diệu Minh Tông sư. Thánh giai? Không gì hơn cái này. Hết thảy một đám kẻ đáng thương. Bùi Mù chính giữa, Vương Thành toàn thân tinh quang vần quanh, giống như một tự hủy diệt chính giữa đi ra thần ma, cho dù cá nhân hắn nhìn về phía trên cũng có chút chật vật, có thể trong mắt nhưng lại tinh quang nhấp nháy, toàn thân phát ra huy thế cùng sắc khí, thẳng lại để cho bốn phía may mắn còn sống sót xuống cái kia chút ít cấp Master Đệ sư các cường giả triệt để tuyệt vọng. Thượng hư không. Vương Thành trên người tinh lực khẽ quét mà qua, trên quần áo cho bụi, vết máu đã toàn bộ biến mất, thân hình của hắn cũng là đang bay lên. Tô Kiếm vũ cùng những cái kia tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, đạt được vương thành mệnh lệnh, vội vàng bay lên mà khởi. Vốn là dùng để phong tỏa hư không những cái kia các bậc tông sư đã chết tổn thương hầu như không còn, những cái kia cường đại loài chim bay cũng toàn bộ ly khai, trong hư không triệt để đã trở thành kỵ sĩ liên minh rất nhiều tinh luyện sư sân nhà. Liên Vân Đế quốc cấu kết quang diệu minh chứng cơ vô cùng xác thực, quốc gia này không cần phải tồn tại, tất cả mọi người đồng thời ra tay, đem tỏa thành thị này theo đại lục ở bên trên xóa đi. Chương 312, công địch. Đại nhân, cơ báo. Trân Long đế quốc tới gần Nam lĩnh Sơn mạch một chấn nhỏ chung, một phong mật thư cấp tốc xuất hiện ở chấn nhỏ một cái phổ thông sân chủ nhân trên bản sách. Một cái nhìn qua không tới 30 có thể khắp toàn thân nhưng tỏa ra khí thế khủng bố Nam tử đem mật thư lấy ra, lật xem lên, khi hắn xem song thư sau cả người đột nhiên chạm lên, đạo sư. Đạo sư càng bị hắn cầm đi rồi. Nam tử này không phải người khác, rõ ràng là năm đó tận mắt nhìn trường phong băng nhan phá hủy thượng tiêu thánh điệu tứ đại hạt giống một trong Lâm Huyền Kiệt. lưu Lôn, Lâm huyền Kiệt, Thanh Kiệt. Thải Vân bốn người bản thân liền là toàn bộ Hán Hải Đại Lục chuyên môn bồi dưỡng tương lai dùng để đối phó Thiên Giới thần ma thiên tài tuyệt thế, Thiên Phú cao tuyệt, nếu như mênh Ngông Đại Lục không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ làm từng bước tu luyện, mỗi một cái đều có thể bước vào Thánh giai cấp độ. Theo Quy Hồng đem phá toái hư không cấp cường giả Quy Khư chuyển thừa hạt giống chia ra làm bốn, phân cho hắn một phần, thiên tư ngang dọc hắn nhất thời bạt phát, ở thời gian cực ngắn bên trong đột phá đến hiện tại Thánh giai cấp độ, hơn nữa bởi tích lũy lâu dài sử dụng một lần duyên cơ, so với Huyền Đạo, Quy đột Thánh cứng, giả, bọn họ hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn. Dù cho không dựa vào chiến binh, đều có thể chính diện đánh tan phổ thông đại tinh luyện sư. Cương giả, cung cấp cao đại tinh luyện sư giao phòng, một khi bọn họ sẽ có một ngày đạt đến thánh giai đình cao, lại là một vị không kém hơn tinh võ tôn cấp tồn tại. Đáng chết, Vương Thành, Vương Thành, tên sốc sinh này, không ngừng cầm đi rồi đạo sư, còn phá hủy toàn bộ Liên Vân Đế quốc, Liên Vân Đế quốc thủ đô cư dân đếm không xuể, thủ hạ của hắn lấy ma pháp mạnh mẽ đem Liên Đế quốc thủ đô từ trên đại lục trực tiếp xóa đi, hóa thành tro tàn, đáng chết. Hắn đáng chết. Lâm Viễn Kiệt gầm nhẹ một tiếng. Đông Nhiên quay về trong thư phòng một cái 25, 26, tràn ngập biết tính cổ điện vẻ đẹp cô gái nói, lập tức triệu tập 16 vị trưởng lão cùng với 24 vị hộ pháp, chúng ta giết vào kỵ sĩ chi thành, đem kỵ sĩ chi thành nổ tận gốc. Không thể. Nữ tử vội vàng nói, cô Luân, tuyệt đối không thể manh động, cái kia gọi vương thành người có thể lấy sức lực của một người đánh tan liên văn đế quốc liên thủ với Quang Diệp Minh, có thể thấy được tu vi kinh thiên, sợ là chỉ đứng sau thần ma cấp tồn tại, chỉ cần bằng mượn chúng ta Côn Luân đạo đài thế lực căn bản là không có cách cùng bọn họ đối kháng, nếu là tùy tiện giết vào kỵ sĩ Tri thành ẽ e sợ toàn quân bị diệt. Tố Tố, ta biết ta đang làm gì, ngươi yên tâm, căn cứ mật thư trên tin tức, cái kia gọi Vương Thành tiểu xuất sinh tuy rằng tu vi kinh thiên, nhưng cũng cũng không phải là cường đại đến không thể chiến thắng, Liên Vân Đế Quốc, Quan Diệu Minh những người kia quá mức khinh địch đồng thời không đủ đồng lòng, đạo sư ở với bắt đầu liền bị hắn đánh lén trọng thương, mà Huyền Vạn Đạo cũng là gặp hắn ám hại mới bị đánh giết, ở rất nhiều tông sư cường giả vây giết dưới, bản thân hắn cũng đã là cung Dương Huyết Đả, có thể cũng là bởi vì Quan Diệu Minh, Liên Vân Đế Quốc sư cường giả không có cùng cái kia tiểu xuất sinh chém giết đến cùng. Lúc này mới để cái kia tiểu súc sinh một người đem Liên Vân Đế Quốc, Quan Diệu Minh toàn bộ đánh tan. Vương Thành người này đánh tan Liên Vân Đế Quốc, Quan Diệu Minh liên thủ tuy rằng chiếm cứ một chút vận khí thành phần, nhưng hắn mạnh mẽ không thể nghi ngờ, tầm thường đỉnh cao đại tinh luyện sư tối đa đối phó 2, 30 vị tông sư, có thể 50, 60 vị tông sư cường giả cũng chưa chắc có thể đem hắn vây giết, đây chính là khác nhau. Côn Luân ngươi hiện tại tuy rằng thành tựu thành giai, có thể đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta tâm ý đã quyết. Lâm Huyền Kiệt mạnh lên, kỵ sĩ chi thành, ta tạm thời buông tha bọn họ. Thế nhưng ta đạo sư Quy Hồng ta nhất định phải cứu trở về. Ta chỉ là đi cứu người, không phải là cùng bọn họ chính diện giao phòng, tin tưởng bằng vào ta năng lực, tuyệt đối có thể thuận lợi đem người cứu trở về. Kỵ sĩ Liên Minh, đáng chết. Hát Sâm Lâm Trung, một nhóm 16 người nhìn thông qua kim ưng chuyển tới tin tức, từng cái từng cái vẻ mặt tối tăm đến cực điểm. Một người trong đó càng là bạo hứng một tiếng, đem trước mắt một viên một người ôm hết thô đại thụ trực tiếp đổ nát, xúc sinh. Liên Vân Đế quốc chính là Đông Phương Đại Lục hiện nay đế quốc mạnh mẽ nhất, thủ đô ở trong ở lại con dân số lượng đạt đến 8 triệu. 8 triệu con dân trực tiếp bị hắn tàn sát hầu như không còn. Trong đội ngũ cầm đầu một người đàn ông trung niên cũng là trong mắt đỏ như máu, củ hấu rõ ràng trên mặt tràn ngập lạnh léo. Ngoại trừ ma thần tự mình ra tay lần đó bên ngoài, liên vấn đế quốc thủ đô hủy diệt, là những năm gần đây Đông Phương đại lục tổn thất to lớn nhất một lần, loại hành vi này tất nhiên là làm cho tất cả mọi người hận thấu xương. Cho tới những thần ma đó, từng cái từng cái mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng, tuyệt vọng đến bọn họ căn bản liền trả thù bọn họ ý nghĩ đều không thể bay lên. Ta dự định đi một lần kỵ sĩ chi thành. Người đàn ông trung niên trầm mặc chốc lát, nói: "Bất quá lời của hắn nhưng là để những người khác sắc mặt người đồng thời biến đổi, không thể. Một người trong đó càng là một mặt ngưng trọng nói: "Tần Nhân Địch, ngươi và những người khác không giống, Lôi Đình Chi Tử nắm giữ Lôi Đình Chi Quang, có thường nhân không thể nào tưởng tượng được tốc độ ưu thế, bởi vậy để hắn ở bên ngoài sinh động không có nỗi lo về sau, hắn mặc dù gặp phải chiến thắng không được đối thủ cũng hoàn toàn có thể thông dong rời đi, thế nhưng ngươi, ngươi chính là mọi người chúng ta tương lai hy vọng." "Hy vọng?" Tần Nhân Địch trầm giọng nói: "Hy vọng không ở trên người ta, là ở hi hòa trên người." Mọi người chúng ta tồn tại mục đích đều là vi Hy Hòa tranh thủ thời gian. Hy Hòa Đề cập Hy Hòa hai chữ, ở đây tất cả mọi người trầm mặt lại, toàn trường bầu không khí có vẻ khá là nghiêm nghị. Một hồi lâu, trong đó một vị khá là lớn tuổi già mới chậm rãi nói rằng, Hy Hòa chính là chúng ta hán hải đại lục trên thiên tài tuyệt thế, rất sớm đi ra chúc với con đường của chính mình. Nếu như nói chúng ta hán hải đại lục trên ai có thể có hy vọng dựa vào năng lực của chính mình phấn toái hư không, trừ Hy Hòa ra không còn có thể là ai khác. Bởi vậy chúng ta thậm chí cũng không muốn để hắn tùy tùng quy hồng học tập, để tránh khỏi kiếm đạo của nàng có khuyết. Nhưng trí Tôn Ma Kiếm, không phải như vậy dễ dàng nắm giữ. Năm đó Quy Khư cũng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng còn không là trưởng khống không được trí Tôn Ma Kiếm sức mạnh, nhắc lên ngập trời sát kiếp, cuối cùng khiến cho rất nhiều thánh địa cường giả không thể không đồng loạt ra tay. Hắn gây thành không cách nào cứu vãn đại họa trước đem hắn đánh giết. Chí Tôn Ma Kiếm, trên thực tế chúng ta Hán Hải đại lục cũng đã biến thành dáng giúp này, Chí Tôn Ma Kiếm xuất thế liệu sẽ có nhấc lên ngập trời sát kiếp còn trọng yếu hơn sao? Trí Tôn Ma kiếm sức mạnh bắt nguồn từ giết chóc, mà những ngày qua ngoại tà ma đồng dạng ở chúng ta Hán Hải Đại Lục trắng trợn sắp phạt, từng vị ma thần cường đại đến làm người tuyệt vọng, muốn đem bọn họ trục xuất, muốn đem bọn họ đánh tan, biện pháp duy nhất chính là mượn Trí Tôn Ma kiếm sức mạnh, lấy giết chóc ngăn dết chóc, sắt lục thiên dưới. Thần nhân được nói, lấy giết chóc ngăn giết chóc, sắt lục thiên giới. Đến vào lúc ấy, chúng ta hay là có thể mang những ngày qua ngoại tà ma trục xuất, nhưng cuối cùng toàn bộ Hán Hải Đại Lục đồng dạng hội hủy diệt ở tự chúng ta trên tay, này cùng bị thiên ngoại tà ma xâm lấn thống trị có gì khác biệt? Ông lão âm trầm nói ân nhân địch, những vấn đề này ngươi đều không cần mơ ngộng, Chúng ta lão ra hỏa này môn đã thử nghiệm để huyễn nguyệt khống chế những thế lực kia trùng cao tầng, tiếp xúc liên tiếp bọn họ thế giới kia cái kia cái lối đi, một khi sẽ có một ngày hy hòa thật sự không cách nào trưởng khống chế Tôn Ma kiếm, trở thành trí Tôn Ma kiếm kiếm nô, chúng ta liền thông qua cái kia cái lối đi, đem hy hòa chuyển nhập thiên ngoại tà ma thế giới, lấy này đến vây nguy tụ triệu, đây là chúng ta cuối cùng lá bài tẩy. Bởi vậy, chúng ta chân chính hy vọng vẫn là lạc ở trên thân thể ngươi, môn bí pháp này hiện tại đã luyện đến tầng thứ 2, có thể bùng nổ ra 5 lần khí huyết, nhưng còn chưa đủ chỉ có đột phá đến tầng thứ 3, lấy gấp 10 lần khí huyết lực lượng dựa vào. Vĩnh Hằng Chi Tâm quần quần không ngừng sức mạnh bổ sung, mới có thể đối kháng những kia cả thế gian vô địch thiên giai thần ma, mới có thể cứu vớt chúng ta Hãn Hải đại lục. Phương lão nói không sai, Cổ Vân Mật cảnh chung cái kia một viên huyết bồ đệ liền sắp chín rồi, đến thời điểm chúng ta mấy lao già sẽ đích thân đi tới thế ngươi trích đến vào ấy, đem bên trong cơ thể ngươi khí huyết lực lượng đẩy lên tới đỉnh cao. Tân Nhân Địch nhìn mười mấy vị ông lão, thần sắc có không nói ra được trầm trọng cùng bi thương, cái kia, đế quốc cũ coi như ạ. Đương nhiên không biết Suốt nói trước ông lão chậm rãi nói, "Ta hội nghĩ biện pháp liên hệ với Nguyệt, những kia tiên ngoại tà ma tuy rằng có không gì sánh kịp mạnh mẽ phép thuật, động bất động hủy thiên địa, nhưng bọn họ tu hành trên tồn tại một cái to lớn tai hại, thần hồn. Tâm linh của bọn họ chưa từng ngôn vạn thử thách, thân hồn của bọn họ không có trải qua đau khổ, điểm này bọn họ không cách nào cùng chúng ta sánh vai, bởi vậy, Huyễn Nguyệt chính là chúng ta đối với trả cho bọn họ ẩn tại mạnh nhất sắc khí. Để Huyễn Nguyệt ra tay." Nhưng là, Huyễn Nguyệt rằng tinh thần biến dị vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại là lấy hy sinh tự thân sức sống để đánh đổi, thân thể của nàng cực kỳ suy yếu. Mà cái kia gọi Vương Thành đại ma đầu phần lớn thời điểm đều có không ít cao thủ cùng đi khoản trừng, trái phải, chỉ cần dựa vào Huệ Nguyệt một người e sợ. Ta sẽ để Lôi Đình Chi Tử phối hợp nàng, Vương Thành cái kia tiểu số sinh tuy rằng sức chiến đấu kinh thiên, có thể xương tụng là hiện nay những xâm lấn giả kia trung đệ nhất cao thủ, nhưng căn cứ chúng ta hiểu rõ, tốc độ của hắn không nhanh, có Lôi Đình Chi Tử phụ trách phối hợp, tiến vào có thể công lui có thể thủ, dù cho cuối cùng Huệ Nguyệt bị phát hiện, Lôi Đình Chi Tử cũng có thể mang theo nàng thông đi. Thần nhân địch mặt lại, chung không nói gì nữa. Ông lão nhìn thấy tần nhân địch dáng vẻ này, Rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Hắn những chiến hữu kia, mỗi một người đều ở nghị trăm phương ngàn kế vi chống lại Thiên Ngoại Tà Ma xâm lấn cống hiến sức mạnh, có thể trở thành đệ nhị thần vũ vĩnh hằng chi tâm người năm giữ, nhưng đến Vân Bê Quan, khổ tu bí thuật, chơ mắt nhìn Tà Ma bừa bãi tàn phá, nhưng không thể xuất thế giết địch, loại này thắng ngày tất nhiên là để hắn nuột ngạt đến cực điểm. Cổ Man Tinh trên rất nhiều thế lực gió nổi mây vần, từng cái từng cái bị Vương Thành tàn nhẫn cử động triệt để làm tức giận, chuẩn bị ra tay đối phó Vương thành. Mà những kia sau đó không lâu nhận được tin tức tinh luyện giả tổ chức, từng cái từng cái nhưng là cười nhạo không nớt. Kỵ sĩ Liên Minh hiện tại đã là bốn bè tộc địch, làm lãnh tụ Vương Thành còn đang khắp nơi gây thù hẳn, đặc biệt là nghe nói kỵ sĩ Liên Minh bên trong bởi vì Vương Thành khư khư cố chấp còn chia làm hai phái, càng làm cho bọn họ từng cái từng cái chờ xem thú vui. Ngoài ra, Vương Thành đánh tan Liên Vân Đế Quốc, Quan Diệu Minh trung bày ra sức chiến đấu, cũng là làm cho tất cả mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm. Rất mạnh. Vương Thành lúc đó biểu hiện ra mạnh mẽ không thể phủ nhận, tầm thường đỉnh cao đại tinh luyện sư cường giả tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Nhưng lần này mấy thế lực lớn ở trong phái ma đến cơ gia cũng không chỉ tầm thường đỉnh cao đại tinh luyện sư đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, những thế lực này đối với kỵ sĩ Liên Minh Vương Thành coi trọng, rõ ràng thấp một đoạn. Không biết đã bắt đầu bắt tay ép hỏi Quy Hồng Vương Thành biết được tin tức này, đến cùng lần lên cao hứng vẫn là phẫn nộ. Chương 313, tan rã ý chí, Quy Hồng khắc hạ. Kỵ sĩ chi thành nhà tù chính giữa, Vương Thành ngồi ở trên mặt ghế, chậm rãi đem một thành cây bao bông. Tại hắn phía trước, là đã bị hắn nát bấy một đầu cánh tay, lãnh tan khí huyết, phế bỏ hơn phân nửa tu vi tân tân thánh giai cường giả, nguyên quy khư thừa hạt giống người cầm được, Quy Hồng súc sinh. súc sinh. Người tên súc sinh này. Liên vân đế quốc thủ đô thế nhưng mà có 800 trăm vạn người, suốt 800 vạn người à, ngươi như thế nào hạ thủ được. Quy hồng cho dù bị phế sạch hơn phân nửa tu vi, thân hình cũng bị đặc thù hợp kim chế tạo khóa sát khóa lại, có thể vẫn đang cảm xúc kích động vẻ mặt phẫn hận tức giận mang lấy, tay chân vung bề gian, ở giữa, những cái kêu kim loại khóa sát không ngừng coi như tiếng nổ. a Ta thế nhưng mà vực bên ngoài thiên ma, với tư cách một các ngươi trong miệng tội ác tẩy trời ma đầu. Chẳng lẽ lại tại biết rõ các ngươi liên Vân Đế quốc cùng Quang Diệu mình cấu kết muốn muốn đối phó chúng ta kỵ sĩ Liên Minh lúc, ta còn phải cùng các ngươi giảng giải cái gì gọi là thực thiện mỹ, cái gì gọi là trung tiến hòa hài xã hội dắt tay phát triển làm giàu sao?" Vương Thành không vội không chấm nói, Người tốt nhất giết ta, bằng không đợi ta thoát đi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Niền Sương Thành cho. "Nói như vậy thì không có ý nghĩa, đối với sát nhân mà nói, lĩnh vực cao tháp đỉnh ảnh hay là Lạc Thiên cung, tại lần thứ nhất hàng lâm đến các ngươi cổ Màn tinh 6. Các ngươi Hán Hải đại lúc lúc Thế nhưng mà tại các ngươi đại lục ở bên trên thả một cái truyền kỳ tinh thuật, trực tiếp ở đằng kia tòa đại lục ném ra một cái đường kính vượt qua 10 vận mễ, M, hố to, thủy diệt tính trùng kích và phạm vi đạt tới 30 vận mễ, phá hư khu vực càng là vượt qua trăm vận mễ, M, về phần kế tiếp khiến cho núi lửa bộc phát, biển gầm lũ bất ngờ cái gì, ta đừng nói, tóm lại, cái kia truyền kỳ tinh thuật lại để cho cái kia một khối đại lục nguyên khí đại thương, lẻ loi. Tổng tổng bởi vì cái này truyền kỳ tinh thuật tử vong Hán Hải đại lục con dân, không có 100 triệu C. Cũng có 8000 vận a. Đối với cái kia truyền kỳ tinh thuật mà nói, ta hạ mệnh lệnh kia hoàn toàn chỉ là tiểu đà tiểu nháo, ngươi muốn hả ta, còn không bằng đi trước hận bọn hắn. Cuối cùng có một ngày, các ngươi đều phải chết, các ngươi hết thể đều phải chết, chúng ta Hán Hải đại lục nhìn không tới hy vọng, các ngươi đồng dạng không có bất cứ hy vọng nào, cuối cùng nhất kết quả của các ngươi tuyệt đối sẽ không so với chúng ta Hán Hải đại lục tốt đi nơi nào. A, để cho chúng ta không có có hy vọng, dựa vào cái gì? Bằng tam đại người phản kháng tổ chức, bằng những cái kia thổ dân đế quốc, bằng những cái kia lẻ tẻ điểm một chút người phản kháng. Vương Thành hơi nghiền ngẫm nói, nói xong Ngự khí hơi bẩy xì tề Lix City, hơi đốn, thanh em hơi chút mang lên một tia lạnh như băng, hay là sáu. Bằng vào được ngươi cái kia khỏa thuộc về quy khu truyền thừa hạt giống cái kia bốn vị nhân vật thiên tài, Lưu Cô Loan, Lâm Huyền Kiệt, Nghiệm Thanh Ti, Thải Vân. Quy Hồng cười lạnh, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Dương Thành, phảng phất đang nhìn một người chết. Xem ra ta đã đoán sai, các ngươi Hán Hải Đại Lục đến cùng ở đâu ra dương khí, cảm thấy ngoại trừ cái kia mấy vị có hy vọng trùng kích phấn chân không cảnh giới cường giả bên ngoài, còn có ai có thể cùng chúng ta đối kháng? Chẳng lẽ lại các ngươi còn có cái gì che giấu bí mật? Không ngại nói ra để cho ta nghe một chút, nói không chừng ta sợ hãi, sẽ mang theo chúng ta kỵ sĩ người trong liên minh tranh thủ thời gian rút về thế giới của chúng ta, nếu không bước vào Hãn Hải Đại Lục một bước. Ngươi mơ tưởng theo ta trong miệng hỏi ra một đầu hữu dụng tin tức, ngươi chỉ cần biết rõ, nếu như các ngươi muốn đối với chúng ta Hãn Hải Đại Lục đổi tận giết tuyệt, dù là liều đến ngọc thạch câu phần, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ lôi kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nói như vậy tiểuu không có ý nghĩa, ta hiện tại ôn tồn hỏi ngươi, ngươi nên phối hợp ta mới được là, nếu là bức bách ta dụng hình tin tức thủ đoạn, không khỏi hạ xuống tầm thường ngươi cũng không cần đi thụ một ít ra thịt nỗi khổ. Vương Thành ngữ khí vẫn là không nhanh không chậm, nhưng trôi này cây đao đã tại hắn ngón trỏ không ngừng đập vào xoáy. Ta quỷ hồng sống lâu như vậy, cái dạng gì khổ không có thủ qua? Làm ta sợ. Ta quỷ hồng không phải do đại. Thật không? Vương Thành chậm rãi đem cây đao để xuống, đối với sau lưng một vị vẻ mặt cung kính chờ tinh luyện sư nói, Lý Tiểu Ngân đúng không? Nghe nói ngươi là cha Tấn đại sư, không biết ngươi có thể có biện pháp có thể cậy mở miệng của hắn, hỏi ra ta muốn biết đồ vật. Đương nhiên Chúng ta trà tấn thủ pháp cũng không phải cổ man tinh những này, man hoang thổ dân có khả năng tưởng tượng, ta đã chuẩn bị xong một ít ngân sộp giân phấn, loại này bột phấn có thể làm cho người làn ra mẫn cảm gấp ba, ngoài ra, ta còn chuẩn bị đầy đủ luyện hồn hương, tại cái gì dưới tình huống cũng sẽ không lại để cho hắn bởi vì thống khổ mà thần kinh kéo căng đoạn, ta có một ít tử kim con kiến, đại nhân, cái này tự kim con kiến có thể là đồ tốt, không nớt, không chỉ, cắn bắt đầu. Kỳ đau nhức vô cùng, hết lần này tới lần khác nước miếng của bọn nó chính giữa còn có một tia trị hết hiệu quả, tuyệt đối sẽ không lại để cho người tử vong. Lý Tiểu Ngân lời còn chưa nói hết, Quy Hồng đã nở nụ cười lạnh, năm đó ta vì ma luyện ý chí của mình trùng kích thần khí hợp nhất cảnh giới, đem chính mình đưa thân vào huyết đầm chính giữa sáu. À, huyết đầm các ngươi không biết là vật gì à? Tại huyết đầm chính giữa sinh hoạt đại lượng huyết tuyến trùng, huyết tuyến trùng rất tiểu, chỉ cần từng chút một trà phá ra, nó sẽ dọc theo người mạch máu chui vào trong cơ thể con người, tại trong cơ thể con người không ngừng phá hư, thật giống như có người dùng dao gam, từng điểm từng điểm, tại mạch máu của ngươi chính giữa cạo đồng dạng, chập cái loại cảm giác này, ta bây giờ nghĩ lại đều lòng còn sợ hãi, không biết ngươi trà tấn thủ Đoạn so với huyết tuyến trùng như thế nào xấu?" Quy Hồng nói vừa xong, Lý Tiểu Ngân sắc mặt đã trở nên khó nhìn lên. Hiển nhiên, hắn nghe nói qua huyết tuyến trùng. "A, nói như vậy, tinh thần của người ma luyện thập phần không tệ." Vương Thành nói xong, ánh mắt dừng lại ở Quy Hồng trên người, thần giám thuật phát động, theo cái tiêu phản phất có thể hiểu rõ linh hồn hắn ánh mắt không ngừng đảo qua, Quy Hồng bản thân thuộc tính lập tức toàn bộ ra hiện ở trước mặt hắn. Lực lượng 16, thể chất 16, nhanh nhẹn 15, tinh thần 27. Rất kinh người số liệu. Tinh thần mấy có lẽ đã ma luyện đã đến thân thể có khả năng đạt đến cực hạn chỉ sợ nếu như không phải đã bị thể chất hạn chế, tinh thần của hắn hiện tại đạt tới 28, 29 cũng rất có thể, đợi đến lúc hắn một ngày kia lại để cho thân thể đánh vỡ cực hạn, đột phá đến 17, 18, hoặc là đã uống có chút thiên tài địa bảo đem thể chất đẩy lên tới cái số này, tinh thần tuyệt đối cũng sẽ ở trong thời gian ngắn đi theo tăng lên đi lên. Đối với 3000 đầm lầy bên trong có đại lượng dược tề có thể phục dụng tăng lên cá nhân thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn mà nói, cổ Man Tinh hoàn toàn dựa vào lấy liều chết khổ luyện, mỗi một điểm thuộc tính tăng lên rất sự quá gian nan. Cái này rất giống dùng bút toán cùng trí tuệ nhân tạo máy tính chất chắn hiệu suất khác nhau, cũng tạm được 6. Ta còn tưởng rằng tinh thần của người thuộc tính có thể đạt tới thiên giai cường giả cấp độ, nguyên lai cũng không gì hơn cái này." Vương Thành Thần sắc lạnh nhạt nói. Có thể trong lòng hắn nhưng lại cảm thấy vấn đề khó giải quyết tính. Kỵ sĩ liên minh chính dựa siêu tầm tinh thần bí pháp không ít, trong đó thậm chí kể cả có thể trong tiềm thức ảnh hưởng một người tinh thần bí thuật, nhưng 6. Loại này tinh thần bí pháp đối với thi thuật giả có rất cao tinh thần yêu cầu đồng thời, càng yêu cầu bị thi thuật giả tinh thần tưởng tượng, tốt nhất chỉ số là cao hơn đối phương gấp đôi. Tinh thần của hắn thuộc tính đạt tới 37, muốn hoàn toàn không chế Quy Hồng, tắc thì Quy Hồng tinh thần cao nhất không thể vượt qua 19, mà dưới mắt 27 cùng 19, cao không chỉ một đinh nửa điểm. Chỉ có thể dùng tinh thần chậm rãi cọ sát, hoặc là đánh tan trong lòng của hắn tín niệm 6. Vương Thành ruốt ruột huyết thái dương, rồi sau đó, ánh mắt dừng lại ở Quy Hồng trên người, tận lực lại để cho ngữ khí của mình trở nên bằng phẳng nơi, "Quy Hồng, trên thực tế ta cùng những thứ khác thiên giai cường giả 6, cũng chính là các ngươi trong miệng ma thân bất đồng, các ngươi Hán Hải đại lục trung đối với ta vật hữu dụng không nhiều lắm." Chỉ có 9 đại thần võ cùng quy khư truyền thừa hạ giống, nếu như ngươi có thể đem những vật này hạ lạc, hạ xuống nói cho ta biết, lại để cho ta được đến 9 đại thần võ chí lực, đột phá đến đánh nát hư không cảnh giới, ta có thể cam đoan với ngươi, Hán Hải đại lục do ta chấn thủ, sau này 3000 đẫm lấy bất kỳ một cái nào thế lực mơ tưởng lại đối với Hán Hải đại lục. Có chút xâm phạm, khắp Hán Hải đại. Lục ngươi cũng có thể an cư lạc nghiệp, hạnh phúc sinh tồn sống. Vương Thành lời còn chưa dứt đã ngừng lại, bởi vì từ đầu đến cuối, Quy Hồng đều là dùng một loại vô cùng ánh mắt trào phúng nhìn xem hắn. Phản Phật đang nhìn một cái thỏa thích biểu diễn tôm tép nhãi nhép. Ngươi tại ý đùa chọc giận ta. Vương Thành hơi chút dẹp loạn thoáng một phát suy nghĩ, ngựa khi dần dần lãnh đạm xuống dưới. Ngươi cũng đã biết, chọc giận ta sẽ có hậu quả gì không? Giết ngươi. Sẽ không. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không quay đầu lại đối với sau lưng một cái tinh luyện sư nói, ta nhớ được nửa tháng trước giam giữ không ít quang rượu mình Phản kháng quân, số lượng không nhiều lắm, có chừng 100 cái a, đem đầu lâu của bọn hắn mang đến, đưa cho Quy Hồng các hạ. Lạ. Nhận được mệnh lệnh tinh luyện sư ứng quát một tiếng, rất ngoan lui xuống. Giương tay Nghe được Vương Thành mà nói, Quy Hồng gầm lên giận dữ, "Đây rõ ràng là chuyện của chúng ta, cùng Quang Diệu Minh những người khác có gì liên quan? Như vậy, ta giết Quang Diệu Minh người cũng chỉ là tại làm ta cho rằng chính xác sự tình, cùng ngươi có gì liên quan?" "Vương Thành, ngươi tên súc sinh này." Quy Hồng phát ra tràn ngập phẫn nộ gầm rú, "Ngươi không dung thuận như thế sinh khí, bởi vì cái này không phù hợp ngươi lúc trước thấy chết không sợ thái độ." "Vương Thành, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi sẽ chết tại chúng ta Hán Hải Đại Lục cường giả trên tay, ngươi sẽ bị cô luôn, huyền kiệt, tóc xanh bọn hắn tự tay giết chết." Bất quá trước khi chết, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn cha tấn ngươi, tra tấn ngươi 3 năm, cho ngươi trong 3 năm nhận hết sở hữu tất cả các khổ, cho ngươi trong 3 năm quỳ xuống cầu ta, cầu ta giễu ngươi. Thật không, tuy nhiên ngươi theo như lời nói cũng không phải là không có khả năng thực hiện, nhưng chẳng biết tại sao, ta nghe chính là như vậy không thoải mái, với tư cách Phương Đông Đại Lục chiếm lĩnh người, ta không thoải mái dĩ nhiên là có người muốn đi theo xui xẻo sáu. Ta nhớ được, Bạch Nguyệt Bình nguyên 300 km ngoài có tỏa cái gì tiểu thành kia mà. Vương Thành sau một câu tự nhiên là đối với phía sau hắn một vị khác tinh luyện sư nói. Là Bạch Ngọc Thành Đại Nhân, Bạch Ngọc Thành là liên vân đế quốc phía Nam Hành tỉnh thứ 2 Đại Thành, có 160 vạn nhân khẩu. Tốt, ta nhớ được Bạch Ngọc Thành người đã từng chứa chấp qua Quan Diệu Minh phản kháng quân A, ta chẳng muốn cẩn thận đã điều tra, không khỏi trong lúc này còn có quan Diệu Minh cá lọt lưới 6. Đi mấy người, thay ta đem tỏa thành kia thành phố biến mất. Là, Đại Nhân. Một vị tinh luyện sư cung kính lên tiếng, quay người rời đi. Dừng tay. Dừng tay. Quy hồng trong miệng phát ra điên Bất quá không có được vương thành mệnh lệnh cái vị kia tinh luyện sư căn bản không có nửa phần dừng lại, trực tiếp quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại nhà tù chính giữa. Súc sinh, súc sinh. Ta cho ngươi dừng tay ngươi đã nghe chưa? Xem ra ngươi còn không có học hội chính xác nói chuyện với nhau phương thức à, như vậy, phủ cận còn có cái đó tọa thành thị có vấn đề ư? Lục giá thành đại nhân, tại Bình Nguyên dùng nam 620 km là một cái dân cư 210 vạn thành thị, quan diệu Minh Nguyên lão một trong vạn kiếm phi tựu là lục giá thành người. Một vị tinh luyện sư nói tiếp nói, vậy vẫn còn chờ cái gì? Xóa Di a, Vương Thành lãnh đạm hạ lệnh. "Là, đại nhân." "Không." Dừng tay. Quy Hồng Gạo hét lớn, thanh âm đều bởi vì lúc trước gầm rú mà trở nên khàn giọng bắt đầu, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phải biết rằng cái gì? Ta cho ngươi biết, ta hết thể nói cho ngươi biết. Thật có lỗi, ta đột nhiên phát hiện, mặc dù ngươi nói cho đồ đạc của ta, cũng chưa chắc hội, sẽ, thật sự, nói không chừng chính là các ngươi đã sớm bố trí tốt bẫy dập trở ta nhảy vào đi." "Đại nhân." Quang Diệu Minh phản kháng quân đã hoàn toàn chìm giết, bất quá đầu lâu khá nhiều không khỏi quá mức huyết tinh ảnh hưởng tới đại nhân tâm tình, chúng ta đều đặt ở một khối không tinh thạch chung. Đúng lúc này, lúc trước Ly Khai một vị tinh luyện sư một lần nữa phản hồi, cùng kinh những tiếng nói, đưa cho Quy Hồng đại nhân xem xét, xem có hay không thiếu đi ai. Vương Thành nói, "Là." Tinh luyện sư nói xong, cười lạnh đem này cái không tinh thạch đưa tới Quy Hồng trên tay, Quy Hồng khắc hạ, thỉnh xem qua. Quy Hồng hai tay run dậy tiếp nhận cái này khối không tinh thạch, con mắt chừng được thật lớn, tinh thần trước tiên ngay cả nhận được cái này khối không tinh thạch thượng, trong chốc lát, không tinh thạch nội nguyên một đạm huyết tinh đầu lâu sôi nổi trước mắt lần lượt từng cái một tràn ngập phẫn hận, thống khổ, tuyệt vọng, không cam lòng khuôn mặt tạo thành một loại làm cho người sợ run trùng kích. Tại này cổ trùng kích chung, càng có một tia đặc thù tinh thần, tuần hoàn theo quy hồng giật tràn ra đến cảm ứng không tinh thạch tình huống nội bộ cái kia một đám tinh thần, trực tiếp nhảy vào tinh thần của hắn thế giới. Ngay tại lúc này, tại đây một đám tinh thần nhảy vào quy hồng tinh thần thế giới nháy mắt, vốn là tựa hồ một mực duy trì lấy lạnh lùng, tàn nhẫn, đem quy hồng đũa bẩn tại bàn tay bên trong vương thành trong mắt tinh quang nổ bắn ra, 37 tinh thần hóa thành một cổ không thể ngăn cản tinh thần trùng kích tuần hoàn theo bố trí tại không tinh thạch thượng, cái kia một đạo lực lượng tinh thần chỉ dẫn, đột nhiên đánh vào Quy Hồng tinh thần thế giới. Không hồn thuật. Chương 314, khống chế cùng bị khống chế. Khống hồn thuật. Vương Thành lúc trước nói tới tất cả, nói tới tất cả, mục đích đều là tan rã Quy Hồng ý chí, ở hắn ý chí bạc nhược xa suốt thời, lấy khống hồn thuật tạm thời khống chế hắn tư tưởng, từ trong miệng hắn hỏi dò ra bản thân cần thiết trấn tướng. Mà giờ khắc này, thừa dịp Quy Hồng ý chí bị tan rã, trong lòng có khuất phục ý nghĩ thời khắc này, hắn trực tiếp phát động cái môn này tinh thần bí thuật, mạnh mẽ tinh thần đột thẳng nhập thế giới tinh thần của hắn liền muốn dùng tinh thần của chính mình ý chí ở hắn thế giới tinh thần trung gieo xuống một viên tinh thần hạt giống, ảnh hưởng tinh thần của hắn tư duy, làm cho hắn đang không có đem nảy viên tinh thần hạt giống tiêu diệt trước, bản năng đối với hắn tuyệt đối tín nghiệm, đối với hắn có vấn đề biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Dành đôi tinh thạch trên một kia tinh thần làm dẫn dắt, vương thành tinh thần đánh vào quy hồng thế giới tinh thần không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng mà, ngay khi tinh thần của hắn giết vào quy hồng thế giới tinh thần hình thành một viên tinh thần hạt giống muốn bắt đầu ảnh hưởng quy hồng tinh thần tư duy thời, quy hồng thế giới tinh thần nhưng lại bỗng nhiên biến đổi. Một vòng xoáy khổng lồ phảng phất một tấm do ác ma mở ra miệng lớn, điên cuồng nuốt chửng nổi lên hắn này, một đạo nhảy vào đối phương thế giới tinh thần sức mạnh tinh thần, vòng xoáy ở trong lực căn nuốt, lôi kéo lực lượng, khác nào phải đem tinh thần của hắn một lần ác. Tan. Ha ha ha. Tiểu Súc Sinh, ta quy hồng sống nhiều năm như vậy, ra sao sóng gió không có từng trải qua, ngươi thật cho là ta hội bởi vì mấy trăm người, mấy triệu người tử vong mà ý chí dao động. Mơ háo. chỉ cần có thể giết chết ngươi, mặc dù toàn bộ Liên Vân Đế quốc triệt để hủy diệt, bọn họ hy sinh cũng đáng, cũng có giá trị. Ta vốn tưởng rằng thủ đoạn của ngươi nên càng thêm khốc liệt một ít, không ngừng đem ý chí của ta đả kích tần lâm tan vỡ mới hội ra tay, không nghĩ tới mới như thế một chút xíu thủ đoạn nhỏ ngươi liền không thể chờ đợi được nữa cho rằng có thể không chế ta, coi là thật nói chuyện viển vông. Chính diện giao phong, ngươi có loại kêu quỷ dị phép thuật, bí thuật ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tinh thần phương diện giao phong, chúng ta hán hải đại lục tu sĩ, không sợ bất luận một ai. Cái nào sợ các ngươi thế giới ở trong đứng đầu nhất định cao đại tinh luyện sư, đều khó mà ở tinh thần trên cùng chúng ta chống lại. Ngươi muốn ảnh hưởng ta tư duy? Ta liền đến trước tiên ảnh hưởng ngươi." Quy Hồng vừa dứt lời, Vương Thành tiến vào hắn thế giới tinh thần chung cái kia một đạo sức mạnh tinh thần hầu như đã bị nát tan hầu như không còn. Đồng thời chính hắn cũng là dọc theo này điệu tinh thần đường nối bắt đầu tiến hành phản kích, một viên tinh thần hạt giống phóng mà ra, liền muốn ngược lại đem Vương Thành khống chế, cho ta buông tay đại sát đi, tại đây tòa trong thành thị đem ngươi thấy tất cả sinh mệnh dễ sạch, đem ngươi thấy vì lẽ đó đông tây toàn bộ phá hủy. Chú ý đánh vô cùng tốt, đổi thành những người khác, e sợ hơi hơi không chú ý liền muốn bị ngươi lừa gạt đi tới, nhưng mặc dù là ta bị ngươi lừa rồi, Mặc ngươi xâm nhập ta thế giới tinh thần, ngươi có thể làm sao đạt được ta nửa phần?" Vương Thành sắc mặt không có nửa phần biến hóa, mặc cho Quy Hồng mạnh mẽ cô động tinh thần như lợi kiếm bình thường đâm vào thế giới tinh thần của hắn. Chỉ là, Quy Hồng thế giới tinh thần tuy như lợi kiếm, có thể chém nát tất cả sắt thép kim thạch, nhưng Vương Thành thế giới tinh thần nhưng phản phất một vùng biển mêng mông biển rộng, bao la bất ác, vô biên vô hạn, Quy Hồng cô động mà ra sức mạnh tinh thần vừa mới mới vừa rết vào hắn thế giới tinh thần ở trong, lập tức bị này cỗ mênh mông như là biển thế giới tinh thần cho mạnh mẽ kinh sợ. Sao? Làm sao có khả năng Quỳ Hồng trên mặt vẻ mặt rõ ràng đọc lại, hầu như không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy tất cả. Ngươi, tinh thần của ngươi thế giới làm sao có khả năng cường đại đến trình độ này? Như vậy, lần này, ngươi nên cảm giác được chân chính tuyệt vọng." Vương Thành lạnh lùng nói, Đại Dương Mên Ngông bình thường khủng bố tinh thần bỗng nhiên ba phủ, dễ như ăn cháo đem Quy Hồng cái kia cô động đến mức tận cùng sức mạnh tinh thần một lần nhấn chìm, sau đó quần quần tinh thần lực thiên ba phủ, như một trận hủy thiên diệt địa biển lầm, dọc theo cái kia tinh thần đường đối ầm ầm đi, mạnh mẽ tạp nhập Quỳ Hồng thế giới tinh thần. "Không!" Quỳ Hồng trong mắt bỗng nhiên mở lớn, Ở vương thành cái kia phảng phất biện lầm giống như sức mạnh tinh thần trước mặt, hắn cánh cửa kia mở ra thế giới tinh thần không có nửa phần sức phản kháng bị một lần nghiến nát, phản phất xé rách linh hồn thống khổ, làm cho tinh thần của hắn trở nên trống rỗng, tư duy ở đau đớn kịch liệt dưới hầu như đình chỉ. Không biết quá khứ bao lâu, Dừng lại tư duy rốt cục dần dần khôi phục lại, ngờ ngợ chung hắn có thể cảm giác được ra hắn nói ra rất nhiều không thể tiết lộ tin tức. Có Huyền Nguyệt tam tích, có cái khác hai đại phản kháng tổ chức phương thức liên lạc, có Lâm Huyền Kiệt, Lưu Cô Lon, Vân các loại, chờ, người vị trí manh mối. Có lôi đỉnh chi tử hiện nay vị trí. Đợi được miễn cưỡng có như vậy một tia ý thức thời, hắn càng là nghe được Vương Thành hỏi, Vĩnh Hằng Chi Tâm hiện tại chính ở nơi nào? Cái thanh âm kia phảng phất có loại không cách nào chống cự ma lực, khiến người ta đối với hắn hỏi dò không có nửa phần hoài nghi, hắn hầu như bản năng bật thuốc lên trả lời, Vĩnh Hằng Chi Tâm ở tần nhân địch trên tay. Ồ, cái kia tần nhân địch ở đâu? Ngươi có biết hắn phạm vi hoạt động cùng với hắn bên ngoài, khi tức, tinh thần đặc tổ. Tần nhân địch vị trí cụ thể không có ai biết, bất quá hắn bình thường ở Sâm Lâm cận. Hắn bên ngoài? Quy Hồng nói đến đây Ý thức đang kịch liệt giãy rủa, mạnh mẽ chống cự cùng bài xích tính tâm thái làm cho hắn đón lấy trả lời rõ ràng Đức Quãng, vừa mới mới vừa miêu tả xong tần nhân địch bên ngoài, hắn trên trán đã là han dưới như mưa, mạnh cắn đầu lưới một cái, ở đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, rộng mở giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy Quý Hồng cử chỉ, Vương Thành trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Còn có Vĩnh Hằng chi tâm cùng trí tôn ma kiếm tâm tích không có hỏi lên. Kém một chút, bất quá hiện tại hắn có phòng bị, trừ phi ta đánh tan thế giới tinh thần của hắn, bằng không lại mạnh mẽ hơn xông vào hắn thế giới tinh thần chung ảnh hưởng đến tinh thần của hắn ý thức đã không thể Vương Thành trong lòng tiếc nuối nói: Người. Người. Người cái này ác ma." Quy Hồng vào lúc này đã chậm rãi hồi tưởng lại chính mình vừa tiết lộ ra ngoài tin tức, trong mắt nhất thời tràn ngập thống khổ cũng phẫn nộ. Hắn được Quy Khư truyền thừa, ở Đông Vương Đại Lục, ở toàn bộ biển lớn thế giới bản thân có không tầm thường thân phận, hơn nữa hắn đột phá thánh giai, trở thành toàn bộ Hán Hải Đại Lục rất ít không có mấy thánh giai cường giả một trong, lại có lúc trước vì Hán Hải Đại Lục tương lai không tiếc nhường ra Quy Khư truyền thừa hạt giống vi công như lớn, hắn ở hết thảy lòng đất người phản kháng trong lòng có cao thượng địa vị, đối với cao tầng có tin tức đều có thể cập khác nhau chỉ là tỉ mỉ, hay không thôi. Bất quá, được những tin tức này Vương Thành cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Căn cứ đối với người phản kháng tổ chức sách Lược Phương châm cùng với mấy đại thần vũ, thần vũ người nắm giữ đặc tụ, hắn đón lấy hoàn toàn có thể độ công kích bố trí một phen, chờ đợi đối phương tự chui đầu vào lưới. Không thể không nói, Quy Hồng các hạ, ngươi hành động quả thật làm cho người kính nể, một vị phấn toái hư không cấp cường giả truyền thừa hạt giống ngươi lại còn nói nhường ra đến liền nhường ra đi tới, coi là thật gớm, nếu là đổi thành ta, mặc dù lĩnh ngộ không được ta cũng sẽ thu đi. Chắc chắn sẽ không cho phép có người đưa nó từ trên tay ta cấp đi." Vương Thành nhìn vẻ mặt hối hận thống khổ Quý Hồng, Tự đấy lòng cảm khái nói, "Bất quá, ngươi vì Lưu Colo, Lâm Huyền Tiệt, Nghiệm Thanh Tị, Thải Vân Tứ đại hạt giống làm ra khổng lộn như thế cống hiến, làm cho ngươi ở trong lòng bọn họ chung chiêm cư cực kỳ vị trí cho yếu, như vậy, khi biết ngươi bị ta bắt giữ tin tức sau, bọn họ dù như thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp đến đây cứu ngươi đi. Chính diện giao phong, bọn họ không ngăn này như vậy, cũng chỉ lén lén lút lút tiến hành rồi. Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Quy hồng nghe được Vương Thành nhất thời hai mắt cho trường tự nhiên là làm ta thân là kỵ sĩ liên minh ở cổ man tinh lãnh tụ giả chuyện cần làm Vương Thành nói quay về phía sau một vị tinh luyện sư nói xem trong hắn tuyệt đối không nên để hắn chạy hắn hiện tại nhưng là tương đương với một phần tư thậm chí một phần hai phấn toái hư không cấp bậc chuyển thừa hạng giống nếu là xảy ra điều gì xơ suất, ta duy các ngươi là hỏi Vâng đại nhân Vương Thành phía sau tinh luyện sư đồng thời cung kính hành lễ Vương Thànhậ gật, gật đầu được muốn tin tức sau hắn không tiếp tục để ý quy hồng sự phẫ nộ thống xích chuyển đạo đi tới thư phòng của chính mình ở trong ở hắn đi tới thư phòng thời, sớm bị hắn hạ lệnh kêu đến Tô Kiếm Vũ đã ở nơi đó chờ đợi. "Ta cần vật liệu." Vương Thành nói, đem một phần trên đường nghị ký danh sách giao cho Tô Kiếm Vũ trước mặt. Tô Kiếm Vũ tiếp nhận danh sách nhìn chốc lát, vẹn vẹn là phía trước 1 phần 10, đã làm cho nàng có chút khó khăn lên. "Đại nhân, ngài yêu cầu những này đều là bày trận vật liệu đi, cổ man tinh trên tinh trận hiệu quả mất giá rất nhiều, những tài liệu quý giá này cùng với dùng để bố trí tinh trận, còn không bằng lợi dụng đến những phương diện khác, nói không chắc còn có thể tăng mạnh chúng ta kỵ sĩ liên minh tổng hợp năng lực." Vương Thành xoa xoa huyệt thái dương, Thần sắc mang theo một tia lệnh như băng nói, tại sao ta mỗi cái mệnh làm các ngươi đều sẽ có phí lời nhiều như vậy? Lúc trước đối với liên văn đế quốc dụng binh như vậy, hiện tại cũng giống như thế. Dòng chính, không có dòng chính, sử dụng đến chính là không rất sảng khoái. Tô Kiếm Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, liết mắt nhìn mặt trên danh sách, do dự chốc lát, trung bi cắn răng nói, "Vâng, ta này liền đi thế đại nhân thu thập, bất quá." Lệ Viên Phong mấy người lại phát tới tin tức, muốn thỉnh cầu vương thành đại nhân đi vào Tử Nguyệt Đảo tọa trấn. "Ta chỗ này có chuyện quan trọng hơn muốn làm." Trước mắt Tử Nguyệt Đạo đã tụ tập kỵ sĩ chi thành vượt quá một nửa sức mạnh đi, nếu như như vậy bọn họ đều còn không thủ được Tử Nguyệt Đạo, như vậy, đợi được lần sau tinh lộ mở ra, để bọn họ trực tiếp trở về kỵ sĩ liên minh dưỡng lao đi, cổ màn tinh bực này hiểm địa không thích hợp bọn họ. Vâng. Tô Kiếm Vũ một mặt bất đắc dĩ lui xuống. Lôi đỉnh chi quang, là tốc độ, như vậy, cấp 6 tinh trận phối hợp Bạch Đế Huyền Quang có thể phát huy được tác dụng, Huyễn Nguyệt, Huyễn Giới Bảo Thạch. Hừ. Còn lại những kia tôm tép nhỏ bé, để cho các ngươi chính diện mạnh mẽ tấn công chúng ta kỵ sĩ liên minh, các ngươi tuyệt đối không gan này. Như vậy, cũng chỉ có thể lén lén lút lút ẩn nút đi vào, như vậy, cảnh giới trận pháp nhiều bố trí mấy cái. Vương Thành trong đầu rất nhanh hình thành hoàn chỉnh kế hoạch. Cứ việc thế giới này tinh trận uy lực mất giá rất nhiều, nhưng bản thân hắn là một vị cấp 6 tinh trận đại sư, độ công kích bố trí một ít tinh trận đối phó những thần vũ đó người nằm giữ, cùng với hạt giống tuyển thủ, cho bọn họ đến cái bắt 33 trong giỏ vẫn là thừa sức. Chương 315, khác nhau. Cổ Man tinh thượng không cách nào đạt được tinh lực phụ trợ, tinh trận bố trí hiệu suất so Vương Thành trong tưởng tượng chậm nhiều. Dù là hắn bản thân là một vị lục giai đỉnh phong tinh trận sư, Hơn nữa hao tốn đại lượng tài liệu, thậm chí ngay cả mình cũng dán tiến vào mấy trăm vạn tinh thạch tài liệu đi vào, có thể vẫn đang hao tốn 12 ngày thời gian mới đưa một cái khống trận, một cái mê trận, một cái trọng lực trận, bốn cái cảnh giới trận bố trí thỏa đáng. Cái này mấy cái tinh trong trận, khống trận, trọng lực trận thuộc về lục giai tinh trận, hắn chỉ có ngũ giai tinh trận đẳng cấp. Hơn nữa bởi vì không cách nào đạt được tinh lực bổ sung nguyên nhân, những ngày năm, lục giai tinh trận cấp bậc tuy nhiên rất cao, nhưng chân chính có thể phát huy ra đến lực, hết thảy muốn hạ thấp nửa cấp bậc, nói cách khác, lục giai tinh trận chỉ có thể phát huy ra chuẩn lục giai tinh trận uy lực. Ngũ giai tinh trận cũng chỉ có chuẩn ngũ giai tinh trận hiệu quả. Kết quả này, Vương Thành rất không hài lòng. Bất quá không hài lòng hắn cũng không có biện pháp gì. Kỵ sĩ liên minh nội tình không cách nào cùng mặt khác mấy đại tinh luyện giả tổ chức so sánh với, mặt khác tinh luyện giả tổ chức lục giai tinh trận sư tuy nhiên rất thưa thớt, có thể đúng là vẫn còn có như vậy một hai cái, cùng loại với lĩnh vực thao thác, hỏa diễm chi kiếm, trưởng phong hoàn thất, lục giai tinh trận sư số lượng thậm chí khả năng đạt tới hai vị mấy. Nhưng thành lập đến nay bất quá hơn 100 năm kỵ sĩ liên minh 6, lục giai tinh trận sư chỉ có trưởng băng nhan một cái. Không sai biệt lắm. Kế tiếp, sẽ chờ những người kia mắc câu rồi, không biết Quy Hồng tại mọi người trong suy nghĩ địa vị như thế nào. Bố tốt tinh trận sau, vương thành thần sắc rõ ràng dễ dàng bắt đầu. Cho dù dùng hắn chính thức chiến lược chống lại thần võ người cầm được cũng không sợ hai chút nào, có thể như những cái kia thần võ người cầm được bất hòa, không cùng hắn chính diện giao phong, hắn cũng không có nửa phần. Hơn nữa Mạc Khắc tinh luyện giả tổ chức đồng dạng tại bốn phía bắt thần võ người cầm được, nếu như hắn không nhanh chóng, những này thần võ người cầm được cực khả năng rơi xuống Mạc tinh luyện giả tổ chức trên tay, đến lúc đó lại muốn cầm lại đến sẽ trở nên thập phần phiền toái như là đã chuẩn bị xong, là nên cho bọn hắn thêm điểm liệu. Vương Thành thả tay xuống thượng sự tình, đối với ngoài cửa kêu một tiếng, "Nghạ Dung." "Đại nhân." Rất nhanh, chuyên môn phụ trách thay Vương Thành trợ thủ Nghạ Dung đã ra hiện tại hắn trước người, cùng kính hành lễ. Chuyên lệnh xuống, triệu tập ta kỵ sĩ liên minh đại tinh luyện sư. Phương Đông đại lục tam đại người phản kháng trong tổ chức phục hưng hội sẽ, không phải sinh động tại Thánh Hà thập thành phụ cận sao? Lệnh cưỡng chế Thánh Hà thập thành trong 10 ngày giao ra phục Hương hội sẽ, hội trưởng Nguyễn lão, nếu không, liên vấn đề quốc hữu là kết quả của bọn hắn." Đại nhân vừa muốn xuống tay với Thánh Hà Thập Thành. Ngạ Dung nao nao, ngay sau đó nàng phảng phất đã minh bạch chính mình thiên ngôn ngữ thất lễ, ngay cả vội vàng túi lầu nói, "Là, đại nhân, thuộc hạ cái này đi đưa tin." "Đi thôi." Vương Thành quét ngạ dung liếc. Trên thực tế hắn biết rõ ngạ dung muốn nói cái gì. Vương Thành hiện tại rõ ràng có thời gian hữu lực khí, không đi tự nguyệt ở trên đảo hiệp trợ lệ viện phong, Cố Long bàn bọn người đối phó tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm hai phe cường giả áp bách, ngược lại lần lượt không ngừng thay kỵ sĩ liên minh dựng đứng mới đích đệ nhân. Loại hành vi này xấu. Thấy thế nào đều là tự chui đầu vào rọ. Nhưng 6. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đón tuổi. Một cái tử mượn đảo, cũng không phải hắn muốn, ánh mắt không thể cực hạn tại trên đất. Một khi hắn có thể có được chín đại thần võ bên trong đích 3 4 kiện, hoặc là đạt được quy khư vị kia đánh nát hư không cấp cường giả truyền thừa hạng giống, đột phá đến trước nay chưa có võ đạo đệ tam trọng cảnh giới, toàn bộ của man tinh đều muốn bị hắn chấm dứt thế chi lực một lần hành động trấn áp, cũng chi chính là một cái tử mượn đảo. Đối với thánh hạ thập thành hạ đạt cùng loại với ngày đó tại Liên Vân Đế quốc mệnh lệnh, bất quá là bức bách những cái kia ẩn nút đang âm thầm người phản kháng sớm chút ra tay tới giết chính mình mà thôi. Ngạ Dũng nhận được mệnh lệnh rất nhanh lui xuống. Mà Vương Thành chê tay một lần nữa cầm lên một ít sách vở. Những sách này tịch là bị Diệt Liên Vân Đế Quốc sau đoạt được. Bởi vì Liên Vân Đế Quốc căn bản không tin tưởng Vương Thành hội sẽ xuống tay với bọn họ, hơn nữa lúc ấy Liên Vân Đế Quốc cùng Quang Diệu Minh liên hợp có hơn 60 vị tổng sư nhân vật, thế cho nên bọn hắn không lo lắng Liên Vân Đế Quốc thủ đô hội sẽ hủy diệt đang cùng Vương Thành chiến tranh chính giữa, những cái kia chân quý điện tịch căn bản chưa kịp chuyển gì. Thế cho nên cuối cùng nhất những vật này đều tiện nghi Vương Thành. Võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng 6. 3000 đầm lầy cùng cổ man tinh võ đạo tu hành hệ thống đối với võ đạo cảnh đệ nhị trọng lĩnh ngộ đều có chút cơ bản giống nhau 6. Bất quá, dư kiếm phong vị này giá đường đi xuất thân võ giả, đối với võ đạo đệ nhị trọng hậu kỳ nhưng lại có bất đồng lý giải 6. 3000 đầm lầy, cổ man tinh là đem bản thân hoàn toàn luyện làm một thể tinh thần, khí huyết không ngừng tinh luyện, áp súc, cuối cùng nhất luyện hóa thành cùng loại với máu huyết vật chất, mỗi một giọt máu chính giữa đều ẩn chứa người tu hành tinh thần ý chí, ẩn chứa khủng lồ sinh mệnh tinh khí khiến cho những này huyết dịch có đủ thẩm bất khả trắc lực lượng, bất luận cái gì một giọt máu huyết bên trong đích năng lượng đều có thể lại để cho ngựa, ý gãy chi trọng sinh vân vân, đợi một tí 1.6, nhưng dư kiếm phong 6. Vương Thành trong đầu không khỏi liên tưởng đến võ điển chính giữa có quan hệ với thần khí hợp nhất cảnh giới đệ nhị trọng hậu kỳ ghi lại. Đợi đến khí huyết cường đại đến cực hạn sau, có thể khí huyết phóng ra ngoài, hình thành cùng loại với lĩnh vực tồn tại. Mà tam trọng cảnh giới, càng là cần không ngừng đánh bóng khí huyết lĩnh vực, thế cho nên cuối cùng nhất đạt tới dùng bản thân lĩnh vực này ra động chu thiên ngôi sao mục đích. Một người nội luyện một người ngoại tu. Dư Kiếm Phong lý luận 6. Đông đẳng với là Đem chính mình khí huyết lĩnh vực trở thành chuyển kỳ cường giả bản mệnh tinh thần, nếu như hắn cái này tưởng tượng thật có thể đủ thực hiện 6. Thật đúng là có hy vọng đối kháng thiên giai cường giả. Vương Thành cẩn thận dư vị. Khí huyết lĩnh vực nếu là thật sự có thể nảy ra động chu thiên ngôi sao chi lực, đông đẳng với quấy nhiễu tinh luyện sư, đại tinh luyện sư, thiên giai tinh luyện sư đối với tinh lực khống chế, đến lúc đó những cái tiêu cường đại thiên giai cường giả ở trước mặt hắn đã bị hắn khí huyết chi lực nhiễu, nói không chừng liền một cái cường lớn hơn một chút tinh thuật đều không thể thuận lợi ngưng luyện ra. Dù là có thể thuấn phát ra năm, Lục Gia tinh thuật, dùng hắn đến lúc đó khẳng định mạnh một đoạn tinh thần, khí huyết chí lực cũng không làm gì được hắn cả mấy may. Đồng dạng, 3000 đồng lầy, hoặc là nói cổ man tinh đệ nhị trọng đỉnh phong sau đẩy diễn đi ra võ giả hệ thống cũng có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Thân thể lực lượng có hạn mà tinh thần vô hạ, nếu là thật sự có thể đem tầng này cảnh giới hiểu được, phân tỏa chất không, đánh ra triệt để thôn phệ hào quang một quyền đến tuyệt không phải hy vọng xa vời. Đi dơ kiếm phong lộ tuyến tu hành, tuy không cách nào làm được giọt máu trong sinh, sinh tồn năng lực trên phạm vi lớn giảm xuống, mà đi 3000 đồng lầy. Cổ Man Tinh Thượng có quan hệ với võ đạo đệ tam trọng tu hành lộ tuyến, sau này tiểu không cách nào dùng khí huyết chi lực này ra động tinh thần do đó đạt tới cùng loại với truyền ấn kỳ cường giả lĩnh vực hiệu quả 6. Vương Thành có chút trầm âm. Cả hai yêu khuyết đều hết sức rõ ràng, hơn nữa, cả hai chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Hắn hiện tại, thể chất đạt tới 19, khí huyết tràn đầy, đã có thể thời gian dần qua khởi đầu đem khí huyết đánh bóng, thì ra là đến cùng lựa chọn cái đó một con đường. Trên thực tế, căn cứ ta bản thân tình huống tiến hành lựa chọn, hiển nhiên là dường như thích hợp dư kiếm phong tu hành con đường. Dư Kiếm phong tu hành con đường chú trọng tinh thần, cái gọi là dùng khí huyết lĩnh vực này ra động tinh thần căn cơ tiểu là tinh thần, tương đương với dùng tinh thần này ra động tinh thần, lại dùng khí huyết chi lực trịu tại tinh thần lực lượng đem hắn 7 ra 6. Ta năm đó từng bước vào tinh giới, tinh thần cũng là đạt tới thiên giai, ở phương diện này chiếm cứ lấy gặp may mắn hữu thế 6. Nhưng, cái này đầu tu hành con đường đồng dạng tồn tại một cái thật lớn tai hại sáu, không có đường lui. Đệ tam trọng cảnh giới chỉ là một cái lý luận. Ai cũng không biết, cái kia cái gọi là dùng khí huyết lĩnh vực nại ra động tinh thần cảnh giới phải chăng chính thức tồn tại. Nghĩ vậy, Vương Thành ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua những này được từ Liên Vân Đế Quốc sách vở. Theo điểm này cân nhắc 6, hay là trước nghiên cứu một fan 3000 đầm lấy, cổ man tinh thượng võ đạo đệ nhị trọng, bắt tay vào làm nếm thử giọt máu trọng sinh cảnh giới 6. Ít nhất bởi như vậy, sinh tồn năng lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Vương Thành nghĩ thầm lấy, kiên nhẫn đọc qua khởi những sách này từ đến. 6. Vương Thành không vội không chậm ở kỵ sĩ chi thành nghiên cứu lấy võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng. cái này có thể sẽ lo lắng một mực bố cục cùng đợi Vương Thành mắc câu tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm. Tự nhiên chi hồ người liên can các loại, nhất là hỏa diễm chi kiếm. Trường Phong Hoàng thất, Diệp Lãng một hệ nhân mã cường thế gia nhập, tự nhiên cần mở một phiến thiên địa làm vì chính mình nơi đóng quân, cái này thế tất hội sẽ xúc phạm đã chưa cắt tốt cổ man tinh lục đại tinh luyện giả lợi ích. Mà Trường Phong Hoàng thất cân nhắc đến vạn nhất Trường Phong Băng Nhan ngày sau theo Hoàng Kim chi tử thu được về tính sổ, không muốn đem Trường Phong Băng Nhan triệt để là tội, cũng không có đem lựa chọn nơi đóng quân đặt ở kỵ sĩ liên minh hơi nghiêng, mà là lựa chọn chính diện chống lại chính mình đối thủ cũ, lĩnh vực cao tháp. Về phần Diệp Lãng người, Do vì đột nhiên gia nhập cổ Mạn Tinh Đảng Móc, đối với cổ Mạn Tinh tài liệu giải không nhiều lắm, đến nay mới thôi đều còn tại điều tra lấy toàn bộ cổ Mạn Tinh, thành lập lấy thuộc tại tình báo của mình tổ chức, không có chính thức nơi đóng quân. Bất quá tiểu là loại này không có nơi đóng quân hành vi, ngược lại lại để cho lục đại tinh luyện giả tổ chức nguyên một đám không dám đơn giản mở ra chiến đoàn, sợ không nghĩ qua là lưỡng bại cầu thương sau bị dịp lãng một hệ chiếm được địa bàn của bọn hắn, cũng là nguyên nhân này từ Nguyệt Đảo Kỵ Sĩ Liên Minh tuy nhiên thừa nhận lấy áp lực rất lớn, có thể nhưng vẫn không có cùng tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm Tự nhiên chi Hồ bộ phát chính thức đại chiến. Suốt gần 2 tháng cứ như vậy lạng yên lặng phí, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không có bất kỳ kiến thụ, không nút, không chỉ, âm thầm đi tới Tử Nguyệt đảo Kim Linh phu nhân, mà ngay cả Hỏa Diễm chi kiếm viêm vô đạo cũng có chút ngồi không yên. Tam Vương thế lực cao tầng đội ngũ lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, thương nghị lấy tan rã trước mắt cục diện phương pháp. Chư vị, chúng ta nhận được tin tức, Vương Thành kẻ này lại rơi xuống mệnh lệ mới, ý định 10 ngày sau đối với Thánh Hà thập thành động thủ. Theo tự do chi thành đỉnh báo cáo ra mới nhất lấy được tin tức. Hỏa Diễm Chi Kiếm Viêm vô đạo suýt nữa không có khởi đầu chửi mẹ, tiểu tử này đến cùng đang rợ trò quỷ gì? Từ Nguyệt Đảo hiện tại đã bị chúng ta làm cho liên tiếp bại lui, 2/3 địa bàn rơi xuống chúng ta trên tay, nếu như không phải lo lắng triệt để đánh rớt xuống Từ Nguyệt Đảo sẽ để cho hắn bất đắc dĩ buông tha cho cái này một khu vực, lại để cho cạm bẫy của chúng ta bố trí làm không, Từ Nguyệt Đảo đã sớm thành vật ở trong túi của chúng ta, hắn chẳng lẽ đều không để ý lệ Huyền Phong một nhóm người này sinh tự ư? Hay là cho là chúng ta thật sự không dám cùng đám người kia toàn diện khai chiến? Ta nghe nói lệ Huyền Phong cùng Vương Thành tụi hồ làm âm mị có chút lợi hại, Có phải hay không là nguyên nhân này, tiểu tử kia muốn mượn đau giết người." Tự do Chi Thành An Bang suy đoán nói, "Mượn đau giết người? Kỵ sĩ Liên minh vốn là ở vào yếu thế, nếu như lại hao tổn lệ Huyền Phong người liên can các loại, bọn hắn còn dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh giành cổ Man tinh lợi ích?" Tiểu tử này thở ơ, "Ta xem tất nhiên có âm như gì. Ta ngược lại là đã nhận được một vòng mới tin tức, cái kia Vương Thành đã có liên văn đế quốc vết xe đổ còn dám ra tay với Thánh Hà Thập Thành, đã đem cổ Man tinh những cái kia thổ dân phản kháng thế lực triệt để chọc giận, những cái thổ dân tựa hồ ý định tập kích kỵ sĩ chi thành 6." "A." Có lẽ đây là một cái biện pháp, chỉ dựa vào lấy những này thổ dân muốn đối với thủ vệ xâm nghiêm kỵ sĩ chi thành tạo thành tổn hại rất khó, bất quá 6. Nếu như chúng ta đẩy lên một bà 6. Viêm vô đạo các hạ nói có đạo lý, bởi như vậy, nói không chừng còn có thể hiểu rõ Vương Thành tiểu tử kia đến cùng có âm như gì. Việt Thánh Vương nhẹ gật đầu. Vậy cứ như thế a. Đã sớm các loại có chút không kiên nhẫn Kim Linh phu nhân nhìn lướt qua mọi người tại đây, chúng ta mỗi cái tổ chức tất cả ra một hai người, âm thầm hiệp trợ cổ Màn Tinh thổ dân, đến tại chúng ta, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 316 Mắc câu. Trong phòng tu luyện, vương thành toàn thân máu huyết không ngừng dâng lên, nồng đậm khí huyết chi lực dùng hắn làm trung tâm không ngừng vờn quanh lấy, giống như thực chất, ngay tiếp theo trong cả phòng tu luyện độ ấm cũng tăng lên một mạng lớn. Nếu như giờ phút này có người bước vào phòng tu luyện tuyệt đối có thể phát giác, vương thành toàn thân khí huyết giống như một vòng ngày mùa hè li dương, người bình thường đợi ở chỗ này chỉ cần vài phút có thể trở nên đổ mồ hôi như mưa. Hô. Hồ. Một hồi lâu, vương thành toàn thân khí huyết tại tinh thần dẫn hạ, khởi đầu có quy luật hướng phía trong cơ thể áp xúc, co rút lại vừa để xuống. Đại lượng khí huyết ở trong quá trình này bị triệt xuất, cho dù cuối cùng nhất hắn khí huyết tổng sản lượng biến thiếu đi, sẽ không tái xuất hiện cái loại này một vận chuyển khí huyết tiểu huyết sắc trùng tiên hiện tượng, nhưng trong cơ thể huyết dịch lại cô động càng thêm tinh túy, mỗi một giọt huyết sức nặng khách quan tại lúc trước đến trầm trọng gấp 30 lần, không, không chỉ, mà ngay cả hắn thể trọng cũng là đang không ngừng gia tăng, dùng không được bao lâu, nếu như hắn không hề tận lực, Không chế lực đạo của mình, hơi chút khẽ động có thể đem tròn cái lầu các chấn sập. Đây đều là rèn luyện máu huyết tất yếu quá trình, đem làm hắn lúc nào đem chính mình khí huyết trên người toàn bộ rèn luyện hoàn tất. Khiến cho mỗi một giọt huyết dịch trở nên vẫn còn như thủy ngân giống như sền sệt sau, Cựu La thần khí hợp nhất đại thành giọt máu trọng sinh cánh giới. Bất quá, khí huyết rèn luyện càng về sau càng khó khăn. Thật giống như một cỗ 5 tòa xe con, lách vào thoáng một phát ngồi 6 người hay là không thành vấn đề, có thể lại muốn chen vào đi thứ 7 cái độ khó thẳng tắp tăng lên, nếu là muốn ngồi thượng tầng cái, 9 cái, 10 cái 6. Cuối cùng nhất chỉ biết làm cho giao thông sự cố, xe hủy người vong. Tinh thần của ta cường độ không thấp, tại rèn luyện khí huyết phương diện triễm cứ lấy gặp may mắn hữu thế. Trong thời gian ngắn không cần vi khí huyết không cách nào tiếp tục cô động mà lo lắng sáu. Bất quá sáu. Gần đây một thời gian ngắn, trạng thái tinh thần đã rõ ràng có chút không ổn định sáu. Vương Thành nhíu mày, không khỏi liên tưởng đến hai ngày trước, lúc ấy hắn đang trầm tư lấy có quan hệ với khí huyết lĩnh vực liền rượu, có thể nghĩ đi nghĩ lại, trong cơ thể khí huyết nhưng lại tự chủ vận chuyển, có thể hết lần này tới lần khác lâm vào trong trầm tư hắn phản phất tinh thần lý thể, căn bản cảm ứng không đến thân thể tình huống, nếu như không là vì ngạ dòng đột nhiên có việc báo cáo, đưa hắn mình tỉnh lại, tùy ý trong cơ thể khí huyết vận chuyển xung dưới. Cuối cùng nhất vô cùng có khả năng hội sẽ khí huyết không khống chế được tàu hỏa nhập ma mà chết. Phải thời khắc phân ra một bộ phận tinh thần cam đoan tinh thần cùng thân thể phù hợp tính, hoặc là thời khắc bảo trì tinh thần ở vào tiêu hao trạng thái 6. Bất quá đây chỉ là trị phần ngọn không chừng trị bản phương pháp 6. Muốn triệt để giải quyết vấn đề này, ta hoặc là đem thể chất tăng lên đi lên, lại để cho thân thể có thể chịu tải cường đại tinh thần lực, hoặc là 6. Tu luyện nguyên điểm minh tưởng thuật 6. Nguyên điểm minh tưởng thuật có rèn luyện tinh thần hiệu quả, nếu có thể đem cái môn này bí pháp luyện thành 6. Thần hồn ly thể tình huống hung thuận có thể có được rất tốt giải quyết. Vương Thành nghĩ thầm lấy, tại trong phòng tu luyện nhìn lướt qua, rất nhanh đem thanh huy kiếm cầm lên, khởi đầu dưỡng kiếm. Tiêu Hao tinh thần. Dưỡng kiếm thuật chính là hắn chỗ lựa chọn Tiêu Hao tinh thần phương thức. Thời gian lặng yên im ắng trôi qua. Đem làm Vương Thành cảm giác được tinh thần của mình không sai biệt lắm Tiêu Hao một phần ba lúc, hắn chậm rãi ngừng dưỡng kiếm thuật rèn luyện. Chỉ là 6. Bởi vì trong nội tâm cũng không có cường đại chấp niệm, cứu hận, dưỡng kiếm thuật bao hàm dưỡng hiệu quả cũng không thế nào tốt. Chấp niệm A6. Ta phải minh bạch, ta vì sao phải dưỡng một kiếm này? Một ngày kia xuất kiếm lúc, đem làm vì sao mà rút kiếm sáu. Nếu như không thể minh bạch điểm này, mặc dù là hàng đêm tôi dưỡng xuống dưới, nó vẫn đang chỉ có thể tương đương với một môn không tệ bí pháp mà tôi mơ tưởng cùng trước đó lần thứ nhất chém giết Bạch đạo sinh như vậy làm được một kiếm kinh thiên trình độ. Vương Thành trầm âm, trong đầu không khỏi liên tưởng đến được từ lư tinh hà trên tay chân ý xem muốn độ. Hiểu ra chính mình bản tâm, hiểu thấu đáo trong lòng mình chính thức nghi cách sáu. Trên cơ bản, đồng đẳng với cô động chân ngã. Cô động chân ngã, nghe đi lên đơn giản, nhưng trên thực tế cái này tuyệt không phải chuyện dễ. Rất nhiều người làm việc đều thay đổi thất hưởng, khả năng trước một giây làm quyết định này, một giây sau đã bị đà đảo. Dù là những cái kia tự chủ so sánh mạnh người đều không thể làm được 10 năm như một ngày, đều không thể thấy rõ chính thức chính mình, hiểu rõ mình rốt cuộc nghĩa muốn cái gì. Tại nghèo khó thời điểm khả năng cần tiền tài, tại cơ khi đói bụng muốn ăn no, tại bệnh nặng lúc muốn khỏi hàn sáu. Đã bị vật chất thế giới ảnh hưởng, nhu cầu thời khắc tại biến, làm sao có thể đủ thấy rõ chân ngã chỗ, hiểu ra chính thức mình. Như vậy, của ta chân ngã là cái gì? Vương thành trong tràn đầy suy ngẫm Vì thoát khỏi chính mình con kiến lâu thân phận, không muốn lại khuất cư nhân hạ. Như vậy, nếu như một ngày kia hắn thật sự đứng ở thế giới đỉnh phong, lại đem làm như thế nào? Lúc kia hắn đem đi con đường nào? Một hồi lâu, Vương Thành mới một tiếng than nhẹ. Minh tâm 6, gặp thân 6, trước mắt 6. Hắn làm không được. Ân. Ngay tại Vương Thành lâm vào chân ý xem muốn đổ lĩnh ngộ lúc, một hồi rất nhỏ động tĩnh lập tức tại hắn trong đầu hiện hiện. Đã đến rồi sao? Theo hắn hư vung tay lên, phòng tu luyện phía trước lập tức phóng ra một tầng màn sáng, màn sáng chính giữa Tất ba đạo thân ảnh lặng yên y mắng tiềm nhập kỵ sĩ chi thành. Lôi đình chi tử. Vương Thành tại màn sáng trông được chỉ chốc lát, trong mắt lập tức bắn ra ra một đạo tinh quang. Hai người khác hắn chưa từng phân biệt nhận ra, nhưng là hắn một người trong, thình lình đúng là cổ Màn Tinh người phản kháng chung nhất sinh động thần võ Lôi đình chi quang người cầm được, đại thương đế quốc hoàng tử, có Lôi đình chi tử tên hiệu thương đạo nhất. Không cần chờ Vương Thành cẩn thận phân biệt rõ mặt khác thân phận của hai người, trong ba người một người duy nhất nữ tử đã thông qua thủ đoạn của mình đã chứng minh thân phận của mình. Ba người cẩn thận từng ly từng tí ở kỵ sĩ chi thành bên trong đi về phía trước chỉ chốc lát rất nhanh đã tao ngộ một cái bốn người tuần tra đội ngũ, theo vị kia nhìn về phía trên 20 cao thấp thiếu nữ trong mắt chợt lóe sáng, cái kia bốn cái người tuần tra rất nhanh đã đi tới, mang theo ba người tới một chỗ chỗ bí ẩn, tại người thiếu nữ kia hỏi thăm hạ, cái này bốn cái người tuần tra một chữ không lọt đưa bọn chúng biết rõ có quan hệ với kỵ sĩ liên minh tin tức hết thể tiết lộ đi ra. Trong đó tiểu kể cả hắn vương thành phòng tu luyện vị trí, khống chế nhân tâm 6. Đây là huyễn giới bảo thạch lực lượng một trong 6. Bốn vị tuần tra đội viên bị khống chế, vương thành trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Thật không ngờ ngoại trừ Lôi đỉnh chi qua người cầm được thương đạo nhất bên ngoài, huyện giới bảo thạch người cầm được Huyễn Nguyệt rõ ràng cũng đi tới kỵ sĩ chi thành, không thể không nói, hắn câu cá chi pháp thập phần thành công, không lứt, không chỉ, đã đến cả lớn, hơn nữa thứ nhất là là hai cái, thậm chí khả năng ba đầu. Còn lại nam tử kia tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, có thể đã dám đi theo Lôi đỉnh chi tử, Huyễn nguyện cùng một chỗ hành động, thân phận địa vị tuyệt đối không kém đi nơi nào. Rất tốt, chờ các ngươi sâu hơn nhập một ít, tựa là thu vòng thời khắc. Vương bên khóe miệng mang theo một tia linh ý. Bất quá, nhưng vào lúc này Trước mắt màn sáng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, loại này mơ hồ rằng có không đến một giây đồng hồ, lập tức biến mất. Hiển nhiên, hắn bố trí tại bên ngoài trận pháp kia bị người phá giải. Ân. Mấy cái cảnh bày ra tinh trận, khống chế tinh trận đẳng cấp không thấp, cũng không phải những này thổ dân cường giả có khả năng hiểu rõ sáu. Còn có người. Vương Thành trong mắt tinh quang nhấp nháy, một mảnh mới đích màn sáng lại lần nữa hiện ra. Sáu đạo thân ảnh xuất hiện tại màn sáng chính giữa. Trong đó một đạo thân ảnh càng là đang nhanh chóng phá giải lấy hắn bố trí xuống trận pháp này. Theo hắn tan giá trận pháp hiệu suất xem ra, bản thân ít nhất đạt đến ngũ giai đỉnh phong tinh trận sư tiêu chuẩn. Tự do chi thành, Hỏa Diễm chi kiếm, hay là tự nhiên chi hồ là người, hoặc là ba người đều có. Trước mắt trước mắt màn sáng tại thời gian cực ngắn ở bên trong lại lần nữa ảm đạo, Vương Thành sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi, ta không có đi thu thập các người, các người vậy mà lần đến thăm đến, thật cho là ta dễ khi dễ không thành. Nói vừa xong, Vương Thành thân hình trực tiếp động, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía thương đạo nhất, Huyễn bọn người trố địa phương mà đi. Cùng lúc đó, Cường Đại Tinh Thần khởi đầu cùng bao phủ hắn chỗ phiến khu vực này chuẩn lục giai tinh trận cấp minh, kích phát ra tinh trận chi lực. Về phần cái kia 6 vị đại tinh luyện sư 6, tương đối với bọn hắn, Lôi Đình chi tử, Huyền Nguyệt hai người hiển nhiên càng có giá trị. Ông ông, Vương Thành một kích phát trận pháp đem phạm vì 40 km đóng cửa bắt đầu, ở vào trận pháp chính giữa thương đạo nhất, Huyền Nguyệt cùng với pha toái hư không hạt giống người thừa kế Lâm Huyền Kiệt lập tức có sở cảm ứng, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Không tốt, chúng ta bị phát hiện, lâm vào trận pháp chính giữa. Bị phát hiện tiểu bị phát hiện, đánh lén không thành chúng ta cường công. Ta đến kiểm chế cái tên gọi Vương Thành Tà Ma Vi Huệ Nguyệt ngươi cung cấp cơ hội ra tay, Lâm Huyền Kiệt, ngươi nhanh cứu Quy Hồng đại nhân, Quy Hồng đại nhân chính là chúng ta Hán Hải Đại Lục Nguyên lão một trong, nắm giữ lấy rộng lượng bí mật, tuyệt không thể để cho trong miệng hắn bí mật bị ép hỏi ra đến. Thương đạo nhất ngươi yên tâm, Quy Hồng sư Tôn đích ý chí ương ngạnh, tuyệt sẽ không dễ dàng hướng cái kia Tôn Tà Ma khuất phục, bọn hắn mơ tưởng Quy Hồng sư tôn trong miệng hỏi ra cái gì vật hữu dụng, ta hiện chỉ sợ sư tôn đã gặp không may bọn hắn độc thủ. Lâm xong, đã hướng một phương hướng khác đến. Chỗ đó rõ ràng là giam giữ lấy quy hồng nhà tù khu vực. Lâm Huyền Kiệt, quy khư truyền thừa hạt giống người cầm được một trong Lâm Huyền Kiệt. Quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đã đều đã đến, vậy cho ta hết thể lưu lại à Lâm Huyền Kiệt chuyển biến phương hướng đồng thời một thanh em đột nhiên chuyển tới, ngay sau đó, một đạo thân ảnh phảng phất đạn pháo đồng dạng gạo tiếp tới, trong chốc lát đem trước mắt hắc cám hư không toàn bộ xé nát. A, là hắn. Cái kia Tôn Phá Hủy Liên Vân Đế Quốc ma. Lâm Huyền Kiệt, huyễn đồng thời kinh hô. Đối thủ của ngươi là ta. Thương đạo nhất tại Vương Thành hiện thân nháy mắt đã một tiếng tách, dài, cả cái cái tánh mạng con người hình thái phảng phất tiến hành một loại kỳ lạ biến hóa, khiến cho chỗ hắn tại một loại sen vào vật chất cùng năng lượng ở giữa trạng thái, trong lúc xuất thủ, nhanh như lôi đỉnh, nhanh chóng như tia chớp. Quang đồng thuật. Vương Thành đầu tiên là đem quang đồng thuật kích phát, Newton thông qua hảo quang truyền lại, phản xạ đến bắt thương đạo nhất thân hình. Có thể dù là như thế, thương đạo nhất ở trước mặt hắn vẫn đang giống như một đạo lưu quang, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tại hắn mới vừa tới được và phản ứng trước. Thương đạo nhất cái kia nhanh chóng như tia chớp một kiếm đã hung hăng đã đâm trúng hắn dưới cách tuấn, thẳng lại để cho giới cách tuấn cái này cường đại phòng ngự tinh khí thượng khuyết tán ra mắt thường có thể thấy được rung động. Đã ngươi muốn muốn chết ta trước hết thành toàn ngươi. Vương thành trong mắt tinh quang nổ bản ra, toàn thân cốt cách đùng đùng, không, rực, một hồi nổ vàng, bàng bạc khí huyết lực lượng ngang nhiên một phát, hư tay một trảo, phạm vi 30m phạm vi khí lưu phạm phất đều bị hắn chảo ở lòng bàn tay, tan thành phân vụn, lực đạo chô đến, hào quang cũng khó khăn dùng tránh được hắn quát, phía trước khu vực rõ ràng trở nên một hồi âm u. 8 Vương Thành có thể đem những người này toàn bộ lưu lại sao? Chương 317, ảo giác. Vương Thành một chảo này, cơ hội đạt đến chính mình có khả năng bạo tổn thương cực hạ, lực đạo chỗ đến nói là đánh nát hư không đều không đủ. Bất quá Vương Thành một chảo này cho dù đem phạm vi 30m khí lưu bẻ vụn, khiến cho phiến khu vực này trở thành trạng thái chân không, truyền bá hào quang giới tự sụp độ diện không còn, nhưng cuối cùng chỉ là biểu hiện ra. Hắn cũng không phải là chính thức đánh nát hư không cần giả, không cách nào chế tạo ra lại để cho hào quang khó có thể truyền lại tuyệt đối trạng thái chân không. Một chảo này tuy nhiên lại để cho thương đạo nhất độ nhận lấy một ít ảnh hưởng, có thể vẫn đang bị hắn mao né đến, trong tay sắc bén đến cực điểm bảo kiếm đột nhiên một chuyến, lại lần nữa chém vụng đến giới Ly thuần thượng. Đem làm một người độ nhanh đến mức tận cùng, tương đối tác dụng lực hạ dù là thương đạo nhất vốn là công kích thường thường, vẫn đang có thể tuôn ra đáng sợ lực sát thương, hơn nữa trong tay hắn cái này trôi bảo kiếm chiến binh nhất định không phải phàm vật, lại lần nữa ám sát, vương thành giới Ly thuần kịch liệt lắc lư bắt đầu, lập lệ lưu quang khách quan tại lúc trước rõ ràng mở đi một màn lớn. Chỉ cần bằng vào độ ngươi cho rằng có thể làm gì được ta? Vương Thành mãnh liệt hít một hơi, toàn thân khí huyết chi lực lại lần nữa tăng gọn, hai tay về phía trước hợp lại, khủng bố lực lượng đem bốn phía khí lưu hết thể hội tụ, nén bẫy, dùng hắn làm trung tâm phạm vi 10m mở tụệ hồ tạo thành một cái lĩnh vực, một cái cùng loại với trạng thái chân không lĩnh vực. Tại cái đó trong lĩnh vực, thương đạo nhất nhanh như lưu quang thân hình tại quang đồng thuật hạ rõ ràng có thể thấy được. Giết! Nhân cơ hội này, Vương Thành một tiếng gầm điên cuồng, hư không băng quyền ngang nhiên đánh ra, làm cho người ta sợ hãi âm bạo trong không khí tạo ra màu trắng vầng sáng, dùng một quyền này làm trung tâm không gian điên cuồng vật mèo chỉ cần là bạo tạc nổ tung hình thành sóng âm trùng kích đã lại để cho trên mặt đất một ít hoa cỏ, trang trí các loại vật hết thảy nát bấy. Người không gây thương tổn ta, không có ai bị thương ta. Thương đạo nhất toàn thân lưu quang bắn ra bốn phía, phản phất thật sự hóa thân thành năng lượng sinh vật, tá trợ lấy trong hư không còn thừa không nhiều lắm phản xạ vật chất, lại lần nữa tự vương thành quyền thuật hạ mau né đến, rồi sau đó hào quang lòng lánh gian, ở giữa, trôi này sắc bén chiến binh một lần nữa đâm lên vương thành giới ly thuần. Đi chết. Thương đạo nhất giống to. Chết mới là mày. Nguyên vốn đã hít sâu một hơi vương thành tại trong chốc lát đột nhiên há miệng. Quá hạo lôi âm hình thành màu trắng sóng âm điên cuồng hét lên mà ra. Lan, sóng âm tổn thương bản thân có đủ không khác biệt đặc tính, vương thành quá hạo lôi âm tuy nhiên là đem thanh âm ngưng tụ thành một nhúm trùng kích mục tiêu sát thương địch nhân, có thể khủng bố sóng âm phân bối đồng dạng sẽ đối với bốn phía sinh vật tạo thành hủy diệt tính tổn thương, Bởi vậy dù là thương đạo nhất trước tiên né tránh này đã bạch sắc hào quang tử vong trùng kích, có thể sóng âm tạo thành lực sát thương vẫn đang kịch liệt chấn động lấy hắn ngũ tạm phủ, khiến cho cả người. Hắn miệng phun máu tươi tự lưu quang hình trung thoát ly đi ra. Nhất đọc sách Vêđút Vêđút, Vêđút, 1 -K a smn sh u xem c c, c. Thương đạo nhất thoát ly lưu quang hình thái nháy mắt, Vương Thành một tiếng gầm điên cuồng, thân hình đột nhiên về phía trước mang tất cả lấy khủng bố sắc khí, lôi đỉnh vạn quân một kích ngang nhiên hướng Thương đạo nhất đuổi giết mà đi. Thương đạo nhất coi chừng. Thấy như vậy một màn, một mực chờ cơ hội ra tay Nguyễn Nguyệt bất chấp gì khác, vội vàng kinh hô lên. Theo nàng kinh hô, tại sao lưng nàng phản phất có một tán lấy vô cùng vô tận khí tức y nam tử sôi nổi ra, nhắm ngay lấy Vương Thành, một quyền đến. Một quyền? Cái này là không cách nào hình dung một quyền. Đây là vượt qua nhân thể cùng tư duy tưởng tượng một quyền. Một quyền phía dưới, phía trước trong hư không sở hữu tất cả vật chất hết thảy nát bấy, tại nguyên tử mặt thượng bị chôn vùi không còn, vết nước không gian giống như hắc ám lan tràn mà đến, phản phất một tuyệt thế hung thú mở ra miệng lớn dính máu, tựa hồ muốn ở vào quyền kình bao phủ xuống vương thành triệt để thôn vệ. Đây là 6. Phấn toái chân không, là phấn toái chân không lực lượng. Chứng kiến vị kia HE nam tử đánh ra hủy diệt một kích, vốn là thẳng hướng thương đạo nhất vương thành bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Phấn toái chân không, lại là phấn chân không cấp cường giả. Bất quá giờ phút này, Hắn đã không có thời gian tưởng tượng vì sao cái thế giới này rõ ràng vẫn tồn tại phấn toái chân không vô địch nhân vật, trong miệng hắn ra điên cuồng gầm rú, "Chào lên bí pháp toàn diện bạo!" Trong chốc lát vận chuyển tới cực hạn, quần quần khí huyết sông lên mây xanh trong khoảnh khắc hóa thành một hồi sáng trói huyết hạ, nhắm ngay lấy Hắc nam tử đánh ra cái kia đủ để đánh nát hư không một quyền đánh kích mà khởi. "Tinh hà khuynh thiên!" Vương Thành điên cuồng hét lên lấy, trong cơ thể khí huyết điên cùng tiêu đốt, long trời lở đất một quyển cùng cái nam tử không có bất kỳ sinh đẹp một kích chính diện va chạm. Nhất. Độc sách Vđut Vđut xem Vđut, 1. Nhưng mà 6 cũng không có đoán trước chính giữa sao trời địa cầu giống như hủy diệt tính xuống tới, cũng không có cái kia mang tất cả tứ phương có thể đem non nửa cái kỵ sĩ chi thành phá hủy khủng bố chung kích. Đánh ra đánh nát hư không giống như một kích hắc nam tử đang cùng vương thành tinh hà khinh thiên va chạm nháy mắt, trực tiếp tiêu tán, mà vương thành một kích này rơi xuống không ra sau bay ra tầm 10 km khoảng cách, trùng trung điệp điệp rơi vào 12 km bên ngoài kỵ sĩ chi thành thành lũy trên vách tường, chắc chắn đến mỗi một tốc nham thạch đều bị ngũ tinh trận cường hóa qua tòa thành vách trực tiếp tại đây phiến huyết ngân hà kích hạ hóa thành phấn. Hủy Diệt tính lực lượng tại phá hủy kỵ sĩ chi thành một bộ phận tòa thành vách tường sau dư thế không giảm lại lần nữa hướng tiền phương đẩy mạnh, âm ầm kịch tiếng nổ chung, trực tiếp tạo thành một đầu dài vượt qua 100 km mương máng, mương máng trong phạm vi sông núi, nham thạch, cây cối, hết thảy nát bấy. Loại này lực lượng đáng sợ rơi xuống Huệ Nguyệt, Lâm Huyền Kiệt, thương đạo nhất 3 người trong mắt, thẳng lại để cho bọn hắn trong nội tâm một hồi hàn. Một quân 6. Hủy Diệt đạt được ngũ giai tinh trận gia cố thành sau, dư thế không giảm lại phá hủy phạm vi trên 100 km6. Như vậy một quyền nếu là hành kích tại một tòa thành thị thượng có thể đơn giản đem tòa thành kia thành phố hóa thành chôn phấn, thậm chí đi một mảnh loại nhỏ đại 6, đủ để đem chọn tòa đại 6 một lần hành động đánh chìm. Dù là bát giai quần thể tính phá hư tinh thuật uy lực cũng là không gì hơn cái này 6. Cái này 6? Cái vị này tà ma làm sao có thể cường đại đến bực này trình độ? Vốn là cảm thấy Vương Thành tuy nhiên cường đại, nhưng lại không phải cường đại đến không thể chiến thắng Lâm Huyền Kiệt mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy ác không chế trụ nỗi sợ hãi. Hắn che giấu thực lực 6. Hắn đã ẩn tàng chính mình chính thức lực lượng, mục đích đúng là sợ hai đem chúng ta dọa lui, để tránh chúng ta đến lúc đó không đến ám sát hắn, chui đầu vô lưới sáu. Thương đạo nhất lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả. Không chỉ là hắn, đi theo thương đạo nhất, Lâm Huyền Tiệt, Huyễn Nguyệt bọn người mà đến Tam Đại Tinh luyện giả tổ chức sáu vị đại tinh luyện sư liếc nhau một cái, cũng là đồng thời thấy được đối phương trong mắt kinh hãi. Cái này vương thành so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ sáu. Phải mau chóng đem tin tức truyền trở về, chúng ta muốn đối phó kế hoạch của hắn sợ là muốn một lần nữa chế định. Xét thực muốn một lần nữa chế định, bất quá cuối cùng nhất cho hắn một kích chí mạng chính là Kim Linh Phu nhân độc tố, tại Kim Linh Phu nhân kịch độc trước mặt, mặc dù hắn có cường thịnh trở lại chí lực, cũng khó khăn trốn cuối cùng nhất chúng độc bỏ mình vận mệnh. Mấy vị đại tinh luyện sư trong nội tâm dĩ nhiên sinh ra thoái ý. Đối với Thương đạo nhất, Huệ Nguyệt, Lâm Huyền Kiệt bọn người kinh hãi, sợ hãi, Vương Thành thì là trước tiên đã nhận ra vị kia HE nam tử dị thường. Vị kia HE nam tử 6, là ảo giác. Nàng mượn nhờ uyên giới bảo thạch lượng đem vị Khi nam tử tưởng tượng ra được, đối với ta động công kích, bởi vì tinh thần của ta có bộ phận tính hao tổn chưa ở vào toàn thịnh thời kỳ, bị nàng dùng huyễn giới bảo thạch lực lượng ảnh hưởng tới đều còn không tự biết. Vương Thành lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả. Lui. mau lùi lại." Hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn, lui về bàn bạc kỹ hơn. Thương đạo nhất đại hống lập tức xuất hiện tại huyễn nguyệt bên cạnh thân, muốn mang theo hắn toàn bộ thoát đi kỵ sĩ chi thành. "Đã đã đến còn muốn đi, cho ta toàn bộ lưu lại." Bất chấp nghiên cứu huyễn giới bảo thạch lực lượng đã tính, mắt thấy Thương đạo nhất cùng người ý định tối lui, Vương Thành lập tức một tiếng bạo giống, thân hình lại lần nữa về phía trước chụp vào huyễn Thương đạo nhất Chào lên bí pháp kích sau đích khủng bố hết khí phô thiên cái địa, giống như một tuyệt thế thần ma, chiếm cứ toàn bộ kỵ sĩ chi thành, cường đại đến lại để cho tất cả mọi người sợ run, tuyệt vọng. Tin tức có sai, tin tức có sai, lưu lại, lưu lại. Thương đạo nhất gào thét lớn, thậm chí bất chấp bên cạnh Lâm Huyền Kiệt. Bất quá Vương Thành công kích Hà Kỳ cực nhanh, nếu như là Thương đạo nhất một người, hắn có lẽ không cách nào đem hắn không biết như thế nào, có thể dưới mắt Thương đạo nhất còn muốn dẫn lấy nguyệt, tương đương với có một cái vương hiểu, độ giảm bất đi nhiều, nếu như lại có thể ngăn cản được Vương Thành Bắc giết. Lương theo lấy cái này đủ để bẻ vụn hư không một kích hàng lâm ma hạ, khí lưu không gian dùng hai người làm trung tâm điên cuồng để ép, thể chất yếu kém Huyễn Nguyệt trước tiên miệng phun máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Loại lực lượng này 6. Huyễn Nguyệt đồng tử không ngừng co rút lại, trong mắt có trực diện tử vong sợ hãi, ở sau lưng nàng, một thanh tán lây vô tận hắc ám ma kiếm hư ảnh lẳng không hiện ra, ám sát mà hạ, một kiếm ra, không gian, khoảng cách, phòng ngự, vật chất tại nó trước mặt kiểu là cái chế hết thảy dù là Vương Thành biết rõ cái này là đẩy sinh trưởng đi ra ảo giác. Vẫn đang cảm giác hát sắc ma trên thân kiếm vẻ này đâm thẳng Quảng lông mũi nhọn tựa hồ thân kiếm chưa đến chỉ cần giật tràn ra đến kiếm khí đã muốn đem hắn thích ác, Cắt, thành vụn đồng dạng thủ đoạn mơ tưởng đối với ta sử dụng lần thứ haiái một thanh này hát sắc ma kiếm bên trong đích mũi nhọn cho dù mọi việc đều thuận lợi không có gì không hủy có thể Vương thành lại sinh sinh đem ánh mắt từ nơi này trôi ma kiếm được rời căn bản không để ý cái này trôi ma kiếm ám sátư không ban quyền hung hang để xuống thương đạo nhất 12 ngườiố cái kiaến hư không lại lần nữa bạo tạc nổ tung ná ấy Trong đó tu vi yếu kém Huyễn Nguyệt càng là lại lần nữa thổ huyết, huyết nhục chi thân thể phảng phất muốn bị một. Lần hành động xe rách, mà ngay cả Lôi đỉnh chi tử cũng là toàn thân cực trấn, huyết rơi vài trời cao. Mà ở Vương Thành công kích rơi xuống lượng trên thân người lúc, Huyễn Nguyệt hiện hóa ma ra cái kia trôi hư ảo chi kiếm nhưng lại bắn chết mà hạ, trực tiếp từ Vương Thành trên người xuyên thủng mà qua. Vốn Vương Thành cho rằng cái này trôi ma kiếm chỉ là cùng loại với ảo giác bình thường công kích, mà khi một kiếm này chính thức từ hắn trên người xuyên thủng mà qua, kịch liệt thống khổ lại làm cho thân hình hắn hung hang run lên. Rõ ràng không có bất kỳ thương thế có thể một cổ phảng phất muốn nát bấy hắn thân hình kịch liệt đau nhức lại dùng chuôi này hát sắc ma kiếm bắn chúng địa phương điên cuồng lan tràn 6. Đây là 6. Loại này quỷ dị thủ đoạn công kích lại để cho vương thành thân hình đột nhiên chấn động. Không có thương tổn thế, trên người không có bất kỳ thương thế, có thể tinh thần của hắn, tư tưởng của hắn lại nói cho hắn biết cái kia thật sự, thế cho nên chính hắn đối với chính hắn đã tạo thành tiếp cận giống nhau tổ thương. Huyễn giới bảo thẻ khí lực, vậy mà khủng bố đến tận đây. Cái này huyễn lực lượng tinh thần tuy nhiên nguyên ở biển dị, thoát khỏi thể chất hạn mức cao nhất hạn chế. Thế nhưng tuyệt đối không được quá nhiều, nhiều nhất chỉ 32, 33 cao thấp, 32, 33 tinh thần đã lại để cho huyện giới bảo thạch khảo giác như thế rất thật, có đủ như thế lực sát thương, nếu để cho ta đến sử dụng 6. Vương Thành một tiếng thiết dài, trong chốc lát toàn thân khí huyết lại lần nữa tăng vọt, giống như một quá cổ thần lòng triệt để tỉnh, cảm, rắc, vô biên hung thần đem thật vất vả thở dốc một cái khí huyết huyệt, thương đạo nhất toàn bộ bảo phủ. 8. Cảm mạo thật khô bức, hôm trước hay là 22 độ, hôm nay trực tiếp đến 4 độ, nhất thời vô ý tiểu kịch, đốt, nấu, đốt, nấu toàn thân cốt cách đau đớn, cả đêm tỉnh lại 4 lần, thật thê thảm. Chương 318, lưu lại. A. Thương đạo nhất một tiếng hét dài, thân hình trong chốc lát hóa thành lưu quang, không lùi mà tiến tới, toàn bộ hướng phía Vương Thành công kích mà đi, không đợi công kích của hắn triệt để tới kịp thi triển đi ra trước, lôi đỉnh vạn quân một kích đã trùng trùng điệp điệp vây lên thân thể của hắn, thẳng lại để cho thân hình hắn kịch chấn, khí huyết dâng lên. Muốn chết. Vương Thành khí huyết đột nhiên, lại lần nữa một tiếng hét dài, âm âm phóng xạ loại phóng tới bốn phương tám hướng. Giở đi thân cận quá lôi đỉnh chi tử căn bản khó chịu nổi ngăn cản, trực tiếp bị trấn đắc ngũ tạng lục phủ cơ hội hoàn toàn đắt ấy. Cho ta khốn. Dùng Thái Hạo lôi âm trọng thương thương đạo nhất về sau, Vương Thành đột nhiên hư tay chối xuống, bố trí tại kỵ sĩ chi thành chuẩn lục giai khốn trận tầng tầng nghiền áp mà xuống, phong cấm không gian, muốn đem thương đạo nhất, Huyễn Nguyệt, Lâm Huyền Kiệt bọn người triệt để phong sát ở chỗ này. Không tốt. Vương Thành người này chiến lực vốn là xa ra chúng ta ngoài ý liệu, như lại lại để cho hắn đạt được Huyễn Giới bảo thạch cùng lôi đỉnh chi quang, chúng ta đem khó hơn nữa dùng ngăn được được hắn, đa lỗi, Thành Phong chúng ta đồng loạt ra tay, đánh bại cái này khống trận. Đã bộc lộ ra đến 6 vị đại tinh luyện sư thấy như vậy một màn rốt cuộc bất chấp gì khác, đột nhiên ra tay, toàn lực kiểm chế lấy cái này lục dai khống trận, khiến cho chuẩn lục giai khống trận vây kín độ giảm xuống một mạng lớn. Thương đạo nhất, lúc này không đi càng đại khi nào. Ngăn cản tinh trận đã lỗi, Thành Phong, nô Tiêu ba người đồng thời hét lớn. Mà Thương đạo nhất cảm thụ được 4 phía càng ngày càng mạnh giam cầm chi lực, lại nhìn thoáng qua bị trọng thương Huấn Lâm Huyền Kiệt hai người, mãnh liệt cắn một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, ta sẽ báo thủ cho các ngươi. A! Thét dài chính giữa. Thân hình của hắn giống như một đạo địa quang, tại nơi này chuẩn lục giai khốn trận triệt để vây kín trước, một lần hành động phương ra, trong chớp mắt biến mất tại bầu trời đêm chính giữa. Các người muốn chết? Trơ mắt nhìn sắp trở thành cá trong chậu lôi đình chi tử đạo tẩu, Vương Thành lập tức giận tím mặt, khủng bố khí tức từ hắn trên người điên cuồng bạo, đúng là không hề bận tâm viễn nguyệt, Lâm Huyền Kiệt hai người, tinh hỏa khinh thiên quét ngang mà ra, cuồn cuộn huyết sắc tinh hỏa tung hoành tương khung, nhắm cái kia 6 vị luyện đi, đồng thời chuẩn lục giai hiệu quả là không kích, đem 6 vị đại tinh luyện sư hoàn toàn bao quát ở bên. Trong rất có đưa bọn chúng sáu người một mẹ hốt gọn xu thế. Không tốt, chúng ta đi mau. Vẫn còn chừng mắt làm gì, đi. Sáu vị đại tinh luyện sư nguyên một đám kêu to, thân hình vội vàng tối lui, đồng thời đối với trọng thương Huấn Nguyệt, Lâm Huyền Kiệt hai người hẳn lớn. Bất quá Huấn Nguyệt bản thân thể chất yếu kém, thương thế thật sự quá nặng, mới vừa vận đứng dậy đi đến vài bước, cả người đã triệt để té xuống, lâm vào hôn mê. Lâm Huyền Kiệt mặc dù có nghĩ thầm đi cứu Huấn Nguyệt, có thể nhìn xem trong hư không huyết hà ngàn trời, cái loại này không ai bì nổi ngập trời hung thần, nhưng lại ý chí chiến đấu đều không có, cắn một cái răng cũng không hề bận tâm viễn nguyệt, quay người bỏ chạy. Đáng tiếc Huyễn giới bảo thạch. Trước Ly Khai nói sau, còn lại mấy vị đại tinh luyện sư thấy thế nguyên một đám kích xuất từ thân cường đại tinh thuật trực tiếp xông lên Vân Tiêu, cùng Vương Thành Lăng không đánh ra huyết sắc tinh hà chính diện va chạm, đồng thời thừa nhận lấy suốt 6 môn cường đại tinh thuật công kích, huyết sắc tinh hà cho dù uy thế ngập trời, có thể vẫn đang bị một lần hành động nắt bấy. Đi! Đánh tan huyết sắc tinh hà, 6 người không dám mất quá nửa phần do dự, đại hống xoay người rời đi. Đại tinh luyện sư cấp chống lại tinh võ giả có gặp may mắn ưu thế, cái kia chính là độ Bọn hắn nếu là một lòng đạo tẩu, Vương Thành căn bản ngăn không được bọn hắn. Vương Thành đại nhân. Mà lúc này đây, một người duy nhất tọa trấn tại Kỵ sĩ Chi Thành đỉnh phong đại tinh luyện sư Tô Kiếm Vũ nghe đọc tĩnh, rốt cục chạy đến, một mắt thấy được đang tại cùng Vương Thành giao phong cái kia 6 vị đại tinh luyện sư, lập tức chấn động, tự do Chi Thành đã lỗi, Thạch Phong, Nô Tiêu, Hỏa Diễm Chi Kiếm Mạch Liệt, Trương Đạo Viêm, Tự Nhiên Chi Hồ tình trận đại sư Chu Thiên Cơ. Tự nhiên chi hồ rõ ràng cùng Tự do Chi Thành cấu kết lại với nhau. Tô Kiếm Vũ, cho ta ngăn lại tiểu tử kia. Sáu người này ngươi không cần để ý tới. Vương Thành đối với Tô Kiếm Vũ hét lớn một tiếng, ánh mắt gắt gao chằm chầm vào hư mất chính mình chuyện tốt cái này sáu tôn đại tinh luyện sư, hôm nay các người một cái đều trốn không thoát, đều phải chết. Hét lớn chính giữa, cả người hắn đã giống như một đạn pháo phương ra, trong chốc lát đuổi giết đến 6 vị đại tinh luyện sư trước người, bàng bạc khí huyết mang tất cả khủng bố khí thế thẳng lại để cho 6 vị đại tinh luyện sư sắc mặt đại biến, đối mặt hắn, tự phản phất một phàm nhân đối mặt một mãnh hổ. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Đan lối sắc mặt đại biến gian trước tiên đem chính mình một kiện tinh khí tế ra, cái này tinh khí tế ra sau trực tiếp bạo vỡ đi ra. Hóa thành một cái uy lực cực lớn thất giai tinh thuật, ẩn chứa tử vong khí tức hắc ám chết hết trong chốc lát muốn đem Vương Thành hoàn toàn bạo phủ. Nhưng đối với này, Vương Thành lại không tránh không né, hắc ám tử vong nổ bắn ra mà đến, hắn đột nhiên ra tay, hung hăng hướng phía cái kia phiến tử vong quang huy chụp tới, nương theo lấy từng vòng rung động từ hắn trong lòng bàn tay quét tán, tầng kia hắc ám tử quan trực tiếp bị hắn một lần hành động tốt vệ, căn bản chưa từng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một màn này rơi xuống đan lỗi trong mắt, thẳng lại để cho hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Đan lỗi co Một tiếng quát lớn tự Thạch Phong trong miệng chuyên gia, đan lỗi bị chấn động khó có thể chính mình gian vương thành trực tiếp xuất hiện tại đan lỗi trước mặt, không cần tinh hà khuynh thiên, chỉ là hư không băng quyền, dĩ nhiên dễ dàng đem đan lỗi cường đại phòng ngự tinh thuật một lần hành động đánh bại, sau đó cái tiêu kiếp kiện đạt tới lục giai đẳng cấp phòng ngự tinh khí càng là vẫn còn như giấy mỏng một loại, trực tiếp nát bấy. Một giây sau, quyền kình không có nửa phần đỉnh trệ banh lên thân thể của hắn. Bành! Không có nửa phần lo lắng, nát bấy chỗ để phòng ngự đan lỗi bị trực tiếp đánh thành huyết vụ, tại chỗ đã chết. Đan lỗi. A. Mau lui lại mau lui lại, kẻ này không thể địch lại được. Thạch Phong, Trương Đạo Viêm, Nô Tiêu bọn người căn bản không có nửa phần muốn bang đan lối báo thủ nghị cách, Nguyên một đám đại hống bằng nhanh đến độ muốn thoát đi kỵ sĩ chi thành. Bất quá lúc trước một trí hoãn, Vương Thành cái kia chuẩn lục giai khốn trận đã đem Phương Viên 10 km ở bên trong toàn bộ phong tỏa, còn lại 5 người chạy trốn một lát, trực tiếp bị nhốt trận vây khốn, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào chạy ra, trong lúc nhất thời, Nguyên một đám trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ vọng. Chúng ta trốn không thoát. Chu Thiên Cơ điên cuồng muốn đào móc trước mắt cái này vây khốn bọn hắn tính trận. Nhưng rất nhanh hắn đã được ra tin tức, hắn muốn đem tin tức này phá giải ra một cái lỗ hổng, ít nhất cần 1-2 giờ, mà cái này 1-2 giờ, tuyệt đối đủ để Vương Thành giết bọn hắn 10 lần 8 lần rồi. A. Chu Thiên Cơ đứng tại tinh trúc trận phương cảm giác sâu sắc tuyệt vọng lúc, phía sau hắn đột nhiên chuyển đến hai tiếng thê lương kêu thảm thiết, nô Điêu, Trương Đạo Viêm hai người bị Vương Thành đuổi theo thân hình sau không có nửa phần lo lắng, trực tiếp đánh chết. Cho dù Vương Thành tại độ bên trên không đáng giá nhắc tới, có thể công kích của hắn lại đạt đến trước nay chưa có cảnh giới, nói là sánh vai thiên giai cũng không đủ, mặc dù là Viêm Quân Lâm, rơi tử tiêu Trường Phong băng nhăn những đứng này tại đỉnh Phong Thiên giai cường giả không làm tốt đầy đủ chuẩn bị trước cũng không dám chính diện ngăn cản Vương Thành tinh hà khuyên thiên. 6 cái đại tinh luyện sư trong chớp mắt chết một nửa, mắt thấy rất nhanh Thạch Phong cũng đã bày trước mấy người theo gót, Chu Thiên Cơ vội vàng hô to, dừng tay. Vương Thành, ta cho ngươi dừng tay. Ta là tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư, ngươi không thể giết ta, các ngươi kỵ sĩ liên minh chiếm cứ lấy gặp may mắn Vương Đông đại lục lại để cho vô số người đó mắt, nếu như lần nữa tội chúng ta tự nhiên chi hồ, khiến cho chúng ta tự nhiên chi hồ gia nhập các ngươi kỵ sĩ liên minh đối địch trận doanh cầm người kỵ sĩ liên minh cục diện đem lại lần nơi chuyển biến xấu, đến lúc đó sở hữu tại phương Đông đại lục thế lực chỉ sợ đều bị nổ tận gốc, trở thành cái thứ nhất bị knock out thế lực. Chết. Vương Thành sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào đánh chết Thạch Phong sau Đích Bạch Liệt, ánh mắt đột nhiên rơi xuống Chu Thiên Cơ trên người, trong mắt một hồi âm trầm, người làm hại ta không sơ hở tí nào kế hoạch xuất hiện sơ hở, khiến cho ta cuối cùng nhất cùng lôi đỉnh chi quang thất chi giao tí rõ ràng còn dám uy hiếp ta. Vương Thành khắc hạ, "Thỉnh tỉnh táo, tỉnh táo, ta không phải uy hiếp các hạ, ta chỉ là ở trình bày một sự thật." Các ngươi kỵ sĩ liên minh không phải vẫn muốn muốn cùng chúng ta tự nhiên chi hộ liên minh ấy ư? Chỉ cần ngươi buông tha ta, để cho ta trở về, ta lập tức đi ngay Du thuyết Phong xin mượn Kim Linh phu nhân bọn hắn, cùng ngươi thương thảo liên minh công việc, nhiều minh hữu nhiều một con đường, nhất là tại cổ Man tinh loại này đặc thù hoàn cảnh, ngươi làm gì cần phải muốn chém tận. Diệt Tuyệt. Một bên đang chuẩn bị bắt giữ Lâm Huyền Kiệt Tô Kiếm Vũ thấy như vậy một màn cũng liền bề buồn quy bảo, "Vương Thành các hạ, chúng ta kỵ sĩ liên minh hiện tại có thể nói bốn bề thọ địch, xác thực không nên lại lần nữa gây thù Hán, nếu có thể cùng tự nhiên chi hộ kết thành liên minh." có thể trên diện rộng giảm bất chúng ta kỵ sĩ liên minh trước mắt tình cảnh. Liên minh, ngươi còn nhìn không ra sao? Tự nhiên chi hồ đã cùng tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm cùng một chỗ hành động, thái độ của bọn hắn đến cùng như thế nào không cần ta nói, buông tha hắn, sẽ chỉ làm hắn tiếp theo lại lần nữa đối với chúng ta ra tay, về phần tự nhiên chi hồ cam thủ. Vương Thành thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, bọn hắn cái gọi là cam thủ, chỉ là vì chính mình dưới chôn mầm thai họa mà thôi, mặc dù bọn hắn không địch lại xem chúng ta kỵ sĩ liên minh, ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ đem tự nhiên chi hồ tại cổ Man Tinh bên trên thế lực nổ tận gốc. Nhổ tận gốc. Ngươi lại đã sớm có đối với chúng ta tự nhiên chi hổ ra tay nghi cách. Chu Thiên Cơ lập tức mặt không có chút máu. không phải các ngươi, mà là tất cả mọi người. Vương Thành lời nói vừa nói ta, thân hình chấn động, toàn thân khí huyết bạo mà ra, hư không băng quyền hình thành khủng bố lôi đình lại lần nữa nổ vang hư không, đem phía trước vật chất hết thể nát bấy, đồng dạng nát bấy còn có Chu Thiên Cơ vị này đến từ tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư. Thấy như vậy một màn, Nguyên Bản muốn mở miệng ngăn cản Tô Kiếm Vũ há hốc mổn. cuối cùng nhấc nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Một hồi lâu Nàng mới một tiếng thở dài, thật sâu cảm thấy Trưởng Phong băng nhan điện hạ lại để cho Vương Thành đến cổ Man Tinh chủ trì đại cục chính là một cái quyết định sai lầm. Đã lâu như vậy liền một cái thổ dân cũng không cách nào thu thập. Chứng kiến vẫn đang, đang cùng Tô Kiếm Vũ dây dưa Lâm Huyền Kiệt, Vương Thành nhíu mày, sau một khắc thân hình đột nhiên khẽ động, khí huyết chi lực phảng vất một tòa nguy nga thái sơn, nghiêng áp mà xuống, dùng thế lôi đỉnh vạn quân ngang nhiên hàng lâm đã đến Lâm Huyền Kiệt trên không. Lâm Huyền Kiệt đạt được quy cơ vị này phấn những năm gần đây này đã đột phá đã đến thánh giai cấp độ, hơn nữa mạnh hơn một loại thánh giai có thể chưa đạt tới đỉnh phong thánh giai cấp độ, loại thực lực này như thế nào là vương thành đối thủ. Nương theo lấy trong miệng hắn ra điên cuồng cầm vũ, cả người trực tiếp bị vương thành cái này lôi đỉnh vạn quân một kích đánh tan khí huyết, trùng trùng điệp điệp tại mặt đất ném ra một cái hô to, thổ huyết không chỉ, trong mắt càng là một mảnh tuyệt vọng. Thanh lý thoáng một phát chiến trường. Một kích phế bỏ Lâm Huyền Kiệt vị này thánh giai cường giả về sau, vương thành đầu cũng không chuyển đối với Tô Kiếm Vũ nói một tiếng, rồi sau đó đi tới Lâm Huyền Kiệt trước người, "Lâm Huyền Kiệt, quy cơ truyền thừa hạt giống bốn vị người thừa kế một trong" Hy vọng ngươi thứ ở trên thân sẽ không để cho ta thất vọng. Chương 319, nội loạn. Truyền thừa hạt giống ở trên người ta, nhưng ta mặc dù là tử, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn giao cho ngươi. Lâm Huyền Kiệt trong mắt tràn ngập phất hận, "Sắc cơ, tử, ở ngươi chưa từng chân chính đem truyền thừa hạt giống giao ra đây trước ta làm sao cam lòng để ngươi tử?" Vương Thành Hờ hững nói, "Muốn muốn truyền thừa hạt giống? Nam mơ, nếu như ngươi là truyền thừa hạt giống chân chính người năm giữ, ta muốn ngươi đem cái kia một phần truyền thừa hạt giống giao ra đây, nhất định phải dựa vào chính ngươi tự nguyện mới được." Nhưng bản thân ngươi cũng là từ đường dây khác đạt được phần này truyền thừa, tuy rằng thu hoạch to lớn, nhưng cũng vẫn chưa đem hoàn toàn luyện hóa, ta không hẳn không có cách nào để ngươi bé ngoan đem truyền thừa hạt giống dao ra đây." Hai anh! Lâm Huyền Kiệt lạnh rên một tiếng, một bộ thấy chết không sờn vẻ. Vương Thành cũng lời sẽ cùng hắn nhàn kéo xuống đi, đi thẳng tới ngất đi Huyền Nguyệt trước người, ở trên người nàng tìm tòi lên, rất nhanh đeo ở trước ngực nàng một viên trẻ con to như nắm tay màu xanh lam tinh thạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyện giới Bảo thạch. Vương Thành trong mắt mang theo sát mặt vui mừng, rất mau đem Huyền Giới Bảo Thạch nắm đi. Sau đó Hắn lần thứ hai ở Huyễn Nguyệt trên người là xem một phen, cuối cùng nhảy ra một quyển thư tịch, mặt trên ghi chép có liên quan với Huyễn Giới Bảo Thạch một ít tế luyện pháp môn sử dụng. Có Lôi Đình chi tự ở, Huyễn Nguyệt căn bản không lo lắng tính mạng của chính mình nguy hiểm, những này trọng yếu đông tây vẫn chưa đặt ở nơi ở. Giờ khác này, nhưng tiện nghi Vương Thành, bất đi Vương Thành tìm kiếm tế luyện tế Giới Bảo Thạch phương pháp. Rất tốt. Vương Thành khắc hạ. Vào lúc này, Tô Kiếm Vũ đã bắt chuyện một chút nghe tin tới rồi luyện sư đi dọn trường, mà chính hắn tắc lai like đến Vương Thành trước người, nhìn bị Vương Thành trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Thần vũ người nắm giữ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Mỗi một vị thần vũ người nắm giữ nói là có đỉnh cao đại tinh luyện sư sức chiến đấu cũng không quá đáng. Đặc biệt là Lôi đỉnh chi tử, tối huy hoàng chiến tích là ở Hỏa Diễm chi kiếm thập tam vị đại tinh luyện sư vây giết chém xuống sát trong đó hai người, trong trong rút đi, cứ việc hắn là dựa giẫm độ ưu thế không ngừng đánh lén duyên cớ, có thể loại này đáng sợ sức chiến đấu, đã mơ hồ quá đỉnh cao đại tinh luyện sư cực hạn. Thế nhưng trước mắt, hai vị thần vũ người nắm giữ, cùng với một vị thân phận phi thánh giai cường giả một đạo đến đây kỳ tập kỵ sĩ chi thành cuối cùng nhưng là bị bắt giữ hai người, chỉ có Lôi đỉnh chi tử một người chạy trốn, này vẫn có hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hộ những đại tinh luyện sư đó cấp cường giả trong bóng tối quấy rối trợ Lôi đỉnh chi tử một chút sức lực riêng tư, nếu không có bọn họ, cuối cùng Lôi đỉnh chi tử cũng khó khăn trốn bị bắt giữ vận mệnh. Loại này chiến tích, đủ để triệt để ngăn chặn mấy ngày qua kỵ sĩ chi thành mọi người đối với Vương Thành Hoài nghi chi khẩu. Vương Thành các hạ, thực lực của ngài quả thật làm cho chúng ta thán phục không đớt. Bất quá, ngài đã có bực này thực lực, vì sao không đi Tử đảo trấn áp đại cục? Dùng cái gì phải đem thời gian lãng phí ở đối phó cổ man tinh thổ dân trên. Cổ man tinh thổ dân tuy rằng có như vậy mấy người cao thủ, nhưng chúng ta kỵ sĩ liên minh hiện tại to lớn nhất nguy cơ vẫn là Tử Nguyệt đảo tự do chi thành, Hỏa Diễm chi kiếm. Ngay hiện tại cách làm, khó tránh khỏi có chút. Tô Kiếm Vũ cười khổ khuyên bảo, nàng rất muốn nói Vương Thành là ở không làm việc đàng hoàng, có thể bắt sáu đại thần vũ người nắm giữ đồng dạng là nhiệm vụ một trong, lời nói này nàng trung quy không cách nào nói ra khỏi miệng. Ta tự có trường được rồi, đem Lâm Huyền Kiệt cùng Huyền đi, ngươi tự mình trông coi, tuyệt đối không thể để hắn chạy chờ thêm trên một thời gian ta đem tự mình thẩm vấn hắn. Vâng. Được cái này không ngạc nhiên chút nào kết quả, Tô Kiếm Vũ bất đắc di lắc lắc đầu, mang theo Lâm Huyền Điệt, Huyễn Nguyệt lui xuống. Mà Vương Thành tuy rằng trên tay có Huyễn Giới Bạo Thạch, nhưng hắn nhưng chưa trước tiên đi tu luyện thất đem cái này thần vũ luyện hóa. Trong đầu của hắn liên tưởng một phen mình và Lôi Đình chi tử giao phong thời đối phương bày ra tuyệt đối độ, trầm ngâm một phen, hắn trung quy là lần thứ hai cải tạo bắt mắt trước khi hắn đến. Đối phương độ hắn không nắm chặt lại, không khỏi hắn lần thứ 2 lén vào kỵ sĩ chi thành đến đây cướp người. Hắn chỉ có thể thông qua nhiều bố trí tinh trận đến ngăn chặn đối phương độ ưu thế. Nếu không có tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ người quái dối. Lôi đỉnh chi quang đã thành ta vật trong túi. Bố trí trận pháp sau khi, Vương Thành cũng là vẻ mặt tối tăm, hồi tưởng tam đại tinh luyện giả tổ chức xấu chính mình chuyên tốt, trong mắt tràn ngập sắc cơ. Rất nhanh, rất sắp rồi, chờ ta luyện hóa huyễn giới bảo thạch, được cái này thần vũ lực lượng, chính là chúng ta bắt đầu tính sổ thời điểm. Vương Thành tự lẩm bẩm. Sau 3 ngày, Vương Thành một lần nữa bố trí 3 cái tinh trận. Nay 3 cái tinh trận đẳng cấp đều không cao. Chỉ có cấp 4 nhưng cũng có một cái cộng đồng đặc điểm chính là kích độ rất nhanh Tuy rằng hiệu quả không mạnh nhưng Vương thành có sung túc nắm, chỉ cần hắn có thể dựa vào những này trận pháp nhốt lại lôi đình chi tử nhất thời nữa khác hắn lập tức liền có thể đem một quyền quyềnấm chết căn bản không cần hoa của hắn tiếu thủ đoạn bố trí kỹ càng tinh trận Vương Thành trở lại phòng tu luyện của mình rất mau đem biên giới bảo thạch lấy ra đồng thời lật lên xem biên giới bảo thạch tế luyện bí pháp nửa ngày sau Vương Thành hơi thu lại một thoáng tinh thần trong mắt mang theo một tiêu kỳ dị vẻ khi làm thật không hổ là cựu đại thần võ một trong Thập tứ trọng thiên bên trong có tầng 14 không gian, bực này thần vũ đã để ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, mà Huyễn Giới Bảo Thạch lại có thể trực tiếp đắp nặn một mảnh thế giới tinh thần, Huyễn Giới Bảo Thạch nắm nắm giả tinh thần càng mạnh, bố trí đi ra thế giới tinh thần đối ngoại giới ảnh hưởng liền càng chân thực, mãi đến tận cuối cùng không có bất kỳ kẽ hở có thể nói. Vương Thành là xem xong Huyễn Giới Bảo Thạch miêu tả, không thể chờ đợi được nữa đem Tế Luyện Pháp Môn nắm lên, bắt đầu tế luyện cái này thần vũ. Bản thân hắn là một vị truyền kỳ tinh khí sư, đối với tinh khí hiểu rõ đạt đến phong tạo cực trình độ. Dù cho 99% trở lên chuyển kỳ cường giả ở đối với tinh khí hiểu rõ trên khả năng đều không thể cùng hắn sánh vai, dù cho chiến binh cùng tinh khí cũng không phải là một cái hệ thống, có thể có tế luyện pháp tồn tại, Vương Thành vẫn cứ tìm kiếm ra hai người một tiêu cộng thông chỉ sử, tế luyện lên huyễn giới bảo thạch hiệu suất đến nhanh hơn huyễn nguyệt trên mười mấy. Lần không thôi. Ngay khi Vương Thành chuyên tâm tế luyện huyễn giới bảo thạch thời, Thạch Phong, Trương Đạo Viêm, Chu Thiên, cơ các loại, trở, nhân thân tử tin tức bị tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi người đoạt được biết, trong lúc nhất thời ba đại tinh luyện sư tổ chức cường giả giận tí mắt. Từ Nguyệt Đảo trên vốn là nguy cơ đến mức tận cùng cục diện nhất thời bị một lần làm nổ, Tam đại tinh luyện giả tổ chức cường giả đỉnh cao không nữa ẩn dấu hành tung của chính mình, nhất thời đối với Từ Nguyệt Đảo động quy mô lớn tiến công, trực lệnh Từ Nguyệt Đảo liên tục bại lui. Từ Nguyệt Đảo trên lệ huyền phong cấp loại, chờ người kiên trì không tới 3 ngày, cũng lại không ngăn được Tam đại tinh luyện giả tổ chức dắt tay hợp tác, không thể không lui về kỵ sĩ tri thành. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt cương thiết bảo lũy cường giả nghe tin trước tới cứ viện, e sợ Từ Nguyệt Đảo trên lệ phong, Bản, trung linh tú các loại, chờ người ít nhất phải có một nửa người đến vĩnh viễn ở lại nơi đó. Từ Nguyệt Đảo ở lệ viền phong trên tay thất lạc, hắn tự nhiên đến tìm người đến chịu oan ức. Trở lại kỵ sĩ liên minh sau hắn thậm chí không lo được chiêu đãi đường xa mà đến cương quyết bảo lụy Niếp Phân Vân, Tiêu Tiêu, Yến Thần Thông, dẫn dắt Trung Tú Linh, Cố Lam Bản, Hoàng Đông Liệt khí thế hùng hổ đi tới vương thành ngoài phòng tu luyện hương binh vốn tội, dù cho Tô Kiếm Vũ ngăn cản đều không ngăn được. Chính đang tế luyện huyễn giới bảo thạch vương những những mày, bị ngoài lệ về phòng, Cố Trung Tú Linh loại, "Trở, người làm cho phiền muộn không thôi." Mắt thấy bọn họ rất nhiều chính mình không đi ra ngoài cho cái bàn giao liền tuyệt không giảng hòa tư thế, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, vung mạnh tay lên, tu luyện thất cửa lớn rộng mở mở ra. "Vện!" Đại môn mở ra và chạm khung cửa ra âm thanh để bên ngoài hưng binh vấn tội lệ huyền phong các loại. "Trở?" Tiếng người âm hơi dừng lại một chút. Khẩn đó lấy, một thân trường bảo màu trắng vương thành vẻ mặt lạnh lùng từ trong phòng tu luyện nhanh chân mà ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua ngoài phòng tu luyện lệ vệ phong, Cố Long bản, Hoàng Đông Liệt, trung tú linh cấp loại. "Trở, người?" Trầm giọng nói, "Làm sao?" Từng cái từng cái lớn như vậy hô gọi nhỏ muốn muốn tạo phản sao. Lệ Viễn Phong các loại, chờ, người tuy rằng Tiên Kỵ Vương Thành chiến tích, bị khí thế của hắn nhiếp, có thể ở kỵ sĩ chi thành chung bọn họ, nhưng không hẳn sợ Vương Thành, dù sao Luân ở kỵ sĩ chi thành kinh doanh thời gian Vương Thành xa kém xa cùng bọn họ sánh vai." Ngay sau đó Lệ Viễn Phong thần sắc cứng lại nói, "Vương Thành, Tử Nguyệt Đảo sự tỉnh người có biết?" "Biết." Vương Thành cười gần một tiếng, "Làm sao không rõ ràng bọn họ từng cái từng cái trong lòng đánh ý định gì, ở bên ngoài bị tức liền muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người ta. Các ngươi từng cái từng cái như vậy vô dụng, quái đạt được hay?" Vương Thành Ngươi không muốn quá phận quá đáng, ngươi mặc dù là công chúa điện hạ nhận lệnh kỵ sĩ chi thành lãnh tụ, phụ trách chủ tính trung đại cục, có thể ngươi xem một chút, ngươi trong khoảng thời gian này đều đang làm những gì. Trung Tú Linh không nhịn được chen miệng nói, "Ồ, ta làm cái gì ta tự nhiên rõ ràng, thủy diệt liên văn đế quốc, diện chúng ta kỵ sĩ liên minh khu trực thuộc Tam đại người phản kháng thế lực một trong quang diễm minh, bắt giữ một vị thần vũ người năm giữ, này không phải tỏ rõ sao? Ta ngược lại thật ra muốn muốn hỏi ngươi môn, trong khoảng thời gian này các ngươi làm những gì? Ngoại trừ ở Tử Nguyệt đảo trên lãng phí lượng lớn tài nguyên còn liên tiếp tấn công Các ngươi có từng làm thành một cái ra dáng sự? Hiện tại được rồi, Tử Nguyệt Đảo đều mất rồi, các ngươi thật đúng là thất bại thảm hại a. Còn không phải là bởi vì ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi chém giết Chu Thiên Cơ, đem tự nhiên chi hồ triệt để các tội, làm cho tự nhiên chi hồ ngã về hỏa diễm chi kiếm, khiến cho Tam đại tinh luyện giả tổ chức liên thủ đối với trả cho chúng ta kỵ sĩ liên minh, chúng ta dùng cái gì hội làm mất đi Tử Nguyệt Đảo. Lúc trước vốn là muốn muốn đứng ở Vương Thành lập trường Hoàng Đông liệt cũng có chút bất mãn nói. Tự nhiên chi hồ nếu cùng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đồng thời hành chuyển động, Lập trường của bọn họ còn cần suy đoán sao? Ta cách làm, chỉ là triệt để sẽ rách bọn họ cái kia mặt nạ dối trá, tránh cho các ngươi cuối cùng bị người bán còn ở giúp người khác kiếm tiền. Vương Thành, chúng ta. Được rồi, ta lười nghe các ngươi phí lời. Vương Thành phất tay ngăn cản Hoàng Đông Liệt tiếp tục nói, vẻ mặt lạnh léo nhìn lướt qua ở đây mấy vị đỉnh cao đại tinh luyện sư, không muốn nói cùng, với ta cơ, không cần nói các ngươi bại vào tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ liên thủ, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ phái 6 tôn đại tinh luyện sư đột kích ta, kết quả làm sao? Số cái đại tinh luyện sư toàn bộ bị ta đánh chết, không để lại một người sống, mà các ngươi, cái kia tam đại tinh luyện giả tổ chức căn bản không có dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi chỉ cần một người đối phó trong đó hai cái, thậm chí một cái bán, liền có thể đem bọn họ một lần đánh tan, thế nhưng cuối cùng, các ngươi không làm được, các ngươi không có năng lực này, bởi vậy, ngu muội, ân chân chính là, nói đến đây, Vương Thành trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, các ngươi đều là một đám phê thải. Chương 320, Cứu viện. Vương Thành trắng trợn không kiêng dè chào phúng làm cho tất cả mọi người sắc mặt một trận đỏ chót. Từng cái từng cái bị đổ đến mến thở không thôi. Một hồi lâu, lệ huyền phong mới không nhịn được quát to một tiếng, Vương Thành, ngươi không muốn quá phận quá đắng rồi. Ồ, chẳng lẽ ta có chỗ nào nói sai hay sao? Ta có lôi địa phương các ngươi vạch ra đến, ta hội khiêm tốn tiếp thu. Hừ, nếu như không phải chúng ta ở cổ man tinh trên chịu đến tinh lực hạn chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, sao lại sợ sợ bọn họ? Vương Thành nhìn mở miệng phản bắt Trung Linh Tú một chút, hờ hương nói, nói được lắm như tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm. Tự nhiên chi hồ đám, kia đại tinh luyện sư liền có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tự. Vương Thành, nếu như chúng ta từng cái từng cái có ngươi loại này sức chiến đấu, ngươi cho rằng kỵ sĩ chi thành cao nhất lãnh tụ còn luôn đến ngươi? Ồ. Vương Thành ánh mắt rốt cục hơi hơi nhìn thẳng vào một chút, nhìn dáng giúp các ngươi còn biết ta là kỵ sĩ chi thành cao nhất lãnh tụ, như vậy, ta này vị cao nhất lãnh tụ đối với các ngươi hạ lệnh để cho các ngươi đại lực điều tra cổ man tinh tin tức các ngươi mặt làm ngơ, trước mắt các ngươi khư khư cố chấp ở Tử Nguyệt Đạo trên xảy ra vấn đề, liền đến tìm ta phiền Các ngươi là muốn muốn tạo phản đây, tạo phản đây? vẫn là tạo phản đây. Vương Thành, để Lệ Viễn Phong, Trung Tú Linh, Hoàng Đông Liệt, Cố Long Bàn các loại, trợ, người từng cái từng cái biến sắc mặt, trong lúc nhất thời bị đổ đến nói không ra lời. Một hồi lâu, Lệ Viễn Phong mới một lần nữa mở miệng nói, Tử Nguyệt Đảo chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh quan trọng nhất tử nguyên một sản xuất, nếu như Tử Nguyệt Đảo có sai lầm, chúng ta hàng năm vẫn đưa trở về tử nguyên một số lượng đem cắt giảm hơn nữa, như vậy tổn thất, đợi được công chúa điện hạ truy cứu lên trách nhiệm này ai có thể tha thứ lên. Chúng ta, ta không muốn nghe các ngươi ngụy biện, cũng không muốn nghe các ngươi các loại đạo lý gia chỉ cần kết quả, mà trước mắt kết quả cuối cùng đã rất sáng tỏ, Từ Nguyệt đảo ở các ngươi trên tay mất rồi, các ngươi mấy tháng này bên trong kẻ vô tích sự, trái lại ta bắt một vị thần vũ người nắm giữ, chém giết hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ sáu vị đại tinh luyện sư, mức độ lớn cắt giảm này tam đại tinh luyện giả tổ chức sức mạnh, điểm này các ngươi ai đều không thể phủ nhận. Lệ Văn Phong, Trung Tú Linh, Hoàng Đông Liệt, Cố Long Bàn các loại, chờ, người đối diện một chút, từng cái từng cái sắc mặt đều hết sức khó coi. Có thể một mực vương thành nói rất có đạo lý, để bọn họ không cách nào phản bác. Nếu không lời nói, các ngươi từng cái từng cái còn chạm ở đây làm gì? Lẽ nào chúng ta liền như thế quên đi? Hoàng Đông Liệt có chút không cam lòng nói, "Quên đi, ta có nói quá liền như thế quên đi sao? Cái kia Vương Thành các hạ ý tứ là?" Một tháng sau, phản công tử Ngụy Đạo, "Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Vương Thành lưu lại một câu nói như vậy, cũng lời sẽ cùng bọn họ thật lãng phí mối lưới, trực tiếp xoay người một lần nữa trở lại trong phòng tu luyện, trong lúc nhất thời tu luyện thất cửa lớn lần thứ hai đóng chặn. Lệ Viên Phong các loại, "Chờ, người nhìn thấy Vương Thành rời đi, lập tức cũng không tốt lại ngoài phòng tu luyện ngập đứng." từng cái từng cái trở lại Lệ Huyền Phong ở lại trong cung điện. Này vương thành, không khỏi hắn không đem chúng ta để ở trong mắt, hắn khi, làm, thật sự coi chính mình là kỵ sĩ chi thành cao nhất lãnh tụ liền có thể đối với lập trường của chúng ta ngoảnh mặt làm như sao? Trở về chính mình sân ở trong Lệ Huyền Phong trong lòng vẫn là đầy bụng oán khí. Hết cách rồi, chúng ta không thể phủ nhận lời của hắn nói có đạo lý, hơn nữa, hắn đánh chết hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ sáu vị đại tinh luyện sư chiến tích bại ở nơi đó, không giả được, bằng điểm này, hắn công lao đã ở chúng ta bên trên. Hừ. Nếu để cho ta ở kỵ sĩ chi thành mượn kỵ sĩ chi thành tinh trận vây giết 6 người kia, không hẳn không thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại, huống hồ, hắn liền tự nhiên chi hồ Chu Thiên Cơ đều giết, này không phải triệt để đem tự nhiên chi hồ đẩy hướng về chúng ta phía đối lập sao? Hoàn toàn không phù hợp chúng ta kỵ sĩ liên minh sách lược phương châm. Hoàng Đông Liệt nhìn nói chuyện Cố Long Bàn một chút, vẫn chưa gật bừa. Chu Thiên Cơ, bản thân là một vị tinh trận đại sư, hơn nữa cổ man tinh trên tinh trận uy lực mất giá rất nhiều, mặc dù Cố Long Bản thật sự có tinh trận trợ giúp, lấy một địch 6 tình dưới, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành Tự nhiên chi hồ người đều có thể thông dong tối lui, còn giết Chu Thiên Cơ đem Tự nhiên chi hồ triệt để là tội. Trên thực tế Chu Thiên Cơ xuất hiện ở tự do chi thành, Hỏa Diễm chi kiếm trận doanh chung một khắc đó, lập trường của bọn họ đã có thể xác định. Được rồi, bây giờ nói những này cũng không ý nghĩa gì, chúng ta liền lặng lặng chờ đợi vương thành các tháng sau sau động tác đi, không phải vậy, đợi được tinh lộ lại mở ra khải, công chúa điện hạ truy cứu hạ xuống, mọi người chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Hoàng Đông Liệt chậm nói, tạm thời đem cái này ngắn ngủi thời gian ngắn nghỉ cả với đoạn. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng. Hỏa Diễm chi kiếm Tự do chi thành, tự nhiên chi hồ tam đại tinh luyện giả tổ chức vượt nhưng đã rõ ràng lập trường rõ ràng, lập tức đã không lại che che giấu dấu, bắt đầu cật lực nuốt chửng lên, kỵ sĩ liên minh địa bàn đến, bất quá thời gian nửa tháng, kế tử nguyệt đảo sau mê đề lâm, Lạc Xương Cốc trước sau lần thứ hai bị hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hổ cường giả xâm chiếm. Toàn bộ quá trình, kỵ sĩ liên minh đều duy trì ẩn nhận sách lực, đối với hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hổ, tự do chi thành quy mô lớn xâm lấn, căn bản không có cái gì ra dáng chống lại, nói là chạy mất dép cũng không quá đáng, hết thảy đại tinh luyện sư môn gần như toàn bộ rùa rụt cổ trở về kỵ sĩ Chi Thành, không dám manh động. Ở tình huống như vậy, kỵ sĩ liên minh bên trong một mảnh bị quan, lòng người bàng hoàng, mà tự do Chi Thành, hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ cũng là chậm rãi áp sát, chỉ kém không có nhanh chân nhảy vào, nguy cấp. Kỵ sĩ Chi Thành loại cục diện này, Vương Thành mặc dù được tin tức cũng không thèm để ý, toàn bộ của hắn tinh lực toàn bộ dùng đang tế luyện huyễn giới bảo thạch trên. Mà lần thứ hai trải qua nửa tháng sau, cái này chuyên môn nhắm vào cá nhân tinh thần ý chí thần vũ, rốt cục bị hắn tế luyện hoàn thành. Hơn nữa bởi hắn sử dụng chính là hắn châm đối với mình đặc thù thay đổi quá tế luyện pháp môn, hiệu quả vô cùng hiện ra, thời gian một tháng, đối với huyện giới bảo thạch lợi dụng hiệu xuất so với Huệ nguyệt mà nói, đã không lại thua kém bao nhiêu, gần đủ rồi. Bất quá, trước tiên nên đi thí nghiệm một thoáng, liền từ Lâm Huyền Kiệt bắt đầu. Vương Thành chậm rãi nói, kế lần trước sau dòng dã 1 tháng, lần thứ hai một lần nữa bước ra tu luyện thất. Vương Thành đại nhân. Vương Thành bước ra tu luyện thất đi rồi không tới chốc lát, nhận được tin tức tu kiếm vũ, ngả dùng cấp loại, chờ, người trước tiên tiến lên đón. Vương Thành các hạ Ngài tu hành kết thúc. Ngài không biết, những ngày qua bên trong tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ đám người kia hầu như đều muốn đánh tới nhà chúng ta cửa, trước mắt toàn bộ kỵ sĩ liên minh lòng người bằng hoàng, nếu chúng ta không nữa có thể lấy ra cái gì mạnh mẽ chiến tích đến động viên mọi người, kỵ sĩ chi thành cục diện trở nên tràn ngập nguy cơ. Gấp cái gì? Chúng ta đến cổ mang tinh mục đích không chính là vì tử nguyên một sao. Chỉ cần đến thời điểm có thể giao đủ đầy đủ tử nguyên mục trở lại, dĩ nhiên là có thể ung dung ứng phó trụ sở liên minh bên kia vấn đề. Vương Thành không nhanh không chậm lời nói để Tô Kiếm Vũ cười khổ không thôi. Có thể vấn đề là, hiện tại chúng ta kỵ sĩ liên minh căn bản cũng không có bao nhiêu tự nguyên mục, hết thảy sản xuất tự nguyên mục địa phương, ngoại trừ một hoàn cảnh khá là ác liệt ma hoang lâm bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại hai cái tài nguyên tiếp cận khô cạn nơi sản xuất nhỏ, hơn nữa, ta cảm giác ma hoang lâm bên kia hẳn là cũng chống đỡ không được bao lâu, cứ theo đà này, đợi được sau đó không lâu tinh lộ mở Thứ hai mở ra, chúng ta có thể nộp lên trên tử nguyên mục có thể đạt đến trên một hồi 1/10 liền rất tốt. Này không phải còn chưa tới tinh lộ mở ra thời gian sao? Ta tự có chủ trương. Vương Thành vẫn cứ là bình tĩnh phong dong dáng dấp, loại vẻ mặt này làm cho Tô Kiếm Vũ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tự có chủ trương, đều sắc bị người đánh tới cửa rồi còn tự có chủ trương. Bất quá những câu nói này nàng chung quy không có nói ra, dù sao Vương Thành thực lực đặt tại cái kia, nói không chắc hắn còn nắm giữ đòn sát thủ gì có thể ở thời khắc mấu chốt một lần xoay chuyển càn không đây. Ta để ngươi trên đất lao ở trong trong bóng tối tiết lộ tin tức ngươi để lộ ra đi hay chưa? Vương Thành không có cùng Tô Kiếm Vũ nhiều lời, mà là đưa mắt nhìn sang Ngạ Dung. Đã để lộ ra đi tới, Lâm Huyền Kiệt Quý Hồng hai người cũng đã biết khả năng gần một quãng thời gian sẽ có người đến cứu bọn họ. Được. Vương Thành đáp một tiếng. Ngạ Dung nhìn Vương Thành một chút, cẩn thận hỏi: "Vương Thành đại nhân, ngươi làm như vậy ý tứ là?" "Một lúc ngươi liền biết rồi." Vương Thành nói, rời đi phương hướng, nhắm địa lao mà đi, đợi đến đến địa lao thời, mới đúng đồng dạng theo tới Tô Kiếm Vũ nói, ngươi thủ ở đây, bất luận người nào đến rồi đều không được bước vào trong đó." Tô Kiếm Vũ tuy rằng không hiểu Vương Thành muốn làm gì, nhưng vào lúc này nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, lập tức gật gật đầu. Địa lao Liên nhốt tại Lâm Huyền Kiệt đối diện Quy Hồng vẫn còn đối với nàng nói gì đó, cách đó không xa Huyền Nguyệt sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đóờ ra, ba người tuy rằng nhìn qua có chút chất vật, đồng thời bị đánh tan khí huyết, có thể nhìn qua nhưng không có bất kỳ chờ chết giống như mất cảm giác cùng tuyệt vọng. Thậm chí tại đây các loại chờ, trong tuyệt cảnh làm võ giả Quy Hồng còn đang chỉ điểm Lâm Huyền Kiệt một ít tu hành. Ngay khi hai người nói chuyện phiếm, nhà tù cách đó không xa ba cái chính đang nói chuyện phiếm ăn điểm tâm tinh luyện sư sắc mặt kì biến, sau một khắc ba cái đầu đồng thời bay lên trời, huyết tung một chỗ. Xèo. Bạch quang lóe lên, Lúc trước bỏ xuống Lâm Huyền Tuyệt, Huyễn Nguyệt hai người một mình thoát đi, Lôi Đình Chi Tử Thương Đạo nhất trong nháy mắt xuất hiện ở địa lao ở trong. Thương Đạo nhất, lại là ngươi đến rồi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thương Đạo nhất, Lâm Huyền Tuyệt, Quý Hồng, Huyễn Nguyệt ba người đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, trong đó Quý Hồng càng là biến sắc mặt, nói, lần này các ngươi không có bại lộ chứ? Các ngươi yên tâm, chúng ta vận dụng lúc trước Huyễn Nguyệt khống chế một kẻ đối ứng, để tự nhiên chi hồ cái kêu cao cấp nội ứng trước đến bái phòng Vương thành, giờ khắc này hắn đã đi lên đón tự nhiên chi cái kẻ nội ứng đi tới. Các ngươi thậm chí ngay cả cái viên quân cờ đều vận dụng Lâm Viễn Kiệt cùng Quy Hồng hiển nhiên biết vậy là ai, từng cái từng cái sắc mặt có chút khó coi. Không lo được nhiều như vậy, cái kia viên quân cờ mặc dù chúng ta không đem bại lộ, nếu là thời gian dài không có huyết nguyệt gây tinh thần ảnh hưởng nàng cũng sẽ từ từ chính mình thoát khỏi, tha rằng như vậy, còn không bằng vật tận dùng. Được rồi, hiện tại không phải lúc nói chuyện, chúng ta lập tức rời đi kỵ sĩ chi thành lại nói, Lưu Côn Luân các hạ liền ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Côn Luân cũng tới sao? Lâm Huyền Kiệt sáng mắt lên, từ hắn thần sắc không khó nhìn ra, Lưu Côn Luân ở trong lòng hắn có cao thượng địa vị. Đúng, chúng ta đi. Thương đạo nhất không nói nhảm nữa. Từ ba vị tinh luyện sư trên người đoạt được chìa khóa sau, rất mau đem ba người phóng ra, sau đó không có chút gì do dự trực tiếp ra bên ngoài mà đi. Chương 321, huyện giới bảo thạch. Thương đạo nhất đem Quy Hồng, Lâm Huyền Kiệt, Huyền Nguyệt ba người thu ra địa lao quá trình vô cùng thuận lợi, bất quá khi bọn họ dự định lặng yên không hề có một tiếng động ẩn nút trở lại thời, không biết là đụng chạm đến cái gì tinh trận, khiến cho bọn họ bốn phía hào quang tỏa sáng, khẩn đó lấy, một trận tiếng gào hử lên, có người cất ngủ, có người cất ngủ, đừng làm cho bọn họ chạy. Không được. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Thương đạo nhất thay đổi sắc mặt, vội va hét lớn, "Chúng ta đi mau." Cùng lúc đó, ở kỵ sĩ chi thành phòng tiếp khách phương hướng, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên trời, cuốn lên một luồng mắt trần có thể thấy khí trụ, cuồn cuộn bao phủ. "Vương thành, hắn đến rồi." "Ta đến cản bọn họ lại, Thương đạo nhất, ngươi mang theo Huyền Việt hai người đi trước." Quy hồng một tiếng quát lớn, trước tiên liền muốn tiến lên. "Không thể, Sư Tôn, ngươi đã bị hắn phế bỏ khí huyết, làm sao là hắn đối thủ?" Thương đạo nhất có thể ở cái này ma đầu phản ứng lại trước mang theo một người đi. Người kia chỉ khả năng là ngươi, ta đã triệt để phế bỏ, mặc dù chạy đi đều không có một chút tác dụng nào, mà Huyền Nguyệt, mất đi Huyền giới bảo thạch, nàng ở sau đó có thể giúp đỡ được khó khăn cũng sẽ cực kỳ có hạn, chỉ có ngươi, nắm giữ quy khư chuyển thừa hạt giống ngươi có mạnh nhất tính dẻo, để thương đạo nhất mang theo ngươi rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Quy Hồng nói xong nhìn Huyền Nguyệt một chút, nói, ngươi muốn hận liền cứ việc hận ta đi. Mà Huyền Nguyệt chỉ là vẻ ú mặt âm u trầm mặc không nói. Sư tôn. chúng ta nhất định phải sĩ chặt tay, các ngươi đã đã có lựa chọn, như vậy Thương đạo nhất không dám lãng phí thời gian nữa, lập tức mang theo Lâm Huyền Kiệt trực tiếp hướng về trong hư không phi vút đi, tốc độ kích phát đến cực hạn. Sư Tôn, mà ngay khi Thương đạo nhất mang theo Lâm Huyền Kiệt rời đi không tới chốc lát, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt từ trên trời giáng xuống, đem vừa nãy bọn họ vị trí khu vực này hết thể phá hủy, phạm vi hơn trong thức tất cả kiến trúc, sinh linh triệt để biến thành cho bụi. Một màn như thế, trực nhìn ra Lâm Huyền Kiệt hai mắt sắp lức, trong miệng phát sinh thê thảm hô to, "Vương Thành, ta Lâm Huyền Kiệt nếu không giết ngươi, thì không làm người." Ầm Đáp lại hắn chính là hầu như phấn toái hư không một đòn. Không được. Hóa Quang bay trốn thương đạo nhất đang muốn ra tốc, có thể nhưng vào lúc này trong hư không đột nhiên đè xuống một luồng khủng bố trọng lực, làm cho thân hình của hắn hơi dừng lại một chút, sau một khắc, này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt điên cuồng cuốn lên hai người bọn họ thân thể, trực tiếp đem hai người đánh cho bay ngược ra ngoài. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cái nào dễ dàng như vậy, nếu đến đến rồi, liền cho ta toàn bộ lưu lại đi." Vương Thành âm thanh ở trong hư không vang vọng, thân hình càng là đuổi bọn họ mà đến, đồng thời lần thứ hai đấm ra một quyền. Chớ có làm cản. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình bỗng nhiên từ trong hư không hiện hiện, nhắm ngay theo sát mà đến Vương Thành đấm ra một quyền, sức mạnh cuồng bạo tự trong hư không gào thét mà qua, ẩn chứa núi lở đất nước tiếng vang, một đòn bên dưới, càng là suýt nữa cùng Vương Thành, cái kia cách không một đòn liều mạng cái cân sức nâng tải, ngoại trừ thân hình bị đánh bay bên ngoài không có chịu đến bất kỳ tính thực chất thương tổn. Là Côn Luân sư minh. Côn Luân ra tay rồi. Thương đạo nhất, Lâm Huyền Kiệt hai trong mắt người đồng thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Đặc biệt là Lâm Huyền Kiệt, trên mặt càng là mang theo một tia khó có thể tin. Côn Luân sư minh thực lực thì đã mạnh mẽ đến cảnh giới cỡ này. Cẩn thận. Ngay khi Lâm Huyền Kiệt vi Lưu Côn Luân bày ra thực lực mà chấn động thời, bị đánh bay ra ngoài Lưu Côn Luân nhưng bỗng nhiên hô to lên. Không cần quay đầu lại, một giây sau Lâm Huyền Kiệt liền biết Lưu Côn Luân hô to duyên với cơ gì. Mang theo hắn lao nhanh thương đạo nhất hét lên một tiếng, cực lực né tránh, có thể dù là như vậy, một luồng tính chất hủy diện xung kích vẫn cứ mạnh mẽ nghiền ép thân thể của hắn, làm cho hắn phía trước thế giới nổ lớn nát tan, ám, sẽ rách tính đau đớn càng làm cho hắn như triệt để mất hoa. Chết đi cho ta. Lưu Côn Lôn trong miệng gà két, lần thứ hai bùng nổ ra tuyệt cường một đòn hướng về truy sát mà đến vương thành cách không sát đi. Bất quá vương thành lúc trước cái kia một đòn bị hắn miễn cưỡng đỡn là bởi vì hắn ra tay vội vàng, lần này hai người giao phòng, khá là rõ ràng trên lệnh vẫn cứ hiện ra, nương theo cụ như gió sóng trùng kích tự trong hư không quét tán. bao phủ, Lưu Côn Lôn thân hình lần thứ hai bay ngược ra ngoài, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Đi. Lâm Huyền Kiệt cố nén chưa triệt để tiêu tan ý thức, gầm nhẹ một câu. Hắn biết, bọn họ ở đây tất cả mọi người không có một cái là vương thành đối thủ một khi bị đối phương chân chính đuổi theo hoặc giả đem trận pháp vi lực kích hoạt nhốt lại bọn họ, bọn họ tất cả mọi người đều chỉ có một đường chết. Đi. Thương đạo nhất cũng là không có cùng Vương Thành giao chiến dũng khí, lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Lâm Huyền Kiệt lao ra kỵ sĩ chi thành, rất nhanh biến mất ở bóng đêm mịt mờ ở trong. Mà Lưu Côn Lôn cũng chưa cạnh mạnh, ở Thương đạo nhất mang theo Lâm Huyền Kiệt sau khi rời đi cấp tốc rút đi. Cứ việc Vương Thành sức chiến đấu mạnh mẽ làm người sợ hãi, nhưng tốc độ vẫn là hắn nhược hạng, chạy ra kỵ sĩ chi thành, mất đi trận pháp ngăn được, Vương Thành lại nghĩ muốn đuổi tới bọn họ đem bọn họ chặn lại đã không thể rất nhanh, Thương đạo nhất, Lâm Huyền Kiệt, Lưu Côn Lôn ba người đã chạy ra 300 km. 300 km sau, Thương đạo nhất vẫn cứ muốn mang Lâm Huyền Kiệt kế tục kéo dài cùng kỵ sĩ chi thành khoảng cách, có thể Lâm Huyền Kiệt tự hồ cũng lại áp chế không nổi thương thế trên người, một cái chen lẫn nội tạng máu tươi lần thứ 2 phụt lên mà ra, trên mặt càng là tràn ngập tử khí. Dừng lại, dừng lại. Lâm Huyền Kiệt gian nan hô khẽ. Lâm Huyền Kiệt các hạ, người. Thương đạo nhất liếc mắt nhìn Lâm Huyền Kiệt giờ khắc này dáng dấp, cũng là vội vã ngừng lại thân hình. Lâm Huyền Kiệt sư đệ. Lưu Côn Lôn theo sát đuổi theo. Khi hắn nhìn rõ ràng Lâm Huyền Kiệt thương thế sau, trước tiên liền muốn đem trên người đan dược chữa trị vết thương nó ra. Không muốn, không muốn lãng phí. Ta tình hình, trong lòng ta rõ ràng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát tan, ta không sống nổi. Không, ngươi nhất định phải sống sót, ngươi nhưng là tương lai muốn phấn toái hư không nhân vật, há có thể xem thường từ bỏ. Phấn toái hư không? Ta không cái năng lực này. Côn Luân sư Minh. ngươi, ngươi mới là mọi người chúng ta chung có hy vọng nhất người. Ngươi, không cần nói. Lưu Côn Luân quát lên, để Để ta nói xong. Ta muốn chết. Quy khư đại nhân này một phần truyền thừa hạt giống tuyệt đối không thể. Không thể lãng phí. Côn Luân Sư Minh. Ta hiện tại liền đem hắn giao cho ngươi. Ngươi hội tốt lên. Lâm Huyền Kiệt Sư Đệ, ngươi hội tốt lên. Lưu Côn Luân cứ việc muốn để cho mình kiên cường một chút, có thể vào lúc này, nhưng vẫn cứ không nhịn được có chút viền mắt ướt ác. Hy vọng. Côn Luân Sư Minh. Mang theo ta hy vọng. Bước lên phấn thoái hư không. Lâm Huyền Kiệt suy yếu nói, khắp toàn thân tinh khí thần không ngừng đốt Tối viên một giọt đầu phụ to nhỏ ẩn chứa đạo đạo kim quang phảng phất kim đan như thế kỳ vật tự hắn cái kia dần dần nứt ra mi tâm ở trong bay ra. Hiện tại đây viên đậu phụ to nhỏ ngưng tụ Lâm Huyền Kiệt cả người hết thảy tinh khí thần tiểu kim đan tự hắn mi tâm bay ra ngoài trước mắt, nguyên bản còn thanh tình tịnh mộng, tình cảm giả dảo, một mặt thống khổ lưu côn lô đột nhiên ra tay, trong dây lát đó đưa nó nắm ở trên tay. Cùng lúc đó, Lâm Huyền Kiệt hoàn cảnh trung quanh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản chạy ra kỵ sĩ chi thành Hoang Sơn dã lần thứ 2 bị giam áp hắn địa lao thay thế, trả giá rất lớn đánh đổi đem hắn cứu ra thương đạo nhất biến mất rồi mà trước mắt vị này bị hắn ký thác có hy vọng, đồng thời nhường ra một phần tư chuyển thừa hạt giống lưu côn luôn sư minh, nhưng là tướng mạo đại biến, trực tiếp đã biến thành đem bọn họ bắt giữ đến đây kẻ cầm đầu, Vương Thành. Giờ khắc này, Vương Thành nắm lấy viên sen vào năng lượng cùng vật chất trong lúc đó kỳ lạ tiểu kim đan, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, rất đặc sắc biểu diễn. Ta là nói chính ta, vừa nãy ta đều suýt nữa bị ta chân thành biểu diễn cho cảm động. Ngươi? Lâm Huyền Kiệt rộng mở trong mắt mở lớn, hắn nhìn chằm phía, không ngừng ban phá, dường như muốn nhìn rõ ràng ẩn dấu ở địa lao bể ngoài dưới hư huyễn bình thường. Này không phải thật sự. Chúng ta vừa nãy rõ ràng đã chạy đi, làm sao biết ta làm sao hội vẫn cứ ở mảnh này địa lao ở trong. Theo hắn la to, một trận kịch liệt thống khổ nhất thời xông lên đầu, Ngũ Tạng Lục Phủ vào đúng lúc này phản phất đồng thời đau đớn mất đi chi giác, có thể ở hắn quan sát bên trong thân thể bên dưới, hắn Ngũ Tạng Lục Phủ căn bản còn duy trì hoàn hảo, chỉ là đầu góc của hắn thần kinh nói cho hắn, nói nói những này bộ phận đã triệt để hư hao, do đó bỏ giờ những này bộ phận vận chuyển. Loại này cảm giác quen thuộc, để Lâm Huyền Kiệt phản phất nghĩ tới điều gì, rộng mở hai mắt trừng, huyến dưới bạo thái phản ứng rất nhanh. Vương Thành khẽ mỉm cười, có thể cái nụ cười này ở trong mắt Lâm Huyền Kiệt nhưng là nhìn ra Hàn Khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo. "Không thể, không thể, Huyễn Giới bảo Thạch thuộc về khó tế luyện nhất Tam Đại Thần Vũ một trong, tế luyện độ khó ngoại trừ căn bản là không có cách bị trưởng không khí tôn ma kiếm bên ngoài, chỉ đứng sau thập tứ trong tiên, ngươi làm sao có khả năng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đem Huyễn Giới Bạo Thạch tế luyện đồng thời phát huy ra sức mạnh của nó. Thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều lắm, ngươi không thể nào hiểu được Đông Tây đồng dạng muốn nhiều rất nhiều." Vương Thành nói, nhìn trước mắt Lâm Huyền Kiệt nói Vừa nãy biểu diễn ở trong, ngươi cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng, tỉ như để ta xác nhận các ngươi cái viên này tiếp xúc tinh lộ cao cấp quân cờ ẩn nút ở tự nhiên chi hổ, tỉ như lưu côn luôn thực lực chân chính. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là vẫn là ngươi cái này tự phá toái hư không cấp cường giả quy khư chuyển thừa hẳn giống, tuy rằng chỉ là một phần tư, nhưng ta hội từng điểm từng điểm thu đủ, xuất phát từ những này công hiến, ta hẳn là cố gắng cảm tạng ngươi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lâm Viễn Kiệt thân hình rung bần bật, vị đả kích hồn bay phách lạc. Trong mắt thần quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại xuống. Hiển nhiên, loại này từ thiên đường rơi xuống địa ngục đồng thời mất đi tất cả trải qua, đã phải đem tinh thần của hắn triệt để đánh đổ. Trên thực tế ta hiện tại đang đứng ở dùng người thời khắc, nếu như ngươi đồng ý trung thành với ta, ta không ngừng có thể tha cho ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi càng bao la hơn thiên địa cùng tương lai. Lâm Huyền Kiệt ánh mắt tán dã, đối với Vương Thành Phượng Phật đã không nghe được nửa cái tự. Vương Thành trong mắt hết sạch nương lại, không chấp một cái nhìn chằm đợi đến trong mắt hắn thần rơi xuống đến thấp nhất quốc một khắc đó, Huyễn giới bảo thạch sức mạnh lần thứ hai phát động, một viên lặng yên không hề có một tiếng động hạt giống đột nhiên trồng vào thế giới tinh thần của hắn, hóa thành một cái tràn ngập ma lực âm thanh dần dần bắt đầu ảnh hưởng hắn tư duy. Không, không, ta tuyệt không có thể liền như thế chết rồi. Nương nhờ vào, ta có thể làm bộ trước tiên nương nhờ vào hắn, đợi được đạt được sự tin tưởng của hắn sau ta lại đem hắn một lần giết chết. Đúng, nếu là ta liền như thế chết rồi, Huyễn Nguyệt hy sinh trở nên không hề giá trị, mặc dù là vì nàng, ta đều đến sống tiếp. Ta muốn chịu nhục, nhẫn người vị trí không thể nhẫn nhịn. Dù cho toàn bộ Hán Hải đại lục tất cả mọi người đều bởi vậy phỉ nhổ ta, ta đều lại không tiếc, chờ ta chắc chắn đem tên ma đầu này triệt để giết chết một khắc đó, bọn họ đem sẽ hiểu ta, vì thế trả giá tất cả. Chương 322, cái thứ nhất. Lâm Huyền Kiệt trong đầu chính tiến hành cực kỳ kịch liệt tinh thần đấu tranh. Nhưng mà hắn không biết chính là, những ý nghĩ này, trên thực tế đều thuộc về Vương Thành gây cho hắn ảnh hưởng, mục đích cuối cùng chính là vì đem hắn khống chế, cho tới Lâm Huyền Kiệt sau đó nắm lấy cơ hội khả năng phản vệ hắn ra tay với Vương Thành. Căn bản sẽ không có loại khả năng này, bởi vì Ở Lâm Huyền Kiệt trong đầu thời khắc hội có một thanh âm sẽ nói cho hắn biết, hiện tại còn chưa có đến ám sát thời cơ tốt nhất, không thể đánh dẫn động, cọ vân vân. Thế nào? Người cân nhắc xong chưa? Cơ hội ta đã cho ngươi, mà khác, ta có thể hào phóng một điểm, không cần ngươi ra tay đối phó cổ Mã Tình. Nha, đối phó hắn Hải Đại Lục những chiến hữu khác, ngươi chỉ cần đối phó cùng chúng ta cùng đi những kia cái khác trận doanh đại tinh luyện sư là có thể, này sẽ không làm ngươi khó xử đi. Vương Thành từ Lâm Huyền Kiệt trong mắt tâm tình biến hóa trên thực tế đã đoán được hắn cuối cùng quyết định, nhưng vẫn là an ủi tính hỏi thăm một câu. Huyễn Giới Bảo Thạch khống chế nhân tâm năng lực không lọt chỗ nào, cũng không phải là loại kia cưỡng chế tính đem đối phương tẩy não, mà là tiềm mạc hóa thay đổi đối phương tư tưởng, đây mới là khống chế người khác cảnh giới tối cao. Người nói chính là thật sự. Chính đang do dự Lâm Huyền Kiệt nghe được Vương Thành nhất thời hỏi ngược lại. Không sai, ta không ngừng có thể không cần ngươi đối phó ngươi nguyên Hán Hải đại lục trên chiến hữu, càng có thể cho ngươi cơ duyên to lớn, đối với các ngươi tới nói, tu hành to lớn nhất khó khăn chính là ở thân thể cực hạn khó có thể đánh vỡ, có thể chuyện này với chúng ta mà nói, nhưng không tính là gì, chỉ cần ngươi đồng ý nương nhờ vào ta ta có thể ở thời gian cực ngắn bên trong chợ ngươi thành tiểu thánh giai đỉnh cao, thậm chí ngày sau trở lại thế giới của chúng ta thời, còn có hy vọng có thể để Ngươi tại thân thể cường độ trên đột phá các ngươi cái gọi là thánh giai, đạt đến một cái ngươi căn bản không dám tưởng tượng cấp độ. Để ta ở trong thời gian ngắn thành tiểu thánh giai đỉnh cao, thậm chí đột phá thánh giai cực hạn. Lâm Viễn Kiệt trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, trong lòng hắn tâm tư, nhưng là cấp tốc sôi trào lên, thánh giai đỉnh cao, nếu như ta thật sự có thể có thánh giai đỉnh, cao sức chiến đấu, thậm chí thân thể thể trên đột phá thánh giai, ngoại trừ những kia khủng bố thiên giai ma thần bên ngoài, Phóng tầm mắt toàn bộ Hán Hải Đại Lục ta lại có gì sợ? Chờ ta đánh vỡ Thánh Giới cực hạn một khắc đó, chính là giờ chết của ngươi. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền Kiệt nhất thời có quyết định, trầm giọng nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể hiệp trợ ta trong thời gian ngắn đột phá đến Thánh Giới đỉnh cao, đồng thời không cho ta cùng Hán Hải Đại Lục chiến hữu tự giết lẫn nhau, ta có thể nương nhờ vào ngươi thế ngươi hiệu lực." Lựa chọn sáng suốt. Vương Thành trên mặt lộ ra nụ cười nhà nhạt, nhạt, trực tiếp từ không gian chứa đồ ở trong lấy ra một nhánh thuốc đến, đây là chiến thần thuốc, đưa nó dùng, luyện hóa trong đó dược lực, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết trên giai đỉnh, cao khoảng cách người cũng không xa xôi. Lâm Huyền Kiệt nhìn Vương Thành trong tay thuốc, trong lòng tâm tư nhưng là không ngừng cuộn cuộn, sẽ không phải là. Bất quá, mặc dù là độc dược ta cũng nhất định phải dùng, hắn tổng sẽ không hiện tại liền độc sát ta, dù cho cuối cùng ta hội độc phát thân vong, cùng hắn đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa ta nhất định phải mau chóng đạt được sự tin tưởng của hắn. Bởi vậy, đón lấy phải cố gắng biểu hiện mới được. Chỉ có ở hắn hoàn toàn tín nhiệm ta không lại đối với ta chặt chẽ phòng bị sau ta mới có cơ hội đem hắn một lần ám sát. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Kiệt tiếp nhận chai này chiến thần thuốc không chút do dự nuốt vào. "Rất tốt, ta hội mở ra trên người ngươi cầm cố, ngươi khí huyết tuy rằng bị ta đánh tan, thế nhưng điều dưỡng một phen cũng có thể khôi phục, hy vọng ngươi sớm ngày biểu hiện ra ngươi nên có giá trị, chờ ngươi lúc nào triệt để khôi phục, ta thì sẽ thả ngươi đi ra thay ta làm việc." Vương Thành nói, mở ra trên người hắn một đạo cầm cố khí huyết vận chuyển công xưởng, sau đó xoay người rời đi gian phòng này, hướng về quy hồng vị trí mà đi. Một cái lâm huyền kiệt hiển nhiên không đủ. Đỉnh cao thánh giai liền về mặt chiến lược mà nói, không kém gì đỉnh cao đại tinh luyện sư, có thể mặt khác năm đại tinh luyện giả tổ chức, Trường Phong Hoàng Thất Diệp Lãng một mạch nhân mã đỉnh, cao đại tinh luyện sư cấp cường giả lẻ loi tổng tổng gặp lại, không nói nhiều, 30, 40 cái tuyệt đối có, trong đó một ít nắm giữ thủ đoạn đặc thù cường giả so với đỉnh cao đại tinh luyện sư còn còn đáng sợ hơn, uy hiếp trình độ không kém hơn tinh võ hoàng bực này thiên giai bên dưới có thể. Nói sự tồn tại vô địch. Bởi vậy, hắn cần càng nhiều thổ dân, càng nhiều người thế hắn hiệu lực, thông qua bồi dưỡng những này thổ dân để bọn họ cấp tốc thành tiểu thánh giai đỉnh cao, sử dụng nữa nguyên giới bảo thạch tiềm hóa hơn nửa chế, chế tạo ra một con hoàn toàn thuộc về mình mạnh mẽ thành viên mang cốt. Theo Vương Thành hướng đi giam giữ Quỳ Hồng nhà tu thời, một cái tân ảo cảnh đã một lần nữa hình thành. Cái này ảo cảnh mục đích chủ yếu nhưng không phải để Quy Hồng bàn giao chút gì, mà phá hủy tinh thần của hắn ý chí, sấn tinh thần hắn ý chí suy yếu đến mức tận cùng thời, lại lấy Huyễn Giới Bảo Thạch đến khống chế ý nghĩ. Toàn bộ quá trình có thể nói vô cùng thuận lợi. Bất quá khi ảo cảnh tiêu tan, hồn bay phách lạc Quy Hồng thấy rõ hết thảy trước mắt sau, phản phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại lần thứ hai khôi phục một chút ý thức, một mặt bi thảm nhìn chầm chầm Vương Thành, Giới Bảo Thạch. Ngươi thì đã nắm giữ Huyễn Giới Thạch sức mạnh, Loại này ngoan cường nghị lực, đúng là để Vương Thành có chút bất ngờ. Không chờ hắn lần thứ hai phát động huyễn giới bảo thạch sức mạnh lần thứ hai đối với Quy Hồng tiến hành tinh thần ngẫm ánh thời, Quy Hồng nhưng là bỗng nhiên một tiếng bạo hống, phát sinh phản phất tuyệt cảnh như da thú gào thét, ngươi muốn dùng huyễn giới bảo thạch sức mạnh đến khống chế ta, ta tuyệt đối sẽ không hướng về ngươi khuất phục. Ta Hán Hải đại lục võ thánh, chỉ có oanh oanh liệt liệt tử, không có tham sống sợ chết hoạt. Sau một khắc, hắn thất khiếu ở trong đồng thời máu tươi tiêu tán, càng là tại chỗ tự tuyệt mà chết. Đúng là rất có huyết tính. Vương Thành nhìn Quy Hồng một chút, hơi có chút kính nể. Nhưng những ý niệm này rất nhanh đã bị hắn quên sạch sành xanh Nếu như nhân loại tham làm có thể bởi vì sinh mệnh tia chấp mà ngăn lại, thế giới này thì sẽ không có sao nhiều bất công, thì sẽ không thời khắc tồn tại bóc lột cùng chiến tranh rồi. Nhân tính từ xưa như vậy, thật giống như nhân loại không thể bởi vì hai cái ngư tương cứu trong lúc hoạn nạn do đó từ bỏ đưa chúng nó vào nồi dầu nổ như thế. Đối với loại này một lòng muốn chết giả, bất kỳ mê hoặc, ám chỉ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Thành Không có hàng phục quy hồng, cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp xoay người ra địa lao. Đáng tiếc Tránh trai cường giả đã là có thể ngưng luyện ra truyền thừa hạt giống nhân vật, sớm biết hắn một lòng muốn chết, liền không nghĩ tới không chế hắn lùi cầu kỳ thứ, cũng có thể thu hoạch một viên thần khí hợp nhất cảnh giới truyền thừa hạt giống. Lúc rời đi vương thành còn có chút tiền với cho tới Huyền Nguyệt, mất đi Huyền giới bảo thạch, hắn không nhìn ra tên tiểu nha đầu kia có giá trị gì. Đại nhân, Điệu Lao ở ngoài, vẫn tận tâm thủ vệ Tô Kiếm Vũ, ngả dung các loại, chờ người đồng thời tiến lên đón. Hừ, đi đem Điệu Lao ở trong quy hồng mang đi ra ngoài táng, hắn ngược lại tính cái nhân và tốt. Ngoài ra còn có Lâm Huyền Kiệt Khoảng thời gian này không muốn can thiệp cuộc sống của hắn, nhưng phải mật thiết giám thị hắn nhất cử nhất động, một khi hắn có gì thường gì lập tức hướng về ta báo cáo hiểu chưa? Rõ ràng. Nga Dung đáp một tiếng. Tô Kiếm Vũ cũng là gật gật đầu. Cho tới Quy Hoàng tử, nàng cũng chưa từng có hỏi cái gì, một cái thổ dân thánh trai thôi. Đem lệ viện phong, Cố Long Bàn, trung Tú Linh bọn họ triệu tới gặp ta. Vương Thành bàn giao xong Nga Dung sau đó, lần thứ hai đối với Tô Kiếm Vũ nói, nghe được Vương Thành, Tô Kiếm Vũ trước mắt nhất thời lực lên, Vương các hạ, ngươi rốt cục muốn hành động sao? Thời gian không nhất thời vội vã. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ở đối với Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hổ người ra tay trước, chúng ta trước tiên đến đem chúng ta cảnh nội người phản kháng thế lực diệt điên, cứ như vậy chúng ta mới có thể rút ra toàn bộ sức mạnh đến cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự nhiên chi hổ, tự do chi thành khai chiến. Dẹp yên những người phản kháng kia thế lực. Vương Thành để nguyên bản đầy ngập hy vọng Tô Kiếm Vũ lúc thì chằm mắt. Nàng thực sự không cách nào rõ ràng, vì sao Vương Thành đối đối phó những kia thổ dân thế lực như vậy để bụng, lẽ nào hắn không hiểu, cái khác mấy đại tinh luyện giả tổ chức mới là bọn họ chân chính kẻ địch sao? Tuy rằng không hiểu Vương Thành chân chính ý nghĩ, nhưng đối với Vương Thành mệnh lệnh Tô Kiếm Vũ vẫn là như thực chất chấp hành, rất nhanh, Cố Long Bản, Lệ Huyền Phong, Hoàng Đông Liệt đám người đã bị triệu tập lên, đồng thời Trình diện vẫn là thượng nằm ở Kỵ Sĩ Chi Thành phòng thủ mặt khác chín vị đại tinh luyện sư, Cung Minh, Cung Vũ, Hứa Khả Nhân đều ở trong đó. Bất quá những người này hiển nhiên sớm từ Tô Kiếm Vũ nơi đó được tin tức, rõ ràng chuyến này cũng không phải là phản kích hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ cùng tự do chi thành, từng cái từng cái hứng thú đều không cao, chỉ có Lệ Huyền Phong, trong mắt vẻ mặt biến hóa không biết đang suy nghĩ gì. Lần này nên tính là thời gian dài như vậy tới nay chúng ta lần thứ nhất chính thức hội nghị, chuyện phiếm ta cũng không nói nhiều, lần này hội nghị mục đích chủ yếu chính là đem chúng ta kỵ sĩ liên minh phạm vi quản hạt bên trong hết thảy thổ dân thế lực triệt để quét sạch, đưa chúng ta kỵ sĩ chi thành một mảnh thái bình, như vậy chúng ta mới có thể thuận tiện lưu loát điều tất cả sức mạnh đi cùng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hộ quyết chiến. Vương Thành ngồi ở phòng họp chủ tọa trên nhàn nhạt mở miệng, vốn từ tất nhiên là có một luồng không giận tự uy uy nghiêm. Bất quá Hoàng Đông Liệt, Cố Long Bàn các loại, chờ, người âm thầm đối diện một chút sau, Nhưng là do Cố Long bạn nói, Vương Thành Các hạ, hiện nay chúng ta kỵ sĩ liên minh ở Đông Phương Đại Lục sức ảnh hưởng một hàng lại hàng, trước mắt hoàn toàn có thể xương tụng chúng ta kỵ sĩ liên minh địa bàn địa phương đã không lớn bằng lúc trước, ở tình huống như vậy cái nào còn cái gì trên đạt được quy mô phản kháng thế lực. Đều là một đám hai, ba cái tông sư tổ chức cùng nhau tiểu cô đội ngũ. Nan Dặm Chi Đê bị ủy bởi tổ kiến, lại tiểu nhân, nhỏ bé phản kháng sức mạnh cũng không thể lơ là. Vương Thành liếc mắt nhìn Cố Long bạn, trực tiếp ngăn lại hắn đón lấy muốn nói ngữ, nói, ta đón lấy đem tiến hành nhiệm vụ bố trí. Các ngươi cần cẩn phải làm là mau chóng đem nhiệm vụ chấp hành xong xuôi liền có thể, lần này càn quét công lao, ta đem trực tiếp báo cáo cho công chúa điện hạ, đến thời điểm muốn làm sao biểu hiện liền xem chính các ngươi. Cố Long bàn thấy thế, chỉ được không nói nữa. Mà vào lúc này, Lệ Huyền Phong lại đột nhiên mở miệng nói, "Vương thành các hạng, ngươi không phải vẫn để chúng ta lưu ý Cựu Đại Thần Võ tâm tích sao? Hiện tại đã có kết quả." "Ồ, chúng ta nhận được tin tức mới nhất, Hỏa Diễm chi kiếm trước đây không lâu phát hiện chiến tranh thần quyền người nắm giữ liệt hộ vương, phát động bốn vị đại tinh luyện sư đi vào vây giết hắn." Bất quá chiến tranh thần quyền từ trước đến giờ càng đánh càng mạnh, Liệt Hổ Vương nổi điên lên, đem Hỏa Diễm Chi Kiếm 4 vị đại tinh luyện sư toàn bộ đánh gục, chạy mất dép, hiện nay liền bị vây ở đệ Ngũ Đại Lục Hắc Mãng Sơn mạch, Hỏa Diễm Chi Kiếm khoảng thời gian này sở dĩ chậm lại đối với chúng ta. Kỵ sĩ Liên Minh áp bức, cũng là bởi vì đến tập trung tinh lực bắt giữ Liệt Hổ Vương duyên cơ. Chương 323, nghi kỵ lẫn nhau. Chiến tranh thần quyền. Lệ Viễn Phong tin tức lại để cho Vương Thành hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là Cựu Đại Thần Võ chính giữa xếp hạng thứ 5 chiến tranh thần quyền. Đúng vậy. Lệ khẳng định nhẹ gật đầu. Cựu đại thần võ tầm quan trọng khách quan tại tử nguyên mục mà nói đều không kém cỏi bao nhiêu, nếu như chúng ta có thể hiểu rõ cựu đại thần võ bên trong đích chế tạo phương thức, đem những thần võ này chế tạo pháp cùng tinh khí chế tạo pháp luyện thành một cái hệ thống, đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh tinh khí ngành sản xuất đem có khó có thể đánh giá trợ rút. Vương Thành các hạ có ý tứ là, chúng ta muốn đối với hỏa diễm chi kiếm ra tay. Theo bọn hắn trên tay cầm được liệt hổ vương, đoạt được chiến tranh thần quyền. Chúng ta. Không. Vương Thành nhìn hai mắt tỏa sáng cố long bàn nói, là ta. Một mình ngươi. Đúng vậy. Chúng ta kỵ sĩ liên minh một tháng này đến phương Châm để phòng ngự làm chủ, mặc cho ai đều có thể suy đoán đạt được trong thời gian ngắn chúng ta tất nhiên sẽ có đại động tác, bởi vậy nếu như mọi người chúng ta cùng một chỗ hành động, còn chưa đi ra Đông Phương Đại Lục, sẽ lọt vào hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hổ, tự do chi thành trùng trùng điệp điệp chặn đánh, bởi vậy, ta một người đi qua là được, ta một người hành động vốn là thuận tiện, trong khoảng thời gian này lại nhận ra, Tấm mắt của bọn hắn, bọn hắn đối với ta phòng bị có lẽ không cao, ta hoàn toàn có thể lặng yên y mắng xuất hiện tại Thứ 5 Đại Lục, tự hỏa diễm chi kiếm trên tay cầm được liệt hổ vương, cướp lấy chiến tranh thần quyền. Vương Thành tất hạ, một mình ngươi đi qua, có thể hay không nguy hiểm? Tô Kiếm Vũ vội và nói, thứ năm đại lục thế, nhưng mà hỏa diễm chi kiếm hạ hổ, bên trong cường giả như mây, đại tinh luyện sư cấp cường giả tuyệt số lượng cũng không ít. Ta tâm lý nắm chắc, các ngươi yên tâm, sau lại, cho các ngươi ở tại chỗ này, cũng có phân tán bọn hắn tinh lực tác dụng. Vương Thành nói xong, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua Lệ Huyền Phong. Hắn ngay cảm phát giác tại hắn quyết định một người tiến về trước thứ năm đại lục lúc, Lệ Huyền Phong đồng tử từng có một kia chấn động. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định, nguyên kế hoạch không thay đổi. Các người tiếp tục tìm kiếm thần võ người cầm được, đồng thời bắt tay vào làm đối phó những có được kia tông sư thế lực, dùng cái này đến quấy nhiều phán đoán của bọn hắn, ngoài ra những tông sư kia nhân vật có thể bắt giữ tận lực bắt giữ, hắn nguyên một đám người đều thuộc về cổ man tinh bên trên nhân vật cao tầng, trong óc chính giữa thế nhưng mà nắm giữ lấy không ít vật chân quý, chúng ta đều từng cái ép hỏi ra đến, hy vọng đợi. Đến lúc ta theo thứ 5 đại lục phản khi trở về, các người bắt giữ tông sư số lượng có thể làm cho ta thỏa mãn. Vâng. Vương Thành tại kỵ sĩ chi thành từ trước đến nay khư khư cố chấp, hơn nữa hắn cùng lệ về phòng. Cố Long Bản, Trung Tú Linh, Hoàng Đông Liệt bọn người quan hệ thường thường, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều khuyên can, nguyên một đám trong nội tâm tổn lấy làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự là tốt rồi tâm tư. Cho ta chuẩn bị thứ năm đại lục kỹ càng bản đồ địa hình, nhất là Hắc Mãng Sơn mạch vùng. Vương Thành ly khai lúc đối với một mực đảm nhiệm lấy hắn trợ thủ chức vụ ngài Dung nói: "Vâng, thì ngài nhân cho ta một giờ." "Rất tốt, ta cho ngươi một ngày thời gian, sáng sớm ngày mai ta xuất phát tiến về trước thứ năm đại lục." Vương Thành nói xong, quay người rời đi mà đạt được vương thành tiến về trước thứ năm đại lục sát thực thời gian lệ huyền phong trong mắt hào quang thì là càng thêm mịt mờ đi một tí. Chỉ là hắn chớ không biết là, tại hắn ánh mắt có như vậy một tia chấn động một khắc này, vương thành đối với hắn đã sinh ra hoài nghi, nếu như không là vì sợ hai đánh rắn độc cỏ, hắn đã sớm thử sử dụng huyền giới bảo thạch đưa hắn kéo vào chính mình biên chế mà ra huyền giới chính giữa. Hắn chối từ một ngày xuất phát, tự là có chút hắn ý nghĩ của hắn. Đáng tiếc không có được thân ngoại hóa thân cái này thần võ, nếu như có thể đạt được vậy ấy, Ta thậm chí có thể tại hắn bị thương lúc dùng một đạo ẩn chứa ta ý thức huyết dịch gần nút đến trong cơ thể hắn, cho đến lúc đó hắn đừng nói là nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động rồi, mặc dù là tốc độ tim đập, hô hấp tần suất, thậm chí tinh lực vận chuyển đều mơ tưởng tránh được của ta cảm ứng. Vương Thành trong nội tâm ẩn ẩn có chút tiến vời. Huyền giới bảo thạch hiệu quả mặc dù tốt, nhưng là cũng không phải là không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Bất quá, chiến tranh thần quyền tin tức hẳn là thật sự, Hỏa Diễm chi kiếm mặc dù thật sự muốn mượn lệ Huyền Phong tay để đối ta, cũng không có khả năng cầm một ngày nghỉ tin tức đến qua loa tất trách ta, cái này không chỉ vũ nhục ta, cũng Vũ Lục chính bọn hắn chỉ số thông minh. Chỉ cần chiến tranh thần quyền thật sự, cái kia là đủ rồi. Chiến tranh thần quyền uy lực cho dù cùng chiến ý tương quan, tái sinh vi xếp hạng thứ 5 cận chiến thần võ, Vương Thành tin tưởng nó tại trên tay mình có thể phát huy ra đến lực sát thương, tuyệt đối tại thập tứ trọng thiên phía trên, một khi cái này thần võ có thể có không kém hơn 8. Tinh khí công kích tăng phúc. Chính diện giao phong trong toàn bộ cổ man tinh còn có ai là đối thủ của hắn? Thời gian rất nhanh đến buổi tối. Lệ Huyền Phong được tận mắt thấy Vương Thành tiến về trước thứ 5 đại lục tự nhiên không biết vội vã tiến đến tìm những vụn vật lẻ tẻ kia tông sư võ giả phiền toái, giờ phút này hắn chính tại trong phòng tu luyện của mình tĩnh tu lấy, đồng thời mật thiết lưu ý lấy toàn bộ kỵ sĩ chi thành động tĩnh, dùng hắn tại kỵ sĩ chi thành kinh doanh, vương thành bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể bị hắn trước tiên biết được. Ân. Ngay tại Lệ Huyền Phong cùng đợi ngày hôm sau Hừng Đông đưa mắt nhìn Vương Thành tiến về trước thứ năm đại lúc lúc, một hồi rất nhỏ động tĩnh đột nhiên chuyển ra. Người nào? Lệ Huyền Phong lập tức quát một tiếng, không lớn, vừa ở vào hắn cùng cái âm nguyên có thể nghe được trình độ. Làm như vậy xem xét đã biết rõ trong lòng có quỷ, không cần khẩn trương như vậy. Một lát, một thanh âm truyền vào, thanh âm chủ nhân cùng năm đó Vương Thành lần thứ nhất bước vào cổ Man Tinh lúc tự trên tay hắn đào tẩu cái vị kia thần bí thích khách giống như lúc. "Ân, là ngươi, Ám Huyền. Ngươi như thế nào hội tới nơi này? Cho ta tiến đến." Lệ Viên phong sắc mặt hơi đổi, trước tiên đem phòng tu luyện đại môn mở ra, đem vị kia thần bí thích khách dẫn vào phòng tu luyện. "Ta cần Vương Thành người này ngày mai hành động cụ thể tình báo." Cái thanh âm kia mang theo một tia trầm giọng nói, "Ta không có khả năng đi theo hắn hành động." Như vậy sẽ chỉ làm lòng hắn sinh hoài nghi." Lệ Viễn Phong lắc đầu nói, "Nếu như không thể xác định hắn vị trí cụ thể, chúng ta bố trí xuống bấy dập tiểu khó có thể phát huy ra lớn nhất hiệu lực. Có Kim Linh phu nhân ở, còn sợ không biết làm sao hắn không được, yên tâm, cái kia Vương thành có chạy làm trời, điểm này là các ngươi quá lo lắng. Chỉ là dùng phòng ngựa vạn nhất mà thôi, việc này quan hệ trọng đại chúng ta tất nhiên là hy vọng chủ đáo. "Ta minh bạch, tốt rồi, kỵ sĩ Chi thành không phải ngươi có thể đơn giản đến địa phương, không khỏi bị người phát giác, ngươi hay vẫn là mau chóng rời đi, hơn nữa, không muốn đi theo Vương thành." Hắn cảm ứng lực thập phần nhạy cảm, ngươi nếu là theo đuôi hắn mà đi, chỉ sợ sẽ bị hắn phát giác, do đó sinh lòng đề phòng. Điểm này ta tự nhiên minh bạch, phóng, ta nếu là không có nguyên vẹn nắm chắc không dám đơn giản đáng nghi, tốt rồi, cáo tử." Thần bí thích khách dám huyễn lên tiếng, lặng yên y mắng tiêu tán tại Lệ Huyền Phong trước mắt. Một màn này lại để cho Lệ Huyền Phong hơi kinh hãi, ánh mắt không ngừng tại trong phòng tu luyện dò xét, một lát càng là theo chân ra phòng tu luyện tựa hồ muốn tìm được tung tích của hắn, nhưng vừa vặn đã đến lại thật sự nhân gian bước hơi một loại, biến mất vô thanh vô tước. Căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Loại này tiềm hành thủ đoạn, không thể tưởng được Ám Huyễn người này, giấu kiến chi thuật cư nhiên như thế rất cao minh, khó trách tài cao mật lớn dám xâm nhập kỵ sĩ chi thành. Lệ Viễn Phong trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy, lại căn bản không có nghĩ đến cái gọi là Ám Huyễn căn bản là chưa từng tồn tại, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là đang cùng một mảnh ảo ảnh đối thoại. Kim Linh phu nhân, sắp thực thập phần phiền toái, đây chính là một vị cao cấp nhất dụng độc cao thủ, theo thuộc về tán giá một cái tánh mạng con người kết cấu. Nhiều lắm làm một ít chuẩn bị Không quá quan khóa vẫn phải là dựa vào tự chính mình chú ý cẩn thận mới là, nỗi danh phía rơi không hư sĩ, ai cũng không biết Kim Linh Phu nhân đến cùng nắm giữ lấy hạng gì kịch độc, lại sẽ có loại nào kịch độc để đối phó ta. Vương Thành Lặng Yên ý mắng về tới gian phòng của mình. Tại thường nhân xem ra, hắn chỉ có điều ra ngoài lúc theo lệ viện phong ở lại cung điện bên ngoài trải qua một phen mà thôi, thậm chí đều không có bước vào lệ viện phong cung điện. Ai cũng không biết, cứ như vậy một lần bình thường tản bộ, hắn đã bắt được kỵ sĩ liên minh một cái cự đại phản đồ, hơn nữa nắm giữ hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ ý định đối phó hắn trọng yếu manh mối. Cái này là huyễn giới bảo thải khí lực. Lệ Huyền Phong hiện tại vẫn không thể động, một khi động, Hỏa Diễm Chi Kiếm bên kia nhất định sẽ có chỗ phát giác, đến lúc đó tiểu bất tiện ta kế tiếp từng kế tiểu kế rồi. Bất quá, dùng không được bao lâu, chờ ta được đến chiến tranh thần quyển, chiệt để đem bản thân chiến lực tăng lên đi lên về sau, Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồn muốn tiêu diệt, kỵ sĩ liên minh chính giữa cũng phản đồ cũng đều phải chết. Vương Thành trong mắt hiện lên sâm lánh hàn quang. Một hồi lâu, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi ngày hôm sau đã đến. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Hắn chỉ là ý tứ ý tứ thoáng một phát thông chi một phen ngại dung về sau, đi thẳng kỵ sĩ chi thành, hướng thứ năm đại lục mà đi. Hắn tin tưởng rất nhanh chính mình ly khai tin tức cũng sẽ bị lệ huyền phong chỗ thu thập, hơn nữa tại sau đó không lâu xuất hiện tại Hỏa Diễm chi kiếm đại bản doanh. Đông Phương đại lục tuy nói vị chỗ phương đông, có thể đó là tương đối mà nói, trên thực tế toàn bộ Đông Phương đại lục tiểu tương đương với trong thế giới, thuộc về toàn bộ cổ màn tinh bên trên phồn hoa nhất khu vực, có được tài nguyên cũng tuyệt không phải đại lục khác có khả năng bằng được, hơn nữa, nó vẫn cùng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đại lục ở bên trong bốn khối đại lục gần. Đương nhiên, cái này liền nhau gần là đối với có phi Thuyền tinh luyện sư, đại tinh luyện sư cấp cường giả mà nói, nếu như là cổ màn tinh bên trên thổ dân phẩm nhân, chỉ sợ cuối cùng cả đời chi lực đều mơ tưởng hành độ hai khối đại lục ở giữa vạn dặm đại dương mêng mông. Vương Thành cưỡi lấy phi thuyền tốc độ cao nhất đi về phía trước, tốc độ cũng không chậm. Vượt qua hai phe đại lục dùng không đến nửa ngày thời gian. Khách quan tại Đông Phương đại lục mà nói, thứ năm đại lục vô luận là diện tích, miệng người, hết thảy thiếu đi một đoạn, thậm chí mà ngay cả văn minh trình độ tựa như đều thấp nửa chủ. Tại Đông Phương đại lục Cùng loại với Liên Vân Đế Quốc, những quốc gia này chính giữa người đế đô khẩu một loại đều tại 500 vạn trở lên, tạo dựng lên thành thị càng là cao lớn to lớn, siêu phàm người trí tuệ chi cực hạn, nhưng thứ năm đại lục những cường đại kia quốc gia thủ đô, cấp độ lại thấp một đoạn. Nhiều nhất cũng tụi Liên Vân Đế Quốc hạ hạ tỉnh tỉnh thành trình độ. Vương Thành đạp vào thứ năm đại lục ở bên trên lại không phải đệ nhất tiến về trước chiến tranh thần quyền Trô Hắc Mãng sơn mạch, mà là đi vòng tiến về trước Hỏa Diễm Chi Kiếm. Hắn phải nghĩ biện pháp đánh nghe rõ ràng Hỏa Diễm Chi Kiếm chính thức âm nếu không tùy tiện bước vào Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành Tự nhiên chi hội Tam đại tinh luyện giả tổ chức bố trí xuống bấy dập chính giữa, cho dù thiên giai cường giả đều muốn có chữa vận chi nguy. Chương 324: Khống chế. Hỏa Diễm Chi Kiếm với tư cách xưa nhất tinh luyện giả tổ chức, vốn là ở lục đại tinh luyện giả tổ chức xếp hạng chính giữa gần với lĩnh vực cao tháp cùng Cương Thiết Bảo Lũy, thậm chí bởi vì Cương Thiết Bảo Lũy chiến lực thành lập tại chiến tranh khôi lôi trên, luận đại tinh luyện sư số lượng, Hỏa Diễm Chi Kiếm càng ở Cương Thiết Bảo Lũy phía trên, bởi vậy, loại này che giấu tin tức, chỉ sợ một ít bình thường đại tinh luyện sư đều chưa hẳn biết rõ, muốn bắn nghe rõ ràng, phải theo những đỉnh Phong địa đại tinh luyện sư trên người ra tay. Vương Thành trong óc chính giữa nhớ lại lấy Hỏa Diễm chi kiếm đỉnh phong đại tinh luyện sư tư liệu. Tổng cộng có 7 cái. Viêm Vô Đạo 1 cái, Phương Kiệt Thành 1 cái, Nhan Ngọc 1 cái, còn có xích Mộc Chân Quân, Bạch Quang Tuân giả, cùng với Tâm Ý Tương Thông cực kỳ am hiểu hợp kích Bạch Sơn, Hắc Thủy hai huynh đệ. Những người này Viêm Vô Đạo không động đậy được, mục tiêu quá lớn, mà Phương Kiệt Thành cũng giống như thế, Bạch Sơn Hắc Thủy hai người Tâm Ý Tương Thông, trừ phi đem hai người bọn họ đồng thời cầm xuống, nếu không chỉ biết bạo lộ chính mình, bài trừ cái này mấy cái, cũng chỉ còn lại có Nhan Ngọc, Sích Mộc Chân Quân. Bạch Quang Tôn giả ba người rồi. Vương Thành ngẩn đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua, một tòa nguy nga tháp cao đã ra hiện tại hắn trước mắt. Hỏa Diễm tháp cao. Hỏa Diễm chi kiếm ở cổ Man Tinh nơi ở tạm thời. Hỏa Diễm tháp cao chính giữa có trùng trùng điệp điệp phòng thủ, Vương Thành đương nhiên sẽ không dễ dàng bước vào trong đó, trực tiếp dụng Huyễn Giới bảo Thạch đã khống chế một cái mới vào Hỏa Diễm chi kiếm tinh luyện sư, hao tốn nửa ngày thời gian, hắn đã được đến mà hắn cần tin tức. Thứ năm lại Phương Bắc Tuyết Nguyên đã xảy ra thổ dân phản loạn, Sích Mộc Tôn giả dẫn người đi qua đã áp. Rất tốt, ngươi liền là mục tiêu của ta rồi. Vương Thành nói vừa xong, Lâm Yên y mắng giở đi hỏa diễm tháp cao phóng xạ phàm phi. Phương Bắc Tuyết Nguyên bên cạnh, một chiếc rõ ràng vừa mới luyện chế không lâu, thủ pháp có chút thô giáp chiến hạm chính dùng một loại không đến vương giả phi cầm cấp tốc độ chậm rãi chạy nhanh cách trở về hỏa diễm chi kiếm tháp cao. Chiến hạm tốc độ tuy nhiên không khoái, có thể phi hành lại cực kỳ ôn hòa. Rất tốt, cái này một chuyến thu hoạch không tệ. Phong lái ở bên trong, Xích một Tôn Giả đối với bác địa chi hành hiển nhiên hết sức hài lòng. Chiếc chiến hạm này chính giữa thuộc về hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư không nhiều lắm, tổng cộng đều chỉ có 4 cái. Đại bộ phận hành khách rõ ràng là tự bắc địa chính giữa cướp bóc mà đến cổ man tinh cư dân, trong đó hai nữ tử, càng là rất có một phen đặc sắc. Ngay tại Sích một Chân Quân suy nghĩ trở lại hỏa diễm chi kiếm, phải hào hảo nhẩm nháp một phen những sinh tồn này ở Bắc Địa Tuyết Quốc thổ dân nữ tử có cái gì không giống người thường lúc, cả tàu chiến hạm tốc độ lại hơi hơi vừa đầu hàng. Chuyện gì xảy ra? Sích một Chân Quân sắc mặt lập tức trở nên bất mãn lên. Phụ trách điều khiển lấy chiếc chiến hạm này tinh luyện sư, chăm lên trước mắt nơi này phiến hư không, dường như có chút không dám tin, một hồi lâu mới có hơi va vạm chậm chậm nói, "Đại nhân phía trước có người vừa vặn chặn đường ở chúng ta tuyến đường an toàn trên chúng ta loại vấn đề này đều muốn hỏi ta có người không biết sống chết cản đường làm sao vậy để nát chướng ngại vật đi là được có thể thế nhưng mà nếu như thuộc hạ không có nhìn lầm Hán hắn hẳn là kỵ sĩ Liên Minh Vương Thành tinh luyện sư Đức Quang đem nói cho hết lời mà Liên là Vương Thành hai chữ lại để cho vốn là còn có chút không đếm xỉa tới. thần không tư thuộc xích một chân quân trước tiên nhảy dựng lên luôn tiếng kêu lên người nói cái gì Vương Thành kỵ sĩ Liên Minh Vương Thành Cái kia hung nhân. Đại, đại nhân. Thỉnh xem. Tinh luyện sư vội vàng gần hơn lấy chiến hạng phát hiện hư không hình vẽ. Hình vẽ chính giữa, duy trì lấy lơ Lửng Tinh Thuật Vương Thành chính đứng yên tại tầng mây bên trong, mạnh mẽ thiên phong thổi chúng trên người hắn quần áo bay phất phới, nơi này mặt không biểu tình bộ dáng nhưng lại thấy xích một Chân Quân sắc mặt một hồi phát lạnh. Là hắn, là hắn. Rõ ràng thật là hắn. Vương Thành. Cơ hồ ở xích một Chân Quân mắt thấy Vương Thành phân biệt ra thân phận của hắn cùng một thời gian, đứng yên vào hư không chờ đợi Vương Thành cũng lòng có nhận thấy, sau một khắc thân hình của hắn bỗng động. Toàn thân khí huyết chi lực trong chốc lát kích phát đến mức tận cùng, sông lên vân tiêu sau hóa thành một mảnh sáng chói huyết hạ, rồi sau đó theo hắn một quyền bắn ra, huyết hạ ngang trời. Không tốt. Trốn. Vút bỏ hạng. Cháy mau. Sích Mộc Chân Quân sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người rời đi. Ấm ẩm ầm. Ngay tại Sích Mộc Chân Quân triệt để đánh vỡ chiến hạm gào thét bắn ra tại, Tinh Hà Khuynh Thiên lực lượng đã dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế hàng lâm mà xuống. Cái này chiếc thẳng kính vượt qua 300m cỡ lớn chiến hạm ở Tinh Hà Khuynh Thiên lực lượng trước dường như đậu hồ làm như vậy, trực tiếp lăn không độ toái nhất là phía trước phòng lái càng bị đánh thành chốn phấn. Nghiên nát chiến hạng chính giữa, vô số người kêu thảm bay ra, Vương Thành ánh mắt ở trong nhóm người này khẽ quét mà qua, trong chốc lát bắt đã đến đồng dạng bốn muốn rời khỏi xích một chân quân, sau một khắc, hư không băng quyền đã lại lần nữa bắn ra. Huyền giới. Hư không băng quyền lực lượng hạng gì kịch liệt, hạng gì bá đạo, cả hai khoảng cách tương đối gần xích một chân quân căn bản không có né tránh cơ hội, chỉ phải trước tiên đem chính mình thất ra phòng ngự tinh khí huyền giới tế ra. Huyền giới chính là một cái có thể đem người khác công kích, tổn thương chuyển đến mặt khác phương hướng đặc thù tinh khí. Tại đây, kiện tinh khí phòng ngự xuống, Sích một Chân Quân sau lưng 30 km một mảnh sông núi, cây rừng dường như đã tao ngộ hủy diệt tính đặc kích, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mà hắn trên người mình cũng trước tiên tuân ra hiện ra đại lượng tinh quang, ngăn cản những chưa từng kêu bị huyễn giới triệt để rời đi lực lượng. Thật vất vả ngăn trở hư không băng quyền lực lượng, Sích một Chân Quân đang muốn quay người rời đi, có thể nhưng vào lúc này, tại hắn phía trước hư không một cỗ hủy diệt tính lực lượng giống như có lẽ đã thai ngén đã đến cực hạn, trên bầu trời một chỉ màu đỏ như máu đồng tử chậm rãi mở mắt, chứa vô tận tự ý quang tựa muốn từ này chỉ huyết sắc đồng tử chính giữa bắn ra tử vong chi đồng. Truyền kỳ tinh thuật tử vong chi đồng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nắm giữ được truyền kỳ tinh thuật? Bị cái này chỉ huyết sắc đồng tử tập trung, xin một chân quân mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được hắn chứng kiến tất cả. Đương nhiên, nếu như suy nghĩ của hắn quả thật có thể đánh vỡ lục giác giới hạn, triệt để phủ nhận truyền kỳ tinh thuật tử vong chi đồng tồn tại, lập tức có thể phát hiện cái này căn bản là một đạo hào giác. Đáng tiếc, hắn hiển nhiên chưa đạt tới loại cảnh giới này. Thật giống như phàm nhân trong quốc gia có người trên đường vẽ lên một bộ vách núi lập thể họa. Dù là tất cả bọn chúng biết rõ đây là giả, có thể bọn hắn trong nội tâm tiềm thức hay vẫn là hội tránh đi nơi này chôn vách núi vị trí, bởi vì ở bọn hắn sâu trong tâm linh còn có như vậy một tia không xác định tính. Chỉ có không đem nơi này một tia không xác định tính triệt để chém chết, huyền giới bảo thạch hình thành ảo giác liền vĩnh viễn sẽ không bị người khám phá. Nhìn không ra tử vong chi đồng thật già xích mục chân quân kiệt lực né tránh muốn thoát khỏi tử vong chi đồng tập trung, căn bản bất chấp gì khác, tinh thần của hắn đã bị cái môn này truyền kỳ tinh thuần áp bách được tập trung đến cực hạn. Bất quá, khi vài giây sau, Từ vong chi đồng nơi này đem bắn lại thủy trung không bắn ánh sáng tử vong thẳng không có chiếu rọi xuống lúc đến, xích một chân quân lại rốt cục phản ứng đi qua. Truyền kỳ tinh thuật Cổ man tinh thượng thiên giai cường giả đều không có, làm sao có thể có người có thể thi triển truyền kỳ tinh thuật. Đáng tiếc, khi hắn chính thức đã hiểu điểm này lúc, đã muộn. Sau một khắc, một mảnh sáng chói huyết sắc tinh hà lại lần nữa từ hư không trong chuốt xuống mà xuống, đem thân hình của hắn hoàn toàn bao phủ. 10 phút về sau, vương thành ở chiếc chiến hạm này rơi tan địa phương bố trí một cái che lấp dấu vết tinh trận. Tinh trận đẳng cấp không cao, chỉ có tam giai bất luận cái gì một vị tứ giai tinh trận sư cẩn thận quan sát đều có thể phân biệt rõ đi ra. Bất quá Vương Thành cũng không có hy vọng cái này tinh trận có thể triệt để giấu giếm phiến chiến trường này dấu vết, chỉ cần hắn thay mình tranh thủ như vậy một hai ngày thời gian, lại để cho hắn thuận lợi ở Hắc Mãng Sơn mạch đoạt được chiến tranh thần quyền là đủ rồi. Dẫn theo chỉ còn lại có một Hơi xích một Chân Quân lên phi thuyền, Vương Thành dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Hắc Mãng Sơn mạch báo đáp mà đi. 2 giờ về sau, hỏi rõ ràng chính mình cần có tin tức về sau, bị bắt giữ Sích Mộc Chân Quân cũng đã mất đi hứng có giá trị, đối với Hỏa Diễm chi kiếm lĩnh nhân Hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nửa tay, ẩn chứa khủng bố vi lực tinh quang tự trên tay hắn nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem vị này định Phong Đại tinh luyện sư đốt thành tro tàn. Hắc Mãng Sơn mạch chính giữa tồn tại một loại đặc thù thực vật, Mãng Thanh Đằng, loại này thanh đằng cùng một loại kim linh phụ nhân đặc chế hương hoa hôn cùng một chỗ, có thể trên phạm vi lớn ngăn chặn người tu hành trong cơ thể khí huyết vận chuyển. Đây là đệ nhất trọng bảo hiểm. Vương Thành trong đầu sửa sang lấy tự xích một chân quân trô đó hỏi lên độ vật này. Võ giả, trên người thứ trọng yếu nhất liền là khí huyết, một vị võ giả khí huyết trên người một khi bị ngăn chặn rồi, Một thân tu vi cơ hồ cũng liền phế bỏ hơn phân nửa, hơn nữa, đối phương loại độc tố này cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, có thể nói đem chọn cái Hắc Mãng Sơn mạch đều biến thành một cái tự đại bây giờ. Loại độc tố này mặc dù sẽ ngăn chặn võ giả khí huyết vận chuyển tốc độ, nhưng cũng không phải là đem đối phương chiến lực toàn bộ phế bỏ, tuyệt địa phản kích xuống, chém giết như vậy mấy vị đại tinh luyện sư năng lực vẫn phải có, vì vậy thì có đệ nhị trọng bảo hiểm, để cho ta cùng Liệt Hổ Vương tự giết lẫn nhau. Dù cái này đến suy yếu của ta chiến lực, không thể không nói, Hỏa Diễm Chi Kiếm bản tính đánh chính là rất tốt. Bất quá bọn hắn bảo hiểm hiển nhiên không chỉ hai trọng đơn giản như vậy, đối phó hắn Vương Thành, hỏa diễm chi kiếm lại chú ý cẩn thận đều không đủ, bởi vậy, còn có đệ tăng trọng. Xem như cố tình rồi, đáng tiếc. Vương Thành nhìn về phía trước tức sẽ xuất hiện hắc mãng sơn mạch, ta vốn có thể trực tiếp lặng yên y mắng lén vào các ngươi hỏa diễm chi kiếm, trực tiếp chém giết Kim Linh phu nhân, chẳng qua nếu như ta thật sự làm như vậy rồi, vạn nhất hù đến các ngươi khiến cho Liệt Hổ Vương ở ta mí mắt dưới đáy bị các ngươi để cho chạy, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Đã ta đã theo xích mục chân trong miệng đã được biết đến Liệt Hổ Vương đại khái hoạt động vị trí trực tiếp xâm nhập Hắc Mãng Sơn mạch, chém giết Liệt Hổ Vương, đoạt được Chiến Tranh Thần Quyền, sau đó trở về Đông Phương Đại Lục, đợi đến lúc ta đem Chiến Tranh Thần Quyền triệt để luyện hóa về sau, chính là các ngươi đã chứ ngày. Nghĩ vậy, Vương Thành lập tức dứt bộ tạm niệm, cứ lấy phi thuyền im lặng lẩn ngấp bắn vào Hắc Mãng Sơn mạch, sánh vai đỉnh phong thiên giai cường giả khủng bố tinh thần tùy ý hướng bốn phương tám hướng quét tán lấy, tìm kiếm lấy Liệt Hổ Vương vị trí. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Suốt một cái ba ngày, một cỗ che giấu cực kỳ khó hiểu, chỉ sợ đại luyện sư đều phát không đến khí huyết chi lực. Đông Nhiên ra hiện tại hắn cảm ứng chính giữa, đã tìm được. Sau một khắc Vương Thành thay đổi phi thuyền, nhắm cảm ứng được cái kia cổ khí huyết chi lực gào thét vào tới. 8. Chương 325, sớm kết chiến. Liệt Hổ Vương đánh giết hỏa diễm chi kiếm 4 vị đại tinh sư, bản thân cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn, giờ phút này đang tại kiệt lực thu liễm lấy khí tức của mình tự liệu trên người của mình. Tại Vương Thành đột nhiên chuyển biến phương hướng đối với hắn phát động tập kích máy mắt, Liệt Hổ Vương lập tức có sở cảm ứng, lập tức toàn thân khí huyết tăng vọt, một cột tuyệt thế chiến ý xông thẳng lên trời. Đồng thời oanh ra đi còn có cái kia phản phất có thể nát bấy thương khung một quyền, ta ma. Ta Liệt Hổ Vương không sợ các ngươi bất luận cái gì một người, đến một cái ta giết một cái, đến hai cái ta giết một đôi, cuối cùng có một ngày ta sẽ giết được các ngươi triệt để sợ, cho các ngươi ngoan ngoãn cút ra chúng ta Hãn Hải đại lục. Chết. Đối với Liệt Hổ Vương ghét, Vương Thành sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, từng vòng màu đỏ như máu hào quang từ hắn trên người khuyết tán ra, đó là khí huyết bộc phát đến mức tận cùng đạt thủ, tại khí huyết bộc phát đồng thời, Thái Cổ thần quyền tự trên tay hắn nghiền áp mà xuống. Dùng không gì sánh kịp vi năng hung hăng cùng liệt hổ vương đánh bại thương không một quyền đụng vào nhau. Lập tức, thật giống như một quả châu tế đường đạn oanh tạc tại một tòa nguy nga thần sơn bên trên. Kích liệt bạo tạc cho dù mênh mông quần quần đến cực điểm, mang tất cả ra cuồng bạo khí lưu, có thể nguy nga thần sơn cái kia rộng rãi, to lớn, không thể địch nổi lực lượng uy áp trước, cũng là bị dễ như trở bàn tay giống như một lần hành động nghiến nát. Loại lực lượng này, chiến ý trùng thiên liệt hổ vương phảng phất căn bản không biết sợ hãi là vật gì, thụ được vương thành trong đích sơn áp đỉnh, hắn ngược lại làm cản dài một tiếng, ha, ha, ha. Tới tốt lắm, các ngươi những này tà ma chính giữa cuối cùng đã đến một cái như dạng cao thủ, hôm nay ta Liệt Hổ Vương cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Liệt Hổ Vương cười lớn, tại Thái Cổ Thần Quyền còn lại lực lượng áp bách dưới hắn ngược lại bộc phát ra càng thêm công kích mãnh liệt, điên cuồng hét lên lấy, lại lần nữa đánh ra kinh thế một quyền, một đấm xuất ra, phương viên trăm mét nội tựa như bị hắn đánh thành chân không, mênh mông quần quần khí lưu giống như đạn pháo một bản hung hăng hoành tác tại Thái Cổ Thần Quyền còn lại trên lực lượng, sinh sinh đem Vương thành Thái Cổ Thần Quyền một lần hành động đánh sơ xác. Bất quá, hắn vừa vận đánh sơ xác cái này một cái Thái Cổ Thần Quyền Vương Thành trên người tinh sáng long lánh, sở hữu tinh văn đồng thời kích phát, tại tinh văn tăng phúc xuống, thân thể của hắn thuộc tính ít nhất đạt đến không kém hơn thai nạn cấp hung thú trình độ, hơn nữa hắn cùng một thời gian vận chuyển buôn Dũng bí pháp, bàng bạc khí huyết phảng phất núi lửa bộc phát giống như tự trong cơ thể tuôn ra mà ra, hóa thành tinh hà khuynh thiên sáng trói mắt hạ, trong lúc nhất thời phương. Viên mấy ngàn thức hư không đều bị hắn toàn thân khí huyết phủ lên một mảnh đỏ bừng, cơ hồ muốn đem phiến khu vực này triệt để nhấn nhọn. Cứ như vậy ư? Cái này chính là các ngươi thiên ngoại tà ma đích thủ đoạn. Không gì hơn cái này, phá cho ta Phương viên mấy ngàn tức phạm vi hư không tiêu đốt, vẫn đang không có đem Liệt Hổ Vương dọa lùi, hắn lại lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, trên tay hai đấm phản phát hóa thành một mảnh nào ảnh, từng đạo đủ để phá hủy sân mạch, cắt đứt dòng sông khủng bố quyền kình mưa to gió lớn giống như đánh vào huyết sắc tinh hà chính giữa, như toàn đem cái này sắp hình thành tinh hà huynh thiên lập tức đánh tan. Quả nhiên, chiến tranh thần quyền càng đánh càng cường. Giờ phút này Liệt Hổ Vương so lúc mới bắt đầu cơ hồ cường đại rồi gấp đôi, hơn nữa, nếu như không thể trong nháy mắt chấm dứt đối thủ đoạn đánh tan hắn ý chí chiến đấu, hắn chiến ý càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng sẽ chỉ làm hắn diện biến thành một căn bản không thể chiến thắng vô địch tồn tại. Vương Thành cũng không đánh ra tinh hà huynh thiên lực lượng, hắn biết rõ, mặc dù hắn cái này một cái tinh hà huynh thiên đánh tiếp, cũng sẽ chỉ làm Liệt Hổ Vương bộc phát ra mãnh liệt nhất tuyệt địa phản kích. Tâm niệm chuyển động gian, Huyễn Giới Bảo Thạch lực lượng đã lập tức kích phát. Ông ông, Tại Liệt Hổ Vương trong mắt, nguyên bản bất quá bao phủ mấy ngàn thước phạm vi huyết sắc tinh hà trong chốc lát tăng vọt đến mấy chục và mét, bố hà che khuất bầu trời, tràn phương, vô tận huyết sắc trong hư không lên, đem hư không phủ lên giống như một mảnh tần thế, mà ở đỉnh cao nhất Tựa hồ có một đầu thái cổ hung thú tự vết sắc tinh hà chính giữa thai ngén mà ra, giữ tận khủng bố lộ ra, tràn ngập giết chóc hủy diệt thân hình, hạo hạo. Đang đang tử vong khí tức, cường đại đến làm người tuyệt vọng, khủng bố đến lại để cho người sợ run. Cái này, chiến ý trùng thiên chính muốn cùng hắn huyết chiến đến cùng liệt hổ vương thấy như vậy một màn, trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại. Trước một giây vương thành cô động ra mấy ngàn thứ huyết sắc tinh hà, hắn còn có như vậy một tia năm chắc tá trợ lấy không ngừng áp bách chiến ý phát ra chiến quyền lực lượng đem hắn đánh tan, nhưng là dưới mắt. Nhìn trước mắt tung hoành mấy mươi vạn mét huyết sắc tinh hà, nhìn lại cái kia tôn tự huyết sắc tinh hà chính giữa thai nghén mà ra thái cổ hung thú. Gần là đối với phương một ánh mắt trong lần chứa huyết tinh, hung tàn, bạo ngược, đều đủ để đem bất luận cái gì một vị tông sư cường giả đích ý chí triệt để đánh tan. Ma thần, ma thần. Đây là lực lượng của ma thần. Liệt hổ vương mặc dù bất quá chiến ý, cũng tuyệt đối không có đối với ma thần cấp cường giả vung quyền dũng khí, và năm trước huyết tinh giết chóc đã đem sợ hai thật sâu khắc ở bọn hắn gen chính giữa, dù là liệt hổ vương vị này chiến tranh thần quyền người cầm được đều không thể thoát khỏi. Ầm ầm. Ngay tại Liệt Hổ Vương chiến ý bị huyễn giới bảo thạch hình thành ảo cảnh triệt để tan rã lúc, Tinh Hà Khuynh Thiên lực lượng rốt cục nghiền áp mà xuống. Đã mất đi chiến ý cùng chiến tranh thần quyền lực lượng tăng phúc, Liệt Hổ Vương bất quá là một người bình thường không thể lại bình thường thánh giai mà thôi, thậm chí còn không bằng đạt được chuyển thừa hạt giống Lâm Huyền Thiên, đối mặt Vương Thành đây tuyệt đối được sưng tụ toàn thịnh thời kỳ Tinh Hà Khuynh Thiên, không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, vị nãi thứ năm thần võ chiến tranh người cầm được đã bị Tinh Hà Khuynh Thiên biến thành huyết sắc tinh hà một lần hành động đánh tan. Rất tốt. Vương Thành chậm rãi thu tay lại, Nhìn xem bị tinh hà huynh tiên nghiền áp mà qua liền thi thể đều chưa từng nguyên vẹn còn lại Liệt Hổ Vương, thỏa mãn nhẹ gật đầu, rồi sau đó hư tay một chảo, Chiến Tranh Thần Quyền đã bị hắn nắm trên tay. Cái gọi là Chiến Tranh Thần Quyền, trên thực tế lại không phải bao tay, hình dạng của nó đúng là một cái bú tóc, hắn bộ dáng vẫn cùng phàm nhân trong thế giới một cái siêu cấp anh hùng buộc tóc cùng loại, thật ra khiến Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có kỹ càng hiểu rõ Chiến Tranh Thần Quyền bề ngoài cùng với Tế Luyện Pháp Môn Tâm Tư. Hắn cùng Liệt Vương ở giữa chém giết cho dù chỉ rằng có bất quá vài giây đồng hồ thời gian, Nhưng nếu như Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành, tự nhiên chi hồn người một mực tại lưu ý lấy liệt hổ vương hướng đi, có lẽ rất nhanh sẽ có sở cảm ứng, không khỏi lâm vào bọc của bọn hắn vây chính giữa, Vương Thành Không có nửa phần do dự, trực tiếp chuyển trên người phi thuyền, nhắm hắc mãng sơn mạch bên ngoài gào thét vào tới. Cơ hội tại Vương Thành đạp vào phi thuyền không đến mấy giây, vài đạo cường đại tinh lực chấn động đồng thời hàng lâm đã đến phiến chiến trường này, đúng là Hỏa Diễm Chi Kiếm viêm vô đạo, phương hết sức trung thành, Tự Do Chi Thành Việt thánh vương cùng đinh đinh. Bốn người nhìn về phía trước cái này phiến đống bừa không thôi trường, nguyên một đám sắc mặt hết sức khó coi. 4 giây, thời gian khả năng ngắn hơn. Tại không đến 4 giây trong thời gian hắn đã giải quyết chiến đấu. Liệt Hổ Vương, đây chính là chiến tranh thần quyền người cầm được Liệt Hổ Vương. Việt Thánh Vương đồng tử có rút lại lấy. Kỵ sĩ Chi Thành Vương thành một người chém giết tam đại tinh luyện giả tổ chức 6 tôn đại tinh luyện sư chiến tích chuyển tới về sau, bọn hắn đối với Vương Thành coi trọng trình độ đã đề cao nhiều cái đẳng cấp, thế nhưng mà thật không ngờ, đối phương đáng sợ trình độ vẫn đang khi bọn hắn trong tưởng tượng phía trên. Không muốn chính mình dọa chính mình, cái kia Liệt Hổ Vương đánh giết Ta Hỏa Diễm Chi kiếm 4 vị đại tinh luyện sư bản thân đã bị trọng thương. Nói không chừng tiểu tử kia vừa vặn gặp may mắn nhặt được cái tiện nghi, hơn nữa, các ngươi cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, tại đây căn bản cũng không có mảnh liệt chiến ý lưu lại. Viêm vô đạo trầm giọng quát khẽ. Nghe hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng hơi hơi cảm ứng một phen, trong không khí sắc thực không có thiêu đốt đến mức tận cùng chiến ý lưu lại, xem ra Liệt Hổ Vương sắc thực là không có phát huy ra thực lực chân chính đã bị Vương Thành đánh gục rồi. Hắn hẳn là đột nhiên đánh lén đem Liệt Hổ Vương giết chết, hắn cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy, chúng ta được mau chóng đổi theo mau, để tránh hắn đem chiến tranh thần quyền cho đã luyện hóa được, hắn đã được đến thập tứ trong thiên. Uyên Giới Bảo Thạch, nếu là lần nữa đến chiến tranh thần quyền, tuyệt đối như hổ thiên cánh, bởi vậy lúc này đây chúng ta vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho hắn còn sống phản hồi Đông Phương Đại Lục. Đáng tiếc, đã không có Kim Linh Phu nhân độc tố. Chẳng lẽ không có Kim Linh Phu nhân sớm bố trí tốt bẫy dập, chúng ta tựu không làm gì được hắn cả vương thành đến sao? Đừng quên, hắn chỉ có một người, mà ở trong đó là chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm địa bàn, có lẽ kế tiếp quy mô vây giết hội làm cho chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm tổn thất rất nặng, nhưng chỉ cần có thể đem kẻ này lưu lại, cũng đáng giá. Viêm vô đạo lại để cho phương hết sức trung thành, Việt Thành Vương, đinh đỉnh bọn người nhẹ gật đầu. Ta cái này thông tri nhân thủ ở phía trước ngăn trở, nhất định không thể để cho hắn còn sống trở lại Đông Phương Đại Lục. Sau một khắc, bốn người đồng thời lên phi thuyền bay lên trời, hướng phía Vương Thành Phương hướng ly khai điên cuồng đuổi theo mà đi. Thứ năm đại lục cuối cùng là Hỏa Diễm Chi Kiếm Đại bản doanh, Ma Hỏa Diễm Chi Kiếm vì trấn áp ở cổ Man Tinh cục diện, phái đại tinh luyện sư cấp cường giả tuyệt đối là sở hữu tinh luyện giả trong tổ chức tối đa, dù là trưởng phong hoàng thất bại vì mới lần thứ nhất chuyện giao nhân viên môn nhân. Đại tinh luyện sư số lượng cũng không có biện pháp cùng hỏa diễm chi kiếm so sánh với. Vương Thành cưỡi phi thuyền xuyên thẳng qua không đến một lát, một mảnh sáng chói tinh quang đã tự cuối chân trời gào thét phóng tới. Ân, chính diện chặn đường ta. Vương Thành nhìn lướt qua đạo kia tinh quang, trước tiên tự phi thuyền trong bay vút mà ra, rồi sau đó đột nhiên hướng phía đạo kia sáng chói tinh quang chụp tới, nương theo lấy từng vòng rung động tự trên tay hắn quét tán, đạo kia gào thét phóng tới sáng chói tinh trực tiếp bị một lần hành động thôn phệ. Thật to gan, lại vẫn dám ngăn đón ta. Ta chỉ là chẳng muốn hiện tại lãng phí tinh lực thu thập các ngươi mà thôi. Thật cho là ta là sợ các ngươi." Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc bay thẳng đến vị kia đại tinh luyện sư tập sát mà đi. Bất quá, vị kia đại tinh luyện sư mục đích chủ yếu chính là vì chặn đường Vương Thành, giáng xuống Vương Thành tốc độ, làm tốt mặt khác đại tinh luyện sư nhóm vây quanh tới tranh thủ thời gian. Tại phát giác được Vương Thành hướng phía hắn vọt tới lúc, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, đem phi hành tinh thuật, vị trí chuyển đổi tinh thuật kích phát đã đến cực hạn. Hướng phía hắn tập sát mà đi Vương Thành cho dù chiến lực quả nhiên, có thể đối mặt loại này đối thủ, cũng chỉ có thể mắt nhìn đối phương nhanh chóng thoát đi. Cuối cùng nhất, Vương Thành chỉ phải lần nữa trở lại chính mình phi thuyền chính giữa, tiếp tục hướng trước. Có thể cũng không lâu lắm, một vòng mới tinh thuật đả kích đã lại lần nữa hàng lâm, hơn nữa hắn tinh thuật đẳng cấp đồng dạng đạt đến thất giai, vượt qua phi thuyền phòng ngự cực hạn, khiến cho Vương Thành không thể không lại lần nữa dừng lại phi thuyền, ra tay chặn đường cái kia môn tinh thuật, mà đợi đến lúc hắn muốn đuổi giết chặn đường hắn cái vị kia đại tinh luyện sư lúc, vị kia đại tinh luyện sư cũng là xa xa thoát đi. Tốc độ. Đây là hắn lớn nhất tai hại. Hỏa diễm chi kiếm hiển nhiên tiểu là tính nhắm vào bố trí loại này chiến thuật đến kiềm chế hắn. Rất tốt. Không cho ta ly khai, như vậy ta dứt khoát tựu không ly khai tốt rồi, các ngươi muốn vừa đánh bên cạnh rút lui. Thứ năm đại lục là các ngươi hỏa diễm chi kiếm địa bàn, ta ta sẽ đi ngay bây giờ tiêu diệt các ngươi hỏa diễm tháp cao, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó các ngươi hưởng cái đó rút lui. Vương Thành trong mắt hung quang lóe lên, sau một khắc đúng là thay đổi phi thuyền, nhắm hỏa diễm tháp cao chô phương hướng gào thét mà đi. Chương 326, Trực đạo Hoàng Long, Hỏa diễm tháp cao. Hỏa diễm chi kiếm cao thủ đang tại theo bốn phương tám hướng chạy đến, nhanh chóng hội tụ nhất thể. Trong đó một cái chính tại tới trước đại tinh luyện sư đổi theo phía trước một đạo thân ảnh, trong miệng hô hào: "Phương Yên tiểu thư, xin dừng bước." "Mạc Lâm các hạ." Tên là Phương Yên nữ tử có chút dừng lại, nhìn thoáng qua sau lưng đại tinh luyện sư một mắt, "Mạc Lâm các hạ, nhưng là phải hỏi tháp cao vội vội vàng vàng triệu tập chúng ta sở hữu đại tinh luyện sư đã đến có chuyện gì quan trọng?" "Đúng là, chúng ta hỏa diễm chi kiếm tại đây cổ man tinh cao tầng Phương Kiệt thành đại nhân là người hướng trưởng, không biết ngươi có thể thu được tin tức gì? Có thể làm cho chúng ta như thế huy động nhân lực đối phó, ngoại trừ kỵ sĩ liên minh còn có ai?" "Kỵ sĩ liên minh" Mạc Lâm có chút nét miệng, bản năng có chút khinh thường, bất quá rất nhanh hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, Vương Thành. Đúng là Vương Thành, Vương Thành bước chân vào chúng ta thứ năm đại lục. Cái gì? Phương Yên lại để cho Mạc Lâm chấn động, hiện tại kỵ sĩ liên minh thế nhưng mà tại chúng ta Bách Hạ liên tiếp bại lui, hắn rõ ràng có lá gan lớn như vậy, dám can đảm đến đến chúng ta thứ năm đại lục. Cũng không phải là sao, tốt rồi, chúng ta đuổi mau qua tới phòng họp nói sau. Phương Yên nói xong, đi nhanh về phía trước, hai người rất nhanh đi tới trong phòng họp. Giờ phút này tại trong phòng họp đã có 21 vị đại tinh luyện sư hội tụ một đường, mà phụ trách chủ tính chúng bọn hắn đúng là hỏa diễm chi kiếm đỉnh phong đại tinh luyện sư một trong, Bạch Quang Tôn giả. "Phương Yên, Mạc Lâm, hai người các ngươi cũng đã đến, rất tốt, nhân viên của chúng ta đến đã không sai biệt lắm, chúng ta cái này xuất phát tiến đến trợ giúp, Bạch Sơn, Hắc Thủy hai huynh đệ đã mang theo 8 vị đại tinh luyện sư trước một bước xuất phát xung phong rồi, cái kia vương thành mặc dù có ba đầu sáu tay, tại chúng ta nhiều như vậy đại tinh luyện sư vây giết hạ cũng chỉ có một con đường chết." Bạch Quang Tôn giả nhìn đạp vào giữa phòng Phương Yên, Mạc Lâm hai người một mắt Nói một tiếng, "Bạch Sơn, Hắc Thủy hai huynh đệ cũng đi đến sau. Hơn nữa chuyên môn phụ trách lúc này Viêm Vô Đạo các hạ, Phương Kiệt thành các hạ, chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm vì đối phó chính là một cái vương thành nhưng lại khuynh xào ra hê ta." Một vị đại tinh luyện sư mở miệng nói, "Chỉ cần có thể giết chết người này, kỵ sĩ liên minh tự sụp đổ, bởi vậy phải nhiều hơn nữa cường giả tiến về trước cũng là đáng được." Lại một vị đại tinh luyện sư mở miệng, hắn đối với ở trước mắt cục diện hiển nhiên thấy thập phần minh bạch. Bạch Quang tôn giả thận trọng nhẹ gật đầu, "Nếu vậy, kỵ sĩ liên minh tại chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm đã kích hạ liên tiếp bại lui." Cục diện tràn đầy nguy cơ cũng là bởi vì Vương Thành cái này tinh thần trụ cột chèo trống của bọn hắn mới khiến cho bọn hắn không có chuyện để sụp đổ bởi vậy kế tiếp hành động của chúng ta quan hệ đến có thể không một lần hành động đặt đông phương đại lục cục diện nói đến đây trên người hắn đưa tin Ngọc Phù tựa hồ chấn động lên khiến cho hắn không thể không tạm thời dừng lại ngôn ngữ đem đưa tin phù đem ra quan sát tựu là như vậy xem xét hắn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt không tốt cái kia gọi Vương Thành tiểu tử giờ phút này chính hướng phía chúng ta hỏa Diễm chi kiếm tháp cao mà đến Vương Thành hướng phía chúng ta hỏa Diễm chi kiếm tháp cao mà đến Hắn đến chúng ta tháp cao làm gì? Những đại tinh luyện sư này nguyên một đám có chút khó hiểu. Còn có thể như thế nào? Tiểu tử này cho là mình đã vô địch thiên hạ rồi, trực tiếp muốn đánh chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp cao chủ ý, muốn chúng ta toàn bộ Hỏa Diễm Chi Kiếm nơi đóng quân nổ tận gốc, triệt để tiêu diệt. Hắc, thật to gan, cho dù Viêm vô đạo, Phương Tiệt Thành, Bạch Sơn, Hắc Thủy những cao thủ này cả đám đều đi đánh lén hắn rồi, bị hắn giả thoáng một thường, hơn nữa Sích Mục, Nhan Ngọc hai người lại tọa trấn tại ngoại địa, nhưng chúng ta trong tháp cao đại tinh luyện sư cũng có hơn 20 người, hơn nữa Hỏa Diễm tháp cao phòng ngự tiểu tử này đã đến tự là tự tìm đường chết. Lúc trước cùng Phương Yên cùng một chỗ vào Mạc Lâm đi theo cười lạnh không chỉ. Vương Thành giết hại chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm hai đại thiên kiêu, trong đó còn kể cả Mục Chi phần vị này tương lai tháp chủ, cùng chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm cửu hận không thể trái không chết không lật, hắn nếu như một mực ngoan ngoãn dấu ở kỵ sĩ chi thành, chúng ta còn không làm gì được hắn cả, dưới mắt đã dám đến chúng ta thứ năm đại lục, còn dám giết đến tận chúng ta Hỏa Diễm tháp cao, chúng ta tiểu đồng loạt ra tay, lại để cho hắn có đến mà không có về. Một vị đại tinh luyện sư đàng đàng sát khí đứng lên, vung mạnh tay lên, Phạm Phất Hạ đạt cuối cùng nhất thẩm phán một loại. Nhưng mà, hắn nói vừa xong, toàn bộ hỏa diễm chi kiếm tháp cao nhưng lại đột nhiên chấn động, đại lượng trận pháp tại loạt vào công kích nháy mắt bị lập tức kích hoạt, một tầng tầng lưu quang bộ phát ra thôi sản tinh huy sông lên hư không, hơn nữa tại rằng có không đến một giây đồng hồ thời gian sau nghiền nát. Ầm ầm. Kích liệt nổ vang tại hỏa diễm tháp cao trên không quen quần Một cỗ hủy diệt tính lực lượng đúng là thuận lên hỏa diễm tháp cao trận pháp vận chuyển bạc nhược yếu kém điểm trực tiếp đánh vào trận pháp bên trong, bạo tại hỏa diễm tháp cao bản thể bên trên. Đem hỏa diễm tháp cao thứ 46 tầng đến 53 tầng gian 1/3 thân tháp hoàn toàn phá hủy, đại lượng mảnh đá nương theo lấy tinh luyện sư cấp cường giả kêu thảm thiết, tiếng vang hỏa diễm tháp cao. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia, hắn đến rồi. Trong phòng họp rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm lập tức kịp phản ứng. Liên tưởng đến bọn hắn rõ ràng bị Vương Thành một người cho đánh đến tận cửa đã đến, sở hữu đại tinh luyện sư nguyên một đám người giận tím mặt. Giết, đưa hắn lưu lại. Nhất tức giận một vị đại tinh luyện sư giống giận, cường đại tinh khí tế ra, trước tiên chạy ra khỏi phòng họp, xuyên tấu qua cửa sổ. Nhân trọng đã tập trung vào chính tại trong hư không lại lần nữa một quyền hướng lên hỏa diễm tháp cao đánh tới vương thành, một quyền này chỗ đã kích phương hướng, rõ ràng là hỏa diễm tháp cao địa thượng. Xem hình dạng của hắn, rõ ràng là muốn đem chọn cái hỏa diễm tháp cao triệt để phá hủy. Nghiệp trưởng, ngươi dám? Vị này đại tinh luyện sư nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại lục giai tinh thuật tại tinh khí tăng phúc hạ lập tức hình thành, một đạo ẩn chứa chôn vùi tính chất sóng xung kích quét ngang mà đi, cùng hư không băng quyền lực lượng va chạm cùng một chỗ. Cả hai giao phong tại trong hư không hù dọa một hồi sấm sét giống như nổ vang, cuối cùng nhất lẫn nhau tiêu. Thấy như vậy một màn, đừng nói là phòng họp mặt khác đại tinh luyện sư, mà ngay cả ra tay ngăn trở Vương Thành vị này đại tinh luyện sư trong nội tâm cũng như chốt được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn lao tới chặn đường Vương Thành, có thể trong lòng hắn trên thực tế cũng không có gì ngon mượt, dù sao Vương Thành uy danh tại bên ngoài, đã từng càng là sáng tạo ra chém giết ba mươi mấy vị đại tinh luyện sư hung hãn chiến tích, trong đó còn kể cả Mạc đạo tử, Luyện tinh không, Tiếp sinh, các bạn phong vân loại này tinh nhuệ nhân vật, nỗi danh phía dưới hắn nguyên một đám người đều có được lớn lao áp lực mà dưới mắt tại tự mình cùng Vương Thành giao phong sau bọn hắn mới phát hiện, Vương Thành quyền thuật cùng lực sát thương cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Những ý niệm này khi bọn hắn trong óc chính giữa chuyển qua trên thực tế chỉ có nửa cái nháy mắt, sau một khắc, trong phòng họp cầm đầu đỉnh phong đại tinh luyện sư Bạch Quang Tôn giả đã quát lớn mà lên, đột nhiên từ phòng họp trong liền sông ra ngoài, đối với trong hư không vương thành hét lớn, "Vương Thành, ngươi thật to gan, thật đúng thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ." Hét lớn chính giữa, một cái cường đại thất giai tinh thuật đã nhanh chóng gù Hơn nữa tại tinh khí phụ trợ hạ dùng tốc độ cực nhanh thành hình. Không chỉ là hắn, những thứ khác đại tinh luyện sư nguyên một đám cũng nhao nhao lao tới, hét lớn không chỉ, đồng thời chuẩn bị lấy đại lượng tinh thuật, bất quá bọn hắn trôi chuẩn bị tinh thuật nhưng lại dùng lục giai tinh thuật làm chủ, chính thức ngay từ đầu đang chuẩn bị thất giai tinh thuật giả không đến 3 người, hơn nữa theo tốc độ của bọn hắn phán đoán, chờ bọn hắn chính thức đem những thất giai này tinh thuật chuẩn bị hoàn tất sau ít nhất là mười mấy giây đồng hồ sau đích sự tình rồi. Rất tốt, nguyên lai like các ngươi đều trốn ở chỗ này, 23 đại tinh luyện sư, giết sạch các ngươi, phá hủy hỏa diễm cao đem hỏa diễm tháp cao trong khoảng thời gian này thu thập từ nguyên mục, rất nhiều tài nguyên hết thể cuốn đi, tự coi như các người dám can đảm đối với ta ra tay trối trả giá cao a. Vương Thành nhìn lướt qua tự phòng họp phương hướng lao tới Bạch Quang Tuấn giả, lúc này đem toàn thần tinh văn toàn bộ kích hoạt, đồng thời buôn dũng bí pháp toàn lực vận chuyển, cả người trên người phát ra khí tức lập tức cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần. Nương theo lấy hắn đột nhiên về phía trước bước ra, trong hư không từng vòng khí lãng dùng e dè mắt có thể thấy được xu thế bị hắn chà đạp nát bấy. Đưa một người tốc độ nhanh đến nào đó trình độ về sau, Hắn có thể đơn giản mà theo mượn nhờ nước sức nổi hành độ đại giang. Cùng lý, đưa một người tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, mặc dù không khí cũng có thể trở thành vì hắn mượn lực chỗ, trợ hắn hành độ hư không. Giờ phút này, dù là Vương Thành các hạng thuộc tính toàn bộ đạt tới đỉnh phong, lại tại thần khí hợp nhất cảnh giới cực hạn vận chuyển xuống, mặc dù không sử dụng tinh lực đều có thể tại trong hư không như giẫm trên đất bằng, nương theo lấy thân hình hắn phát lực cả người đã như như đạn pháo hướng phía Bạch Quang Tôn Giả đi, hư không băng quyền chối xuống, trời long đất lở lực lượng đã dẫn đầu hướng lên hỏa diễm tháp cao rất nhiều lao tới đại tinh luyện sư quần quần mà đi. Vương Thành nhận lấy cái chết. Tiếp ta huyền quang đại tinh thuật. đại thiết cắt thuật. Rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm đồng thời giống trận, một môn môn ít nhất đều là lục giai tinh thuật đồng thời bộc phát ra, phản phát hội tụ thành một mảnh khủng bố tinh quang nước lũ, che đậy thiên không, chính muốn đem Vương Thành cả người triệt để thôn phệ. Đối mặt hơn 10 môn lục giai tinh thuật đuổi giết, Vương Thành đem ngang trời thuật phát huy đến mức tận cùng, thân hình dùng hoàn toàn không phù hợp vật lý định luật tốc độ, góc độ không ngừng lóe ra, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái tinh thuật sắp trúng mục tiêu thân thể của hắn trực tiếp bị hắn hư vung tay lên, thập tứ trọng thiên lực lượng phát động, dĩ nhiên đem hắn toàn bộ thôn phệ. Trong khoảnh khắc Vương Thành đã đột phá cái này, một lớp tinh thuật nước lũ phong tỏa, trực tiếp xuất hiện tại rất nhiều đại tinh luyện sư trước người. Đợi ngay tại lúc này, Chuyên trúc tinh thuật. Liệt Diễm Kiêu Dương mắt thấy vận dụng toàn bộ thủ đoạn mới xông đến trước mặt bọn họ Vương Thành gần trong gang tấc, chuẩn bị một cái uy lực cực lớn thất dài tinh thuật Bạch Quang Tôn Giả trong mắt hàn quang lóe lên, cái này tinh thuật lập tức bộc phát, trong lúc nhất thời, Vương Thành trước người phảng phất bạo phát một quả khủng bố tiểu mặt trời, đem thân hình của hắn hoàn toàn thôn phệ. Chết đi. Nhìn xem bị Liệt Diễm Kiêu Dương cắn sạch Vương Thành, Bạch Quang Tôn Giả trong mắt hiện lên một đạo cuồng hỉ. Kỵ sĩ liên minh cao nhất đứng đầu, bổ nhiệm mới tinh võ hoàng, thiên giai phía dưới đệ nhất cường giả. Thì tính sao? Còn không phải chết ở trên tay của ta. Nhưng mà, hắn vui sướng tiếp tục không đến một lát, phía trước hình ảnh phảng phất xoa bóp cất đi khóa một loại, vương thành thân hình lại lần nữa theo cái kia một lớp tinh thuật nước lũ phong tỏa chính giữa bức ra mà ra, tại bạch quang cái kia đột nhiên trở to, căn bản làm không hiểu cái gì tình huống dưới con mắt, sụp đổ liệt hư không một quyển chính rơi vào hắn hộ thân tinh khí bên trên. Chương 327: Phá hủy. Giang Dác. Quang tôn giả Bên trên năng lượng hộ thuận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lóng xuống dưới, tại rằng có không đến nửa giây, ầm ầm nất vấy. Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn nhìn xem gần trong gang tốc Vương Thành, phảng phất gặp quỷ rồi một loại phát ra một tiếng thét lên, dùng tốc độ nhanh nhất kích phát một cái chuyện di thuật, kéo ra lấy cùng hắn ở giữa khoảng cách. Bất quá Vương Thành đắc thế không buông tha người, căn bản không để cho Bạch Quang tồn tại nửa phần khôi phục tinh khí cơ hội, thân hình đi nhanh về phía trước trong chấp mắt truy gần giữa hai người khoảng cách, rồi sau đó hư không quyền một quyền vánh xuống. Trong một quyền này ẩn chứa thái huyền chi thủ cái kia nặng như thái sơn lực lượng, đem bạch quang tôn giả thân thể không gian chung quanh đánh cho văn mẹo, nát bấy, sụp đổ, dù là hắn trước tiên tế ra một môn cường đại lục giai phòng. Ngự tinh thuật vẫn đang bị chấn động miệng phun máu tươi. Ngăn lại hắn! Ngăn lại hắn! Đừng cho hắn cẩn thân! Bạch quang tôn giả trong miệng gào thét lớn, thân hình càng là nhanh lùi lại không chỉ. Dừng tay! Thử vong tiếp xúc! Phản ứng nhanh nhất 6 vị đại tinh luyện sư đồng thời giống to Trong đó một vị đại tinh luyện sư càng là sớm chuẩn bị thất giai tinh thuật một người, cái lúc này không chút do dự đem đã ngủ những hoàn thành thất giai tinh thuật tế ra, hóa thành một căn ngăm đen xúc tu hướng phía Vương Thành mang tất cả mà đi. Bất quá, không đợi mặt khác 5 vị đại tinh luyện sư chính thức ra tay, Vương Thành sau lưng phản phất đồng thời hiện lên ra 5 môn thất giai tinh thuật, hủy diện tính tinh thuật quang huy mang tất cả mà ra, sợ đến cái kia 5 vị ý định ra tay cứu viện Bạch Quang Tôn giả đại tinh luyện sư thần hồn đều bốc lên, trước tiên đổi công làm chủ, đồng thời thân hình nhanh lùi lại đã không có mặt khắc 5 vị đại tinh luyện sư giáp công, còn lại vị kia đại tinh luyện sư tử vong tiếp xúc Vương Thành căn bản không tránh không né, nương theo lấy từng vòng rung động tự trên tay hắn quyết tán, tử vong tiếp xúc hóa thành hắc quang dĩ nhiên bị hoàn toàn thôn phệ, không có để lại nửa phần dấu vết. Chết. Tan dã 6 vị đại tinh luyện sư hợp kích, Vương Thành rốt cục vượt qua đến bị trọng thương Bạch Quang tôn giả trước người, một quyền đánh ra, quyền thế chỗ đến, tung hoành ngân áp, không đâu định nổi. A, cho ta ngăn trở. Bạch Quang tôn giả trong miệng phát ra điên cuồng gầm rú, đại tinh lực chấn động từ hắn trên người liên tục không ngừng phát ra. Có thể tại vương thành một quyền này trước mặt lại căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Kích phát ra buôn dũng bí pháp trạng thái ở dưới vương thành nhất cử nhất động bạo phát đi ra lực sát thương hoàn toàn không kém hơn thất giai tinh thuật. nếu như Bạch Quang Tôn giả có thất giai phòng ngự tinh khí ngăn cản cái kia khá tốt chút ít, một khi đã mất đi thất giai phòng ngự tinh khí lại bị vương thành cận thân, kết cục sẽ không còn có bất kỳ lo lắng. Vành. Nương theo lấy một hồi buồn bực chìm tiếng vang bạo tán ra, trong mọi người tu vi mạnh nhất Bạch Quang Tôn giả trực tiếp tại quyền đè xuống bị nghiền thành huyết vụ, tại chỗ đã chết. Bạch Quang Tôn giả. Tôn giả Còn lại những đại tinh luyện sư kia thấy Bạch Quang Tôn giả lại bị Vương Thành Đường của bọn hắn mặt đánh gục, nguyên một đám giận tím mặt, một muôn muôn cường đại lục giai tinh thuật phảng phất không cần tiền một loại nghiêng rơi xuống dưới. Huyễn giới chi ảnh. Không đợi những đại tinh luyện sư này đem chính mình tập trung, Vương Thành thân hình đã có chút nhoáng một cái, đúng là tại tất cả mọi người không coi vào đâu hóa thành mấy chục đạo thân ảnh, thực tế lại để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là cái này mấy chục đạo thân ảnh phảng phất đều có suy nghĩ của mình một loại, không có người đều tại làm lấy bất đồng động tác. Một ít người đang tại ủ nhượn cường đại tinh thuật, một ít người chính đang chuẩn bị lấy tuyệt thế vũ khí. Một ít người càng là hướng phía phụ cận một vị đại tinh luyện sư đổi giết mà đi. Mỗi một đạo đều rất sống động, căn bản lại để cho người phân biệt không xuất ra thật giả, loại này hình ảnh, thẳng thấy ở đây rất nhiều đại tinh luyện sư nguyên một đám người ít biết như thế nào cho phải. Huyễn giới bảo thạch. Huyễn giới bảo thạch. Những huyễn giới bảo thạch này lực lượng. Đáng chết, hắn mới đạt được huyễn giới bảo thạch bao lâu, rõ ràng đã có thể phát huy ra huyễn giới bảo thạch sức mạnh. Mà lúc này đây, lúc trước bị Vương Thành dùng huyễn giới bảo thạch hóa ra thất giai tinh thuật bức lui cái kia năm vị đại tinh luyện sư bên trong đích trong đó một cái phảng phất nghĩ tới điều gì. Lập tức hô to lên, Huyễn giới bảo thạch liên hóa ra đến đồ vật đều là giả, nhưng là đầu tiên ngươi nhất định phải lại để cho chính mình tin tưởng những vật này là giả, nói cách khác dù là chúng xác thuộc về hư giả tồn tại vẫn đang hội đối với các ngươi tạo thành thực chất tính tổn thương. Muốn bài trừ Huyễn giới bảo thạch, hoặc là tinh thần ý chí tại Huyễn giới bảo thạch người cầm được phía trên, xin xin khám phá Huyễn giới bảo thạch người cầm được hình thành Huyễn giới, hoặc là tiểu dùng phương pháp đặc thù tự trên những ảo ảnh kia chứng thực r. A chúng kỳ thật thuộc về hư giả lực lượng. Vị này đại tinh luyện sư nói xong, trực tiếp tế ra một cái nhị giai tinh thuật, tâm trí mị thuật Đây là một cái đối phó phàm nhân rất hữu hiệu tinh thuật, thành công thu lời nói liền có thể khống chế cái kia phàm nhân, nếu là thất bại, mình cũng sẽ phải chịu một ít cản trả, đương nhiên bởi vì tinh thuật đẳng cấp rất thấp nguyên nhân, cản trả hiệu quả tự nhiên cường không đi nơi nào. Vị này đại tinh luyện sư dựa vào cái này tinh thuật đi mị hoặc một đạo huyền giới bảo thạch hảo ảnh tự nhiên không có hiệu quả gì, thông qua điểm này, hắn lập tức kiên định thẳng hướng chính mình cái kia đạo ảo ảnh thuộc về hư giả, kể từ đó cái này đạo hảo ảnh kế tiếp bất luận đối với hắn phát động cái dạng gì công kích cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Vị này đại tinh luyện sư thành công lại để cho những người còn lại tự nhiên học theo, nguyên một đám đẳng cấp không cao nhưng lại cực kỳ hữu hiệu tinh thuật không ngừng bị bọn hắn tế ra, Tán Dã lấy nguyên giới bảo thạch hình thành ảo ảnh. Có thể bọn hắn tan Dã nguyên giới bảo thạch ảo ảnh cần phải thời gian, mà Vương Thành trong đoạn thời gian này hiển nhiên không biết đứng đấy bất động, tùy ý bọn hắn thỏa thích phá giải ảo ảnh. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang không ngừng tại trong hư không nổ vang, Vương Thành chân thân trong chốc lát đánh ra vài nhớ hư không băng quyển. Bành! Bành! Bành! Bị hư không băng quyền chúng mục tiêu đại tinh luyện sư nhóm căn bản là không cách nào ngăn cản, nguyên một đám tại chỗ đã chết. Trong chốc lát đánh bại bốn vị đại tinh luyện sư sau vương thành dùng huyễn giới bảo thạch huyễn hóa ra đến nào rắc đã toàn bộ bị hiểu rõ, có thể hắn lại cũng không như thế nào quan tâm. Trong chốc lát một lần nữa xuất hiện tại một vị đại tinh luyện sư trước mặt, tại hắn hoảng sợ gọi chính giữa, đột nhiên một trảo, trực tiếp đưa hắn lục giai tinh khí trảo nổ bùng đến, rồi sau đó kinh lực buộc phát trực tiếp đem khắc nhất cử đánh ngục. vị này đại tinh luyện sư đồng thời hắn tay trái đột nhiên một cuốn. Ba cái đổi giết tới lục giai tinh thuật bên trong đích trong đó hai cái trực tiếp bị hắn dùng thập tứ trọng thiên đơn giản tốn phệ, thừa kế tiếp trùng trùng điệp điệp vây kích tại thân thể của hắn mặt ngoài tế ra giới ly thuẫn bên trên, cho dù lại để cho giới ly thuần lưu sáng long lánh, nhưng căn bản kích không phá cái này thất giai tinh khí. Trái lại, Vương Thành còn tá trợ lấy tinh thuật bên kích giới ly thuần lực đạo sôi trào mà lên, như dòng du trường không, trong chốc lát lại lần nữa phốc đến một vị đại tinh luyện sư trước mặt. A, cửu chuyển kính quan thuận. Vị này đại tinh luyện sư hoảng sợ gào thét lớn, còn chưa từng kích hoạt phòng ngự tinh thuật, Vương Thành đã một tiếng bạo giọng Thai Hạo lôi âm hóa thành một đạo bạch sắc thực chất hóa sóng âm, hung hăng trùng kích tại vị này đại tinh luyện sư trên thân thể, thẳng lại để cho hắn toàn thân tinh lực bạo loạn. Bảy lỗ chảy máu, suýt nữa bị tại chỗ đánh chết. Đương nhiên, một hồi hợp chưa chết, tiếp theo hiệp hắn kết quả cũng sẽ không có nửa phần cải biến. Nương theo lấy rất ít phái bên trên công dụng chụp kiếm quang nổ bắn ra mà ra, vị này bảy lỗ chảy máu đại tinh luyện sư đầu lâu trực tiếp bị xoắn thành phấn vụn. 8 vị. Vương Thành nhảy vào hỏa diễm tháp giữa, 23 vị đại tinh luyện sư tạo thành cường thế đội hình từ đầu đến cuối bất quá mấy giây thời gian có thể chết trong tay hắn đại tinh luyện sư cấp cường giả đã đạt tới 8 vị. Bất luận kẻ nào, dù là lúc trước thân là đỉnh phong đại tinh luyện sư Bạch Quang Tôn giả cũng không phải hắn hợp lại chi địch, bị hắn dễ dàng một quyền đánh bại. Vô địch. Đây là không đâu địch nổi lực lượng. Tận mắt nhìn thấy Vương Thành bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng phảng phất đồ sát một loại đồ sát của bọn hắn ngày xưa cường đại đồng đội, còn lại 15 vị đại tinh luyện sư nhóm triệt để sợ rồi. Bọn hắn năm đó nghe nói qua Vương Thành chiến tích, biết rõ Vương Thành từng đem hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành hơn 10 vị đại tinh luyện sư đội trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Có thể biết là một chuyện, tự mình kinh nghiệm lại là một chuyện khác. Loại này đơn phương đồ sắt giống như cường đại, dễ dàng nhất đánh tan người ý chí chiến đấu. Trong chốc lát, sở hữu đại tinh luyện sư toàn bộ hô to lấy, nhau nhau hướng phía bốn phương tám hướng tối lui. Một ít tốc độ phản ứng nhanh đến, tất thì là muốn khống chế được Hỏa Diễm Chi Kiếm trận pháp để đối phó Vương Thành. Bất quá, Vương Thành bản thân tiểu là một vị trận pháp đại sư, hơn nữa còn là lục giai đỉnh phong trận pháp đại sư, cùng loại với loại này cấp độ trận đạo cường giả Hỏa Diễm Chi Kiếm vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho bọn hắn dùng thân phạm hiểm lâm vào cổ man tinh tranh đấu chính giữa. Bởi vậy vậy hỏa diễm chi kiếm mạnh nhất trận pháp sư cũng mới ngủ dai. Ngũ giai tinh trận sư không chế tinh trận làm sao có thể đủ làm gì được một vị lục giai đình phong tinh trận đại sư. Trong lúc nhất thời, mặc dù hỏa diễm tháp cao bên trên tinh trận không ngừng long lánh, nguyên một đám tinh trận không ngừng bị kích hoạt, thành trận, nhưng lại ngăn trở không được Vương Thành thân hình nửa phần, hắn tiểu phảng phất tại kỵ sĩ chi thành tinh trận chính giữa tùy ý xuyên thẳng qua lấy, san giết lấy hỏa diễm chi kiếm đại tinh luyện sư. Những cao cao tại thượng kia đại tinh luyện sư cường giả tại duy trì lấy Bôn Dũng Bí pháp trạng thái ở dưới trước mặt hắn toàn bộ là lần lượt sẽ chết độn tử thương. Hỏa diễm chi kiếm số thương vong chữ đang không ngừng mở rộng. Cái này là thiên giai phía dưới đệ nhất nhân lực lượng, không thể chiến thắng. Cái này quái vật bằng vào chúng ta căn bản không thể chiến thắng. Chỉ có cùng Biêm Vô Đạo thiếu gia, Bạch Sơn, Hát Thủy, Nhan Ngọc, Sinh Mộc chờ đỉnh phong đại tinh luyện sư cấp cường giả cùng một chỗ vây công, mới có hy vọng đem hắn đánh chết, chúng ta những bình thường này đại tinh luyện sư đi lên căn bản chính là chịu chết. Trốn, trốn, trốn. Chúng ta ngăn không được rồi. Lại lần nữa giữ vững được một lát, lại hy sinh bốn vị đại tinh luyện sư khiến cho 23 vị đại tinh luyện sư tổn thương hơn phân nửa về sau, những người còn lại rốt cục hảng mất, nguyên một đám hô to lấy, điên cuồng hướng phía bốn phương 8 hướng bỏ chạy. Mà lúc này đây, Vương Thành buôn Dũng Bí Pháp dĩ nhiên nhanh đạt tới chính mình thân hình có khả năng phụ tại cực hạn, hắn cũng không hề trước đuổi theo giết những đại tinh luyện sư kia, thu bí pháp về sau, bay thẳng đến Hỏa Diễm Tháp cao chứa thượng tử nguyên mộc nhà kho và tới. Hỏa Diễm Tháp cao đánh ta kỵ sĩ liên minh tử nguyệt đạo chú ý, hôm nay các ngươi Hỏa Diễm tử nguyên mộc ta tiểuu toàn bộ thu nhận, coi như thưởng còn chúng ta kỵ sĩ chi thành những năm gần đây này bị các ngươi Hỏa Diễm Chi kiếm tạo thành tổn thất. Trong khi nói chuyện hắn càng là không chút do dự đem rất nhiều tử nguyên một hết thệ đã nhét vào không tinh thạch trong. Mà những đại tinh luyện sư kia giờ phút này nguyên một đám chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình, như thế nào dám can đảm tới ngăn trở. Một tay lấy sở hữu tử nguyên một cùng với trong kho hàng vật khác tư toàn bộ cuốn đi về sau, Vương Thành thân hình của tung lại lần nữa xuất hiện ở hư không. Bất quá hắn nhưng lại không trực tiếp quay người rời đi, giờ phút này Hỏa Diễm Chi kiếm chủ yếu cao thủ tiến đến thứ năm đại lục biên cảnh đánh lên hắn, còn lại một ít người đã bị hắn triệt để giết lui. Đúng là Hỏa Diễm Chi Kiếm tổng bộ suy yếu nhất thời điểm, hắn há sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Các người đã Hỏa Diễm Chi Kiếm đều cầm không xuất ra một cái như dạng cao thủ cùng ta giao chiến, như vậy Hỏa Diễm Chi Kiếm tháp cao, cũng không cần phải tồn tại. Sau một khắc, Vương Thành lại lần nữa bộc phát ra bản thân khí huyết chí lực, nhắm ngay lấy phía dưới lĩnh vực độ cao, trọng quyền vung ra. Chương 328: Quyết tâm. Ầm ầm ầm ủ, ủ. cái bạo tác nổ vang triệt tiếng vang hư không. To như vậy Hỏa Diễm Tháp cao lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ không ngừng sổ độ, sổ độ, đại lượng mảnh đá bắn tung tóe đến khắp nơi đều là Vương Thành quyền kình sao mà bá đạo. Mỗi một quyền oanh ra nói là một quả tên lửa xuyên lục địa phóng ra đều không đủ, tại hắn điên cuồng công kích ở dưới suất liên tục mấy trăm quyền, dù là Hỏa Diễm Tháp cao tại kiến trúc trước vận dụng tài liệu lại chân quý, vẫn đang giống như yếu ớt đậu hủ, nhau nhau nát bấy, nhưng lẽ tránh không kịp kia tinh luyện sư nhóm càng là nhau nhau đạp nát hoặc bị quyền thuật kình đạo dư ba đánh chết. Đợi đến mấy trăm quyền qua đi, to như vậy Hỏa Diễm Tháp cao cũng nhịn không được nữa, tại một hồi ầm ầm chính giữa, chật để sụp đổ, ném ra đại lượng người ngủ. Vương Thành chứng kiến cái kia ầm ầm đổ Hỏa Diễm Tháp cao. Những trốn ra kia Vương Thành phạm vì công kích có thể vẫn đang tại lưu ý lấy phiến khu vực này, đại tinh luyện sư nguyên một đám người hai mắt muôn nức, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, "Ta hỏa diễm chi kiếm cùng ngươi Vương Thành thế bất lưỡng lập." Vương Thành tự hồ nghe đến nơi này vị đại tinh luyện sư gọi, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng nhất chậm rãi hộc ra hai chữ, "Phế vật." Yù một câu như vậy lời nói, nhưng lại đem nguyên bản còn lửa giận sông lên trời cái vị kia đại tinh luyện sư kế tiếp gầm rú để chắn trở về, sắc mặt đỏ lên, gắt gao trừng mắt Vương Thành. "A, còn phục?" Ta hiện tại cũng đã đang tại các ngươi mặt phá hủy các ngươi hỏa diễm chi kiếm nơi đóng quân rồi, các ngươi không phục, ngược lại là đến đánh ta a." Vương Thành chậm rãi thu tay lại, chuyển hướng vị kia đại tinh luyện sư, đồng thời quét về phía tầm mắt chính giữa mặt khác mấy vị đại tinh luyện sư nói, "Còn các ngươi nữa, nguyên một đám chờ đứng, như là đã thế bất lưỡng lập rồi, dưới mắt ta tiểu ở trước mặt các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không có lẽ liều chết một trận chiến, thử xem có thể hay không đem ta vĩnh viên ở tại chỗ này sao?" Mấy vị đại tinh luyện sư nghe được Vương thành, cho dù trong nội tâm hận không thể trước tiên nhào tới đem Vương Thành xé thành phân vụn, nhưng Bạch Quang Tôn giả bọn người kết cục rõ ràng nói cho của bọn hắn, bọn hắn làm không được. Bọn hắn không có năng lực này. Nếu như bọn hắn thật sự dám can đảm sông đi lên đối với Vương Thành Đậu thủ, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, những đại tinh luyện sư này cho dù trên mặt nóng lên, trực tiếp bị Vương Thành đạp trên mũi mặt, có thể nguyên một đám nhưng lại đại khí, không dám thở gấp một tiếng. Chứng kiến bọn hắn loại này phản ứng, Vương Thành hiển nhiên thập phần thất vọng. Lúc này, rõ ràng liền kêu la dũng khí cũng không có. Xem ra, đưa cho lệ Huyền phong nhóm người kia ta đồng dạng có thể tặng cho các ngươi. Một đám phế vật. Vương Thành đảo qua những đại tinh luyện sư này, trong lời nói tràn đầy mệt thị. Khả năng đủ tu luyện tới đại tinh luyện sư cảnh giới cường giả, cũng không phải như vậy râm ba câu có thể bị chọc giận, bởi vậy mấy người bọn hắn nguyên một đám trong cơn giận dữ, nhưng lại không, có người nào tiến lên, thậm chí có người trực tiếp quay người rời đi, đã đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Vương Thành lắc đầu, cũng lời được lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn hiện tại năng lực, đánh bại chỉ có hai mươi mấy người đại tinh luyện sư tọa chấn hỏa diễm chi kiếm cũng khó, chỉ khi nào hỏa diễm chi kiếm sở hữu đỉnh phong đại tinh luyện sư đến đông đủ, hơn nữa Kim Linh phu nhân Việt Thánh Vương chờ cường giả theo bên cạnh Vây Diệt, nhưng lại khó có thể ngăn cản, hắn còn không có cuồng vọng đến cho là mình hiện tại là có thể cổ man tinh vô địch rồi. Lập tức hắn trực tiếp lên phi thuyền, kích phát ra phi thuyền tốc độ, hướng phía thứ 5 đại lục bên ngoài gào thét vào tới. Cơ hội tại Vương Thành Ly Khai Hỏa Diễm Tháp cao phế tích không đến một giờ, từng đạo cường đại khí tức chẳng phân biệt được trước sau đồng thời theo cuối chân trời gào thét mà đến. Ngay sau đó, Hỏa Diễm chi kiếm đỉnh tiêm cường giả Viêm vô đạo, Nha Ngọc, Bạch Sơn, Hà Thủy, Phương Thị Thành, Việt Thánh Vương bọn người nhao nhao đang trạng Cường đại tinh lực chấn động dùng bọn hắn làm trung tâm liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ lấy, thẳng tới giới những may mắn còn sống sót kia đến hỏa diễm chi kiếm cường giả kinh hồn tán đảm. Nhìn xem bị hóa thành phế tích hỏa diễm tháp cao, Viêm Vô Đạo, Nhan Ngọc, Bạch Sơn, Hà Thủy, Phương Kiệt thành bọn người, nguyên một đám sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, khủng bố lửa giận tại trên người bọn họ không ngừng sôi trào. Vương Thành, Viêm Vô Đạo một tiếng bạo quát hét, một đạo cường đại lục giai tinh thuật đột nhiên bên trên hư không, đem trên đỉnh đầu mây hết thảy xé thành phân vụn, nội lực lượng hình thành đáng sợ sóng xung kích, ngang bát phương. Tên xuất sinh này thậm chí có lá gân này, dám can đảm phá hủy chúng ta hỏa diệm thác cao. Giết, giết. Chúng ta sát nhập kỵ sĩ chi thành đều muốn đem hắn đánh chết. Chỉ có giết hắn đi, tài năng tiết chúng ta mối hận trong lòng. Phương Kiệt thành trong miệng gầm nhẹ lấy, toàn thân càng là tràn đầy sắc cơ. Bất quá, Nhan Ngọc, Bạch Sơn, Hắc Thủy, Việt Thánh Vương bọn người nhìn hắn một cái, nhưng lại không nói tiếp. Lúc này đây bọn hắn vì Vây giết Vương Thành, có thể nói huy động nhân lực, có thể kế hoạch cản không nổi biến hóa. Theo Vương Thành dùng dễ như trở bàn tay đích thủ đoạn đánh tan liệt hộ vương hầu kế tiếp cục diện đã thoát ly bọn hắn khống chế, tận ma quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì lập tức trước tiên suy tính ra Vương Thành trốn chết lộ tuyến, lại để cho ven đường đại tinh luyện sư tầng tầng chặn đánh, mà bọn hắn thì là trước tiên chạy tới thứ 5 đại lục biên giới, muốn tại lúc trước hắn cản lại Vương Thành. Nhưng là thật không ngờ, nguyên bản hướng phía thứ 5 đại lục bên ngoài bỏ chạy Vương Thành rõ ràng không theo như lẽ thường ra bài, trực tiếp thay đổi phương hướng, thừa dịp của bọn hắn hỏa diễm tháp cao phòng ngự không, trực tiếp sát nhập hỏa diễm tháp cao, sư, lớp tận những năm gần đây này hỏa diễm tháp cao thu thập đến từ nguyên mục Rồi sau đó càng là phát rồ phá hủy hỏa diễm chi kiếm tượng trưng công trình kiến trúc hỏa diễm tháp cao. Loại hành vi này đối với toàn bộ hỏa diễm chi kiếm mà nói, quả thực vô cùng độc nhã. Có thể nói một mình hắn, đem chọn cái hỏa diễm chi kiếm đồ bỏn tại vỗ tay bên trong, cái loại này bị hí lộng cảm giác, thẳng để ở nơi có đỉnh phong đại tinh luyện sư nhóm trong nội tâm nổi giận. Nhưng nổi giận ngoài bọn hắn lại không phải không thừa nhận, Vương Thành người này quả thực là bọn hắn cả đời chính giữa tao ngộ đến nhất đối thủ đáng sợ. 23 vị. Lúc ấy hỏa diễm chi kiếm thế, nhưng mà có suốt 23 vị đại tinh luyện sư Trong đó còn kể cả Bạch Quang Tôn giả vị này, đỉnh phong đại tinh luyện sư tồn tại. Có thể dưới loại tình huống này, rõ ràng bị Vương Thành đánh bại hỏa diễm tháp cao, tại hỏa diễm tháp cao chính giữa giết cái bảy tiến bảy ra, chém giết đại tinh luyện sư gần 10, tinh luyện sư vô số, phá hủy toàn bộ hỏa diễm tháp cao. Loại này cường đại, quả thực lại để cho người hoảng sợ. Vì cái gì các ngươi hỏa diễm chi kiếm hội bị bại nhanh như vậy, như thế chứ để, khiến cho chúng ta liền trợ giúp cũng không kịp. Hỏa diễm tháp cao phòng ngự không đến mức không chịu được như thế một cái. Việt Thánh Vương nhìn trước mắt hóa thành một mảnh phế tích hỏa diễm cao. Trong óc chính giữa không khỏi liên tưởng đến bọn hắn tự do chi thành. Tự do chi thành đại tinh luyện sư số lượng thế nhưng mà còn không bằng Hỏa Diễm Tháp cao, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì có một bí mật vũ khí, nhưng vận dụng bí mật kia vũ khí, một cái giá lớn quá lớn. Là Huyễn Giới Bảo Thạch. Vương Thành nắm giữ lấy Huyễn Giới Bảo Thạch lực lượng, khiến cho chúng ta quần thể ưu thế căn bản phát huy không đi ra, tại không cùng hắn chính diện giao phong lúc, chúng ta phần lớn thời gian đều tốn hao tại phân biệt thử đi. May mắn còn sống sót đại tinh luyện sư Mặc Lâm nói, Huyễn Giới Bảo Thạch, Cựu đại thần võ một trong Giới Bảo Thạch. Huyễn giới bảo thạch rơi xuống vương thành trên tay ta biết rõ, nhưng hắn mới đạt được huyễn giới bảo thạch bao lâu, hiện tại rõ ràng có thể phát huy ra huyễn giới bảo thạch sức mạnh. Tất cả mọi người đồng thời cả kinh. Chắc chắn 100. Mạc Lâm khẳng định nói. Nha Ngọc, Viêm Vô Đạo, Việt Thánh Vương bọn người âm thầm liếp nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Cái kia vương thành thậm chí có thủ đoạn trong một trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ huyễn giới bảo thạch. Dưới mắt hắn lại phải chiến tranh thần quyền, phiền thoái. Ngoại trừ huyễn giới bảo thạch bên ngoài còn có tinh trận. Một vị lúc trước vì bảo toàn cánh mạng mình mà thoát đi chiến trường đại tinh luyện sư trầm giọng nói, "Chúng ta hỏa diễm tháp cao mạnh nhất phòng ngự tiểu là tinh trận, nhưng là tháp cao chính giữa rất nhiều tinh trận tại vương thành trước mặt người này, lại thùng rống kêu to. Tinh trận, thùng rống kêu to. Cho dù tại cổ man tinh bên trên tinh trận uy lực giảm bất đi nhiều, có thể hỏa diễm tháp cao bên trên rất nhiều tinh trận cả đám đều do chư vị đại tinh trận sư nhóm bố trí, duy trì, trong đó mấy cái chủ trận càng là năm đó luyện thương khung các hạ lưu lại lục giai tinh trận, cái kia vương thành có thể xem lục giai tinh trận tại không có gì. Ngươi sẽ không phải muốn nói với ta?" Hắn đã là một vị lục giai tinh trận sư đi à nha. Viêm vô đạo ánh mắt lạnh như băng rơi xuống vị này đại tinh luyện sư trên người. Lục giai tinh trận sư? Không có khả năng này, cái này vương thành mới bao nhiêu, nếu như nói hắn có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy thành là lục giai tinh trận sư, ta cái thứ nhất không tin. Nhan Ngọc lắc đầu. Mà cái kia mở miệng đại tinh luyện sư lại lần nữa nói, lục giai tinh trận sư không có khả năng, nhưng này vương thành, 89 phần 10 đã đến ngũ giai tinh trận sư cấp độ, chỉ có ngũ giai tinh trận sư hơn nữa kỵ sĩ chi thành đối với tại chúng ta Hỏa Diễm Tháp cao tinh trận nghiên cứu đã lâu. Hai bút cùng vẽ, chúng ta hỏa diệm tháp cao tinh trận lúc này mới ngăn trở hắn không được. Ngũ dài tinh trận sư. Vương Thành này bước vào tu hành đạo nghe nói vẫn chưa tới 50 năm. Ngũ giai tinh trận sư a. Vị kia đại tinh luyện sư ngôn từ chuẩn xác, lại để cho trong lòng mọi người lại lần nữa chìm xuống. Cho nên, hắn phải chết. Viêm vô đạo giải quyết dứt khoát. Thế nhưng mà trải qua lúc này đây, hắn chỉ sợ hội một đoạn thời gian rất dài lại lần nữa tiêm phục tại kỵ sĩ chi thành rồi, mà kỵ sĩ chi thành trong có cường điệu trọng trận pháp, những trận pháp kia không đi, chúng ta nếu là cường công kỵ sĩ chi thành Mặc dù cuối cùng nhất có thể chiến thắng cũng tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Sợ cái gì? Đừng quên, tại kỵ sĩ chi thành trong thế nhưng mà có chúng ta một cái nội ứng, một thân phận địa vị gần với vương thành người này nội ứng." Nhan Ngọc nói. Nói đến nội ứng, tất cả mọi người trước mắt lập tức toàn bộ phát sáng lên. Lại để cho hắn làm loại sự tình này, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. "Hắc, ngươi cho rằng đã trải qua chuyện này sau hắn còn có đường lui sao? Hắn không thể không đáp ứng, nếu không, chúng ta đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, 3000 đầm lầy đều sẽ không còn hắn nơi sống ổn." Nhan Ngọc cười lạnh. Không nghe lời quân cờ từ bỏ lại có thể thế nào? Ngược lại cũng không cần huyên náo như vậy cường, tốt xấu một vị đỉnh phong đại tinh luyện sư, nếu như có thể đầu nhập vào chúng ta mà nói, đối với chúng ta một phương chiến lực cũng lộ ra lấy tính tăng cường, bởi vậy chúng ta có thể cho hắn một cái cơ hội, một cái chứng minh chính mình giá trị cơ hội. Tốt, cái kia cứ như vậy quyết định, chúng ta thông chi trong cái kia ứng, lại để cho hắn đến lúc đó ngăn chặn kỵ sĩ chi thành trận pháp vận chuyển đầu mối, đợi đến lúc kỵ sĩ chi thành những năm kia, lục giai tinh trận mất đi hiệu lực lúc, mọi người chúng ta cùng nhau lên chứ để đem kỵ sĩ Chi Thành theo cổ Man Tinh bên trên nổ tận gốc. Không tệ. Chuyện này, chúng ta tự do Chi Thành nguyện ý toàn lực phối hợp các ngươi Hỏa Diễm Chi Kiếm. Việc Thánh Vương cũng là theo chân tỏ thái độ nói, Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Vương Thành thủ sâu như biển, tự do Chi Thành cảm giác không phải là. Bọn hắn tự do Chi Thành thiếu thành chủ Thác Bạn Phong Vân cùng với thật vất vả mời đến tinh trận đại sư thế, nhưng mà toàn bộ chết ở Vương Thành trên tay, nếu không phải có thể thay vị kia tinh trận đại sư báo thủ, tự do Chi Thành đem vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Chúng ta trực tiếp giết đến tận môn. Vương Thành, lúc này đây Ta nhìn ngươi trốn đi nơi nào? Chương 329, Võ đạo, Chiến tranh thần quyền. Phi thuyền trên, Vương Thành nhìn trước mắt cái này dường như buộc tóc một dạng thần võ, đối với hắn tạo hình đánh giá từ chối cho ý kiến. Chỉ có cái này thần võ đối với hắn có thể có lộ ra lấy tính chiến lực tăng phúc, mặc dù hắn lớn lên khó hơn nữa xem, Vương Thành cũng sẽ không chút do dự đeo mang lên. Huống chi, toàn bộ buộc tóc mang lên, trên thực tế hay vẫn là có khác một phen cá tính. Trở lại kỵ sĩ chi thành Vương Thành rõ hẽm lặng. Lệ Huyền Phong, tự nhiên muốn hảo hảo thu thập Bất quá giờ phút này Vương Thành chính thức cần tập trung tinh thần chính là luyện hóa chiến tranh thần quyền, giอม phá cái này thứ năm thần võ huyền diệu. Hắn loại này lặng yên y mắng, thật ra khiến kỵ sĩ chi thành mọi người suy đoán không thôi, không ít người trước tiên tụ tập đã đến cùng một chỗ, đoán chừng lấy có phải hay không hắn ở thứ năm đại lục trên lọt vào nguy cơ, bị áp chế nhụy khí, lúc này mới ở sau khi trở về vô thanh vô tức trực tiếp bế quan tu hành đi. Kể từ đó, toàn bộ kỵ sĩ liên minh đương nhiên càng thêm nhân tâm tán dã. Bất quá Vương Thành cũng mặc kệ hội kỵ sĩ liên minh cục diện bây giờ, Hiện tại rất nhiều kỵ sĩ liên minh các thành viên nguyên một đám đều có tâm tư, có thể hắn tin tưởng, theo hắn ở thứ 5 đại lục trên chiến tích ở 2 3 ngày sau triệt để chuyển quay lại đến Đông phương đại lục lúc, loại này cục diện đều triệt để thay đổi, những người kia nguyên bản coi đối với hắn chẳng thèm ngó tới người, đến lúc đó cũng hội bị hung hăng vẻ mặt. Đã kết quả đã nhất định, hắn làm gì lại lãng phí thời gian đi giải thích cái gì? Có loại thời giờ này, còn không bằng nhiều nghiên cứu một phen chiến tranh thần quyền. Tại loại này tâm tư xuống, Vương Thành càng là đóng cửa không xuất ra, tùy ý bên ngoài lời đồn bay loạn một lòng hiểu rõ lấy chiến tranh thần quyền huyền bí. Chiến tranh thần quyền tuy nhiên có thể kích phát người tu hành chiến ý, đem chiến ý chuyển hóa làm cường đại chiến lực, do đó lần lượt đánh vỡ cực hạn của mình, bộc phát ra căn bản không phải hắn có khả năng khống chế lực lượng, nhưng loại này kích phát tương đương với ở hy sinh cá nhân căn bản, thật giống như một loại đột nhiên bộc phát bí thuật, căn bản khó có thể lâu dài. Bởi vậy, chiến tranh thần quyền chủ nhân có rất ít có thể bình nhiên kiểm giữ cái này thần võ đạt tới 30 năm đã ngoài. Chủ nhiều người, lưu lại manh mối dĩ nhiên là nhiều. Cái này xếp hạng thứ 5 chiến tranh thần quyền. Có thể nói là chín đại thần võ trong mọi người tiếp xúc tối đa một kiện thần võ, dù là Vương Thành không có được liệt hổ vương trên người có quan hệ với chiến tranh thần quyền tế luyện vương pháp, mà khi chiến tranh thần quyền đến tay về sau, hắn vẫn đang sửa sang lại ra đại lượng tương quan tư liệu, căn bản không cần lo lắng làm tế luyện chiến tranh thần quyền mà hao phí tâm tư. Nếu như thập tứ trọng tiên tư liệu cũng có thể dễ dàng như thế đến tay tiểu dễ lầm rồi, ta hiện tại tuy nhiên đem thập tứ trọng tiên cải tạo một phen, khiến cho hắn có thể miễn cưỡng phòng ngự được bắt giam tinh thuần, nhưng là điều này hiển nhiên cũng không có phát huy ra thập tứ toàn bộ uy lực. Nếu như có thể đạt được thập tứ trọng thiên nguyên vẹn tế luyện phương pháp, hơn nữa ta chuyển kỳ tinh khí sư tương quan tri thức tiến hành lục lại, đến lúc đó cái này thần võ liền không phải là miễn cưỡng phòng ngự bắt giai tinh thuật, mặc dù là bắt giai đỉnh phong tinh thuật, đều chưa hẳn có thể đem phòng ngự của nó một lần hành động đánh bại. Vương Thành ở lần xem chiến tranh thần quyền tế luyện pháp một lúc, trong lòng cũng vì chính mình lấy được đệ nhất kiện thần võ mà cảm thấy đau đầu. Tự nhiên chi hổ, phải nghĩ biện pháp đi xem đi rồi. Theo Vương Thành thông qua tế luyện pháp đem chiến tranh thần quyền dần dần phân tích, cái này thần võ phương pháp sử dụng cũng ở trước mặt hắn triển lộ ra một góc của sơn không thể không nói, bởi vì chiến tranh thần quyền thay đổi vô số chủ nhân nguyên nhân, mọi người đối với cái này kiện thần võ lý giải sớm đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, thế cho nên Vương Thành đạt được chiến tranh thần quyền mới 3 ngày thời gian, đã có đủ sơ bộ đem hắn kích phát ra đến năng lực. Theo chiến tranh thần quyền kích hoạt, Vương Thành có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đái lòng bộc lên ra một cố cường đại chiến ý, tại này cổ chiến ý dưới sự kích thích, hắn bản thân dường như hóa thành một bách chiến bách thắng, không gì làm không được chiến thần, dường như hết thảy trước mắt vật chất, thánh linh, năng lượng, hết thảy đều có thể bị hắn hóa thành chôn cái này phiến thiên địa chúng sinh Vũ trụ văn vẩn sẽ không có ai là hắn chỗ không thể chiến thắng hơn nữa tại loại này manh liệt chiến ý dưới sự kích thích trong cơ thể hắn tinh thần khí huyết cũng dùng một loại cơ hồ thiêu đốt phương thức vận chuyển rất có thoát cách mình khống chế dọc theo cái này cổ chiến tiên chiến trường ý chí chiến đấu trên để buộc phát ra khiếp sợ thế nhân vô địch lực lượng chiến tranh thần quyền kích phát chiến tranh thần quyền một lát Vương Thành đã có chút như mày liên tưởng đến vừa rồi cái loại này chiến y kích phát cảm giác hắn có thể rõ ràng nó được nơi này tuyệt đối thuộc về một loại không bình thường trạng thái Tamôn cái này thần Võ cùng hắn nói là thần Võ còn không bằng nói là một kiện cường đại ma khí, thông qua cái gọi là chiến ý, đem người tinh thần dẫn đạo nhập một loại phân khởi, tẩu hỏa nhập ma đặc thù trạng thái, lại dùng cái này đến tiêu đốt chính mình, đạt được vượt xa quá bản thân mình lực lượng. Vương Thành chậm rãi đem cái này thần võ để xuống. Chiến tranh thần quyền, đưa cho hắn rất lớn hy vọng, hắn thậm chí cảm thấy thỏa đáng hắn đạt được chiến tranh thần quyền cái này thần võ sau là có thể quét ngang toàn bộ cổ mang tinh. Nhưng là hiện tại xem ra, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Liên giống như ngoại giới nghe đồn cái kia giống như, chiến tranh thần quyền là ở tiêu xài người cầm được sinh mệnh lực. Hắn nếu quả thật sử dụng cái này thân võ, đồng dạng tránh khỏi đoàn mệnh kết cục. Xem ra, cuối cùng nhất hy vọng vẫn phải là đặt ở Vĩnh Hằng Chi Tâm cùng Lôi Đình Chi Quan trên, ta ở Hỏa Diễm Cao Tháp cứ việc biểu hiện vô cùng cường thế, có thể cuối cùng là vì ta thẳng bảo Chỉ buôn Dũng Bí pháp mạnh nhất trạng thái, dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem Hỏa Diễm Chi kiếm đâm, kia đại tinh luyện sư nhóm triệt để đánh tan, nếu như bọn hắn hiểu rõ trên người của ta nhược điểm, chỉ cần dụng kéo dài phương thức hao qua ta Bôn Dũng Bí pháp tiếp tục thời gian, dĩ nhiên là có thể. Đem ta ta không có thẳng ở lại thứ năm đại lục chờ đợi những đại tinh luyện sư kia nguyên một đám qua đi tìm cái chết cũng nguyên nhân này. Mà cái này thai hại, Vĩnh Hằng Chi Tâm có thể hoàn mỹ giải quyết. Ngoài ra, liền là tốc độ. Vương Thành đem chiến tranh thần quyền vùng, tạm thời ở một bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống, tay phải vô ý thức đánh lấy mặt bàn. Nếu như không chiếm được Vĩnh Hằng Chi Tâm, có thể có được Lôi Đình Chi Quang, hắn đồng dạng có thể đem ưu thế của mình phát huy đến mức tận cùng. Trực tiếp bằng mạnh trạng thái đem mục tiêu đổi giết, một khi buôn dũng bí pháp thời gian nhanh đến, trong cơ thể khí huyết sắp tiêu hao hầu như không có lúc Trực tiếp kích phát lôi đỉnh chi quang tốc độ rời khỏi là được, đợi đến lúc khí huyết lực lượng khôi phục sau lại độ giết trở lại. Dùng hắn cơ hồ cổ man tinh trên đời vô địch lực lượng, thật có thể đủ làm được một bước này, tuyệt đối có thể đem Hỏa Diễm chi kiếm tự do chi thành, tự nhiên chi hồ nhóm thế lực kéo được sinh sinh sụp đổ. Đáng tiếc, hiện tại hắn trên tay chỉ có chủ phòng ngự thập tứ trọng tiền, có thể hình thành tinh thần huyễn cảnh huyễn giới bảo thạch, cùng với tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng lại đả thương địch thủ một tự tổn 800 chiến tranh thần quyền. 9 đại thần võ, có được thứ 3. Đợi một chút, chiến tranh thần quyền đã tính. Vương Thành đang tại vì chiến tranh thần quyền hiệu quả mà cảm thấy tiếc hận lúc, trong óc chính giữa đột nhiên hiện ra một đạo linh quang. Tinh hà trong phủ cái kia nữ tử thần bí cho của ta tử tinh thạch trong có quan hệ với võ đạo đệ tam trọng ghi chép, liên là dùng tinh thần dẫn đạo bản thân, đánh vỡ tất cả chất trắng, thay đổi có hạn vì vô hạn. Tầng này cảnh giới lý niệm, cùng chiến tranh thần quyền có chút cùng loại. Chiến tranh thần quyền không phải là nghe nói chỉ có chiến ý có thể tiếp tục tăng trưởng xuống đi, có thể không hạn chế cường đại xuống đi sao? Ngoài ra, còn có cổ man tinh trên có quan hệ với phá toái hư không cảnh giới đi lại. Vương Thành hiện tại đã được đến một phần đánh nát hư không cấp cường giả truyền thừa hạt giống, cứ việc chỉ có một phần tư, có thể bên trong ghi lại tin tức đôi câu vài lời, thực sự đồng dạng thay hắn mở ra tầng này cảnh giới một góc của bằng sơn. Cổ Man Tinh trên đánh nát hư không cảnh giới hải tâm, ở chỗ đạo, tìm được đạo của mình. Cô động ra bản thân võ đạo tín nghiệm. Loại phương pháp này, trên thực tế cùng Tử Tinh Thạch trong ghi lại có quan hệ với võ đạo đệ tam trọng ghi lại có chút cùng loại. Bất quá Tử Tinh Thạch trong ghi lại võ đạo cảnh tam trọng, cần cô động xuất thần tính, muốn bảo trì tuyệt đối lý trí, tại chính mình đạt tới tuyệt đối lý trí về sau, lại đánh vỡ loại này lý trí, phá rồi lại lập, kéo dài ra vô hạn khả năng. Loại này tu luyện pháp, đồng đẳng với xác lập hoàn mỹ thế giới quan, sau đó lại đem hắn phá vỡ, phá vỡ thế giới quan ngay mắt, sự tinh thần của mình đã vượt ra thế giới quy tắc, triệt để thoát khỏi cái thế giới này có hạn ràng giáo, do đó ở tinh thần mặt trên nhảy ra vật lý quy tắc hạn chế đạt tới vô hạn. Mà cổ man tinh trên đánh nát hư không cảnh giới, thì là tuyệt đối tin tưởng chính mình, tin tưởng đạo của mình, kiên định chính mình tín niệm, dụ chính mình lĩnh đạo, đánh vỡ vô căn cứ, đánh vỡ chắc chắn, do đó siêu việt tự hạ Phấn phá chân không. Đạo. Vương Thành nhìn xem lúc trước bị hắn buông chiến tranh thần quyền, trong óc chính giữa hiện lên ra đánh nát hư không cảnh giới lý giải, chiến tranh thần quyền là cuộc chiến tri đạo. Cái này thần võ người cầm được, tin tưởng mình có thể đấu tranh với thiên nhiên, bách chiến bách thắng. Tại chiến đấu cùng máu tươi trong siêu thoát mình, đánh nát hư không. Vương Thành lập tức hiểu rõ chiến tranh thần quyền cái này thần võ chế tạo đi ra chính thức ý nghĩa, chỉ là căn cứ cổ man tinh lịch sử, chiến tranh thần quyền đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân hiển nhiên là đã thất bại. Bởi vì Cái thế giới này đánh nát hư không cường giả liền chỉ ra rồi một cái quy hư. Mà hắn dễ nhận thấy ở chiến thiên chiến trường, điên cuồng chiến thiên hạ trên đường triệt để mất phương hướng, thế cho nên chưa chính thức đem tinh thần của mình ý chí siêu thoát lúc thân thể đã chịu không được cuộc chiến tri đạo vô hạn tăng phúc từ đó làm cho sụp đổ. Cuồng chiến tri đạo, thật là bá đạo. Càng là bá đạo con đường, càng là cường đại tín niệm, muốn đột phá đến đánh nát hư không cảnh giới lại càng gian nan. Cứ việc đánh nát hư không cảnh giới, này đây đạo của mình dẫn dắt chính mình tinh khí thần đánh vỡ chắc chắn, nhưng đánh vỡ cực hạn trước, trước hết đạt tới cực hạn. Vương Thành trong lòng mang theo một tia tiếc hận. Đồng thời, hắn nhìn về phía Chiến tranh Thần Quyền ánh mắt cũng mang lên một tia dị sắc. Nếu như, nếu như Chiến tranh Thần Quyền thật sự có thể có được một vị có thể đối phó được trong đó cuồng chiến tri đạo, đem cái môn này võ đạo lĩnh ngộ cường giả, không ngừng nẽ chính mình chiến lực tăng phúc xuống đi, không biết có thể hay không đụng chạm lấy đánh nát hư không cảnh giới. Có lẽ đợi đến lúc có thời gian rồi, có thể cho người thí nghiệm một chút. Vương Thành đem ý nghĩ này vùi trong lòng. Chiến tranh Thần Quyền, đối với thực lực của hắn không có cái gì quá lớn tăng trưởng. Nhưng bởi vì chiến tranh thần quyền xuất hiện thay hắn chỉ đã minh bạch đánh nát hư không, võ đạo đệ tam trọng cảnh giới con đường cũng được cho thu hoạch cực lớn. Mà nếu như suy đoán của hắn thật sự, theo hắn thần khí hợp nhất cảnh giới không ngừng nhắc đến thằng, phải bắt đầu cân nhắc chính mình kế tiếp võ đạo. Hắn Vương thành, có lẽ lựa chọn loại nào võ đạo tín niệm. Chương 330, Hấp lưu. Võ đạo tín niệm, cổ man tinh võ đạo hệ thống cùng nơi này khối tử tinh thạch bên trong tu hành hệ thống, tựa hồ cũng yêu cầu đến võ đạo tín niệm vấn đề, chỉ có điều thuyết pháp cùng đạt được quá trình bất đồng mà thôi. Ta có lẽ lựa chọn hạng gì võ đạo tín niệm? Nhất định phải bắt đầu thử thai nghén rồi, càng sớm càng tốt. Hơn nữa, mạnh yếu trình độ cũng phải nắm chắc tốt chừng mực, võ đạo tín nghiệm quá mạnh mẽ, đột phá rất khó khăn, nếu là võ đạo tín nghiệm quá yếu, tất thì căn bản khó có thể sinh ra đột phá hiệu quả. Vương Thành nói xong, nhìn thoáng qua chiến tranh thần quyền. Trong lòng của hắn thậm chí có cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Nếu như hắn hoàn toàn lâm vào chiến tranh thần quyền cuồng chiến chi ý chính giữa mỗi lần ở tinh khí thần không cách nào chịu tại loại này cuồng chiến chi ý lúc lựa chọn tăng lên thể chất, tinh thần thuộc tính, không biết có thể hay không kháng trụ cuồng chiến chi ý dị chứng. Do đó lĩnh ngộ loại này võ đạo ý chí tấn chức đánh nát hư không cảnh giới. Đương nhiên, trước mắt hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Thứ nhất, hắn hiện tại chưa đến thần khí hợp nhất đỉnh phong. Một nguyên nhân khác, nhưng hắn là hy vọng ở tiếp theo tăng lên các hạng thuộc tính lúc, lại lần nữa kích hoạt huyết chiến trạng thái, nếu như lại có thể ở huyết chiến chính giữa đạt được một người ngộ tính điểm. Nơi này chính là đại diễn cấp độ tính. Hắn vừa mới có thể như thế nhanh chóng thông qua chiến tranh thần quyền đẩy diễn ra võ đạo cảnh đệ tam trọng đạt tính, động chân cấp lực lĩnh ngộ không thể bỏ qua công lao, nếu như hắn ngộ tính có thể đạt tới đại cấp Nói không chừng giờ này khắp này đã đụng chạm lấy đột phá võ đạo đệ tam trọng cơ hội rồi. Thần khí hợp nhất đỉnh phong tu hành được ngâng lên một trình, mà khác ba phần chuyển thừa hạt giống cũng giống như thế. Vương Thành nghĩ thầm lấy, muốn gọi đến Ngải Dung hỏi thăm mặt khác mấy vị chuyển thừa hạt giống người cầm được hạ lạc. Có thể nhưng vào lúc này, một ít rất nhỏ động tính đột nhiên phù hiện tại hắn trong óc chính giữa. Bởi vì thẳng còn đấu với Lôi Đình chi tử Âm Thầm ám sát đáp lại hy vọng, Vương Thành bố trí những hai kia tam giai tinh trận thế nhưng mà thẳng mở ra lấy, những tinh trận này đẳng cấp không cao, nhưng lại đều không ngoại lệ, 10 phần ẩn lấp, hơn nữa Chúng còn có rất đại đặc thù là nhiều nhiều đến gần như có thể bao trùm kỵ sĩ chi thành từng cái góc xó rồi dù sao dùng hắn giờ phút này trận pháp tạo nghệ chỉ có cam lòng lãng phí một ít tài nguyên bố trí cái mười mấy cái mấy trăm căn bản lãng phí không mất bao nhiêu thời gian phát giác được những rất nhỏ này động tính dị thường Vương Thành Vung tay lên một cái ẩn nút trong bóng tối trận pháp bị kích hoạt hình thành một mảnh màn sáng phóng ở trước mặt hắn màn sáng chính giữa lệ huyền Phong chính lạng yên im mắn ra kỵ sĩ Chi thành hướng phía cách đó không xa một mảnh có rừng rậ rạp sơnmạch mà đi Lệuyền Phong Nhìn ngươi nọ, Vương Thành nao nao. Hắn vừa về đến liền tập trung tinh lực nghiên cứu chiến tranh thần quên đi, thế cho nên căn bản không có để ý tới Lệ Huyền Phong, đúng là đưa hắn đã quên, dưới mắt hắn lén lén lút lút rời khỏi kỵ sĩ chi thành. "Ta ra sau muốn nhìn một chút, người đến cùng muốn làm những thứ gì?" Vương Thành trong mắt hiện ra một đạo hàn quang, chuẩn bị một khối ảnh lưu niệm thạch trực tiếp ra phòng tu luyện, Lặng Yên ý mắng trực tiếp Lệ Huyền Phong đi ra ngoài. "Hưu." Lệ Huyền Phong ra kỵ sĩ chi thành đột nhiên nhanh hơn tốc độ, cuối cùng nhất tiến nhập một cái đã sớm bố trí tốt tạm thời tinh trận. Cái này tạm thời tinh trận đẳng cấp không cao. Chỉ có tứ dai, dùng để cách trở ngoại giới rõ xét nhưng lại dư xài. Ân, các người, rõ ràng đều ở đây bên trong. Lệ Viễn Phong nhìn xem tinh trận chính giữa ba đạo thân ảnh, sắc mặt hơi đổi. Ba người này rõ ràng là Hỏa Diễm chi kiếm bên ngoài lĩnh tụ viêm vô đạo, Phương Kiệt Thành, cùng với tự do chi thành Việt Thánh Vương. Người đi ra lúc còn có lưu ý sau lưng, đừng làm cho tiểu tử kia cùng đã tới. Phương Kiệt Thành trầm giọng nói, yên tâm, tiểu tử kia mỗi lần vừa về đến, trước tiên sẽ đi bế quan, không có cái đại sự gì căn bản sẽ không dễ dàng đạp ra phòng tu luyện của mình, và lại rồi. Toàn bộ kỵ sĩ chi thành đại bộ phận đều là người của ta, hắn mặc dù muốn phái người theo dõi ta cũng không có người có thể dùng. Lệ Huyền Phong nói xong, trong thần sắc mang theo một tia tối tăm phiền muốn nói: "Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã đem Vương Thành người này lừa gạt hướng Thứ 5 đại lục, hơn nữa nói cho các ngươi hành tung của hắn, các ngươi rõ ràng không có làm gì được hắn, còn né hắn còn sống về tới kỵ sĩ chi thành. Đây chính là cùng chúng ta lúc trước thương nghị tốt không hợp. Vương Thành kẻ này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, hơn nữa trong chúng ta hắn kế địa hiệu Lý Sơn. Cho nên Kế điệu hổ ly sơn. Lệ huyền phong nhìn xem mấy người, nói, chuyện gì xảy ra. Tốt rồi, chúng ta hỏa diễm chi kiếm làm không nói đến, lúc này đây chúng ta bảo ngươi đi ra, chính là vì triệt để giải quyết vương thành vấn đề này, ta cùng tự do chi thành Việt Thánh Vương đám người đã thương nghị thỏa đáng. Một tháng sau, chúng ta toàn lực tiến công kỵ sĩ chi thành, xâm nhập kỵ sĩ chi thành bên trong đem vương thành kẻ này chấm giết, tuyệt đối không thể để cho hắn lại phát triển đi xuống. Viêm vô đạo âm thanh lạnh lùng nói. Việt Thánh Vương cũng trực tiếp nhẹ gật đầu tiến công kỵ sĩ chi Thành Sâm nhập kỵ sĩ chi thành bên trong đem Vương thành chiếm giết. Các người điên rồi sao? Kỵ sĩ chi thành chính giữa ta biết đến lục giai tinh trận thì có ba cái, hơn nữa một ít tứ giai, ngũ giai tinh trận, cùng với kỵ sĩ liên minh bản thân đại tinh luyện sư, các người muốn đem kỵ sĩ chi thành cưỡng ép công phá, tất nhiên được trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, chúng ta tam gia thế lực liệu đến ba bại câu thường, cuối cùng nhất chỉ biết tiện nghi lĩnh vực cao thác, tự nhiên chi hổ, tương thiết bảo lũy, trưởng hoàng thất nhóm thế lực. Lệ Viễn Phong đội vẫn nói: Hắn Vương thành tranh đoạt quyền thế không giả, cũng không hi vọng kỵ sĩ chi thành cuối cùng nhất trở thành phe tích. Chúng ta đương nhiên biết rõ cường công hội tổn thất thảm trọng, bởi vậy, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Viêm Vô Đạo đạo: "Ta, lẽ ta giúp các ngươi đem Vương Thành dẫn xuôi đến." Sai, ta cần ngươi trợ giúp ta quấy nhiễu kỵ sĩ chi thành trận pháp vận chuyển, không cầu sở hữu trận pháp, ít nhất phải né nơi này bà cái lục giai tinh trận mất đi hiệu quả." Viêm Vô Đạo chậm rãi nói xong. Mà hắn mà nói, tất thì lẽ lệ liền phong cả người sắc mặt âm trầm xuống, "Viêm Vô Đạo các hạ không phải đang nói đùa đi, ngươi biết phải làm sao ý vị như thế nào sao? Ta đương nhiên biết rõ, bất quá" Lệ Viễn Phong các hạ, vì quyền lợi của mình đã không tiếc bán đứng qua một lần kỵ sĩ liên minh lợi ích, ra lại bán một lần lại có quan hệ gì đâu này? Việc này tuyệt không khả năng. Lệ Viễn Phong không chút nghi ngại, trực tiếp cự tuyệt nói: "Lệ Viễn Phong các hạ, cái này có thể không phải do ngươi, chúng ta trên tay thế nhưng mà nắm giữ lấy ngươi đưa tin cho chúng ta tiết lộ Vương Thành người này hành tung manh mối, nếu là chúng ta đem những manh mối này giao cho Vương Thành, dùng cái này tiểu xúc sinh tâm ngoan thủ lạc trình độ, ngươi biết có cái dạng gì kết cục không cần ta nhiều lời đi." Các ngươi, Lệ nhìn vẻ mặt đạm viêm vô đạo, lập tức lựa giận bấy vở. Các ngươi lại dám uy hiếp ta? Không phải uy hiếp, ta chỉ là muốn muốn cho ngươi một phần rất tốt tiền đồ. Lệ Viên Phong, Kỵ sĩ Liên Minh không có gì tương lai, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta công phá kỵ sĩ tri thành, chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm có thể tiếp nhận ngươi phụ thuộc, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm một thành viên, mọi người là kể vai chiến đấu huynh đệ, nếu không, ngươi tự đợi đến vương thành kẻ này được biết chân tướng sự tình về sau, đối với ngươi tiến hành trách phạt đi. Viêm Mô Đạo, ngươi lớn ta quá đáng." Lệ nói. "Hắc, chúng ta bây giờ thế nhưng mà đối địch trận doanh đã là đương nhân, vì đã kích đối thủ đương nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trái lại, ngươi như thì nguyện ý đầu nhập vào chúng ta hỏa diễm chi kiếm, cho chúng ta hỏa diễm chi kiếm làm việc, ta hướng ngươi đồng ý, tìm kiếm nghi cách cũng sẽ bảo toàn an nguy của ngươi. Viêm vô đạo đạo. Một bên phương kiệt thành cũng trực tiếp nói, lệ viên phòng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi thật cho là dừng lại ở kỵ sĩ liên minh chính giữa có thể có cái gì tiền đồ. Kỵ sĩ liên minh hoàn toàn dựa vào lấy trường phong băng nhan một người ở chống, mà theo trưởng hoàng thất đấu với kỵ sĩ liên minh ra tay, trưởng băng nhan thế tất lấy chồng ở xa hoàng kim bình nguyên trở thành hoàng kim chi tử nữ nhân, đã mất đi trưởng phong băng nhan, kỵ sĩ liên minh cũng sẽ bị trưởng phong hoàng thất chiếm đoạt, ngươi nếu là dừng lại ở kỵ sĩ liên minh, cuối cùng nhất khó tránh khỏi biến thành trưởng phong hoàng thất tay sai kết cục. Lệ Viễn Phong sắc mặt hết sức khó coi. Lệ Viễn Phong, chúng ta gia nhập những thế lực này, không vẫn là vì truy cầu rất cao cảnh giới sao? Thực lực mới là căn bản, những thứ khác đều là kém. Nếu như ngươi thật sự nguyện ý đầu nhập vào chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm, ta thậm chí có thể cho ngươi tranh một lần tiến về trước chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm Hỏa Diễm Thánh tu hành cơ hội. Hỏa Diễm Thánh Địa? Chuyện này là thật? Viêm Vô Đạo nói vừa xong, vốn là vẫn chỉ là do dự trạng thái lệ huyền phong trong mắt lập tức bắn ra ra một đạo tinh quang. Mà ngay cả Việt Thánh Vương đang nghe Hỏa Diễm Thánh địa mấy chữ lúc, đều hiện lên một tia kinh ngạc, không thể tưởng được Viêm Vô Đạo vì lôi kéo lệ huyền phong lại chịu trả giá loại này một cái giá lớn. Không tệ. Hỏa Diễm Thánh địa. Người nên biết, thân phận của ta, có nói lời nói này tư cách. Viêm Vô Đạo nhàn nhạt nói, trong thần sắc mang theo một tiêu tiêu căng. Vì sao kỵ sĩ liên minh, tự do chi thành, tự nhiên chi hội nhóm thế lực thẳng tự nhận chính mình nội tình không bằng lĩnh vực cao tháp, Hỏa Diễm chi kiếm? Cương Thiết Bảo Lũy, thậm chí không ngừng hướng của bọn hắn dựa sát vào. Nguyên nhân chủ yếu liền là những thế lực này có được thánh địa. Cương Thiết Bảo Lũy thánh địa máy móc chi thành còn còn đỡ một ít, đi bên trong là hàng phục thiên giai khối lỗi, lĩnh vực cao tháp, hỏa diễm chi kiếm thánh địa, tất thì đều là một viên hoàn toàn mới tinh cầu, mà lại là hàng phục tinh, cầu ý chí có thể trực tiếp bước vào tinh hạch tinh cầu. Đến những tinh cầu kia người tu hành rất dễ dàng có thể luyện hóa viên thứ hai ngôi sao tinh lực, tương đương tiếp xúc đến mặt khác ngôi sao tinh lực, đây đối với đại tinh luyện sư kích thiên giai mà nói, có khó có thể đánh giá tác dụng. Lệ Nguyên Phong khoảng cách thở hào hẹn, biểu hiện trên mặt càng là đang không ngừng biến hóa. Rốt cục, trên mặt hắn biểu lộ dần dần kiên quyết, đột ngột vung mạnh tay lên nói, "Ta đáp ứng, rồi, gia nhập các ngươi hỏa diễm chi kiếm, giúp ngươi quấy nhiễu kỵ sĩ chi thành Tam Đại Lục giai tinh trận bình thường và chuyện." Tuất Viêm Vô Đạo trên mặt nở một nụ cười, kẻ thức thời mới là Tuất Kiệt, Lệ Nguyên Phong, ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay. Cứ việc bỏ ra nhất định được một cái giá lớn, nhưng là Viêm Vô Đạo tin tưởng, chỉ cần có thể chém giết Vương thành, loại này một cái giá lớn giá trị tuyệt đối được. Dù là tin tức này chuyển đến Hỏa Diễm Chi Kiếm Tháp chủ trong hai, hắn cũng tuyệt đối sẽ đồng ý chính mình hợp lý đoạn tắc thi đoạn. Chúng ta mau chóng di chuyển, không khỏi đêm dài lắm ngộm, thời gian lâu rồi, vạn nhất bị tiểu tử kia nắm giữ chiến tranh thần quyền phương pháp sử dụng vậy thì nguy rồi. Lệ Viêm Phong Như là đã làm quyết định, đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng lo trước lo sau, lập tức tiến nhập chính mình nhân vật. Chúng ta sau khi trở về lập tức cần quét một phen cảnh nội phản kháng thế lực, rồi sau đó triệu tập tất cả lực lượng, công phá kỵ sĩ chi thành, đem kỵ sĩ chi thành dẫn đầu đào thải ra khỏi cục. Chúng ta tự do chi thành cũng giống như thế nhất là Vương Thành. Lúc này đây chúng ta trực đảo Hoàng Long, hắn có chạy lằng trời. Chương 331, công tác chuẩn bị. Rất tốt, phi thường tốt. Vương Thành thần sắc hở hướng rời đi cái này phiến gò núi, thẳng nhận được kỵ sĩ tri thành. Thằng đảo Hoàng Long có chạy đằng trời. Ta chờ đây, tốt nhất các ngươi có thể đem tự nhiên chi hồ cùng kéo vào đến, để cho ta nhân cơ hội này triệt để đem bọn ngươi tam đại thế lực đánh cho tan vỡ, nếu như tự nhiên chi hồ tàn, ta lại đến thăm ép hỏi thập tứ trọng thiên tế luyện pháp môn, ta xem các ngươi còn có hay không lá gan kia cự tuyệt yêu cầu của ta. Nói đến đây Vương Thành trong mắt đã là một mảnh sắt ý. Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành ý định quy mô tiến công chúng ta kỵ sĩ chi thành, đến lúc đó vận dụng đại tinh luyện sư số lượng không nói 180 tôn tuyệt đối có, 80 tôn đại tinh luyện sư một loạt trên xuống, nếu như không dựa vào trận pháp trợ rút, ta xác thực không làm gì được, được đáng tiếc một tháng thời gian, cái này một tháng thời gian, không chỉ có thể cho ta đem vốn là ba cái lục giai tinh trận ngụy trang một lần, càng có thể lại tính nhắm vào bố trí ba cái lục. Giai tinh trận cái này ba cái lục giai tinh trận một cái để mà phối hợp huyễn giới bảo thạch, cái khác vi không trận Để tạm cái tắc thì thuận tiện ta tại kỵ sĩ chi thành trong phạm vi xuyên thẳng qua ám sát. Nghĩ thầm lấy, Vương Thành cũng là lại lần nữa đưa tin cho Ngả Rồng, cho ta tìm kiếm sở hữu tất cả có thể bổ sung khí huyết thiên tài địa bảo, càng nhiều càng tốt, không muốn để ý tới giá cả. Chính tại gian phòng của mình trung lập xem Vĩnh Hằng Chi Tâm Tướng quan tư liệu Ngả Rồng đạt được tin tức nào nào, vội vàng đồng ý, là, ta cái này phải. Mệnh lệnh truyền xuống dưới, Vương Thành cũng không lãng phí thời gian. Bố trí tinh trận, được từ giờ trở đi. Vương Thành lặng yên im bố trí những này tinh trận lúc Hỏa Diễm Tháp cao tin tức rốt cục chuyển đến kỵ sĩ Chí Thành. Biết được Vương Thành đi một chuyến đệ ngũ đại sáu, hơn nữa phá hủy đệ ngũ đại sáu hỏa diễm chi kiếm tổng bộ hỏa diễm tháp cao, chém giết suốt 12 vị đại tinh luyện sư, vốn là đối với kỵ sĩ liên minh tương lai lo lắng trùng trùng điệp điệp, hơn nữa đối với Vương Thành vị này nhân vật lãnh tụ rất là bất mãn rất nhiều tinh luyện sư, đại tinh luyện sư nhóm nguyên một đám trực tiếp hôn mê rồi. Vừa mới tụ tập tại cùng nhau thương nghị tin tức manh mối công thủ chiến Tô Kiếm Vũ, Trung Linh Thanh Tú, Cố Long Bản, cùng với mấy vị tâm tinh luyện sư, thì là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nói ra tin tức này Hoàng Đông Liệt. Cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Hỏa Diễm Tháp cao hỏa diễm chi kiếm tại cổ Man tinh thượng tầng bộ bị phá hủy, bị Vương Thành một người làm hỏng. Ta mới nhất lấy được tin tức. Hoàng Đông Liệt nhìn xem trận mắt há hốc mồn mấy người, nói, trên thực tế ta tại vừa mới nghe được tin tức này lúc cùng phản ứng của các ngươi cơ hồ giống như lúc vì xác định tin tức này tính là chân thật, ta thêm vào bỏ ra một ngày thời gian đi nhiều lần chứng thực, cuối cùng nhất kết quả vẫn làm cho người khó có thể tin Vương Thành đại nhân, hắn thật sự dùng lực lượng một người phá hủy toàn bộ hỏa diễm tháp cao, chém giết hỏa diễm tháp đại tinh luyện sư cấp cao thủ suốt 12 người. Trong đó còn kể cả Bạch Quang Tôn giả vị này đỉnh phong đại tinh luyện sư. 12 vị đại tinh luyện sư còn có Bạch Quang Tôn giả một vị đỉnh phong đại tinh luyện sư. Cố Lâm Bàn, Trung Linh Thánh Tú, Tô Kiếm Vũ bọn người liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời trực tiếp bó tay rồi. 12 vị đại tinh luyện sư, bọn hắn cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành khai chiến đến nay mới thôi, cũng còn chưa từng có 10 cái đã ngoài đại tinh luyện sư thương vong, Vương Thành một lần chiến tích, tương đương với bọn hắn trong khoảng thời gian này cố gắng tổng, thậm chí còn có chỗ cản. Vương Thành đại nhân đã cường đại đến có thể xem Hỏa Diễm Chi Kiếm tại không có gì. Trực tiếp phá hủy hỏa diễm chi kiếm đại bản doanh hỏa diễm tháp cao đến sao? Trung Linh Thanh Tu thần sắc hoảng hốt nòi. Nàng cùng Vương Thành gặp mặt số lần cũng không chỉ một lần hai lần, cho dù Vương Thành biểu hiện một mực thập phần bá đạo, hơn nữa nàng cũng đã được nghe nói có quan hệ với Vương Thành đủ loại nghe đồn, càng có không ít thế lực chuyên môn điều động không ít đặc thù cường giả đến kiềm chế Vương Thành, chỉ là nghe đồn vì chung là nghe đồn. Nghe đồn nhiều hơn nữa, cũng không bằng hắn trực tiếp phá hủy hỏa diễm cao, chém diễm chi kiếm 12 vị đại sư đến dung động. Ngay lúc đó tình huống có chút đặc thụ. Hỏa Diễm Chi kiếm đạt trình độ cao nhất cường giả vừa vận không tại Hỏa Diễm Tháp cao chính giữa nhưng là, Vương Thành đại nhân cường đại không thể nghi ngờ khó trách, khó trách hắn vẫn luôn là không vội không chậm chấp hành lấy kế hoạch của mình, nguyên lai, like, tại hắn trong suy nghĩ căn bản cho tới bây giờ sẽ không có đem Hỏa Diễm Chi kiếm, tự do chi thành nhỏ nhóm thế lực coi như đối thủ chân chính. Xem, Hoàng Đông Liệt nói đến đây, liên tưởng đến bọn hắn lúc trước liên hợp lại nghi vấn Vương Thành một màn, lập tức lộ ra vô cùng xấu hổ, sợ là chúng ta mất đi Tử Nguyệt Đảo lúc những cái kia ngây thơ hành vi, xem tại Vương Thành đại nhân trước mắt, căn bản chính là vô cùng buồn cười, ai chỉ là Vương Thành đại nhân chẳng muốn chấp nhặt với chúng ta, hoặc là cân nhắc đến cảm thụ của chúng ta, không, có chính thức nói ra mà thôi. Trung Linh Thanh Tú, Cố Long Bàn hai người liếc nhau một cái, đồng thời cảm giác được trên mặt có chút ít bị phòng. Ngay lúc đó bọn hắn còn nghĩ đến đem trách nhiệm đổ lên Vương Thành trên người lại để cho Vương Thành đến chịu tiếng xấu thay cho người khác, hiện tại ngẫm lại, bọn hắn quả thực không phải lớn kiệu bình thường gan. Vương Thành thế nhưng mà có thể một người phá hủy họa diễm tháp cao, chém giết 12 vị đại tinh luyện sư đỉnh phong nhân vật, một khi thật sự đưa hắn chọc giận, nặng ti xuống. Bọn hắn tất cả mọi người ngăn cản không nổi đối phương lựa giận. Hơn nữa, Hoàng Đông Liệt tin tức phảng phất cũng không hoàn toàn nói xong, căn cứ ta được đến thứ nhất không xác định tin tức, Vương Thành đại nhân lần này tiến về trước Hỏa Diễm chi kiếm, ngoại trừ chém giết 12 vị đại tinh luyện sư cùng với Bạch Quang tôn giả bên ngoài Hỏa Diễm chi kiếm một vị khắc đỉnh phong đại tinh luyện sư Sích Mộc tôn giả, như thế cũng đã bị chết ở tại trên tay hắn. Sích Mộc tôn giả cũng đã chết. Hỏa Diễm tháp cao 7 vị đỉnh phong đại tinh luyện sư, chết mất 2 cái. Cái này tất thì tin tức tại bạo xuất đến, dung động tính tuy nhiên không bằng phá hủy Hỏa tháp cao đến mấy có thể vẫn làm cho chúng tú linh, Cố Lăng Bản, Tô Kiếm Vũ bọn người có chút mệt ngơ. Đỉnh phong đại tinh luyện sư lúc nào như vậy không đáng giá. Bị Vương Thành nói giết liền giết. Đi xem đi đại ngũ đại sáu sẽ giết hai cái, nếu là hắn lại đi mấy lần. Hỏa Diễm Chi Kiếm há còn có thể có người sống tồn tại. Một hồi lâu, chúng tú linh mới có hơi khô không nói, không phải nói Vương Thành đại nhân tuy nhiên cường hành, nhưng nhiều nhất cũng tiểu tương đương với lưỡng, ba vị đỉnh phong đại tinh luyện sư liên thủ nguyên nhân sao? Nhưng lại bây giờ xem ra tuyệt đối không nớt, không chỉ. Há lại chỉ có từng đó là không nớt, không chỉ, ta đoán chừng Sợ là chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh tất cả mọi người một loạt trên xuống, đều bị Vương Thành đại nhân dùng lực lượng một người chém giết được sạch sẽ, hắn một người, tiêu tương đương với mọi người chúng ta cũng chỉ có như thế, công chúa điện hạ mới có thể yên tâm đem kỵ sĩ chi thành giao cho hắn, lại để cho hắn tọa trấn đại cục. Cố Long bàn cười khổ nói: Tô kiếm vũ, Hoàng Đông liệt hai người liên tưởng một phen Vương Thành mấy lần ra tay lúc chiến tích, cuối cùng nhất sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Đến nay mới thôi, bọn hắn cũng còn không có nhìn rõ ràng Vương Thành điểm mấu chốt ở nơi nào. Tốt rồi, cái này phấn chấn nhân tâm tin tức chúng ta lập tức huyết tán đi ra ngoài." Có vương thành đại nhân tọa trấn kỵ sĩ chi thành, kế tiếp chúng ta đại có thể vô tư. Tô Kiếm Vũ bọn người vi tin tức này rung động chỉ chốc lát, rất nhanh đã tinh thần trần phấn, không thể chờ đợi được muốn đem tin tức này chuyển khắp toàn bộ kỵ sĩ liên minh. Chúng ta muốn hay không đi cầu kiến một phen vương thành đại nhân, hướng hắn cho chúng ta ngay lúc đó vô lễ mạo phạm mà xin lỗi. Trung Tú Linh, Cố Long Bản có chút tâm thần bất định bất an nói. Tô Kiếm Vũ trầm ngâm một lát, nói, như thế không cần, trên thực tế căn cứ ta đối với vương thành đại nhân rất hiểu rõ, đại nhân cũng không phải một cái để ý những này nghi thức xã giao chi nhân chỉ cần các ngươi có thể làm tốt chính các ngươi thuộc bốn phận sự tình, tự là đối với đại nhân tốt nhất nhận. Trung Linh Thanh Tú, Cố Long Bàn, Hoàng Đông Liệt ba người đồng thời đi theo nhẹ gật đầu, lúc ấy chúng ta cả đám đều quá mức tầm nhìn hạn hẹp, căn bản không rõ Vương Thành đại nhân mưu tính sâu xa, hiện tại chúng ta dứt khoát cái gì đều đừng muốn, cái gì đều đừng lo lắng, hết thể đi theo Vương Thành đại nhân bộ pháp tiến lên, ta tin tưởng có Vương Thành đại nhân tại, cuối cùng có một ngày, hắn có thể dẫn đầu chúng ta kỵ sĩ liên minh quét ngang toàn bộ cổ man thế giới, trở thành cổ man tinh. Lớn nhất người thắng. Đối với quét ngang cổ man tinh Đỗ Kiếm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, nàng không khỏi liên tưởng đến lúc trước Vương Thành trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài kế hoạch một góc của băng sơn, lúc ấy chấn phấn một lát tỉnh táo lại sau, nàng chỉ là cảm thấy Vương Thành điên cuồng, thật cao mồ xa, nhưng là giờ phút này, nàng không phải không thừa nhận, Vương Thành các hạ sát thực có quét ngang cổ man năng lực. Kỵ sĩ chi thành tại Vương Thành dưới sự dẫn dắt, nói không chừng thật có thể đủ tại cổ man tinh thượng sáng tạo trước nay chưa có huy hoàng. Kỵ sĩ chi thành không khí biến hóa, Vương Thành tự nhiên có sợ cảm ứng. Bất quá hắn cũng lười được đi ra quá nhiều can thiệp. Chỉ cần Kỵ sĩ si Chi Thành người không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn thuận lợi chấp hành, bọn hắn chúc mừng cũng tốt, bi quan cũng thế, hắn cũng sẽ không hỏi đến. 20 ngày qua rất nhanh đi. Vương Thành bản thân mang theo đại lượng 7 trận tài liệu, hơn nữa Kỵ sĩ si Chi Thành hoàn toàn là cá nhân hắn độc tài, căn bản không cần xin chỉ thị ai hoặc là vi hành vi của mình giải thích cái gì, thế cho nên ba cái lục giai tinh trận bị hắn tại đây trong 20 ngày lạng yên y măng bố trí xong thành, toàn bộ Kỵ sĩ si Chi Thành người thậm chí đều không sao cả phát giác. Cái này ba cái lục giai tinh trận bố trí thập phần che giấu, hoàn toàn thoát ly với lúc trước tinh trận phạm vi. Thuộc về ba cái hoàn toàn mới trận quần thể hệ, cùng kỵ sĩ chi thành vốn là trận pháp sẽ không sinh ra bất luận cái gì can thiệp, dưới loại tình huống này, trừ phi là có ngũ giai tinh trận đại sư đích thân đến, hơn nữa nghiên cứu cẩn thận, nếu không tuyệt đối nhìn không ra cái gì dấu vết để lại. Tinh trận đã thành, lục giai tinh trận, đó là thiên giai cường giả đều cần tốn hao một phen tay chân mới có thể đánh bại cường đại trận pháp, cho dù cổ mạn tinh thượng lục giai tinh trận uy lực nhận lấy hạn chế, có thể 6 cái lục giai tinh trận Vậy cố 80 cái đại tinh luyện sư một thời gian ngắn hay là không nói chơi bất quá cái này còn chưa đủ tự nhiên chi hồ bên kia còn không, có gì động tính xem ra ta được muốn một cái biện pháp đem tự nhiên chi hồ trọc giận, lại để cho tự nhiên chi hồ. Tốt nhất cũng gia nhập trận này vây công chính giữa, rồi sau đó đem tam đại tinh luyện giả tổ chức tinh luyện một mẹ hút gọn. Nghĩ vậy, Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên. Lập tức hắn không hề lãng phí thời gian, trực tiếp ra phòng tu luyện của mình, đặt vào tàu cao tốc đã đi ra kỵ sĩ chi thành. Hắn loại này muốn đi thì đi phong cách Tất nhiên là lại để cho một mực gầm thầm lưu ý lấy hắn hướng đi Lệ Huyền Phong đau đầu không thôi, Hỏa Diễm Tháp cao bị phá hủy tin tức, lại để cho Lệ Huyền Phong đã nhận lấy áp lực rất lớn, chỉ là hắn hiện tại đã là tên đã trên dây, không thể không, dù là ẩn ẩn đã hối hận hợp tác với Hỏa Diễm chi kiếm quyết định, đúng lúc này cũng không có đường lui đang nói. Chương 332, lôi kéo cửu hận. 334 chương 334, lôi kéo cửu hận. Tự nhiên chi hổ. Bởi tự nhiên chi hồ tồn tại lượng lớn dược tề sư, mà phần lớn dược tề sư đồng dạng nắm giữ khiến người ta khó lòng phòng bị quỷ dị độc tố, ở tình huống như vậy Tự nhiên chi hồ vẫn nằm ở một loại khá là trung lập, khá là địa vị siêu nhiên. Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành nghị trăm phương ngàn kế lôi kéo bọn họ, kỵ sĩ liên minh cũng giống như thế, liền ngay cả cương thiết bảo lũy, lĩnh vực cao tháp đối xử tự nhiên chi hồ thái độ đều là lấy kết giao làm chủ, dù cho không giao hảo, cũng tuyệt đối không dễ dàng cùng với hắn là địch, bởi vậy tự nhiên chi hồ ở toàn bộ Tam Thiên Đại Trạch có thể nói là tối ôn hòa, nhất không có cảm giác nguy hiểm một nhà thế lực. Giờ khắc này, tự nhiên chi ở trong một cái đoàn xe chính dưới sự chỉ huy của Thanh La có trật tự không ngừng tiến vào tự nhiên chi hồ trong rừng cây. Cái này đoàn xe không lớn, chỉ có 13 chiếc xe, mỗi trên một chiếc xe đều chứa lượng lớn thảo dược. Thảo dược giá trị không cao lắm, luận chế ra đến thuốc cũng là nhằm vào tinh luyện sư thậm chí tinh luyện giả, những vị chân chính quý giá thảo dược sớm có đại tinh luyện sư tự mình đứng ra dùng không tinh thạch chứa đưa đến tự nhiên chi hồ, bởi vậy thanh la chỉ huy đoàn xe ngược lại cũng khá là nhàn nhã. Diêm Tùng, gần nhất các ngươi thanh mục nguyên dược chàng thế nào rồi? Có người nói bên cạnh Tử Châm Lâm dược chàng ra vài phân quý giá dược liệu, thanh dược chiếm diện tích so với Tử Châm Lâm dược chàng lớn hơn gấp đôi, thứ tốt cần phải không ít đi. Thanh La đem đoàn xe đưa vào rừng cây sau, ung dung cùng đoàn xe đội trưởng một cái 30 trên dưới Nam Tính tinh luyện sư nói. Khỏi nói, trước đây không lâu những kia thổ dân xâm nhập Thanh Ngọc Nguyên, không ngừng chết rồi ba cái huynh đệ, lượng lớn dược liệu đều bị phá hỏng, dẫn đến dược liệu phương diện có lượng lớn chỗ trống, đừng nói là chính mình giữ lại một điểm mài giũa một phen chính mình luyện dược thuật, có thể hay không đủ ngạch nộp lên trên lần này số lượng đều rất thành vấn đề. Những kia thổ lại còn không hết hy vọng sao? Ta nguyên bản còn dự định hướng lên phía trên xin đi một cái dược trạng tọa trấn đây. Trong coi đại môn thu vào qua thiếu, ngươi hẳn phải biết Căn bản không có ai sẽ đến đánh chúng ta tự nhiên chi hồ chú ý, cứ như vậy dĩ nhiên là không, có cái gì cơ hội là công mỗi tháng thu vào cũng không đủ ta hàng ngày niên cứu thuốc. Ồ, Thanh La ngươi dự định xin tọa trấn dược chẳng sao? Không như Lai like chúng ta thanh một nguyên dược chẳng thế nào? Ngươi là mở ra bốn tòa tinh cung đại cao thủ, có ngươi ở đây, tất nhiên có thể làm cho những kia thổ lần lượt qué dậy tay trắng trở về. Ta hiện tại đang suy nghĩ ở trong, chủ yếu là thủ vệ chức trách quá nhàn, ta cảm giác ta cả người đều muốn gì sắt. Ha, ha đó là bởi vì chúng ta tự nhiên chi hồ mạnh mẽ. Không có cái gì thế lực đạm dám trêu chọc chúng ta, ngươi xem, cái kia tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, còn có kỵ sĩ liên minh to to nhỏ nhỏ chiến đấu nhiều vô số kể. Nói là như vậy, bất quá không phải có người nói chúng ta tự nhiên chi hộ Chu Thiên Kỳ đại nhân quấn vào cùng hỏa diễm chi kiếm cùng kỵ sĩ liên minh chém giết ở trong, bị kỵ sĩ liên minh một cái tinh võ giả lãnh tụ giết chết sao? Chuyện này ta nghe nói qua, chúng ta tự nhiên chi hộ cao tầng đã thương nghị quá, không tốn thời gian dài liền đem tự mình đi kỵ sĩ liên minh hưng binh vạn tội. Hừ, kỵ sĩ liên minh khoảng thời gian này là gan thực sự là càng lúc càng lớn. Để ta xem, ở Tam Thiên Đại Trạch bên trong chúng ta liền cần phải bỏ giỡng cùng giữa bọn họ mạo dịch, để bọn họ không có thuốc có thể dùng, đến thời điểm nhìn bọn họ làm sao cùng tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm đối kháng. Thanh La cũng là gật gật đầu, ngay cả chúng ta tự nhiên chi hồ người đều dám giết, kỵ sĩ chi thành đúng là muốn gõ một cái. Ầm ầm ầm. Thanh La lời còn chưa dứt, một trận khủng bố âm bạo đã vang vọng hư không, nối tiếp lấy, liền thấy bầu trời bên trên, một đạo phản phất xé rách bầu trời giải lụa từ mấy trăm ngàn mét ở ngoài ngang qua mà đến, trong giây lát đó xung kích ở tự nhiên chi hồ đỉnh, cao nhất một tầng cây tối ở trong. Cứ việc tự nhiên chi hồ đi rất nhiều phòng ngự tinh trận trước tiên bị kích hoạt, có thể toàn bộ tự nhiên chi hồ an nhàn quá lâu, căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên gặp tập kích, hết thể tinh trận dù cho kích hoạt rồi, cũng không kích phát đến cực hạn. Này ngang qua mấy trăm ngàn mét một đòn đang bị rất nhiều tinh trận phòng ngự tinh quang ngăn cản một phen sau, vẫn cứ bạo táng ra, hình thành một luồng khủng bố đến cực điểm sóng trùng kích, mêng mêng quần quần quấn về bát phương, phạm vi mấy ngàn mét bên trong cây cối đỉnh hết thảy tại này cố sóng trùng kích trước mặt bị hóa thành niên phá hủy kiến trúc, tu sĩ nhiều vô số kể. Trời ạ! Nam ở Tự Nhiên Chi Hồ ngoại vì thanh lang ngẩng đầu xa xa thấy cảnh này, nhất thời trận to hai mắt, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng khó mà tin nổi, tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Tập kích! Tập kích! Có người tập kích chúng ta Tự Nhiên Chi Hồ. Diêm Tùng sau khi hết kiếp sợ nhưng là điên cuồng hô to lên, âm thanh không ngừng ở trên hư không vang vọng. Không ngừng hắn, đủ loại rít gào vang vọng ở Tự Nhiên Chi Hồ bầu trời, lượng lớn cường giả quẩn quật không ngừng từ Tự Nhiên Chi Hồ bên trong bay ra, từng cái từng cái bỗng nhiên tức giận. Ai? Ai dám tập kích chúng ta Tự Nhiên Chi Hồ? Lan ra đây cho ta. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Bay lên trời đại tinh luyện sư môn từng cái từng cái phát sinh phẫn nộ hét giải, ánh mắt nhắm cuối chân trời nhìn tới. Mà phía chân trời ngày hôm nay, một bóng người điều động tinh quang, không nhanh không chậm đi tới tự nhiên chi hồ ngoại vi bầu trời, sau đó nhướng mày nói ra, hét lớn như lôi, "Tự nhiên chi hồ Chu Thiên, kỳ càng là cấu kết hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đánh lén chúng ta kỵ sĩ chi thành, hôm nay ta Vương Thành tự mình tới đây, chính là các ngươi phải cho ta một cái giải thích." Một tháng sau, Tự nhiên chi hồ cần cho ta một cái trả lời chắc chắn bằng không, hỏa diễm tháp cao chính là các ngươi tự nhiên chi hồ kết cục. Vương Thành âm thanh thông qua đặc thủ phương pháp ở trong hư không vang vọng, quần quần không ngừng quyết tán, chuyển khắp toàn bộ tự nhiên chi hồ. Nguyên Bản gặp phải tập kích liền cảm giác sâu sắc tức giận tự nhiên chi hồ, mọi người đang nghe tập kích chính mình lại là kỵ sĩ liên minh Vương Thành, từng cái từng cái giận tím mặt. Vương Thành! Là Vương Thành! Kỵ sĩ chi thành cái kia tinh võ giả. Lớn mật. Kỵ sĩ chi thành người dám ở chúng ta tự nhiên chi hồ ngang ngược. Đây là muốn tạo phản à? Chơi lớn rồi. Vương Thành, ngươi tính là thứ gì? lại dám ở chúng ta tự nhiên chi hồ kêu gạo. Hôm nay sự để cho các ngươi kỵ sĩ liên minh trưởng Phong Băng Nhan tự mình hướng chúng ta xin lỗi, bằng không ta tự nhiên chi hồ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Đối lập với tự nhiên chi hồ những kia không rõ vì sao phổ thông tinh luyện sư không ngừng tiêu gạo, tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư cấp cường giả từng cái từng cái nhưng là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ từng cái từng cái đối với phát sinh ở hỏa diễm tháp cao sự tình rõ như lòng bàn tay, sâu sắc rõ ràng hỏa diễm chi kiếm đắc tội vương thành người này sau gặp phải đả kích. 12 vị đại tinh luyện sư tập thể ngã xuống. Trong đó bao quát Bạch Quang Tôn giả như vậy đỉnh cao đại tinh lựa sư, hỏa diễm tháp cao bị trực tiếp phá hủy. Mà hoàn thành bực này, cháng cử giả lại chỉ có Vương Thành một người. Loại này đáng sợ đối thủ nếu như Liều Linh bắt đầu du kích chiến, hậu quả khó mà lường được. Vương Thành, người động tác này, không khỏi quá không đem chúng ta tự nhiên chi hồ để ở trong mắt, phải biết, năm đó chúng ta tự nhiên chi hồ cùng kỵ sĩ liên minh tương giao, mặc dù các ngươi kỵ sĩ liên minh cao nhất lãnh tụ trưởng Phong Băng Nhan điện hạ đi tới chúng ta tự nhiên chi hồ bái phỏng, cũng phải làm đủ lễ tiết, ngươi lần này quấy đạng tương bức đánh tới cửa coi chúng ta tự nhiên chi hồ uy nghiêm với không để ý, liền không sợ đến thời điểm các ngươi công chúa điện hạ truy cứu hạ. Xuống tiến hành trách phạt sao? Tự nhiên chi hồ phong thanh thanh hiện hóa ra thân hình, trong giọng nói mang theo lửa giận nói: Các ngươi cũng rõ ràng, chúng ta kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ mỗi lần đi vào tự nhiên chi hồ bái phỏng, lễ tiết nhân nghĩa không có bất kỳ soi mói, có thể các ngươi tự nhiên chi hồ là làm sao báo lại chúng ta kỵ sĩ liên minh. Chúng ta kỵ sĩ liên minh hữu tâm cùng các ngươi tự nhiên chi tương giao, có thể các ngươi tự nhiên chi hồ nhưng cùng tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm cấu kết. Trong bóng tối phái Chu Thiên Hữu Kỳ đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh ra tay, đây là đem chúng ta kỵ sĩ liên minh tất cả mọi người cũng làm thành kẻ ngu si sao. Chỉ sợ chúng ta công chúa Điện Hạ biết được này kiện đầu đôi sự tình, đều tuyệt đối sẽ tán thành ta cách làm. Vương Thành nói xong, tựa hồ không muốn ở những việc này đi cùng tự nhiên chi hồ làm thêm dây dưa, nói thẳng, một tháng, một tháng sau ta sẽ lần thứ hai trước đến bái phòng tự nhiên chi hồ, hy vọng đến thời điểm tự nhiên chi hồ có thể liền như vậy sự dành cho ta kỵ sĩ liên minh một cái tỉ mỉ bàn m Từ nay về sau chúng ta kỵ sĩ liên minh chính là các ngươi tự nhiên chi hộ kẻ địch. Lưu lại lần này lời hung ác, Vương Thành cho bọn hắn đầy đủ cân nhắc thời gian, sau đó trực tiếp xoay người liền muốn bước lên tàu cao tốc. Quả thực lẽ nào có lý đó, Vương Thành, ngươi lần này căn bản cũng không có đem chúng ta tự nhiên chi hộ để ở trong mắt, tự nhiên như vậy vậy còn có chuyện gì đang nói? Ngươi muốn một cái trả lời chắc chắn, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, chúng ta tự nhiên chi hộ tuyệt đối sẽ không khuất phục với bất cứ uy hiếp gì bên dưới. Vào lúc này Một vị tựa hồ ỉ vào trưởng bối xung lái mở ra năm tòa tình cung tinh luyện sư bỗng nhiên đứng dậy, quay về trong hư không dự định xoay người rời đi vương thành quân lên. Ựng. Nghe được hắn, Nguyên Bản trong lòng còn đang suy nghĩ hỏa hầu có thể có chút không đủ, tự nhiên chi hồ đến cùng có thể hay không triệt để ngã về hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành vương thành nhất thời trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, bàng bạc khí huyết lực lượng từ trên người hắn đột nhiên bạo phát, tuy rằng chưa từng kích hoạt buôn dũng bí pháp, có thể trong giây lát đó sức mạnh bùng lên vẫn cứ làm cho hắn ở sau đó đòn đánh này bên trong ẩn chứa uy năng kinh động tiến hạ. Một đòn bên dưới, Phảng phất một tòa thái cổ thần sơn nghiền ép mà xuống, thủy diệt cùng nghẹn thở tính uy thế tầng tầng bá phủ, nhất thời để nói chuyện vị này tinh luyện sư trong mắt mở lớn, không nhịn được rít gào lên, Thanh Tranh sư tôn cứu ta, Vương Thành, dừng tay cho ta. Mà tên là Thanh Tranh đại tinh luyện sư cùng bên người nàng bà cái đại tinh luyện sư cũng là đồng thời ra tay, mạnh mẽ tinh thuật hướng về Vương Thành đòn đánh này, đánh văng ra ngoài lực đạo giết đi, trong đó hai người càng là trực tiếp cho cái kia đỉnh cao tinh luyện sư làm hai cái cấp 6 phòng ngự tinh thuật, có thể dù là như vậy, cuối cùng đòn đánh này sức mạnh vẫn cứ đem này hai môn cấp 6 tinh thuật toàn bộ đánh tan. Nếu như không phải là bởi vì cái này tinh luyện sư trên người còn có, một cái mạnh mẽ cấp 6 phòng ngự tinh khí, thời khắc mấu chốt chống lại rồi đòn đánh này sức mạnh dữ âm, hắn e sợ dĩ nhiên sẽ trực tiếp chết ở Vương Thành dưới trướng. Vương Thành, dừng tay, một vị vãn bối lời nói đùa há có thể coi là thật. Người tạm thời trở lại, một tháng sau, chúng ta tự nhiên chi hồ sẽ cho một mình người trả lời chắc chắn. Phong Thanh Thanh nhìn thấy Vương Thành một lời không hợp, dĩ nhiên thật sự dám trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ, sâu sắc kiêng kỵ hắn sức chiến đấu đáng sợ đồng thời càng là vội vã mở miệng, ngăn cản hắn đại khai san giới. Hừ! Các ngươi tự nhiên chi hồ vạn bối cần phải cố gắng quản giáo quản giáo một phen, vừa nãy chuyện này liền như thế quên đi, một tháng sau, khi nhìn các ngươi trả lời chắc chắn sẽ không để cho ta thất vọng. Vương Thành nhìn Phong Thanh Thanh một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng không lại tự nhiên chi hồ ở thêm, bước lên tàu cao tốc sau rất nhanh phá không rời đi, lưu lại ẩn chứa lửa giận Phong Thanh Thanh, thanh Tranh, vân oải, đường vô cực các loại, chờ một đám tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư. 6. Chính là đến dẫn một thoáng quái mà thôi. Chương 332, kéo cửu hận. Tự nhiên chi hồ Bởi vì tự nhiên chi hồ tồn tại đại lượng dược tề sư, mà đại bộ phận dược tề sư đồng dạng nắm giữ lấy nhiều người khó lòng phòng bị quỷ dị độc tố, dưới loại tình huống này, tự nhiên chi hồ thẳng ở vào một loại so sánh trung lập, so sánh siêu nhiên địa vị. Hỏa Diễm chi kiếm, tự do chi thành tìm kiếm nghị cách lôi kéo bọn hắn, kỵ sĩ liên minh cũng giống như thế, mà ngay cả cương thiết bảo lũy, lĩnh vực cao tháp đối đãi tự nhiên chi hồ thái độ đều là dùng kết giao làm chủ, dù là không giao hảo, cũng tuyệt đối không dễ dàng cùng hắn là địch, bởi vậy tự nhiên chi ở toàn bộ Tam Đại Trạch có thể nói là nhất bình hẳn, không có cảm giác nguy cơ nhất một nhà thế lực. Giờ phút này, tự nhiên chi hồ khi một người trong đoàn xe đang tại thanh la dưới sự chỉ huy có đầu không sợi thô đi vào tự nhiên chi hồ rừng cây chính giữa. Cái này đoàn xe không lớn, chỉ có 13 chiếc xe, mỗi một chiếc xe trên đều chứa đại lượng thảo dược. Thảo dược giá trị không cao lắm, luận chế ra đến dược tể cũng là nhằm vào tinh luyện sư thậm chí tinh luyện giả, những chính thức kia chân quý thảo dược sớm có đại tinh luyện sư tự mình ra mặt dụng không tinh thạch chứa đưa đến tự nhiên chi hồ, bởi vậy thanh la chỉ huy đoàn xe cũng là có chút nhã. Tiễn Tùng, gần đây các ngươi thanh mục nguyên dược trận thế nào? Nghe nói bên cạnh tử châm Lâm dược trận ra vài phần chân quý dược liệu, Thanh Ngục Nguyên dược trận chiếm diện tích so tử châm Lâm dược trận lớn hơn gấp đôi, thứ tốt có lẽ không ít đi. Thanh La đem đoàn xe dẫn vào rừng cây về sau, nhẹ nhõm cùng đoàn xe đội trưởng một cái 30 cao thấp nam tính tinh luyện sứ nói: "Đừng nói nữa, không lâu những thổ dân kia xâm nhập Thanh Ngục Nguyên, không chỉ chết ba cái huynh đệ, đại lượng dược liệu đều bị phá hư rồi, làm cho dược liệu phương diện có đại lượng ghế trống, đừng nói là chính mình đoạn lưu lại một điểm ma luyện một phen chính mình thuật chế thúc rồi, có thể hay không toàn bộ nghịch nộ lên trên lúc này, đây số định mức đều rất thành vấn đề." Những thổ dân kia rõ ràng còn chưa từ bỏ ý định sao? Ta vốn là còn ý định hướng lên mà xin đi một cái dược trận tọa trấn đâu này. Trong coi đại môn thu nhập có ít, ngươi nên biết, căn bản không có ai sẽ đến đánh chúng ta tự nhiên chi hồ chủ ý, bởi như vậy dĩ nhiên là không có gì cơ hội là công, mỗi tháng thu nhập cũng không đủ ta hàng ngày nghiên cứu dược tề rồi. A, thanh la ngươi ý định xin tọa trấn dược trận sao? Không bằng đến chúng ta thanh một nguyên dược trận như thế nào đây? Ngươi làm ở bốn tòa tinh cung đại cao thủ, có ngươi ở, tất nhiên có thể làm cho những thổ dân kia lần lượt quấy rối không công mà lui. Ta hiện tại chính đang suy nghĩ chính giữa. Chủ yếu là, thủ vệ chức trách quá rảnh rỗi rồi, ta cảm giác ta cả người đều muốn reset. xét. Ha Haha, đó là bởi vì chúng ta tự nhiên chi hồ cường đại, không có gì thế lực gan dám trêu chọc chúng ta, ngươi nhìn tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm, còn có kỵ sĩ liên minh, tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số kể. Lời nói là như thế, bất quá không phải nghe nói chúng ta tự nhiên chi hồ chu thiên cơ đại nhân quấn vào cùng hỏa diễm chi kiếm cùng kỵ sĩ liên minh chém giết chính giữa, bị kỵ sĩ liên minh một cái tinh vũ giả lĩnh tụ giết chết sao? Chuyện này ta nghe nói qua rồi. Chúng ta tự nhiên chi hồ cao tầng đã thương nghị đã qua, dù không được bao lâu liền đem tự mình trên kỵ sĩ liên minh hương sư vận tội. Thử, kỵ sĩ liên minh trong khoảng thời gian này là gan thật sự là càng lúc càng lớn hơn rồi, chiếu ta xem, ở Tam Thiên Đại Trạch trong chúng ta nên bỏ dở cùng bọn họ ở giữa mâu dịch, nhường bọn hắn không có dược để có thể dùng, đến lúc đó xem bọn hắn như thế nào cũng tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm đối kháng. Thanh La cũng nhẹ gật đầu, ngay cả chúng ta tự nhiên chi hồ người cũng dám giết, kỵ sĩ chi thành xác thực là muốn gõ rồi. Ầm ầm. Thanh La lời còn chưa dứt, Một hồi khủng bố âm nổ đã triệt tiếng nổ hư không, ngay sau đó, liền gặp thương khung phía trên, một đạo dường như xé rách thương khung tấm lụa tự mấy chục vạn mét ngoài kéo dài qua mà đến, trong chốc lát trùng kích ở tự nhiên chi hồ đỉnh, cao nhất một lớp cây cối chính giữa. Cứ việc tự nhiên chi hồ trên rất nhiều phòng ngự tinh trận trước tiên bị kích hoạt, có thể toàn bộ tự nhiên chi hồ an nhàn quá lâu, căn bản không có nghĩ đến lại đột nhiên gặp tập kích, sở hữu tinh trận dù là kích hoạt lên, cũng không kích phát đến tức hạn, cái này kéo dài qua mấy chục vạn mét một kích ở bị rất nhiều tinh trận phòng ngự tinh quang cản trở một phen về sau, vẫn đang bạo táng ra Hình thành một cô kinh khủng đến cực điểm sóng xung kích Hạo hạo đáng đáng quyển hướng Bắc phương phương viên mấy ngàn thức nội cây cối đỉnh hết thể tại này cổ sóng xung kích trước mặt bị hóa thành cho phấn phá hủy kiến trúc tu si vô số kể chơi ạ! ở vào tự nhiên chi hồ bên ngoài thanh lang ngẩn đầu xa xa thấy như vậy một màn lập tức mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy hoàg sợ cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao có thể như vậy chuyện gì xảy ra tập kích tập kích có người tập kích chúng ta tự nhiên chi hổ tiếng tùng khiếp sợ qua đi thì là điên qu hô to lên thanh âm không ngừng ở trên hư không quanh quẩn Không chỉ hắn, đủ loại thét lên triệt vang ở tự nhiên chi hồ trên không, đại lượng cường giả liên tục không ngừng tự tự nhiên chi hồ bên trong bay ra, Nguyên một đám thốt nhiên tức giận. Ai? Ai dám tập kích chúng ta tự nhiên chi hồ? Cút ra đây cho ta. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Bay lên trời đại tinh luyện sư nhóm Nguyên một đám phát ra phẫn nộ thét giải, ánh mắt nhắm cuối chân trời nhìn lại. Mà phía chân trời hôm nay, một đạo thân ảnh khống chế lấy tinh quang, không vội không chậm đi tới tự nhiên chi bên ngoài trên không, rồi sau đó Dương Mi nhà thanh âm, lớn như sớm. Tự nhiên chi hồ Chu Thiên, cơ đúng là cấu kết hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành đánh lén chúng ta kỵ sĩ Tri thành, hôm nay ta Vương Thành tự mình đến này, chính là muốn các ngươi cho ta một lời giải thích. Một tháng sau, Tự nhiên chi hồ cần cho ta một cái trả lời thuyết phục, nếu không, hỏa diễm cao tháp chính là các ngươi Tự nhiên chi hồ kết cục. Vương Thành thanh âm thông qua đặc thủ chi pháp tại trong hư không quấn quẩn, liên tục không ngừng khuyết tán lấy, chuyển khắp toàn bộ Tự nhiên chi hồ. Vốn là lọt vào tập kích liền cảm giác sâu sắc tức giận Tự nhiên chi hồ mọi người đang nghe tập kích chính mình lại là kỵ sĩ liên minh Vương Thành, nguyên một đám giận mặt. Vương Thành Là Vương Thành. Kỵ sĩ chi thành cái kia tinh vũ giả. Lớn mật. Kỵ sĩ chi thành người lại dám ở chúng ta tự nhiên chi hồ dương ai. Đây là muốn tạo phản ư. Lật trời rồi. Vương Thành, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ở chúng ta tự nhiên chi hộ kêu gạo. Hôm nay làm cho các người kỵ sĩ liên minh trường phong băng nhan tự mình đến hướng chúng ta xin lỗi. Nếu không ta tự nhiên chi hồ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với tự nhiên chi hồ những không rõ ràng cho lắm kêu bình thường tinh luyện sư không ngừng tiêu gạo. Tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư cấp cường giả Nguyên một đám thì là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn Nguyên một đám đối với phát sinh ở Hỏa Diễm Cao Tháp sự tình rõ như lòng bàn tay, Khắc Sâu đã hiểu Hỏa Diễm chi kiếm đắc tội Vương Thành người này sau lọt vào đặc kích. 12 vị đại tinh luyện sư tập thể vẫn lạc, trong đó kể cả Bạch Quang tôn giả như vậy đỉnh phong đại tinh luyện sư, Hỏa Diễm Cao Tháp bị trực tiếp phá hủy. Mà hoàn thành bực này hành động vĩ đại người rõ ràng chỉ có Vương Thành một người. Loại này đối thủ đáng sợ nếu như Liều Linh bắt đầu du chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vương Thành ngươi cử động lần này không khỏi quá không đem chúng ta Tự Nhiên Chi Hồ để vào mắt rồi, phải biết rằng, năm đó chúng ta Tự Nhiên Chi Hồ cùng Kỵ sĩ Liên Minh từng giao, mặc dù các ngươi Kỵ sĩ Liên Minh cao nhất lĩnh tụ trưởng Phong Băng Nhan điện hạ tiến về trước chúng ta Tự Nhiên Chi Hồ bái phỏng, đều được làm đủ lễ tiết, ngươi lần này đốt đốt bức bách đánh đến tận cửa đến, xem chúng ta Tự Nhiên Chi Hồ uy nghiêm tại không để ý, sẽ không sợ đến lúc đó các ngươi công chúa điện hạ truy cứu xuống tiến hành trách phạt sao? Tự Nhiên Chi Hồ Phong hiện hóa xuất thân hình, trong giọng nói mang theo lửa giận nói: Các ngươi cũng tin tưởng Chúng ta kỵ sĩ liên minh công chúa điện hạ mỗi lần tiến đến tự nhiên chi hồ bái phỏng, lễ tiết nhân nghĩa không có bất kỳ bắt bẻ, có thể các ngươi tự nhiên chi hồ là như thế nào hồi báo chúng ta kỵ sĩ liên minh. Chúng ta kỵ sĩ liên minh cố tình cùng các ngươi tự nhiên chi hồ tương giao, có thể các ngươi tự nhiên chi hồ lại cùng tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm cấu kết, âm thầm phái Chu Thiên cơ đối với chúng ta kỵ sĩ liên minh ra tay, đây là đem chúng ta kỵ sĩ liên minh tất cả mọi người trở thành kẻ đần đến sau. Sợ rằng chúng ta công chúa điện hạ đã được biết đến chuyện này chân tướng, đều tuyệt đối sẽ đồng ý cách làm của ta. Vương Thành nói xong, Hồ hồ không muốn ở những sự tình này trên cùng tự nhiên chi hồ làm nhiều vướng, nói thẳng, một tháng, một tháng sau ta sẽ lại lần nữa trước tới bái phòng tự nhiên chi hồ, hy vọng đến lúc đó tự nhiên chi hồ có thể như vậy làm cho ta kỵ sĩ liên minh một cái kỹ cảng bằng lần giao, nếu không, từ nay về sau chúng ta kỵ sĩ liên minh chính là các ngươi tự nhiên chi hồ nhân. Lưu lại lần này ngoan thoại, Vương Thành cho bọn hắn đầy đủ cân nhắc thời gian, rồi sau đó trực tiếp quay người muốn đạp vào phi thuyền. Quả thực lẽ nào lại như vậy, Vương Thành, ngươi lần này căn bản cũng không có đem chúng ta tự nhiên chi hồ để vào mắt. Đương nhiên như thế nơi này còn có cái gì tốt đảm hay sao? Ngươi muốn một cái trả lời thuyết phục, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, chúng ta tự nhiên chi hồ tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất cứ uy hiếp gì phía dưới. Cái lúc này, một vị tựa hồ ỷ vào trưởng bối xung ái mở năm tòa tình cung tinh luyện sư đột nhiên đứng dậy, đối với trong hư không ý định quay người rời đi Vương Thành quát lên. Ân. Nghe được hắn mà nói, vốn là trong lòng vẫn còn suy nghĩ hỏa hầu khả năng có chút không đủ, tự nhiên chi hồ đến cùng có thể hay không triệt để đảo hướng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành Vương Thành lập tức trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc Bàng bạc khí huyết chi lực từ hắn trên người bỗng nhiên bộc phát, tuy nhiên chưa từng kích hoạt Bồn Dũng bí pháp, có thể trong chốc lát bạo phát đi ra lực lượng vẫn đang khiến cho hắn ở kế tiếp một kích này trong lẫn chứa uy năng long trời lở đất. Một kích phía dưới, dường như một tòa thái cổ thần sơn nghiền áp mà xuống, thủy diệt cùng hít thở không thông tính uy áp tầng tầng bao phủ, lập tức nhường trả lời vị này tinh luyện sư đồng từ đại chương, nhịn không được hét lên, "Thanh tranh sư tôn cứu ta! Vương Thành, dừng tay cho ta." Mà tên là Thanh Thanh đại tinh luyện sư cùng bên người nàng ba cái đại tinh luyện sư cũng là đồng thời giơ tay. Cường đại tinh thuật hướng phía Vương Thành một kích này vang ra đến lực đạo đánh tới, trong đó hai người càng là trực tiếp cho cái kia đỉnh phong tinh luyện sư gây hai cái lục giai phòng ngự tinh thuật, có thể dù là như thế, cuối cùng nhất một kích này lực lượng vẫn đang đem cái này hai môn lục giai tinh thuật toàn bộ đánh tan, nếu như không là vì vậy tinh luyện sư trên người còn có. Một kiện cường đại lục giai phòng ngự tinh khí, thời khắc mấu chốt ngăn cản được một kích này lực lượng dữ ba, hắn chỉ sợ dĩ nhiên sẽ trực tiếp chết ở Vương Thành dưới lòng bàn tay. Vương Thành, dừng tay, một vị vãn bối nói đùa há có thể quả thật. Ngươi mà lại trở về, một tháng sau Chúng ta tự nhiên chi hồ sẽ cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Phong Thanh Thanh chứng kiến Vương Thành một lời không hợp vậy mà thật sự dám trực tiếp thống hạ sát thủ, thật sâu kiêng kỵ hắn đáng sợ chiến lực đồng thời càng là liền vội mở miệng, ngăn cản hắn đại khai san giới. Hừ, các ngươi tự nhiên chi hồ vạn bối cần muốn hào hảo quản giáo quản giáo một phen rồi, vừa rồi chuyện này cứ như vậy được rồi, một tháng sau, hi vọng các ngươi trả lời thuyết phục sẽ không để cho ta thất vọng. Vương Thành nhìn Phong Thanh Thanh một mắt, hừ lạnh một tiếng, cũng không hề tự nhiên chi ở lâu, đặt vào phi sau rất nhanh phá không rời đi, lưu lại ẩn chứa lửa giận Phong Thanh Thanh, thanh thanh Vân Oai, Đường Vô Cực những một đám tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư. 6. Chương 333, bắt đầu. Đáng chết, cái này Vương Thành, vậy mà hung hăng càn quấy đến tận đây. Quân vọng tự đại đánh lên chúng ta tự nhiên chi hồ, nếu không giết hắn, ta tự nhiên chi hồ tương lai như thế nào trong thiên địa dừng chân. Vừa về tới trong phòng họp, Vân Oai cái thứ nhất nhịn không được đột nhiên tức giận. Vành. Đường Vô Cực trùng điệp một vũ bản, lực lượng khổng lồ đem trên bàn ấm trả chấn thành phân vụn, tiểu xúc sinh. Ba ngày không bắn nhảy lên đầu lần nói. Phong thanh, thanh ta xem đã không có gì tốt ẩn nhẫn được rồi. Kỵ sĩ chi thành nghỉ có vương thành cái này càng phát ra không đem chúng ta tự nhiên chi hồ để vào mắt Nếu là nếu không cho bọn hắn một cái suốt đời khó quên giáo hấn bọn hắn đều muốn đạp trên mũi mặt rồi một vị khắc đỉnh phong đại tinh luyện sư Hoa Kỳ cũng chậm rãi nhẹ gật đầu hỏa Diễm chi kiếm chỉ dùng để nơi này kiện thần võ nói đụng đến bọn ta tự nhiên chi hồ để cho chúng ta tự nhiên chi hồ hiệp trợ bọn hắn về sau theo nơi này kiện thần võ đội chủ chúng ta tự nhiên chi hồ vốn có chút chẳng muốn lại lần nữa mới tham gia bọn hắn cùng h Diễm chi kiếm tranh đấu bởi vậy trong khoảng thời gian này đều là gióêm sóng lạng mà ngay cả Chu Thiên Cơ làm cũng không có đến cửa đi cùng bọn họ lấy. Cái thuyết pháp, chỉ những chính bọn hắn chủ động đi lên chịu nhận lỗi cùng chúng ta trùng tu tại tốt, nhưng là thật không ngờ, bọn hắn không chỉ là không tranh thủ thời gian tặng lễ dẹp loạn chúng ta tự nhiên chi hồ lửa giận, nơi này Vương Thành ngược lại ủy vào tu vi của, mình trực tiếp đánh đến tận cửa đến, hồn nhiên không để ý chúng ta tự nhiên chi hồ thể diện. Là nên cho kỵ sĩ chi thành người một bài học rồi. Phong Thanh Thanh nhìn lướt qua ở đây sở hữu lòng đầy căm phẫn mọi người, ý nghĩ trong lòng cũng đè ép xuống đi. Chúng ta tự nhiên chi hồ muốn tranh đoạt lớn nhất lợi ích. Biện pháp tốt nhất liền là bảo trì trung lập. Bất quá, việc đã đến nước này, chúng ta lại muốn bảo trì trung lập lập trường đã là vô căn cứ. Ít nhất Kỵ sĩ Chi Thành có Vương Thành người này một ngày, chúng ta liền mơ tưởng bất quá lúc trước như vậy thoải mái an nhàn, bởi vậy, Kỵ sĩ Chi Thành những người khác thế nào ta mặc kệ hội, nhưng là Vương Thành cái này cường ngạnh phái chủ chiến nhân vật, phải tiêu diệt. Phong Thanh Thanh cái lúc này cũng biểu lộ thái độ của mình. Đúng, những người khác sinh tử vô luận, nhưng Vương Thành, người này quá mạnh mẽ thế rồi, hắn dựa vào lực lượng một người có thể phá hủy diễm cao cấp. Tại Hỏa Diễm Chi Kiếm 23 vị đại tinh luyện sư vây rất trạm xuống hắn 12 người. Nếu không thể đem hắn giết sát, tất thành họa lớn trong lòng. Thanh Tranh gật đầu mạnh một cái. Ta được đến Hỏa Diễm Chi Kiếm mới nhất tin tức, Hỏa Diễm Chi Kiếm cùng Tự Do Chi Thành giống như ở Mưu Đồ Bí Mật hoạch định một đại kế, kế hoạch này nếu là thuận lợi hoàn thành, Kỵ Sĩ Chi Thành tất nhiên nguyên khí đại thương. Một vị đại tinh luyện sư nói. Kim Linh Phu nhân không phải đang tại Hỏa Diễm Chi Kiếm sao? Dương Kim Linh Phu nhân hỏi thăm một chút, nếu như kế hoạch kia thật sự có thể thực hiện, chúng ta tự nhiên chi hồ không ngại cùng chen vào một tay. Đã hiểu. Ta cái này cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm người tiến hành liên hệ. Vương Thành cho tự nhiên Chi Hồ tối hậu thư sau cũng không lại lãng phí thời gian, trực tiếp đường về về tới kỵ sĩ chi thành. Nếu như hắn thực muốn đối Phó Tự nhiên Chi Hồ, dễ nhận thấy sẽ không giống vừa rồi như vậy không tật mà chết, cho tự nhiên Chi Hồ một tháng thời gian, trên thực tế liền là nhường tự nhiên Chi Hồ cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm thuận lợi thông đồng. Cứ việc hắn không biết hắn một phen khiêu khích cụ thể kết quả, nhưng là hắn tin tưởng, dùng kỵ sĩ liên minh năm đó ở lại tự nhiên Chi Hồ tất cả bọn chúng trong suy nghĩ lấy ớn tốt, tự nhiên Chi người nguyên một đám tuyệt đối sẽ giận tím mặt. Hơn nữa bọn hắn cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm sớm có cấu kết, phối hợp với Hỏa Diễm Chi Kiếm di chuyển tham dự vây công kỵ sĩ chi thành, kế hoạch đã tám chín phần mười rồi. Rất nhanh, Vương Thành đã về tới gian phòng của mình chính giữa. Hắn trở lại không lâu, Ngải Dung đã lập tức đến cửa đến bẩm báo, "Đại nhân, ngài để cho ta đại lực thu mua đồ vật này đã thu thập đến đi một tí, những bổ sung này khí huyết bảo vật chủ yếu nguyên ở Tự Nhiên Chi Hồ, bất quá do tại chúng ta đoạn thời gian trước cùng Tự Nhiên Chi Hồ huyên náo có chút không thoải mái, bọn hắn khai ra đến giá cả so thường ngày ít nhất cao hơn ba dù là như thế" Ta hay vẫn là hao tốn rất nhiều thủ đoạn mới thuận lợi mua được, tổng cộng hao tốn 204 vạn tinh thạch. Không sao. Vương Thành nhìn xem ngải dòng đưa lên những bổ sung này khí huyết dược tề cùng bảo vật, những bảo vật này trong hoàng kim truyền thủy có 3 phần, bổ sung khí huyết huyết sắc dược tề có 4 bình, ngoài ra còn có một lọ lục giai dược tề sư mới có thể luyện chế ra đến đỏ sầm dược tề. Dựa vào những dược tề này, hắn duy trì Bôn Dũng bí pháp thời gian có thể trên phạm vi lớn gia tăng, mặc dù ngẫu nhiên khí huyết đã tiêu hao hết, hồi phục thời gian cũng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Cổ man tinh trên vật tư thiếu thốn, có thể có những đã này rất tốt. Vương Thành gật đầu nói: "Về phần 204 vạn tinh thạch, cái số này đã vượt qua một vị bình thường đại tinh luyện sư toàn bộ thân ra, nhưng là theo Vương Thành hiện tại thân phận địa vị tăng lên, thực tế chiến lược tăng trưởng, hắn đã làm cho không rõ trên người mình đến cùng có bao nhiêu tinh thạch rồi. Ít nhất trước đó lần thứ nhất đi hỏa diễm chi kiếm, phá hủy hỏa diễm cao tháp, chém giết kể cả xích một Tôn giả ở bên trong 13 vị đại tinh luyện sư, thu hoạch liền không tại 1000 vạn tinh thạch phía dưới. Hơn nữa bởi vì cổ man tinh trên tinh lực muốn đạt được bổ sung chỉ có thể dựa vào tinh thạch." Tất cả bọn chúng vì bảo đảm trong cơ thể mình tinh lực rồi dạo đều chuẩn bị đại lượng tinh thạch, bởi vậy hắn chỗ thu được 1000 vạn đã ngoài tinh thạch ở bên trong, đại bộ phận liền là dùng tinh thạch làm chủ, còn giảm đi đem tài liệu một lần nữa hối đoái thành tinh thạch thủ tục. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ hỏa diễm chi kiếm tự do chi thành, tự nhiên chi hồ người đã đi đến, lúc này đây, ta muốn đem bọn ngươi tất cả bọn chúng một mẹ hốt gọn. Vương Thành trong mắt hàn quang lập loè. Thời gian đang đợi lặng yên ý mắng trôi qua. Nay 10 ngày bên trong, lệ Huyền Phong, Viêm vô đạo, Việt Thánh Vương bọn người có thể nói cực kỳ dày vò nhất là lệ viện phong, ở vương thành rời khỏi kỵ sĩ chi thành tiến về trước tự nhiên chi hồ trong đoạn thời gian đó, hắn có thể nói là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, sợ vương thành trên đường rời khỏi hoặc là sinh ra cái gì biến cố, làm cho kế hoạch của bọn hắn cuối cùng nhất lui lại. Phải biết rằng, hắn đã ở kỵ sĩ chi thành tinh trận chính giữa làm đại lượng tay chân, bất luận cái gì thời điểm đều có bị phát hiện khả năng, bởi vì này kế hoạch mỗi đẩy trễ một ngày, chuyện xấu sẽ lớn hơn một ngày. Cũng may, vương thành rời khỏi cũng không bao lâu, rất nhanh lại bình yên quay trở về tới kỵ sĩ chi thành ở bên trong, im lặng bế quan tu hành. Một màn này tất nhiên là Lệ Huyền Phong như chút được gánh nặng trở giải một hơi. Nhất là theo tin tức truyền gia, Vương Thành đoạn thời gian trước rời khỏi cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là trực tiếp giết đến tận tự nhiên chi hồ, tiến về trước tự nhiên chi hồ hưng sư văn tội, đạt được tin tức này, Lệ Huyền Phong quả thực muốn mừng rỡ nhảy dựng lên. Thật sự là thiên đường có đường người không đi địa ngục không cửa người sông tới a. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, dưới mắt thượng thiên đều xem không xem qua rồi, cho ngươi tự chui đầu vào giọ, vậy thì trách không được ta rồi. Lệ Huyền Phong không ngừng tại trong lòng cho mình đập vào khí kiên định lấy chính mình đầu nhập vào Hỏa Diễm Chi Kiếm là chính xác vô cùng tín nghiệm. Ngày thứ 10 sáng sớm, Hỏa Diễm Chi Kiếm Viêm Vô Đạo đã lạng yên ý mắng liên hệ rồi Lệ Huyền Phong, hai người lại lần nữa hối tụ ở khu rừng nhỏ. Nhìn thấy Viêm Vô Đạo trước tiên, Lệ Huyền Phong đã không thể chờ đợi được mà hỏi, "Ta nghe nói Vương Thành không biết sống chết giết đến tận tự nhiên chi hồ, muốn đi tự nhiên chi hồ hưng sư vẫn tội, tự nhiên chi hồ đối với cái này có phản ứng gì? Bọn họ là hay không cũng nguyện ý gia nhập kế hoạch này chứ?" Viêm Vô Đạo nhìn vẻ mặt vội vàng Lệ Huyền Phong, mỉm cười, "Ngươi yên tâm, Tự nhiên chi hồ sát thực là gia nhập chúng ta hỏa diễm chi kiếm kế hoạch, trên thực tế có chúng ta tự nhiên chi hồ cùng đương nhiên chi thành liên thủ, hơn nữa ngươi nổi ứng ngoại hợp, hoàn toàn có thể đủ công phá kỵ sĩ tri thành, chém giết vương thành rồi, tự nhiên chi hồ đến bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Kỵ sĩ chi thành không coi vào đâu, mấu chốt là vương thành, chỉ có chém giết vương thành chúng ta mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, nếu không, vương thành bất tử, mặc dù kỵ sĩ chi thành bị công phá, kỵ sĩ liên minh đều có thể tại hắn dưới sự dẫn dắt đông sơn tái khởi. Điểm này chúng ta đương nhiên đã hiểu. Viêm vô đạo nhẹ gật đầu. Vương Thành một người thì có công phá hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ năng lực. Cứ việc lúc ấy Vương Thành tập kích hỏa diễm cao thấp lúc, hỏa diễm cao thấp cũng không có gì như loại cao thủ ở, nhưng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ nhóm thế lực cũng không phải chỉ có kỵ sĩ chi thành một đơn nhân, chỉ cần là bọn hắn cảnh nội những đại lực kia phản kháng thổ dân, cũng đủ để nhường bọn hắn đau đầu không thôi, bọn hắn không có khả năng nhường tất cả cao thủ thời khắc đóng tại tổng bộ chính giữa, dưới loại tình huống này, có thể công phá có 23. Người trấn thủ hỏa diễm cao thấp Vương Thành, uy hiếp trình độ có thể nghĩ. Yên tâm Trong lòng ta biết rõ, chúng ta hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ cao thủ đã đến, hiện tại người liền trở về kỵ sĩ chi thành, đem kỵ sĩ chi thành tình trận quá nhiễu, rồi sau đó mọi người chúng ta một loạt mà lên, triệt để sát nhập kỵ sĩ chi thành, chém giết vương thành, Dẹp yên kỵ sĩ liên minh. Dẹp yên kỵ sĩ liên minh sáu cái chữ nghe đi lên cứ việc có chút quái gì, nhưng là sự tình đã đến loại tình trạng này, Lệ Huyền Phong đã không có đường lui, đương nhiên sẽ không lại lo trước lo sau, lập tức hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người, hướng phía kỵ sĩ chi mà đi, rất nhanh đi tới kỵ sĩ chi thành bên trong. Đại nhân Lệ Viễn Phong trở lại chính mình chỗ ở nháy mắt, 12 cái đối với Lệ Viễn Phong trung thành và tận tâm tinh luyện sư trước tiên đi tới Lệ Viễn Phong trước người. "Lệ Minh, nơi này Vương Thành đâu rồi, còn có động tĩnh gì?" Lệ Viễn Phong cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một câu. "Còn có thể có động tính gì, tiểu tử kia một ngày 24h ở lại ở phòng tu luyện của mình ở bên trong, chỉ cần chúng ta không đi quá dày hắn, hắn căn bản sẽ không bước ra phòng tu luyện nữa bước." Câm đầu một cái tinh luyện sư Lệ Minh nói, hắn là một vị mở năm tòa tinh cung giả, đồng dạng là Lệ Huyền Phong dòng chính đội ngũ. "Rất tốt. Hiện tại, dựa theo kế hoạch chứng hành. Lệ Minh, Lệ Long, hai người các ngươi quấy nhiễu mà khác hai cái lục giai tinh trận, thừa kế tiếp, ta tự mình giải quyết. Vâng, đại nhân." Lệ Minh lên tiếng, cùng Mạc Khắc một vị đồng dạng mở năm tòa tinh cung tinh luyện sư riêng phần mình mang theo 5 người, chia hai đường, rất nhanh hướng phiếu kỵ sĩ chi thành hai người khác lục giai tinh trận mà đi. Mà Lệ Huyền Phong thì là đi tới 6 cái tinh trận trong y lực mạnh nhất lưu tinh người bị đánh chết trận, hít sâu một hơi về sau, cường đại tinh lực lập tức rót vào cái này tinh trấn tinh lực vận chuyển lộ tuyến ở bên trong, khiến cho toàn bộ tinh trấn vận chuyển hơi chậm lại. Trận pháp vận chuyển dừng lại trẻ Ba phủ ở kỵ sĩ chi thành trên không lưu quang lập tức mở đi. Đã bắt đầu. Chương 334, Thiên công. Tốt. Rốt cục đã bắt đầu. Rất tốt. Thử. Kỵ sĩ chi thành trên không Tam môn lục giai tinh trận đồng thời ảm đạm xuống dưới nháy mắt, hai cái phương hướng, bốn đạo thân ảnh bên khỏe miệng đồng thời hiện ra một đạo cười lạnh. Kỵ sĩ chi thành trong phòng tu luyện, Vương Thành chậm rãi đứng lên, hơi chút uốn éo thoáng một phát cổ, quấn thoáng một phát eo, ma sát một phen hai tay, một hồi đùng đùng cốt cách tiếng vang từ hắn trên người quần quần, phảng phất hồi báo lôi âm triệt vang ở trong phòng tu luyện. Rồi sau đó Hắn bước nhanh đến phía trước, phong tu luyện đại môn trực tiếp mở ra. Kỵ sĩ chi thành bên ngoài, Viêm vô đạo chậm rãi đưa tay, tại phía sau hắn, 42 vị hỏa diễm chi kiếm đại tinh luyện sư hội tụ một đường, trong đó có đỉnh phong đại tinh luyện sư Tu Vi Bạch Sơn, Hắc Thủy, Thình Lình chính ở trong đó, còn lại 40 đều không ngoại lệ, cũng tất cả đều là hiện hách cao thủ lỗi danh, phóng tới 3000 đồng lệnh, bất kỳ một cái nào đều là có thể bình định tính kiếm môn, vu ra cái loại này cự đầu cấp thế lực cự nhân vật. Nghe ta lệnh, san bằng kỵ sĩ chi thành. Khoảng cách kỵ sĩ Liên Minh cách đó không xa tự do chi thành một phương cường giả số lượng đồng dạng không ít. Tự do chi thành nội tình khách quan tại Hỏa Diễm Chi kiếm mà nói kém hơn một chút, có thể phái tiến vào cổ Man tinh đại tinh luyện sư cấp cường giả đồng dạng đạt đến 64 cái. Giờ phút này 64 vị đại tinh luyện sư ngoại trừ tọa trấn tại tông môn cùng với các tử nguyên một trọng điểm nơi sản sinh 32 người bên ngoài, còn lại 32 cái hết thể hối tụ ở nơi đây. Từ nay về sau, kỵ sĩ chi thành liền đem không còn tồn tại. Thỏa thích ra tay, phá hủy tòa thành thị kia. Tại Viêm Vô đạo hạ lệnh đồng thời, Việt Thánh Vương cũng không chút do dự hạ mệnh lệnh của mình. Kỵ sĩ Chi Thành Khách quan tại hỏa diễm Chi Kiếm, tự do Chi Thành hai phe cường giả nhân tài đông đúc, tự nhiên Chi Hồ nhân mã thì là thế đơn lực bằng nhiều. Tự nhiên Chi Hồ bản thân cũng không phải là một cái am hiểu chém giết, chiến đấu thế lực, cho dù là bọn họ đã quyết định muốn thu thập kỵ sĩ Chi Thành, nhưng cuối cùng phải mà đến đại tinh luyện sư cấp cường giả vẫn đang chỉ có 14, cái này còn kể cả Kim Linh Phu nhân vị này tiếng tăm lừng lấy đỉnh phong nhân vật cùng với theo tự nhiên Chi Hồ chạy đến chợ giúp đường không cực Bất quá tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư số lượng tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng tinh thông dược tể đại tinh luyện sư lại không có bất kỳ người dám can đảm khinh thường nửa phần. Nhất là Kim Linh phu nhân, năm đó nàng, thế nhưng mà từng có một người giết bằng thuốc độc suốt một cái nhất lưu tinh luyện giả thế lực huy hoàng chiến tích, cái kia cái thế lực chỉ cần đại tinh luyện sư cấp cường giả thì đến được 13 cái, so Vương thành tại Hỏa Diễm Tháp cao một trận chiến trong chém giết đại tinh luyện sư số lượng còn nhiều hơn ra một người. Đây là một có thể làm cho người nghe mà biến xác phong nhân vật. Kỵ sĩ liên minh cho tới nay tại chúng ta tự nhiên chi hồ trước mặt đều là nơm nớp lo sợ. Nhưng bây giờ theo vương thành kẻ này sinh ra đời, rõ ràng càng phát ra hung hăng càng quái, rất có không đem chúng ta tự nhiên tri hồ để vào mắt xu thế, hôm nay, chúng ta tiểu lại để cho kỵ sĩ liên minh người minh mạch, ta tự nhiên tri hồ mấy ngàn năm nội tình, cũng không phải hắn một cái vừa mới đã thành lập nên bất quá trăm năm nhà giàu mới nổi có khả năng bằng được, giao hấn kỵ sĩ liên minh, liền từ kỵ. si chi thành bắt đầu. Kim Linh Phu nhân chậm dại nói, đồng thời thân hình về phía trước, dẫn theo tự nhiên chi hồ người trực tiếp tới gần. Theo Tam đại tinh luyện giả thế lực 89 tôn đại tinh luyện sư đại quân tiếp cận, kỵ sĩ Chi Thành chính giữa mọi người lập tức lòng có nhận thấy, trong lúc nhất thời Tô Kiếm Vũ, Hoàng Đông Liệt, Cố Long Bản, Trung Tú Linh chờ đại tinh luyện sư đồng thời theo gian phòng của mình chính giữa chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hổ người rõ ràng giết đến chúng ta trước cửa rồi. Cách xa nhau chúng ta rõ ràng đã không đến 300 km. Ngành tình báo đâu rồi? Tam đại tinh luyện giả tổ chức lớn như thế động tĩnh ngành tình báo rõ ràng không có tin tức gì truyền tới ừ, Kiếm Vũ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cơ hồ không thể tin được bọn hắn kỵ sĩ chi thành lại có thể biết xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Gần đây đều là do Lệ Uyển Phong phụ trách tìm hiểu tin tức. Hoàng Đông Liệt có chút chần chờ. Lệ Uyển Phong, hắn ở đâu? Ai nói cho ta biết hắn đi nơi nào? Còn có, Vương Thành đại nhân, chuyện này thông chi Vương Thành đại nhân có hay không? Địch nhân đều đánh tới cửa nhà rồi. Lệ Uyển Phong các hạ không biết đi nơi nào, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không có thấy bóng người của hắn. Mau mau nhanh, ngay lập tức đem chuyện này thông tri Vương Thành đại nhân. Đồng thời các ngươi chạy nhanh triệu tập thủ hạ các ngươi nhân mã đi khống chế tinh trận, có tinh trận tại, dù là hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hổ người muốn công phá chúng ta kỵ sĩ liên minh đều phải được trả giá nghiêm trọng một cái giá lớn. Ta đã lại để cho người đi chủ trì tinh trận rồi." Trung Linh Tú nói. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, trên người đưa tin ngọc phù đã phát sáng lên, đương nàng nhìn rõ ràng đưa tin ngọc phù chính giữa tin tức về sau, nhìn không được giận tí mặt, vô liêm sỉ. Súc sinh. Lệ Vân Phong, hắn rõ ràng dám đang muốn đem những tin tức này đi thông tri vương thành Tô Kiếm Vũ. Cố Long bàn hai người nghe được Trung Linh Tú gầm lên vội vàng đứng lại, chuyện gì xảy ra? Lệ Viễn Phong. Là Lệ Viễn Phong. Lệ Viễn Phong phản bội chúng ta. Hắn hiện tại đã không chế lục giai tinh trận, ta phái đi qua tiến đến chủ trì lưu tinh người bị đánh chết trận tinh luyện sư trực tiếp bị hắn đánh ngục, nếu như không phải một người trong đó trên người có một kiện ta ban cho bảo vệ tánh mạng tinh khí, chỉ sợ cũng đã chết tại trên tay hắn rồi. Nói đến đây, Trung Linh Tú nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, Lệ Viễn Phong. Khó trách hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành. Tự nhiên chi hổ nhân mã đến chúng ta kỵ sĩ chi thành cửa nhà chúng ta mới vừa vặn phát giác, là hắn, đều là hắn. Trung tú linh lại để cho Tô Kiếm Vũ, Cố Lăng Bàn, Hoàng Đông Liệt ba người thẳng cảm giác đại náo một hồi chấn váng. Phản bội. Lệ Viễn Phong rõ ràng phản bội. Hơn nữa hiện tại khống chế của bọn hắn kỵ sĩ chi thành mạnh nhất tam đại tinh trận. Không có tinh trận, chẳng lẽ bọn hắn cần nhờ lấy mười mấy người lực lượng đối kháng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hổ hơn 80 tôn đại tinh luyện sư binh lâm thành hạ ư? Đáng giận, đáng giận. Tại sao phải như vậy? Lệ Viễn Phong lại có thể biết trở thành phản đồ. Lúc trước cùng Lệ Viễn Phong quan hệ không tệ cố Long Bản trong nội tâm tràn đầy lửa giận. "Vương Thành, chúng ta ngay lập tức đi thông chi Vương Thành các hạ, hiện tại chỉ có dựa vào lấy Vương Thành các hạ mới có hy vọng ngăn cơn sóng giữ. Lệ Viễn Phong lực lượng có hạ, không có khả năng không chế sở hữu tinh trận, các ngươi nhanh lại để cho người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Mặc dù không địch lại hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ tam gia liên thủ, chúng ta cũng tuyệt đối muốn cho bọn hắn trả giá thật nhiều." Tô Kiếm Vũ nói xong cũng bất chấp ở chỗ này lãng phí thời gian vội vàng hướng phía vương thành phòng tu luyện chỗ phương hướng mà đi. Cố Long Bản, Trung Tu Linh, Hoàng Đông Liệt ba người liếc nhau một cái, cái lúc này cũng chỉ có thể nhau nhau đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, nói cách khác tại Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành, Tự Nhiên Chi Hồ quy mô bức bách xuống, không cần đối phương tiến công, kỵ sĩ liên minh chính mình sẽ tự loạn trận cướp. Vương Thành đại nhân. Vương Thành theo trong phòng tu luyện đi tới không đến một lát, Tô Kiếm Vũ, Ngải dùng, Vu Nhạc, Cung Thế Tân đám người đã đồng thời lao đến. Đại nhân, Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành, Tự Nhiên Chi người đánh đến tận cửa đã đến. Lệ Viễn Phong phản bội chúng ta kỵ sĩ liên minh, đồng thời nắm giữ chúng ta kỵ sĩ liên minh mạnh nhất tinh trận. An tâm một chút chớ vội. Vương Thành nhìn Tô Kiếm Vũ một mắt, thần sắc bình tĩnh. Trên thực tế không cần hắn nhiều lời, giờ phút này hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hồ, tự do chi thành đại tinh luyện sư đã xuất hiện ở phía chân trời hôm nay, mấy trăm km khoảng cách đối với những đại tinh luyện sư này cấp cường giả mà nói, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian có thể vượt qua. Đại nhân, ta cho ngươi ba cái trận phù, các ngươi phần mình dẫn người đi cái này ba cái địa phương, tự nhiên có thể đem lưu tinh tranh đấu trận. Bản đi ti tắc tinh trận, Vạn linh hối tinh trận một lần nữa nắm giữ. Vương Thành nói xong, trực tiếp đem ba cái chủ trận phù đem ra. Một lần nữa nắm giữ lưu tinh tranh đấu trận, bản ti tắc tinh trận, vạn linh hối tinh trận. Nguyên bản còn thần sắc bối rối Tô Kiếm Vũ không khỏi nào nào, thế nhưng mà cái này mấy cái tinh trận không phải. Ta sớm biết như vậy lệ viễn phong phản bội, sở dĩ ẩn nhận không phát chỉ là vì tương kế tiểu kế mà thôi. Tốt rồi, các ngươi chỉ cần riêng phần mình trở về vị trí của mình, làm tốt trong phần của mình sự tình, đừng lại để cho những mức vào này ta kỵ sĩ chi thành trong phạm vi người xâm nhập đảo tẩu là được. Những thứ khác, giao cho ta đến xử trí." Vương Thành nói. Nghe được hắn mà nói, Tô Kiếm Vũ lập tức như trút được gánh nặng thở dài một hơi, nguyên lai like Vương Thành đại nhân sớm có kế hoạch. Thế nhưng mà đại nhân đã có kế hoạch, vì sao không còn sớm sớm cho chúng ta biết? "A, ta nói cho các ngươi biết lệ huyền phong phản bội kỵ sĩ liên minh các ngươi sẽ tin tưởng sao?" Vương Thành nhìn Tô Kiếm Vũ một mắt, nhàn nhạt nói. Một câu, lập tức lại để cho Tô Kiếm Vũ cả người trở nên xấu hổ. "Tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian, đợi đến lúc hỏa diễm chi kiếm, tự nhiên chi hổ. Tự do chi thành người bước vào trận pháp bao phủ phạm vi, trực tiếp kích hoạt tinh trận, hôm nay, chúng ta muốn đem cái này tam đại thế lực tất cả nhân mã một mẻ hút gọn." Vương Thành nói. "Là tự nhiên mình bố trí ở dưới ba cái tinh trận, hắn muốn đem hỏa diễm chi kiếm chờ tam đại thế lực 89 tôn đại tinh luyện sư đánh tan không khó, có thể muốn đưa bọn chúng hoàn toàn lưu lại, nhưng lại lực không hề bắt bớ, dù sao cổ màn tinh bên trên tinh trận uy lực suy yếu quá mức lợi hại, có thể vận chuyển đều được tiêu hao rộng lượng tài nguyên, căn bản kiên trì không được bao lâu. Nhưng nếu như có Tô Kiếm Vũ, Cố Lăng Bản, Hoàng Đông Liệt, Trúng Tú Linh, Cung Minh cũng có bọn người toàn lực phối hợp, cái kia lại khác thì đừng nói tới rồi. Vâng. Nhận được mệnh lệnh Tô Kiếm Vũ trước tiên triệu tập lấy những người khác mã hướng phía Tam Đại Tinh trận mà đi. Mà Vương Thành cũng đi nhanh đi tới kỵ sĩ chi thành phía trước nhất tòa nhà hình thắp bên trên, ngạo nghệ Liêu vọng lấy nhanh chóng tới gần Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ Tam Phương đội ngũ, toàn thân chiến ý bốc lên. Vương Thành. Chứng kiến Vương Thành hiện thân, xông vào trước nhất Phương Viêm vô đạo lập tức gầm lên giận dữ, ngươi dám tội chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm, có từng nghĩ đến hôm nay sẽ bị chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm binh lâm thành hạ? Còn có chúng ta tự do chi thành. Hừ. Vương Thành, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Không lâu ngươi không phải đi chúng ta tự nhiên chi hồ muốn chúng ta tự nhiên chi hồ tiểu Chu Thiên cơ sự tỉnh cho ngươi một cái công đạo sao? Hiện tại, ta tiểu cho ngươi bàn giao. Rất tốt. Vương Thành nhìn xem dẫn theo riêng phần mình đội ngũ nhanh chóng đánh tới Viêm Vô Đạo, Việt Thánh Vương, Kim Linh phu nhân bọn người, dùng một loại bảng phẳng lại giống như trình bày sự thật giống như ngữ khi nói, đã đã đến, vậy thì đều đừng đi trở về. Cho tới giờ khắc này, rõ ràng còn tại gian ngoan mất linh. Ngươi thật cho là ngươi lực lượng một người có thể đối kháng được chúng ta Tam đại tinh luyện giả tổ chức? Chúng ta dưới mắt có đại tinh luyện sư suốt 89 người, cái này đội hình đủ để vây giết thiên giai. Và ngươi, như thế nào chống đỡ được lính của chúng ta phong? Hiện tại, chính là chúng ta San bằng kỵ sĩ chi thành thời khắc, giết cho ta." Viêm vô đạo ra lệnh một tiếng. "Giết! San bằng kỵ sĩ chi thành! Vương thành tiểu nhi, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày dỗ." Lập tức, sở hữu đại tinh luyện sư đồng thời bước vào kỵ sĩ chi thành trong phạm vi Nguyên một đám cường đại tinh thuật bắt đầu trên tay bọn họ hữu những lấy, nhanh chóng bộc phát. Chương 335, cường sát. Giết liên giết, cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Lệ Viễn Phong trốn ở lưu tinh tranh đấu trong trận, có thể nói bị thụ dày vò. Cũng may Viêm vô đạo đích thoại ngữ bất quá đơn giản một câu, đại lượng đại tinh luyện sư thừa dịp kỵ sĩ chi thành tinh trận chưa hoàn toàn kích hoạt lúc, lập tức xác nhập vào kỵ sĩ chi thành trùng, nguyên một đám cường đại tinh thuật tung hoành vài chục kilomet, trên trăm kilomet, bắt đầu ở kỵ sĩ chi thành trên không tách ra. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người bước vào kỵ sĩ chi thành phạm vi lúc, Một cái cự đại tinh trận đột nhiên tại kỵ sĩ chi thành bên ngoài bay lên, cái này tinh trận chỉ có 1/3 cùng kỵ sĩ chi thành tương liên, mà khác 2/3 đều ở vào kỵ sĩ chi thành bố phòng phạm vi bên ngoài. Một khi kích hoạt, ngay lập tức đem kỵ sĩ chi thành bên ngoài phạm vi 300 km hoàn toàn bao phủ ở bên trong, hình thành vận vèo hư không, vận vẹo tinh lực, vận vẹo thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Sương ngủ, theo tinh trận hiệu quả cùng phạm vi phán đoán, rõ ràng là một cái chuẩn lục giai tinh trận. Tại cổ man tinh thượng đều có được chuẩn lục giai tinh trận uy lực phóng tới 3000 đầm lầy. Đây còn không phải là được có lục giai đỉnh phong cấp độ kỵ sĩ chi thành phạm vi chính giữa lúc nào tồn tại cường đại như thế một cái tinh trận. Ma Ta rõ ràng còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tinh trận cùng một chỗ, Lệ Viễn Phong lập tức thay đổi sắc mặt. Sương mù Lan tràn, vạn vèo hư không cùng sáu, cảm, rắc, vốn là tựa hồ tiểu đứng tại trước mặt bọn họ, bị sông nhanh đến hơn 10 vị đại tinh luyện sư đồng thời tập trung vương thành, tại tất cả mọi người trong tầm mắt lấy mắt thường có thể thấy được độ mơ hồ bắt đầu. Như thế nào sự tình? Một vị đại tinh luyện sư không rõ ràng cho lắm. Lập tức kích hoạt lên một cái ngũ giai thăm dò tinh trận, muốn một lần nữa tập trung vương thành vị trí, có thể nhưng căn bản phá không khai mở tinh trận lực lượng quá nhiều. Tinh trận, lại là tinh trận. Hơn nữa đây là lục giai đỉnh phong vạn tượng mê tung trận. Dù là tại cổ Man tinh thượng đều có được đến gần vô hạn tại lục giai tinh trận vì lực kỵ sĩ chi thành rõ ràng còn giấu giếm lấy như vậy một cái tinh trận. Vốn là sát nhập kỵ sĩ chi thành phạm vi viêm vô đạo đã chuẩn bị xong một cái thất giai tinh thuật, giờ phút này bởi vì bị trận pháp quấy nhiễu đã mất đi vương thành dấu vết, cũng là trở nên có chút nắm lấy bất định. Viêm vô đạo Ngươi không phải nói kỵ sĩ chi thành có nội ứng của các ngươi, hắn hỏi, sẽ quấy nhiễu kỵ sĩ chi thành sở hữu tất cả lục giai tinh trận. Nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể phối hợp các ngươi trực tiếp cường công kỵ sĩ chi thành, như thế nào bây giờ còn có lục giai tinh trận tồn tại. Hơn nữa còn là lục giai đỉnh phong vạn tượng mê tung trận. Đường vô cực xa xa hướng phía Viêm vô đạo đại hống, trong thần sắc lộ vẻ bất mãn chi sắc. Đáng chết chẳng lẽ lại lệ huyền phong người này căn bản không có phản bội kỵ sĩ chi thành, hắn bán rẻ chúng ta. Kỵ sĩ chi thành lục giai tinh trận không nứt, không chỉ, không có bị quấy nhiễu bọn hắn ngược lại còn một lần nữa bố trí một đống lớn mới đích lục giai tinh trận. Viêm vô đạo liên tưởng đến loại khả năng này, trong nội tâm một hồi mát. Viêm vô đạo các hạ, hiện tại không muốn tự loạn trận cước, chúng ta có nhiều như vậy đại tinh luyện sư, mặc dù kỵ sĩ chi thành có một hai cái lục giai tinh trận tại bình thường vận chuyển lại có thể thế nào? Có lẽ cuối cùng nhất tổn thất khả năng tăng lên một ít, nhưng phá hủy toàn bộ kỵ sĩ chi thành nhưng lại dư xài. Thời khắc nỗ chốt, Việt Thánh Vương hét lớn một tiếng, đồng thời đối với những cái kia chuẩn bị cho tốt tinh thuật lại đã mất đi mục tiêu tự do chi thành đại tinh luyện sư lớn tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người giũ đạt ta ra tay, hướng phía kỵ sĩ chi thành vốn là phương hướng hoành kích, bất luận cái gì trận pháp đều tồn tại cứ hạn, chúng ta toàn lực ra tay, đem cái này tinh trận bạo lực xé rách. Nguyên vốn cả chút lòng nghi ngờ trùng trùng điệp điệp đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ nghe được việt Thánh Vương hô to, phảng phất tìm được người tâm phúc bình thường, nguyên một đám chuẩn bị cho tốt cường đại tinh thuật lập tức đồng thời kích, trong lúc nhất thời, cường đại đến cực điểm lục dai, thất giai tinh thuật gào thét bắn ra, khủng bố tinh quang, tàn sát bừa bãi phong bão, rừng rừng hóa diễm, giết cấu xương hàn phong trong chốc lát tràn ngập tại phía trước trên trăm kilômét không gian cơ hồ đem vạn tượng mê tung trận hình thành xương mù một lần hành động sẽ rách. Bất quá, vương thành bố trí hiển nhiên cũng không phải là một cái lục giai tinh trận đơn giản như vậy. Hai mươi mấy vị đại tinh luyện sư đồng thời ra tay tế ra lục dai, thất giai tinh thuật uy lực không thể bảo là không lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chúng mục tiêu mục tiêu. Tại vạn tượng mê tung trận quấy nhiễu hạ, bọn hắn không cách nào thuận lợi tập trung mục tiêu, những này tinh thuật có thể nói là hồ nếm một trận. Theo thứ hai lục giai tinh trận hư không gấp chặt kích, những này cường đại lục giai, thất giai tinh thuật bị trực tiếp chết đi phương hướng, hướng phía kỵ sĩ si chi thành bên ngoài gò núi vây kích mà đi. Hủy diệt tính lực lượng liên tục không ngừng bạo, khuế tán, trực tiếp đem cái kia phiến gò núi san thành bình địa, phạm vi mấy trăm km tại đây. Chút ít tinh thuật toàn kích hạ hóa thành sĩ diễm lưu ly. Tất chứng kiến Vương thành thời khắc mấu chốt kích hoạt lên tinh trận đem những công kích này toàn bộ chuyển đến gì, đang tại tiếp nhận lấy lưu tinh tranh đấu trận, bàn tơ, tí tí, tắc tinh trận, vạn linh hợp thành tinh trận Tô Kiêu Vũ, Hoàng Đông Liệt, Cố Long Bản, Trung Tú Linh bọn người đồng thời to một tiếng, xi si khí đại trấn. Tại vừa mới bắt đầu bị hỏa diễm chi kiếm tự do chi thành, tự nhiên chi hồ đại quân tiếp cận, lại có lệ huyền phong phản bội phá hư bọn hắn, kỵ sĩ liên minh tinh trận lúc, những này đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, không muốn thời khắc mấu chốt hay là vương thành ngàn trời xuất thế, trực tiếp vắng kỵ sĩ liên minh tại nghiêng sụp đổ chi tế. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn mới chính thức nhìn rõ ràng, ai mới là kỵ sĩ chi thành chính thức cứu thế người. Liên tưởng đến bọn hắn năm đó rõ ràng còn đi theo lệ huyền phong lần lượt đối phó với vương thành, phản bác quyết định của hắn, hoặc là đối với mệnh lệnh của hắn bằng mặt không bằng lòng, giờ khắc này, Hoàng Đông Liệt, Cố Long Bản Trung linh thánh tú bọn người xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Phóng, phóng, phóng. Dung tinh thuật cưỡng ép xe rách bọn hắn tinh trận. Việc Thánh Vương thanh âm tại tinh trận chính giữa không ngừng đi lại. Mà Viêm vô đạo đúng lúc này cũng rốt cục phản ứng đi qua, lớn tiếng gọi, "Kích hoạt tinh thuật, bất luận cái gì tinh trận vận chuyển đều cần năng lượng, phòng ngự tinh trận, mê viện tinh trận cũng giống như thế, chúng ta kích tinh thuật, bốn phía công kích sẽ cùng tại tăng thêm bọn hắn tinh trận phụ tải, cổ man tinh thượng tinh trận hiệu quả vốn là giảm bất đi nhiều, chỉ cần chúng ta kiên trì, không ra một nén nhang thời gian." Những này tinh trận tự nhiên toàn bộ hao hết năng lượng biến thành phế phẩm, đến lúc đó tiểu là chúng ta san bằng kỵ sĩ chi thành thời điểm. Một nén nhang, các ngươi không có một nén nhang thời gian. Vương Thành thanh âm đột nhiên theo tinh trận chính giữa chuyên ra, nương theo lấy một đạo huyết quang lập lòe, hư không băng quyền mang theo cùng bố nổ vang bay vút mà qua, bị lập tức tập trung việt Thánh Vương trước tiên hét lớn một tiếng, phòng ngự tinh khí kích, thất giai phòng ngự lực lượng, lực lượng lập tức lại để cho hư không băng quyền lực lượng nuốt mà. Bên kia, Vương Thành tiểu nhi ở bên kia, giết Lập tức bắt đến Vương Thành ra tay giấu vết Việt Thánh Vương hét lớn một tiếng, 10 cái đại tinh luyện sư đồng thời dưới sự chỉ huy của hắn Ngưng tụ ra cường đại tinh thuật đánh kích ma đi, lập tức khủng bố tinh lực chấn động liên tục không ngừng tự trên người bọn họ phóng xả mà ra. Mà cơ hộ tại Việt Thánh Vương tự cho là khóa chặt lại Vương Thành thân hình, hạ khiến cho mọi người hướng phía cái hướng kia công tới lúc, Vương Thành lại tá trợ lấy trận pháp lặng yên ý mắng chuyển rời đến tự nhiên chi hộ trận doanh chính giữa. Khủng bố khí huyết thoát như hà hình thành huyết tinh hà trong chốc lát đem kim linh phu nhân bao phủ mà hạ. Chết. Vương Thành có thể sẽ không quên, hỏa diễm chi kiếm cũng tốt. Tự do chi thành cũng thế, kể cả tự nhiên chi hồ ở bên trong, chính thức đối với hắn uy hiếp lớn nhất một mực chỉ có một, cái kia chính là Kim Linh phu nhân, bởi vậy hắn trước muốn giết mục tiêu, trừ Kim Linh phu nhân ra không còn có thể là ai khác. A. Vương Thành vốn là cũng đem ánh mắt quang hướng Việt Thánh Vương phương hướng, thậm chí ý định ra tay hiệp trợ Việt Thánh Vương đánh chết Vương Thành Kim Linh phu nhân đột một tao ngộ công kích, lập tức một tiếng thét kinh hãi, ở đằng kia huyết sắc tinh hà trùng kích mà ở dưới nháy mắt, thân thể của nàng vậy mà phấn vỡ đi ra, hóa thành một mảnh rậm rạp chẳng chịu rồi, nhắm Vương thành mang tất cả mà đi, rồi chưa đến một cột mục nát, ha dám, sa đoạn khí tức đã đập vào mặt. Chút tai mọn. Vương Thành trong mắt tinh quang nổ bấn ra, khủng bố khí huyết chi lực bản thân bạo, đón trước mắt ngàn vạn phi rồi, hư tay chối xuống, một cổ kinh khủng tính thuần túy lực lượng tại phía trước hư không muốn nổ tung lên, phạm vi hơn 1000m mm em phạm vi không gian phạm phát bị rời tất cả lực lượng, rồi sau đó vặn mèo, đánh bại. Vành. Từ trong ra ngoài bạo tạc tính chất lực lượng khuyết tán ra, trong khoảnh khắc qua 100 vạn phi rồi bị tác thành phấn. Phi rồi chính giữa truyền đến một hồi thế lương tiêu thẳng thiết, to như vậy phi rồi bẩy tiêu tán ra lại lần nữa hướng phía một phương hướng khác mang tất cả mà đi, muốn chạy trốn. Ta cái thứ nhất muốn giết đúng là ngươi, sao lại há có thể cho ngươi đào tẩu? Vương Thành thân hình đột nhiên về phía trước, lại lần nữa hư tay đối với cái kia phiến phi rồi bảy chục tới, phạm vi mấy vạn mét không gian tại hắn một chảo hạ phảng phất cứng lại, áp súc, khủng bố khí lưu dùng hắn một chảo này lực lượng làm trung tâm cứng lại lấy, mặc dù phi rồi nhiều vô số kể. nhưng lại bị cưỡng hạn tại cái này mấy vạn mét không gian chính giữa phảng phất tại phi không gian nửa phần. Vương Thành, ngươi làm cản. Mà lúc này đây, Việt Thành Vương Viêm vô đạo bọn người đồng thời kịp phản ứng, hai vị đỉnh phong đại tinh luyện sư không có chút gì do dự kích ra cường đại thất giai tinh thuật, nóng bỏng tinh lực chấn động hình thành hỏa diễm, tử vong xạ tuyến phá không mà đến, muốn đem Vương Thành thân hình hoàn toàn trưng. Bất quá Vương Thành thân hình lại bất động nửa phần, trận pháp lực lượng bị hắn dùng tinh thần vật chuyển, hai môn thất giai tinh thuật bên trong đích trong đó một môn trực tiếp bị chuyển đi, mà khác một môn tại chúng mục tiêu Vương Thành ngáy mắt, đã bị Vương Thành kích thập tứ trọng tiên biến thành không gian rung động một lần hành động tổn vệ. Chết. Ngăn trở hai vị đỉnh phong đại tinh luyện sư bạo phát thất giai tinh thuật. Vương Thành bản thân thẳng hướng Kim Linh phu nhân công kích không có nửa phần đình trệ, mấy vạn mét hư không bị hắn lấy cực nhanh độ xoa bóp vài trăm mét, rồi sau đó theo hắn hư tay nắm chặt, đồng thời bạo tạc nổ tung. Vô số phi rồi bị cái này cổ bóp vỡ khí lãng nổ thành chôn phấn, rồi sau đó hóa thành một mảnh màu đen kịch độc sương mù. xương ngủ chính giữa chuyển gia kim linh phu nhân thê lương kêu thảm thiết, thời gian dần trôi qua tạo thành thân hình của nàng. Vương Thành. Kim Linh phu nhân kêu thảm, giờ phút này nàng nhìn về phía trên chật vật đến cực điểm, không ớt, không chỉ, toàn thân máu tươi, trên người tinh lực càng là loạn đã đến tự hại. Đại lượng khe hở tự nản, cái kia thành thủ hấp dẫn thân hình trùng quyết tán, khiến cho nàng cả người nhìn về phía trên vô cùng khủng bố. Còn muốn chạy trốn? Ngươi cho rằng ta lại không biết ngươi không chỉ một lần muốn hãm hại ta, giết chết ta. Ta cố ý chạy một chuyến tự nhiên chi hồ, chính là muốn đem bọn ngươi triệt để dẫn vào trong cục một lần hành động trăm giết, mặc dù liều đến một cái lục giai tinh trận bị các ngươi cưỡng ép nát bấy, ngươi đều phải chết. Vương Thành gầm nhẹ một tiếng, thân hình lại lần nữa tiến lên, hồn nhiên bỏ qua kịp phản ứng rất nhiều đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ đồng thời bạo phát tinh thuật công kích. Dương tay, Vương Hành Đi chết đi. Nương theo lấy 6 vị đại tinh luyện sư cùng với Đường Vô Cực vị này, Đỉnh Phong đại tinh luyện sư gầm rú, Bảy môn tinh thuật lại lần nữa gào thét phá không, đem Vương Thành thân hình một lần hành động bao phủ. Chết. Mà cơ hộ tại Vương Thành bản thân bị cái này 7 môn tinh thuật bao phủ đồng thời, dương dư khí huyết xoáy lên tiêu tận dơ bẩn hóa diễm, lại lần nữa vênh thượng Kim Linh phu nhân thân hình. Không. Chớ cũng không thể tránh. Tại tuyệt vọng hô to chính giữa, sơn cùng thủy tận Kim Linh phu nhân bị một lần hành động chốt trở thành khai chiến đến nay cái thứ nhất vẫn là Đỉnh Phong đại tinh luyện sư. Chương 336 một chợt một, giết. Phạm ta kỵ sĩ chi thành giả, tử. Đánh giết Kim Linh phu nhân, Vương Thành thân hình bỗng nhiên chấn động, từng vòng gợn sóng không ngừng lấy hắn làm trung tâm quét tán, nuốt trừng hết thể vành lên hắn thân thể tinh thuật, mặc dù tỉnh cờ có một hai tinh thuật đột phá thập tứ trọng thiên phong tỏa, nhưng có giới ly thuần tầng này cửa ải, bị giới ly thuần tỏa ra lưu quang một lần nữa. Bởi vậy, hắn hầu như là gắng gượng chống đỡ đường vô cực các loại, chờ, người nổ ra bảy môn tinh thuật, mạnh mẽ giết chết Kim Linh phu nhân, sau đó lại thân hình xoay chuyển, lần thứ 2 hóa thân lưu quang. Hư Không băng quyền hướng về cách hắn người gần nhất đại tinh luyện sư một quyền đánh ra, chôn vùi tính sức mạnh căn bản không tầm thường đại tinh luyện sư có khả năng chống đối, vị kia đại tinh luyện sư chỉ kịp lấy ra một môn cấp 6 bảo mệnh tinh thuật cùng kích phát chính mình phòng ngự. Tinh khí, cả người đã bị hắn đánh được tinh lực tán loạn, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. "Làm cản! Vương Thành, ngươi thật cho là ngươi có thể dựa vào sức lực của một người đối kháng chúng ta tam đại tinh luyện giả tổ chức 89 vị đại tinh luyện sư. Ngươi còn không là tiên giai cường giả." Việt Thánh Vương hét dài một tiếng, một thanh cấp 7 đẳng cấp tinh khí bảo kiếm qua lại hư Không trực tiếp ám sát đến Vương Thành trước người, làm cho Vương Thành mặt ngoài thân thể giới ly thuần một trận tiêu tán, một giây sau càng là nước toát ra. Hào kiếm. Vương Thành cười lớn một tiếng, không đợi chuôi này tinh khí bảo kiếm một đoạn sau trở về, bỗng nhiên nắm chặt rồi chuôi này tinh khí, huyền giới bảo thạch mang theo Vương Thành này thiên giai đỉnh cao sức mạnh tinh thần rọi rửa mà xuống, trực tiếp đem chuôi này tinh khí đi thuộc về Việt Thánh Vương luyện hóa vết tích một lần che đậy. Thanh kiếm nổi, quy ta rồi. Che đậy trụ Vương cùng chuôi này tinh khí bảo kiếm cảm ứng, Vương Thành cười trực tiếp đem chuôi này tinh khí ném vào chính mình không trong tinh hạch. Trực tiếp bá đạo hung hăng đem cái này mạnh mẽ tinh khí chiếm vì bản thân có. Tình cảnh này, trực nhìn ra Việt Thánh Vương trong mắt một lồi, suýt nữa bị tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ta định tinh kiếm. Vậy cũng là ta tế luyện dòng giá 134 năm cấp 7 tinh khí. Tại sao lại như vậy? Định tinh kiếm trở về, trở lại cho ta. Việt Thánh Vương không ngừng kích phát bí pháp muốn kích hoạt định tinh kiếm, đem chuôi này cấp 7 tinh khí triệu hồi, có thể nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cẩn thận, hắn có huyễn giới bảo thạch, huyện giới bảo thạch hình thành giác không chỉ có thể ảnh hưởng đến cá nhân, càng có thể ảnh hưởng đến tinh khí làm cho cái này tinh khí coi chính mình đã trở lại chủ nhân của mình trên tay. Viêm vô đạo âm thanh hưởng lên, dùng tinh thuật. Dùng tinh thuật đem hắn giết chết, giới của hắn cách thuần đã mất đi hiệu quả, sức phòng ngự mất giá rất nhiều, chúng ta ỷ vào nhân số ưu thế dùng tinh thuật dòng lũ trực tiếp đem hắn nhân chìm. Theo hắn vừa giết lời, hắn đã lần thứ 2 điều động 16 vị đại tinh luyện sư sức mạnh, ngưng tụ ra một môn, môn môn mạnh mẽ tinh thuật. Cứ việc những này đại tinh luyện sư không phải mỗi một cái đều có thể như bọn họ như vậy dựa vào tinh khí lực lượng cấp tốc ngưng luyện ra cấp 7 tinh thuật, có thể cấp 6 tinh thuật tạo thành lực phá hoại vẫn cơ cực kỳ giò người. 16 môn cấp 6 tinh thuật hơn nữa viêm vô đạo lấy ra cấp 7 tinh thuật hình thành khủng bố tinh lực xung kích, mên ngông cuồn cuộn, trong giây lát đó đã đem vừa đánh bay một vị đại tinh luyện sư Vương Thành một lần nhấn chìm. Thật cho là ta muốn đứng ở chỗ này cùng các ngươi tám mười mấy vị đại tinh luyện sư đối kháng chính diện. Kỵ sĩ chi thành, là ta sân nhà. Tinh thuật dòng lũ dội rửa mà xuống, Vương Thành nhưng căn bản không thèm để ý nửa phần, tinh trận sức mạnh bị hắn một lần kích hoạt, sau một khắc thân hình của hắn càng là trực tiếp bị tinh trận chuyển đến 30 km ở ngoài, trực tiếp xuất hiện tại tự nhiên chi hồ lại một vị đại tinh luyện sư bên cạnh người. Từ cẩn thận Vương Thành thân hình hiện hiện, trong giây lát đó bị Đường Vô Cực bắt giữ, nhất thời phát sinh một trận sợ hãi kêu to. Chết. Vương Thành nhưng không để ý tới Đường Vô Cực la lên, hư không băng quyền nghiền ép mà xuống, vị kia tên là Tử Chúc nữ tính đại tinh luyện sư thân thể không gian chung quanh một trận sụp đổ, ầm ồ, nối tiếp lấy, sức mạnh mang tính hủy diệt từ cái kia trận sụp đổ vặn vẹo trong hư không bộc phát ra, đem nàng mặt ngoài thân thể cấp 6 phòng ngự tinh khí một lần nổ nát, đồng thời nổ nát, còn có nàng cái kia mảnh mai thân thể. a. Vương Thành, chết đi cho ta. Đường vô cực phát sinh một tiếng phẫn nộ đến cực điểm điên cuồng gào thét, khủng bố tinh lực trong dây lát đó ở trên người hắn ngưng tụ, hóa thành một môn phạm vi tính cấp 7 tinh thuật bao phủ xuống, liền muốn đem Vương Thành toàn bộ nuốt chửng. Tử, các người vẫn không có cái này năng lực. Vương Thành cười lạnh một tiếng, cấp 6 tinh trận cùng tinh thần liên kết, gián tiếp kích phát, thân hình của hắn lần thứ 2 rời đi xuất hiện tại tự do chi thành đại tinh luyện sư trận doanh ở trong. Không được, loại này cơ động năng lực. Nhanh, tất cả mọi người tập trung đồng thời, tạo thành tinh trận, chúng ta lấy lực lượng của tinh trận đối kháng. Hắn trung quy chỉ có một người chỉ cần chúng ta ôm thành đoàn, không cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, hắn căn bản không làm gì được chúng ta. Viêm Vô Đạo hô to một tiếng, cấp tốc tổ chức rất nhiều đại tinh luyện sư môn bắt đầu liên hợp một thể. Bất quá vào lúc này, Tô Kiếm Vũ, Trung Tú Linh, Cố Long Bản, Hoàng Đông Liệt các loại, chờ, người dựa vào vương thành lưu lại hậu chiêu rốt cục trục xuất lệ huyền phong tại lưu tinh tranh đấu trận các loại, chờ, tinh trận đi bố trí, đem lệ huyền phong quyền hạn triệt để chậm chết, tam đại cấp 6 tinh trận bị đồng thời kích hoạt. Đặc biệt là lưu tinh tranh đấu trận. Này nguyên mẫu một cái loại cỡ lớn sát trận. Tình trận uy lực đạt đến cấp 6 đỉnh cao, hơn nữa bởi cái này, tình trận là do năm đó trưởng phong băng nhan tự mình bố trí, bày trận sử dụng vật liệu giá trị căn bản không phải người thường có khả năng tưởng tượng, dù cho cổ màn tinh đi tinh trận uy lực mất giá rất nhiều, có thể cái này tình trận vẫn cứ duy trì cấp 6 tinh trận uy lực trình độ. Giờ khác này bị Tô Kiếm Vũ một lần chưởng khống, kế hoạt, hơn nữa kỵ sĩ liên minh vài vị đại tinh luyện sư, hơn 10 vị tinh luyện sư bước vào tinh trong trận, khống chế tinh trận, nhất thời vạn tượng mê tung trận trong phảng phất lóng lánh ra mấy chục đạo tinh quang, tinh quang bên trong hỏa diễm long lánh, trong chớp mắt đã như từng viên một lưu tinh. Từ trong hư không rơi dụng mà xuống, mang theo Thái Sơn áp đỉnh uy năng đem tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ. Đặc biệt là Tô Kiếm vũ cùng với cung mình, cùng u một đám đại tinh luyện sư lấy tinh lực biến thành lưu tinh, càng là tỏa ra khủng bố sóng nhiệt, tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi, rơi dụng mà xuống trong nháy mắt, uy lực đối sát cấp 7 đỉnh, cao đơn thể công kích tinh thuật. Lưu tinh tranh đấu trận. Đây là lưu tinh tranh đấu trận. Cái này tinh trận không phải là bị Lệ Viễn Phong bản thân quản lý sao? Vì sao lại? Kẻ phản bội, kẻ phản bội. Khẳng định là Lệ Huyền Phong phản bội chúng ta, bởi vậy rất sớm bày xuống một cái bẫy muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Á a a. Lệ Viễn Phong, ngươi thật là ác độc. Ngươi dám như thế đối xử với chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành, từ nay về sau chân trời góc biển, chúng ta cũng cần phải đưa ngươi lột ra chóp thịt. Thê Thảm phẫn nộ gầm rú từ Hỏa Diễm Chi Kiếm, Tự Do Chi Thành đại tinh luyện sư trong miệng truyền ra, những này gầm rú rơi xuống bị Tô Kiếm Vũ công chế lực lượng của tinh trận nốt lại Lệ Viễn Phong trong hai, làm cho trong lòng hắn run không ngừng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cả người hắn hoàn toàn bị này một loạt liệt biến hóa đa kích tối tâm. Lệ Huyền Phong Tố Linh bóng người xuất hiện tại tinh trận ở trong, một mặt căm hận theo dõi hắn, ngươi thật cho là ngươi kế hoạch của chính mình thiên ý vô phùng, trong ứng ngoài hợp liền có thể triệt để công phá chúng ta kỵ sĩ chi thành. Ngươi không biết chính là, ngươi hết thể kế hoạch trên thực tế đều tại Vương thành đại nhân trưởng khống ở trong, Vương thành đại nhân đã sớm nhìn thấu ngươi cùng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành cấu kết, tương kế tự kế, tùy ý ngươi đem hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành người dẫn vào kỵ sĩ chi thành, mục đích chính là vì vào thời khắc này đem bọn họ một lưới bắt hết, triệt để đặt vững chúng ta kỵ sĩ chi thành thắng lợi cục diện. Kẻ phản bội sẽ không có kết quả tốt, lần này không ngừng hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành người khôn. Dễ rõ chân tướng đối với ngươi hận Tấu xương, chúng ta kỵ sĩ chi thành đồng dạng sẽ không tha thứ tội nghiệp của ngươi. Tương kế tự kế. Vương Thành. Vương Thành hắn dĩ nhiên biết được chân tướng lệ Huyền Phong nhất thời sắc mặt trắng bệnh, tay chân một mảnh lạnh lẽo. Ngươi liền cẩn thận đợi ở chỗ này tỉnh lại chính mình phạm vào sai lầm đi, đợi được chúng ta tiêu diệt Tự Do Chi Thành, Hỏa Diễm Chi Kiếm sinh lực, Vương Thành đại nhân tử sẽ đích thân trách phạt ngươi. Trung tú linh lạnh rên một tiếng, thân hình biến mất, nàng cần khống chế vạn linh hối tinh trận. Cái này tinh trận có thể quần quật không ngừng đem tinh thạch năng lượng chuyển hóa thành tinh lực, bổ sung những kia tinh trận tiêu hao, nếu không thì, tại hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ tám mười mấy vị đại tinh luyện sư quần quật không ngừng công kích dưới, cái khác mấy đại cấp 6 tinh trận căn bản chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Vạn tượng mê tung trận trong, nguyên bản tổ chức thành đoàn thể chỉ cần chuyên môn phòng ngự vương thành viêm vô đạo các loại, chờ, người trong dây lát đó đối mặt mấy chục hơn trăm lưu tinh anh kích, những này lưu tinh tuy rằng tốc độ không nhanh, có thể không chịu nổi bọn họ đều tập hợp, đánh túi bụi dưới. Những này đại tinh luyện sư môn mỗi một người đều gánh chịu áp lực lớn lao, phản phất thời khắc bị cấp 6 đỉnh cao, cấp 7 đỉnh cao tinh thuật không ngừng công kích, mà đang bị lưu tinh tranh đấu trận công kích lộ ra kẻ hở đồng thời, vương thành thân hình càng là còn giống như ưu linh ở bên trong không ngừng qua lại, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tất nhiên nương theo một vị đại tinh luyện sư ngã xuống. Giao chiến đến hiện tại, chết ở trên tay hắn đại tinh luyện sư cấp cường giả đã vượt qua hai chữ số. Không được. Không được. Không thể còn tiếp tục như vậy. Nếu không không chờ chúng ta đem kỵ sĩ chi thành tinh trận mạnh mẽ sẽ rách chúng ta mang đến đại tinh luyện sư cấp cường giả chỉ sợ cũng muốn tổn thất hơn nữa, đến thời điểm tức liền có thể chạy ra tinh trận phạm vi, còn lại hai, 30 vị đại tinh luyện sư cũng tuyệt đối khó có thể tránh được vương thành xuất lĩnh, kỵ sĩ liên minh rất nhiều cường giả truy sát. Viêm vô đạo nhất thời rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn nhìn lướt qua bên người một mực chờ đợi chờ cơ hội, nhưng thủy chung khó có thể khóa chặt lại vương thành thân hình Bạch Sơn, hấp thủy hai vị đỉnh cao đại tinh luyện sư, liên tưởng đến hai người cái kia tâm ý tương thông hình thành cùng đánh tinh thuận, lập tức quát to một tiếng, vương thành Ngươi gan này tiểu quỷ, chỉ có thể không ngừng mà đánh lén tính là gì năng lực, có bản lĩnh đi ra, chúng ta quang minh chính đại tranh tài, phân ra cái sinh tử." Hét lớn ở trong, thân hình của hắn càng là bỗng nhiên về phía trước, thoát ly bọn họ hỏa diễm chi kiếm đoàn đội, dường như muốn lấy này chứng minh chính mình dự định cùng Vương Thành chính diện quyết đấu quyết tâm. "Ồ." Vương Thành bóng người ở trong hư không văn vọng, rất nhanh đã từ vạn tượng mê tung trận trong hiện hiện ra, "Ngươi muốn cùng ta một trận một tranh tài." Vương Thành hiện ra hiện ra thân hình trước mắt, viêm vô đạo trong mắt hết sạch bắn mạnh, trong giây lát đó một đạo rừng rực hỏa diễm hình thành dấu ấn lấy khó mà tin nổi nhanh chóng in dấu lên Vương Thành thân thể, tinh thuật trong số mệnh trước mắt, trên mặt của hắn không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ha ha ha, Vương Thành, ngươi đã trúng rồi ta Tinh Viêm yêu, lần này ta xem ngươi còn có thể chạy đàn nào. Một trọi một trên tải. Ngươi vẫn đúng là ngốc cho rằng ta sẽ cùng ngươi một chọi một tranh tài. Giết. Giết hắn cho ta. Viêm Vô Đạo mừng như điên hét lớn, quay về bên cạnh người Bạch Sơn, Hắc Thủy hai huynh đệ ra lệnh. Ngươi tại để ai ra tay đây? Vương Thành vẻ mặt hờ hững hỏi dò mà nhận ra được bên người không có bất cứ động tính gì viêm vô đạo, nhưng bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt hướng về hai bên nhìn tới, không biết lúc nào, thân hình của hắn thì đã xuất hiện tại một vùng sao trời ở trong, toàn bộ tinh không, ngoại trừ hắn cùng Vương Thành hai người bên ngoài, không ngờ không có bất kỳ ngoài loài người. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Tinh trận, ngươi lại dùng tinh trận đem ta rời đi. Nói cẩn thận một chọi một quang minh chính đại tranh tài, ta đương nhiên phải để ngươi được đến bổn mong muốn, hiện tại, khỏe mạnh cảm thụ ta nhân từ đi. Vương Thành bên khóe miệng hiện ra một tia lạnh lẽo, theo hắn thân thể vật mèo Một trận bùm bùm sương cốt tiếng vang vang vọng tinh không. Chương 337, thôn vệ. Hắn rõ ràng một mình chống lại Vương Thành. Chống lại vị này dùng sức một mình phá hủy hỏa diễm cao tháp, đánh tan hai thập tam vị đại tinh luyện sư, trong đó kể cả định Phong đại tinh luyện sư Bạch Quang Tôn giả hung nhân. Trong chốc lát hiểu rõ thế cuộc trước mắt sau, viêm vô đạo mồ hôi lạnh trên trán lập tức trượt rơi xuống, chờ một chút. Vương Thành, ngươi dựa vào lấy tinh trận chí lực, tính toán cái gì quang minh chính đại? Có bản lĩnh đem tinh trận tán đi, chúng ta ngay tại cổ Màn Tinh Hư không thượng thống, thống khoái khoái tranh tài một hồi, phân cái sinh tử. Chiến trường ta đã cho ngươi, ngươi vẫn đang không biết đủ, ta cũng không có biện pháp, cái này thế gian vốn cựu không tồn tại thập toàn thẩm mỹ, ta giờ phút này đã thập phần nhân tử, ít nhất còn duy trì lấy cùng ngươi một VS một đọ sức, không có theo trận chiến người đồng thế mạnh lớn ngươi. Nếu như ngươi còn có cái gì không hài lòng xấu, Vương Thành nói đến đây, thần sắc lập tức lạnh mà bắt đầu, ngươi tới đánh ta a? ẩm. Nói vừa xong, Vương Thành nhưng lại xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước. Hư Không Bang quyền, đánh nát Hư Không, trong chốc lát kéo vang lên hắn và vị này hỏa diễm chi kiếm cổ man tinh cao nhất đứng đầu gian, ở giữa quyết chiến mở màn. A, Vương Thành, đây là ngươi bức của ta. Hung hung liên hòa, đốt thân thể của ta thân thể, Cựu Long phần tinh Thuật. Viêm vô đạo một hét lên điên cuồng, một cổ kinh khủng tinh lực phảng phất bộc phát lũ bất ngờ từ hắn trên người bay lên, thẳng vào mây xanh, hóa thành chín tôn cực lớn dung lửa, gào thét phía chân trời, hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, nóng bỏng chi lực liên tục không ngừng từ hắn trên người khuyết tán mà ra, vạn vẹo hư không, cơ hồ muốn đem phạm vi mấy vạn mét không gian hết thảy phân thành cho tàn. Cựu Long phần tinh thuần một khi thi triển, của ta tinh đều muốn chịu tán loạn. Tu vi trực tiếp ngã xuống hồi tinh luyện sư, muốn một lần nữa ngưng bắt đầu luyện không biết cần bao nhiêu thời gian, bất quá, uy lực đồng dạng là kinh thiên động địa, cái này 9 đạo dòng lửa, mỗi một đạo đều có được không kém hơn thất giai tinh thuật cường đại uy lực, chín long đều xuất hiện, đồng đẳng với 9 môn thất giai tinh thuật đồng thời bộ phát, uy lực to lớn, đại tinh luyện sư cảnh giới chung. căn bản không có người có thể ngăn cản, mặc dù là thiên giai cường giả 6. A, người làm gì? Viêm vô đạo thanh âm ở đằng kia chín long vờn quanh chính giữa không ngừng truyền ra, tràn đầy hung hãn cùng kiên quyết. Nhưng mà Sự miêu tả của hắn tính lời nói vẫn chưa nói xong, Vương Thành đã đột nhiên xuất thủ. Bàng bạc khí huyết chi lực từ hắn trên người điên cuồng bộc phát, chao lên bí pháp kích phát hạ khiến cho trời xanh dâng lên hiện ra một đầu ngập trời huyết hạ, ở đằng kia huyết hà trung ương, một tài giỏi giữ tận quá cổ hung thú ngang nhiên mà khởi, ngửa mặt lên trời thách giải, vô biên vô hạn hung sát khí phô thiên cái địa, hạo hào đắng đãng, đại quy mô, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Cái này đầu quá cổ hung tung hoành mấy vạn mét, uy thế cường đại đến không thể tưởng nổi, một khi ra, đã tại huyết hà tốn tụm hạ kéo dài qua hư không. Trong chốc lát vừa cừu lăng phần tinh thuật một đầu rồng lựa nuốt vào trong bụng, đột nhiên một nhai, đầu kia ẩn chứa thất giai tinh thuật uy năng hỏa diễm cự long trực tiếp bị nhai thành phân vụn, lăng không diệt vong. Cái này là Viêm Vô Đạo Thanh Âm đột nhiên trở nên hoảng sợ nguyên nhân. A, Vô Liêm Sỉ, lại dám đánh lén ta, thủy ta một con rồng. Đi cho đi. Chín long phần thiên. Viêm Vô Đạo Thanh Âm điên cuồng hét lên lấy, còn lại 8 đầu hỏa diễm cự long đồng thời đàng thượng hức không, cực lớn thân Bất quá Cái này tám đầu hỏa diễm cự long hành vi pháng phất đem cái kia khí huyết sông dài chính giữa quá cổ hung thú triệt để chọc giận, nương theo lấy vương thành đột nhiên hư tay chối xuống, đầu kia quá cổ hung thú tựa hồ muốn tự huyết sắc sông dài chính giữa bay vút mà ra, lao vào tám đầu hỏa diễm cự long trung ương, giữ tận cùng bố đầu lâu đột nhiên một trường, một đầu hỏa diễm cự long lại lần nữa bị nó cắn thành phân vụn, tán loạn thành hỏa diễm hình thành kịch liệt bạo tác nổ tung, rồi. Sau đó tại vương thành một quyền hoành ra chi tế, nó kinh khủng kia cự trảo lại lần nữa chộp tới, đem một đầu hỏa diễm cự long chào ở lòng bàn tay, hung hăng phát lực. Vành Dương dư hỏa diễm lại lần nữa muốn nổ tung lên, hình thành mắt thường có thể thấy được năng lượng trùng kích. Cái này đầu hỏa diễm cự long lại lần nữa bước trước vài đầu cự long theo gót. A, tại sao có thể như vậy? Cự long phần tinh thuật bạo phát đi ra huy năng thế, nhưng mà tương đương với 9 môn thất giai tinh thuật đi ra, tuy là bát giai tinh thuật đều muốn tại cự long giáo sát hạ tán loạn sáu. Tại sao có thể như vậy sáu? Nhìn mình hỏa diễm cự long không ngừng bị Vương Thành từng quyền đánh bại, đồ sát, viêm vô đạo trong miệng phát ra tuyệt vọng hò hét. nói nhảm nhiều lắm. Vương Thành khí huyết như cầu vồng, hạo hạo đáng đáng, đại quy mô Dùng mảnh vào huyết sắc sông dài chính giữa, khiến cho huyết sắc sông dài lan tràn phạm vi càng thêm rộng lớn, mà tự huyết sát sông dài chính giữa thay nghẽn đi ra cái kia đầu quá cổ hung thú càng thêm dữ tợn hung hãn, nhảy vào những cái kia còn lại hỏa diễm trong cự lòng, dùng thế lôi đỉnh vạn quân dễ như trở bàn tay đem chúng hết thể xé thành phân vụn, kích liệt bạo tạc nổ tung, tán loạn hỏa diễm chiếu rọi khắp tinh không. Nếu như trận chiến đấu này bộc phát tại cổ Man Tinh thượng, dẫn phát đại hỏa độ để đem đệ ngũ đại lục cái loại nồi hơi nhỏ một ít đại lục triệt để đốt thành biển lửa. Chết. Theo Vương Thành sau đó một lần ra tay, Không bố huyết sát tinh hà tại quá cổ hung thú gạo thiết hạ, chỉ để mang tất cả mà hạ, còn lại hai đầu hỏa diễm cự lòng tại đây phiến quần quần huyết hà trước mặt phảng phất châu châu gà xe, tiêu thảm bị huyết sát tinh hà một lần hành động xuống bại, dập tắt. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Vương Thành, ngươi là ta cả đời đại địch, có gan ngươi một lần nữa cho ta 10 năm. Chỉ cần 10 năm ta tất nhiên có thể lớn lên, đến lúc đó chúng ta lại quyết sinh tử. Viêm vô đạo phát ra tràn ngập không cam lòng gắt gét. Ngươi tu hành đến nay 196 năm, không công trưởng ta 150 năm tu hành. Nhưng cuối cùng vẫn đang không phải là đối thủ của ta, đừng nói cho ngươi thêm 10 năm, cho ngươi thêm 100 năm lại có thể có làm được cái gì. Dứt khoát chúng ta không hề lãng phí lẫn nhau thời gian, ta hiện tại tiểu triệt để chấm dứt ngươi. Vương Thành đột nhiên chúi xuống, đánh tan hỏa diễm cự long huyết sắc tinh hà lại lần nữa trùng kích mà Hạ, đem Viêm Vô Đạo thân hình triệt để bao phủ sáu. Lờ mờ trung bên trong còn có thể nghe được cái kia tràn ngập hoảng sợ giống to, không. Ngươi đây là sợ hai ta, kiêng kỵ tiềm lực của ta sáu. Ngươi muốn thừa dịp ta chưa lớn lên chém tận giết tuyệt sáu. Hoặc là ngươi một lần nữa cho ta 656. 3 năm cũng được 6, 1 năm, ta chỉ cần 1 năm, 1 năm sau chúng ta quyết chiến sinh tử 6, A6, 06, thanh âm đến tận đây, triệt để tiêu vong. Vương Thành nhìn cũng không nhìn bị huyết sắc tinh hà nghiền thành trôn phấn viêm vô đạo, vung mạnh tay lên, bị hắn tận lực bảo lưu lại đến không tinh thạch đã bị hắn cuốn vào trong tay. Viêm vô đạo với tư cách hỏa diễm chi kiếm tại cổ man tinh cao nhất đứng đầu, lại là hỏa diễm chi kiếm tháp chủ viêm quân lâm chi tử, trên người bảo vật tuyệt số lượng cũng không ít, giết hắn đi, thu được trên người hắn chiến lợi phẩm Khả năng trong khoảng thời gian này bố trí 6 môn lục giai tinh trận tiêu hao tinh thạch tiểu toàn bộ trở về. Bất quá, đánh chết Viêm Vô Đạo sau Vương Thành nhưng lại không trước tiên ly khai cái này phiến tinh trận hình thành tinh không trên trường. Hắn đánh giết Viêm Vô Đạo nhìn về phía trên dễ dàng, thế nhưng mà trào lên bí pháp kích phát ra toàn bộ khí huyết, tự huyết sắt sông dài chính giữa hiện hóa ra cái kia tôn quá cổ hung thú đối với hắn bản thân tiêu hao thật lớn. Cựu Long phần tinh thuật cuối cùng là một môn uy lực cực lớn đến vượt qua tầm thường bắt giai tinh thuật đáng sợ bí pháp. Cần viêm vô đạo vị này, đỉnh phong đại tinh luyện sư thiêu đốt tinh tuệ chính giữa sở hữu tất cả tinh lực mới có thể thi triển, vương thành đỡ được tự nhiên cũng không phải chuyện dễ. Hắn trực tiếp đem ngạ trong lúc ấy thay mình chuẩn bị hoàng kim nước suối, huyết sắc dược tề đồng thời đem ra, một ngụm nuốt đi vào. Trong lúc nhất thời, vốn là tiêu hao kịch liệt khí huyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị một lần nữa kích hoạt, cả người hắn nhìn về phía trên một mảnh đỏ bừng, trên bờ vai, trên đỉnh đầu càng giống như có huyết sắc hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, nhảy lên. 6 phút không đến, vốn là tiêu hao nghiêm trọng vương thành đã một lần nữa mở mắt, khủng bố khí huyết trong người lao nhanh lấy Dĩ nhiên khôi phục toàn thịnh thời kỳ chiến thành trạng thái. Kim Linh phu nhân đã chết, Viêm Vô đạo đã chết, địch nhân chính giữa có thể chịu được đứng đầu chi tài chỉ còn lại có Việt Thánh Vương một cái, lại giết Việt Thánh Vương, còn lại đại tinh luyện sư bất quá dám múa hợp. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên, huyến giới bảo thạch lực lượng một lần hành động tích phát, đã chết đi Viêm Vô đạo thân hình lăng không nhẹ ra, sẽ rách tinh không, trong chốc lát ra bây giờ cách tự do chi thành cách đó không xa một mảnh xương mù chính giữa. Việt Thánh Vương, nhanh chóng giúp ta giúp một tay. Một khi hiện ra Viêm Vô đạo lập tức gào lớn mà Vương Thành thân hình cũng là tại hắn sau khi xuất hiện theo sát tới. Viêm Vô Đạo. Việc Thánh Vương nhìn xem Viêm Vô Đạo tình cảnh, đột nhiên nói, "Viêm Vô Đạo, lập tức dấu hiệu Vương Thành cái này, chúng ta lại một đạo tụ tập hỏa diễm sát Vương Thành. Chỉ có như vậy mới có thể chính thức đem hắn đánh chết. Nói cách khác hắn ỷ vào tinh trận chi lợi, tất nhiên hội sẽ nguyên một đám đem mọi người chúng ta toàn bộ kéo chết. Vì hỏa diễm chi kiếm, vì tự do chi thành trận chiến này thắng lợi, là người hy sinh thời điểm đã đến." Chuẩn bị phạm vi tinh thuần. Theo Việt Thánh Vương ra lệnh một tiếng, Tự do chi thành 22 vị đại tinh luyện sư đồng thời khởi đầu công tác chuẩn bị tinh lực, nguyên một đám chuẩn bị ít nhất đều là lục giai tinh thuật, trong đó càng có 9 người chuẩn bị thất giai tinh thuật, hơn nữa Việt Thánh Vương vị này đỉnh phong đại tinh luyện sư, chuẩn bị thất giai tinh thuật giả nhiều đến 10 người. Mới môn thất giai tinh thuật một khi chúng mục tiêu mục tiêu, coi như là không có làm tốt phòng ngự thiên giai cường giả, đều có thể bị một lần hành động đổi giết. Việt Thánh Vương, người dám Chứng kiến Việt Thánh Vương tự hồ muốn dùng chính mình làm Viêm Vô Đạo trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, ngươi muốn tự dịp chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm lúc này, đây nguyên khí đại thường chi tế hại chết ta, sau đó tại âm thầm xâm chiếm chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm lãnh địa. Mơ tưởng, mặc dù ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thừa thiệt được. Nương theo lấy gào thét, thân hình của hắn đột nhiên gia tốc, phảng phất một đạo hỏa diễm lưu tinh, bay thẳng đến tự do chi thành một phương nhân mã trùng kích mà đến, người ở trên hư không, vậy mà đã vận chuyển cửu phần tinh thuần, đại quy mô, từ hắn trên người tán đi ra, thẳng lại để cho Việt Thánh Vương biến sắc. Đáng chết! Viêm vô đạo ngươi điên rồi sao? Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Viện Thánh Vương vội vàng giàu thế lớn, đối với những cái kiêng ngưng tụ tinh thuật tự do chi thành đại tinh luyện sư hạ lệnh, đồng thời phẫn nộ quát, "Viêm vô đạo, ta vừa rồi nói như vậy, trên thực tế chỉ là vây mụ cứu Triệu Chi Pháp, ta đem ngươi nhét vào phạm vi công kích chiêu lộ ra quyết tâm của ta, như vậy mới có thể bức bách Vương Thành buông tha cho đối với ngươi đổi giết do đó cho ngươi thoát được cái mạng, không muốn ngươi rõ ràng xấu." Vân vân, đợi một tí. Không đúng. Viêm vô đạo không có khả năng ngay cả sao một điểm nhỏ thủ đoạn đều không thể minh bạch xấu. Hảo cảnh hảo cảnh, Huyễn giới bảo thạch. Nhanh, chuyển di mục tiêu công kích, Vương Thành mới được là chúng ta chính thức mục tiêu. Lập tức hiểu được việc Thánh Vương hoảng sợ kêu to, đồng thời trong nội tâm tràn đầy khó có thể tin. Hơn 20 vị, dưới mắt bọn hắn ở đây thế nhưng mà có hơn 20 vị đại tinh luyện sư a, Vương Thành kích phát Huyễn giới bảo thạch lực lượng, đúng là đưa bọn chúng hơn 20 vị đại tinh luyện sư toàn bộ kéo vào hảo cảnh chính giữa, không một người nhìn ra sơ hở, tinh thần của hắn cường đại đến hạng gì trình độ. Hắn đối với Huyễn giới bảo thạch tế luyện lại đạt đến loại nào giai đoạn. Chương 338 Chiến viện Thánh Vương. Viện Thánh Vương phản ứng cũng không chậm. Bất quá Vương Thành bản thân tiểu là trong mọi người người mạnh nhất, lại có trận pháp phụ trợ, đồng đẳng với Như Hổ thêm cánh, làm sao có thể bị đơn giản ngăn cản. Viện Thánh Vương lúc trước hạ lệnh lại để cho tất cả mọi người tập hỏa công kích Viêm Vô Đạo, giờ phút này xuống lần nữa làm cho lại để cho người công kích Vương Thành, những đại tinh luyện sư kia dù là nguyên một đám đối với mình thân tinh lực khống chế đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, nhưng cần một cái thời gian đoạn đến phản ứng, mà Vương Thành hiển nhiên không biết cho bọn hắn cái này phản ứng thời gian. Theo tinh trận lực lượng phát động, Vương Thành thân hình trực tiếp xuyên qua bản thân cùng Việt Thánh Vương gian khoảng cách, lập tức xuất hiện tại Việt Thánh Vương trước người, đã khôi phục khí huyết chi lực lại lần nữa bộc phát, khí huyết sông lên trời, giống như khói báo động, quần cuộn mang tất cả, mênh mông cuồn cuộn bức người, mặc dù mọi người đang tại ngủ nhượng cường đại tinh thuật tựa hồ cũng, cũng bị trong cơ thể hắn bàng bạc khí huyết chi lực trùng kích không còn. Hào thủ đoạn, thật sự là hào thủ đoạn. Bất quá ngươi rõ ràng Newton cho rằng như vậy có thể đem ta một lần hành động đánh gục vậy thì mười phần sai, ta Việt Thánh Vương được xưng là tự do chi thành thiên giai phía dưới đệ nhất cường giả, há lại hư danh nói chơi. Ngươi lựa chọn đối với ta áp dụng chém đầu chiến thuật là ngươi cả đời sai lầm lớn nhất. Tinh võ hoàng trong thời gian ngắn đều giết không được ta huống chi là ngươi. Chiến thần thuật, Lân dáp thuật, Thinh cương thiết cốt thuật, Cự biến thuật, Thú hồn ký sinh thuật. Một muôn môn cường đại tinh thuật trong chốc lát bị Việt Thánh Vương một lần hành động kích phát, giờ khác này, vị này tự do chi thành tiên giai phía dưới đệ nhất cường giả chính thức bắt đầu thể hiện ra hắn mạnh nhất hình thái. Việt Thánh Vương chính là một vị đỉnh phong đại tinh sư, hắn vừa rồi một hơi kích phát những cái kia tinh thuật đẳng cấp đều không cao, chỉ có lục giai Mà khi cái này tám môn lục giai tinh thuật liên hợp đến cùng một chỗ kích phát ra lúc đến, nhưng lại sinh ra không thể tưởng tượng nổi hiệu hiệu. Nguyên bản tựa như phàm nhân hình thái Việt Thánh Vương thân hình đột nhiên tăng vọt ba trượng, giống như một tiểu cự nhân, mà ở hắn toàn thân xuất hiện đại lượng lân giáp, những lân này giáp tại tinh cương thiết cốt thuật, chiến thần tinh thuật tăng phúc hạ giống như một kiện cường đại thất giai phòng ngự áo giáp, rất nhiều tinh thuật tăng phúc xuống, giờ khác này hắn nghiễm nhiên đã giống như chiến tranh cự thú. Đây là tổ hợp tinh thuật. Tám tòa tinh cung hợp lại làm một tổ hợp tinh thuật. Chứng kiến Việt Thánh Vương lập tức bộc phát bày ra tinh thuật năng, Vương Thành Thần sắc đột nhiên ngưng tụ tám tòa tinh cung. Việt Thánh Vương năm đó đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới trước, mở đúng là tám tòa tinh cung. Khó trách, khó trách người này có thể lực gáp đỉnh đỉnh, dương cường ngưu, an bang bọn người, trở thành tự do chi thành cao nhất đứng đầu, khó trách hắn có thể cùng Viêm Vô Đạo Bình khởi bình tọa, thậm chí Viêm Vô Đạo vị này Hỏa Diễm Tháp cao tháp chủ chi tử đối với hắn đều có chút khách khí, người này lại có bực này lai lịch. Có thể khẳng định chính là năm đó Việt Thánh Vương tuyệt đối là một vị danh tiếng vô hạn tung hoành 3000 đầm lầy tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa Hắn tam tòa tinh cung hình thành tổ hợp tinh thuật, cùng năm đó Vương Thành bản thân tư tưởng đúng là cực kỳ cùng loại, đem bản thân cận chiến tiêu chuẩn cường hóa đến mức tận cùng. Giết. Hóa thân tiểu cự nhân Việt Thánh Vương há miệng bạo giống, một quyền đánh ra, thuần túy lực lượng từ hắn trên người bộ phát ra đến, một giống chính giữa khuyết tán sóng âm, đúng là giống như thái hạo lôi âm một loại, chấn nhân tâm thần. Loại này quyền thuật, Thần khí hợp nhất. Việt Thánh Vương một quyền đánh ra nháy mắt, Vương Thành đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau một khắc bảng bạc khí huyết tại trong cơ thể hắn bộc phát ra đến, Thái cổ thần quyền mang tất cả lấy nguy nga thần sơn xu thế. Chí điện cùng hóa thân tiểu cự nhân Việt Thánh Vương một quyền đụng vào nhau. Hai quyền giao phong, bốn phía khí lưu phảng phất bị toàn bộ áp bạo, tại áp xúc đến cái nào đó cực hạn về sau, đột nhiên khuyết tán ra, hình thành một trận cuồng phong, điên quần hướng phía tứ phương mang tất cả mà đi, giờ đi gần đây mấy vị đại tinh luyện sư đúng là liền thân hình đều không vững vàng, bị cái này cổ khuyết tán quần phong trùng kích bay rất ra ngoài, đại lượng vạn tượng mê tung trận hình thành quần cuộn sương mù bị đội tán ra lấy, cuốn hướng tứ phương. Một quyền. Cả hai một quyền giao phong đúng là đánh ra đường kính vượt qua ngàn mét chân không khu vực trợ hồ mà ngay cả vạn tượng mê tung trận lực lượng đều ở đây một quyền hạ bị xé nứt. Bành! Quyền kinh tứ tán. Việt Thánh Vương thân hình kịch trần lấy, toàn thân cốt cách đùng đùng phản phất tạc pháo giống như vang lên, thân hình của hắn càng là tại một quyền này hạ liền lùi lại mấy bước. Nhưng không hơn. Xem nhẹ Việt Thánh Vương người này rồi, Vương Thành thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Phải biết rằng, vì bảo đảm chém đầu thuận lợi một kích tất sát, giờ phút này nhưng hắn là ở vào buôn dũng bí pháp bộc phát trạng thái. Loại trạng thái này căn bản không thể biện Có thể dưới loại tình huống này, Việt Thánh Vương cùng hắn chính diện giao phong, cũng chỉ là bị hắn đánh lui, cũng không bị thương. Nếu như hắn có Vĩnh Hằng Chi Tâm, có thể duy trì lấy buôn Dũng Bí Pháp buộc phát hình thái, đánh chết Việt Thánh Vương đơn giản là tốn hao một ít thời gian mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn không có thực lực này. Hiện tại hắn có thể đem Việt Thánh Vương toàn diện áp chế, chỉ khi nào chờ Bôn Dũng Bí Pháp hiệu quả đi qua, hắn cũng không phải Việt Thánh Vương đối thủ. Tốt, tốt, tốt, không hổ là Vương Thành. Không hổ là Trường Phong băng nhan ủy thác trách nhiệm trấn áp toàn cục cường giả. Loại này năng lực, khách quan tại Tinh Võ Hoàng mà nói, Dĩ nhiên không chút thua kém. Ta tại buộc phát ra toàn bộ chiến lược lúc, toàn bộ 3000 đầm lầy chỉ có tinh võ hoàng mới có thể đem ta đánh bại, dù là tinh võ tôn đều chỉ có thể cùng ta cân sức năng tài, ngươi có thế để cho ta ngay cả lùi 6 bước, loại này xác thực là có thể cùng tinh võ hoàng nổi danh đích thủ đoạn. Bất quá căn cứ quan sát của ta, sự cường đại của ngươi vẫn luôn là thành lập tại nào đó buộc phát bí pháp bên trên, mà như vậy bí pháp tất nhiên không thể bền bị, ta ngược lại muốn xem xem, loại người như ngươi cường thế đến tột cùng có thể duy trì tới khi nào. Diệt. Cự ma khiên đỉnh. Bị đẩy lui Việt Thánh Vương trong mắt không thấy nửa phần hoảng sợ, trong miệng điên cuồng gào thét một tiếng, thuần túy tí tính lực lượng lại lần nữa từ hắn trên người bộ phát ra, hai tay của hắn dơ lên cao, kết thành bị ấn, trong hư không phảng phất có một đại đỉnh bị hai tay của hắn nâng, một lần hành động đè xuống, đại đỉnh chưa đến, vương thành phía trước không gian đã bị toàn bộ cứng lại, a bảo. Hắn từ trước đến nay thói quen dùng hư không băng quyền cường thế áp người, dưới mắt rõ ràng cũng bị người dùng đồng dạng thủ đoạn để đối phó. Của ta bí thuật có thể tiếp tục bao lâu thời gian ngươi không cần biết rõ, trong khoảng thời gian này ngươi, đem ngươi đánh gục, nhưng lại giữ lại Vương thành toàn thân chấn động, bàng bạc khí huyết lực lượng phóng lên trời, phản phất một đạo quần quần khí trụ, sinh sinh đem Việt Thánh Vương nghiền áp mà ở dưới khí lưu phong tỏa hết thảy sẽ nát, khí huyết trùng thiên, hóa thành tinh hà, phản phất bạo phát nước lũ, hung hăng trùng kích tại Việt Thánh Vương trấn áp mà ở dưới đại đỉnh phía dưới, lượng, cố lực lượng chính diện va chạm, phát ra một hồi chuông lớn đại lư giống như nổ vang. Ông ông, âm bạo tứ tán. Phu cận sở hữu tự do chi thành đại tinh luyện sư chỉ cảm thấy đại nao chính giữa phản phất bị hung hăng đánh, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, trước mắt trống cơ hồ không cách nào xem vặn mở cho ta. Vương Thành đột nhiên thò tay, huyết sắc tinh hà hung hăng đụng vào cái kia một cự đỉnh phía trên, mêng nông quần quần không mất lực lượng sinh sinh đem cái kia tôn cự đỉnh một lần hành động nát bấy. Đụng nát cái vị này cự đỉnh, Vương Thành lại lần nữa một quyền đánh ra, khí huyết chấn động Việt Thánh Vương căn bản không kịp làm ra phản ứng, đã bị hư không băng quyền cái kia nghiền áp hư không lực đạo vây trên thân hình. A. Việt Thánh Vương trong miệng phát ra thống khổ gầm rú, cao ba trượng thân hình phảng phất bị hư không băng quyền nghiền áp hư không lượng mẹt, đập dẹp, phía trong không gian bộ ép, đại lượng máu tươi từ hắn chắc chắn lưng giáp chính giữa giật tán mà ra. Cái này một chút vết thương nhỏ làm gì được ta? Vương Thành, đón thêm ta cự phụ khai thiên. Toàn thân máu tươi nổ bắn ra, Việt Thánh Vương một hét lên điên cuồng, đúng là bằng vào huyết nục chi thân thể cùng với lân giáp đáng sợ phòng ngự sinh sinh kháng trụ Vương Thành cái này đánh nát hư không một kích, bằng bạc lực lượng bản thân thân thể trong bộ phát ra đến, chấn vỡ lấy bốn phía khí lưu, hình thành một tầng màu trắng dậy sóng, mà hắn thì là giống như một tay cầm búa, nhắm ngay lấy Vương Thành chém xuống một cái, trong lúc nhất thời một loại khai thiên tích địa, thế không thể đỡ. Huy hoàng sức lực lớn nghiền áp mà đến, ở vào cự phủ phương hướng một vị đại tinh luyện sư gần kề bị cố lực lượng kia chính giữa ẩn chứa quên ý trùng kích đã là thân hình kịch chấn, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Rõ ràng, Vương Thành Đồng Tử không ngừng có rút lại lấy. Vừa rồi hắn đã đánh ra tinh hà khuyên thiên, có thể tinh hà khuyên thiên lực lượng nhưng lại không bội phát ra quyết định thắng bại tổn thương, cho dù đem Việt Thánh Vương kích thương, có thể loại thương thế này muốn đem Việt Thánh Vương triệt để đánh hiển nhiên còn rất có chưa đủ. Mắt thấy Việt Thánh Vương đem bản thân lực lượng hóa thành chiến phủ, bổ một phát mà xuống, Vương Thành không thể không lại lần nữa cổ đãng bản thân khí huyết, thái cổ thần quyền lại lần nữa bành ra. Quỷ, đúa tương giao, thủy diện tính trùng kích lại lần nữa tự hai người trong khi giao chiến bộc phát ra đến, mắt thường có thể thấy được sóng xung kích quét ngang tư phương, đem phương viên 10 vạn .000 mét khí lưu, tinh lực, hết thể nghiền thành chôn phấn, ngay cả là vạn tượng mê tung trận hình thành sương mù cũng bị cái này cổ tán loạn lực lượng tiêu tán không còn. Nếu như cái lúc này có người tại kiểm tra vạn tượng mê tung trận các mặt khác lục giai tinh trận trận cơ tiểu sẽ phát hiện, bố trí tinh trận rất nhiều tài liệu theo hai người chính diện quyết đấu nháy mắt không ngừng bạo tạc, nát bấy, khiến cho những lục giai này tinh trận uy lực lấy cực nhanh tốc độ tiêu hào. Ha ha, tốt quên thuật. Tốt lực đạo, ta ngược lại muốn nhìn hai người chúng ta đến cùng ai mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Việt Thánh Vương điên cuồng gào thét lấy, hắn đã nhìn ra Vương Thành trong thần sắc tốc chiến tốc thắng chi ý, dù là giờ phút này đang ở hạ phòng, vậy mà vẫn là không tránh không né, chiến ý chúng tiên, thế phải cùng Vương Thành triệt để quyết định sinh tử. Không được, không thể tiếp tục như vậy, lại tiếp tục như vậy mặc dù ta thật có thể đủ diệt sát Việt Thánh Vương, hai người chúng ta giao chiến hình thành sóng xung kích đều đem vạn tượng mê tung trận triệt để phá hủy, mà một khi đã không có vạn tượng mê tung trận, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành Tự nhiên chi hồ người tiểu sưng không có cái trong chậu, ta muốn đưa bọn chúng chủ yếu lực lượng một mẻ hốt gọn, kế hoạch cũng triệt để cao phá. Vương Thành tâm niệm đặt chuyện, tốc chiến tốc thắng. Dù là Việt Thánh Vương nhìn ra hắn tốc chiến tốc thắng chi ý, hắn vẫn đang chỉ có thể là áp xúc thời gian chiến đấu, tuyệt không thể lại kéo dài xuống dưới. Mà huyễn giới bảo thạch lực lượng Việt Thánh Vương đã có phòng bị, muốn dùng cái này đến đặt thắng cục hiện nhiên lực không hề bắt bớ, như vậy, biện pháp duy nhất, chiến tranh thần quyền. Vương Thành ánh mắt lập tức rơi xuống chiến tranh thần quyền cái này thần võ bên trên. Cái này thần võ luyện hóa hết sức dễ dàng. Hơn nữa Vương Thành bản thân là một vị truyện kỳ tinh khí sư, muốn tế luyện càng là dễ dàng, chỉ là bởi vì sử dụng cái này thần võ cơ hồ đồng đẳng với là ở kích thích bản thân tiềm lực, đối với mình thân có chỗ tổn hại, hắn mới lao thẳng đến hắn đem gác xó không danh mà để ý hội. Nhưng là hiện tại, hắn muốn trong thời gian ngắn định đỉnh cảnh côn, sử dụng chiến tranh thần quyền là duy nhất phương pháp. Chiến tranh thần quyền, cùng chiến trí ý, dùng chiến tiên chiến trường, vĩnh viễn không ngừng nghỉ cuồng chiến tiến nghiệm đánh nát hư không. Tiểu để cho ta tới nhìn xem, cực hạn của ngươi đến cùng ở nơi nào. Vương Thành lập tức có chỗ đoạn tuyệt. Chiến tranh thần quyền một lần hành động tế ra, trực tiếp mặc lên trán của hắn. Chương 339, Bách chiến bách thắng. Việc Thánh Vương vốn là tin tưởng mười phần, có thể tại Vương Thành đeo lên chiến tranh thần quyền nháy mắt, nhưng lại đột nhiên biến sắc. Ầm ẩm. Theo Vương Thành mang lên chiến tranh thần quyền cái này xếp hạng đại ngũ tuyệt thế thần võ, lập tức cảm giác toàn thân khí huyết phảng phất bốc cháy lên, cường đại chiến ý, bách chiến bách thắng vô địch tín niệm tại hắn trong óc chính giữa không ngừng hội tụ, công tác chuẩn bị, giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác mình có thể một quyền đánh nát trên bầu trời ngôi sao, một cước đạp dưới thân đại lục. Một loại phảng phất quota vô địch Đông Hoành Thiên Hạ cuồng bạo tín niệm mềm dụ xuống góc lên, tựa hồ lại đối thủ cường đại, cũng đỡ không nổi trên tay hắn một quyền, không tiếp tục địch ứng giả, cũng hội sẽ ở trước mặt hắn bị một lần hành động nghiền bạo, cường đại chiến ý trong người sôi trào lấy, không nhà không khoái. Loại này cuồng chiến tín niệm 6. Giết. Vương Thành hơi chút cảm thụ một phen loại này cuồng chiến tín niệm, lập tức tùy ý cái này cổ tín niệm tự trong cơ thể toàn diện bộ phát, trong lúc nhất thời, cường đại tinh thần, khí huyết, dùng một loại tiếp cận thiêu đốt tư bạo phát đi ra, mười thành lực lượng tại này cổ phảng phất bách chiến bách thắng. Chiến thiên chiến mà cuồng chiến tín nghiệm dưới sự kích thích bị phát huy đã đến 12 thành, 15 thành. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, phía trước hư không đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, phản phất đem sở hữu tất cả khí lưu, ánh sáng triệt để thôn vệ, mà cái kêu màu đen vòng xoáy trung ương nhất, hình lĩnh tiểu là Việt Thánh Vương. Quyền kinh bao phủ phía dưới, Việt Thánh Vương chỉ, cái, cảm giác mình phản phất ở vào một cái lỗ đen chính giữa, bốn phương tám hướng cường đại đến lại để cho người khủng bố xé rách chi lực không ngừng lôi kéo lấy thân thể của hắn, quyền kinh chưa đến. Chỉ cần cái này cổ quần tinh áp bách đã giống như muốn đem hắn cường đại thân hình một lần hành động nắt bẫy. Sức chiến đấu ít nhất tăng lên năm thành. Việt Thánh Vương đồng tử điên cuồng co rút lại lấy. Nếu như nói lúc trước Vương Thành Nghị vào chào lên bí pháp kích phát khí huyết là sánh vai Tinh Vũ Hoàng, như vậy giờ phút này, hắn ít nhất tại công kích mặt thượng đã hoàn toàn áp đảo Tinh Vũ Hoàng phía trên. Cho ta nắp bẫy. Việt Thánh Vương thân hình đột nhiên chấn động, cuồn bạo lực lượng tự trong cơ thể xì ra, đem bao phủ hắn thân hình chính là cái kiếm màu đen vòng xoáy một lần hành động xé rách rồi sau đó thân hình của hắn đột nhiên về phía trước. Đoán Vương Thành đánh ra hư không băng quyền một hét lên điên cuồng, Minh Ngông quần quật vô địch lực lượng từ hắn cao 3 trượng thân hình trung bộ phát ra, cùng Vương Thành đánh ra hư không băng quyền chính diện va chạm sâu. Ầm ầm. Kích liệt nổ vang lại lần nữa nổ vang hư không. Bất quá khách quan tại trước một lần, lúc này đây cả hai giao phong có lộ ra lấy tính mạnh yếu phân chia. Chính diện ngăn trở Vương Thành một quyền việt thánh vương sắc mặt trở nên một hồi huyết hồng, bàng bạc khí huyết chi lực cơ hồ muốn tự trên mặt hiện hóa đi ra, theo hư không băng quyền lực lượng triệt để nghiền áp mà hạ, cái trên cánh tay bắn ra ra đại lượng máu tươi. Một ít luân phiến càng là tại máu tươi bắn ra lúc nổ bay ra. Loại lực lượng này 6. Việt Thánh Vương trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Mà chiếm cư ưu thế vương thành lại không có nửa phần đình trệ, mãnh liệt chiến ý tại hắn lồng ngực chính giữa không ngừng quanh quẩn, giờ khác này hắn tựa hồ tiểu là nhất trên đời vô địch bất bại chiến thần, bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt hắn đối thủ đều muốn bị hắn dùng dễ như trở bàn tay xô thế nghiền thành phấn vụ. Việt Thánh Vương như thế, hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ sở hữu tất cả đại tinh luyện sư hết thảy như thế. Rít. Nương theo lấy một tiếng dài, vàng bạc chiến ý lại lần nữa phóng lên trời, dẫn phát ra tư thế hào hùng giống như nộ vang, cái loại này khủng bố chiến đấu tín nghiệp ngưng tụ ra sở hướng vô địch lực lượng, thẳng thấy phủ cận tự do chi thành rất nhiều đại tinh luyện sư đột nhiên biến sắc, một ít tu vi yếu một ít đại tinh luyện sư trong mắt càng là tuân ra hiện ra vẻ hoang sợ. Thiết dài ngựa mặt lên trời. Vương Thành mang tất cả lấy bá đạo tuyệt luân cô ta vô địch tuyệt thế chiến ý, lại lần nữa về phía trước, tại chiến ý dưới sự kích thích, tinh thần, khí huyết giống như sôi trào dấu hỏa, thiếu đốt ra trước nay chưa có chiến lực, quyền kinh nghi không sụp độ diện, sở hữu tất cả hào quang, vật chất Phản phất hết thể hóa thành nát ấy, bị hắn một quyền đánh thành hư vô. Mà ở vào một quyền này, Nghiên áp phía dưới Việt Thánh Vương lại lần nữa một tiếng bạo giống, thuần túy lực lượng tự trong cơ thể bạo phát đi ra, không hề xinh đẹp lại lần nữa cùng Vương Thành chính diện va chạm, cũng như lưu tinh động địa cầu, thật lớn bằng bạc sóng xung kích lại lần nữa dùng hai người làm trung tâm tùy ý mang tất cả, mặc dù vạn tượng mê tung trận tinh trận chí lực, cũng là bị một kích này triệt để xe rách, rốt cục lộ ra tinh trận sau lưng, kỵ sĩ chi thành kiến trúc sống núi. Một quyền phía dưới, Việt Thánh Vương vốn là hay là máu tươi bắn ra cánh tay toàn bộ bạo vỡ đi ra, nổ thành huyết vụ. Trên đòi vô địch lực lượng dọc theo nát bấy cánh tay quanh thượm thân thể của hắn, cơ hồ đem cả người hắn đánh cho cái đối với xuyên eo, máu tươi không ngừng từ hắn phần lưng bắn ra mà ra. Nếu như không là bởi vì hắn là một vị thần khí hợp nhất lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng cường giả, một quyền này đã đủ để đưa hắn đánh cho tàn phế đánh chết. Đi. Mắt thấy vạn tượng mê tung trận đều tại hắn cùng Vương Thành giao phong lực lượng sóng xung kích trước mặt bị trấn thành phấn hụt, Việt Thánh Vương lập tức không dám lại cùng kích phát chiến tranh thần quyền chi lực Vương Thành đối kháng dưới, giống to một tiếng lấy, muốn mang theo tự do chi thành người bỏ chạy. Bất quá Vương Thành như thế nào chịu lại để cho hắn đơn giản rời đi? Chiến, chiến, chiến. Chúng ta chiến cái thông khoái. không chết không lứt. Nương theo lấy tận tình thiết giải, Vương Thành lại lần nữa giết đến Việt Thánh Vương trước người, dễ như trở bàn tay lực lượng điên cuồng nghiền áp mà hạ, dù là chỉ cái là công kích lực yếu nhất hư không băng quyền, có thể tại lúc này hắn đánh đi ra, vẫn đang phản phất hơn 10% trên tên lửa xuyên lục địa bắn một lượn, bạo tác tính chất lực lượng đem Việt Thánh Vương thân thể không gian chung quanh toàn bộ áp bạo, gần kề quyền kình áp, đã lại để cho cánh tay nắt bấy, thân hình Xuyên thủng biệt Thánh Vương lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Đợi đến một quyền kia đã đến lúc, hắn cũng là một hét lên điên cuồng, toàn thân lẫn phiến điên cuồng sinh trưởng, phảng phất bật ra máu tươi đến, đem cả người, ba lô, bao khóa trong đó. Ấm ẩm ầm. Cho dù Việt Thánh Vương đã làm đủ nguyên vẹn phong bị, mà khi một quyền này chính thức ảnh thượng thân thể của hắn lúc, hắn vẫn đang toàn thân cực chấn, đại lượng máu tươi bản thân thượng bắn tung tóe mà ra, nương theo lấy một hồi thế lương tiêu thẳng tiết, cả người hắn phảng bị này, lực lượng một lần hành động rách, thân là giống như đánh bay tháo, hung hăng rơi xuống đất, thẳng lại để cho mặt đất một hồi nổ vang. Viện Thánh Vương đại nhân. Tự do chi thành bốn vị đại tinh luyện sư phát ra sợ hãi rống, nguyên một đám cường đại lục giai tinh thuật đột nhiên từ đám bọn hắn trên tay bộ phát ra. Có thể tại chiến tranh thần quyền hình thái ở dưới vương thành, có thể nói tung hoành vô địch, bàng bạc khí huyết ở đằng kia sôi trào chiến ý điều động hạ, liên tục không ngừng tự trong cơ thể trào lên mà ra. Bốn vị đại tinh luyện sư đánh đi ra lục giai tinh thuật bị hắn đột nhiên một trảo, phảng một cái cự nhân trụ vào xuống nước đánh ra nước chảy bình thường, hết thảy thành phân vụt, rồi sau đó thân hình của hắn như khí huyết bừng bừng phấn chấn, quyền lại lần nữa đánh ra Phảng phất xáo cao xạ bình thường nổ vang xé rách trời xanh. Không đợi cái kia bốn vị đại tinh luyện sư có mặt khác phản ứng, bọn hắn bốn phía không khí đã dùng tốc độ cực nhanh áp súc, bạo tác nổ tung. Đồng dạng đi theo muốn nổ tung lên, còn có bọn hắn cái kia có được lục giai tinh thuật thậm chí cả lục giai phòng ngự tinh khí thủ hộ yếu ớt thân hình 6. Đi, đi. Thừa dịp vạn tượng mê tung trận bị mở ra, toàn bộ đi mau. Bị đánh bay ra ngoài việt thành vương toàn thân lẫn phiến vỡ ngập máu tươi, có thể nhìn xem tự do chi thành bốn vị đại tinh luyện sư bị vương thành vô cùng cường thế bốn quyền đánh bại, nhưng lại hai mắt một lúc Trong miệng hắn gào thét lớn, đối với tự do chi thành mặt khác đại tinh luyện sư hạ đạt lấy mệnh lệnh, mà chính mình thì là phấn khởi dữ lực, phảng phất một quả thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm lưu tinh, lại lần nữa hướng phía vương thành đuổi giết mà đi. Việt Thánh Vương đại nhân 6. Thấy như vậy một màn, tự do chi thành đại tinh luyện sư nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám cơ hồ đỏ trong mắt. Lan. Bất quá, chiến tranh thần quyền kích phát trạng thái ở dưới vương thành càng đánh càng cường, nếu như nói lúc trước chiến tranh thần quyền đối với hắn chiến lực tăng phúc chỉ có năm thành, giờ phút này theo thời gian chuyển dời, dĩ nhiên đạt đến 8 phần tinh trạng. Việt Thánh Vương kích phát dư lực, giống như hỏa diễm lưu tinh hướng phía Vương Thành va chạm mà đến, nhìn về phía trên uy thế mênh mông quần quần khó có thể ngăn cản, có thể chiến ý trùng thiên trạng thái ở dưới Vương Thành bất quá há miệng mở rộng, quá hạo lôi âm hình thành màu trắng sóng âm cổ sáng đã hung hăng hoành tác tại Việt Thánh Vương trên người. Không lâu còn có thể cùng Vương Thành đánh chính là sinh động, chỉ có điều miễn cưỡng bị hắn ngăn chặn Việt Thánh Vương dĩ nhiên toàn thân cực chấn, dùng gần đây lúc càng tốc độ nhanh ngược lại bay trở về, người ở trên hư không đã lại lần nữa nổ, toàn bộ thân hình nhiên đã đến bên biên giới sắp sụp đổ. giết Dùng quá hạo lôi âm đánh bay Việt Thành Vương, Vương Thành lại lần nữa một tiếng thét dài, cuồn cuộn chiến ý liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng quét tán, hư không băng quyền đánh ra lực lượng tung hoành vô địch, phản phất một muôn muôn không, khí cự pháo hướng phía Tự Do Chi Thành chính giữa rất nhiều đại tinh luyện sư điên cuồng công kích. Sở hữu tất cả đại tinh luyện sư bất luận có hay không tế ra lục giai phòng ngự tinh thuật, toàn bộ là lần lượt sẽ chết, đụng thủy tổn thương. Vương Thành trong chốc lát đánh ra 36 quyển, đúng là tại Tự Do Chi Thành hơn 10 vị đại tinh luyện sư chung lên một hồi gió tanh mưa máu. Ba mấy vị đại tinh luyện sư có vượt qua 10 người bị trực tiếp đánh bại, lại có hơn 10 người nguyên một đám miệng phun máu tươi, hấp hối. Đi. đi! Đi! Đi! Chiến tranh thần quyền lực lượng chúng ta căn bản ngăn không được. Chơi ạ, Vương Thành bản thân tiểu là một trên đời vô địch tinh võ giả, dưới mắt lại phải chiến tranh thần quyền, còn có ai có thể ngăn cản được công kích của hắn? Lui lại! Kế hoạch của chúng ta đã hoàn toàn thất bại, chỉ có đi đầu bỏ chạy bảo toàn nguyên khí bàn bạc kỹ hơn. Tự do chi thành sở hữu tất cả đại tinh luyện sư trực tiếp bị Vương Thành cái này một vòng mưa to gió lớn giống như công kích đánh hôn mê rồi, nguyên một đám gào khóc thảm thiết hô to lấy, muốn thoát đi chiến trường. Mà ngay cả tự nhiên chi hồ, Hỏa Diễm chi kiếm đại tinh luyện sư nguyên một đám cũng là ý chí chiến đấu đều không có. Đi một chút đi. Vương Thành cái này quái vật căn bản không phải là chúng ta có khả năng ngăn cản. Kỵ sĩ chi thành từ trước đến nay cùng chúng ta tự nhiên chi hồ giao hảo, chúng ta tự nhiên chi hồ tại sao lại muốn tới chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, tội Vương Thành như vậy một cái yêu nghiệt. Ta cũng đã sớm nói không thể cùng kỵ sĩ liên minh khai chiến. Chúng ta tự nhiên chi hồn nên bảo trì trung lập. Viêm vô đạo, Kim Linh Phu nhân hai người đều bị Vương Thành dùng Bá đạo Tuyệt Luân thủ đoạn đổi giết, dưới mắt Việt Thánh Vương cũng là h hối, chỉ còn lại có một hơi, tam đại tinh luyện giả tổ chức nhân vật lãnh tụ đồng đẳng với toàn bộ diện, trước mắt cục diện tiếp tục đánh xuống, chỉ biết toàn quân bị diệt. Đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho chúng ta kỵ sĩ chi thành là địa phương nào? Hôm nay, tất cả mọi người được lưu đứng lại cho ta. Mắt thấy hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành Tự nhiên chi hồ tam phương đội ngũ ý chí chiến đấu đều không có, đúng lúc này Tô Kiếm Vũ, Cố Lăng Bản, Trung Linh Thanh Tú, Hoàng Đông Liệt bọn người rốt cục đứng dậy. Vạn Tượng Mê Tung trận bị Vương Thành cùng Việt Thánh Vương giao chiến lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại nắp bấy, nhưng còn có những thứ khác tinh trận, dưới mắt bọn hắn cần cần phải làm là kích phát ra toàn bộ tinh trận chí lực, vây khốn tam đại tinh luyện giả người của tổ chức Mã, vì Vương Thành tranh thủ thời gian đưa bọn chúng toàn bộ bị diệt. Một khi bọn hắn có thể đem tam đại tinh luyện giả tổ chức bọn này đại tinh luyện sư hoàn toàn lưu lại, Từ nay về sau cái này Tam đại tinh luyện giả tổ chức đối với kỵ sĩ liên minh mà nói sẽ không còn duy hiếp. Chương 340, mất khống chế. Toàn bộ lưu lại. Hôm nay, chúng ta tại Vương thành đại nhân dưới sự lãnh đạo đem bọn người tất cả mọi người một lưới bắt hết. Cố Lam Bản, Tô Kiếm Vũ, Trung Linh Tú, Hoàng Đông Liệt các loại, chờ, người từng, cái từng, cái tinh thần phân chấn, thỏ rõ vẻ kích động. Trước đây không lâu bọn họ còn bị tự do chi thành cùng hỏa diễm chi kiếm đại tinh luyện sư nhiều liên thủ đánh cho liên tục bại lui, không ngừng làm mất đi tự ngã đạo, liên lạc xương cốc, ma hoàng lâm các loại, chờ Trọng địa cũng dồn dập đội chủ, tất cả mọi người bị hai đại tinh luyện giả tổ chức làm cho bất tứ không lứt, chỉ có thể chật vật trốn ở kỵ sĩ chi thành không dám vọng ra, hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Không nghĩ tới vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, Phong Thủy Luân Phiên lưu truyền, Hỏa Diễm Chi Kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ tam đại tinh luyện giả tổ chức hết thể đại tinh luyện sư liên thủ vây giết kỵ sĩ chi thành, cuối cùng lại bị Vương Thành bày xuống tinh trận, tạo thành cả bẫy, có hy vọng đem tất cả mọi người một lưới bắt hết, triệt để đặt vững kỵ sĩ chi thành chủ địa vị. Mà hết thảy này đều là Vương Thành mang đến. Nhìn dục huyết chiến, đánh cho hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành người hai phe mã gạo khóc thảm thiết vương thành, những này đại tinh luyện sư trong mắt từng cái từng cái lộ ra của niềm vẻ. Vì là vương thành các hạ tranh thủ thời gian, một cái đều không cho phép để cho chạy, chỉ cần chúng ta có thể đem bọn họ giữ lại, vương thành các hạ tuyệt đối có thể đem bọn họ toàn bộ đánh cục. Giết! Ta kỵ sĩ chi thành lúc phản công đến rồi. Kỵ sĩ chi thành hết thể đại tinh luyện sư nhiều ẩn ý giống to, từng cái từng cái khống chế tinh trận đối với hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ đại tinh luyện sư nhiều phát động điên cuồng phản kích dù cho những kia tinh luyện sư cũng không ngoại lệ ỷ vào tinh trận trí lợi dám to gan trực tiếp đối với đại tinh luyện sư ra tay ch lại đại tinh luyện sư cấp cứng giả bởi vì bọn họ rõ ràng, bọn họ chỉ cần ngăn lại những này đại tinh luyện sư chốc lát Vương Thành công kích sẽ triệt để dáng lâm đem những kẻ xâm lấn này triệt để đánh nổ mà trên thực tế Vương Thành cũng chưa để những người này thất vọng mạnh mẽ khí huyết quần quận không ngừng bị quần bạo chiến đấu niềm tin hút ra đi ra hay là bởi vì thuốc hay hoặc là là chiến tranh thần quyền duyên cớ Vương Thành thậm chí không có cảm giác đến buônũng bí pháp đã tại nghiền ép sinh mệnh tiềm năng Vẫn cứ duy trì trạng thái mạnh nhất một đòn kích bùng nổ ra tuyệt cường sát chiêu đem những kia bốn phía lưu vong đại tinh luyện sư nhiều toàn bộ đánh nổ cùng bạo chiến y chiếm giữ tại kỵ sĩ chi thành bầu trời đánh tan Tam đại tinh luyện giả tổ chức tất cả mọi người phản kháng ý chí trong lúc nhất thời trong ngày thường tại tất cả mọi người trước mặt cao cao tại Thượng đại tinh luyện sư cấp Cường giả phản phất cắt rau thái dừa dồn rập ngã xuống tự do chi thành cũng được hỏa Diễm chi kiếm cũng được dù cho những kia đỉnh cao đại tinh luyện sư vừa bị Vương thành nhìn chăm chỉ có một con đường chết Vương Thành người thật sự muốn chém tận giết người ta Aha Dừng tay. Dừng tay a. Vương Thành, ta tự nhiên chi hồ đồng ý lui ra trận chiến này đồng thời đồng ý vĩnh không tái phạm kỵ sĩ liên minh. Vương Thành, hôm nay ta nếu là bất tử, tất cùng ngươi kỵ sĩ liên minh không chết không thôi. A. Không muốn. Đủ loại kêu thảm thiết không ngừng ở trong hư không vang vọng, nhưng lại không ngăn cản được Vương Thành cái tia sôi trào chiến ý thiêu đốt nửa phần. Giết giết giết. Chiến chiến chiến. Vương Thành trong miệng điên cuồng gào hét, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh, phảng phất một đại vĩnh không biết sợ hãi, vĩnh viễn không biết ngừng lại máy chiến tranh. Uy năng vô hạn tiếp cận với cấp 8 tinh thuật hư không băng quyền, thái cổ thần quyền, quần quần không ngừng từ trong tay hắn hăng kích đi ra ngoài, mỗi một kích đều là lay động thiên địa, nát tan chân không. Hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ tam đại tinh luyện giả tổ chức tinh luyện sư tại loại này mưa to gió lớn giống như công kích giới trực tiếp bị đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, hay bởi vì trận pháp hạn chế, lên trời không đường xuống đất không cửa, 89 vị đại tinh luyện sư cường giả số lượng không ngừng đi xuống rơi xuống. 70 cái, 65, 60, 50, 40, 30, 20, 15 Từng đám từng đám huyết vụ chen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng ở trong hư không nổ tung ra, phần lớn chết vào vương thành vô địch quyền thuật, càng có phần nhỏ bị Tô Kiếm Vũ, Cố Lăng Bản, Hoàng Đông Liệt, trung linh tú các loại chờ, người chặn lại, lại lấy lực lượng của tinh trận đánh giết, 10 phút không tới, tam đại tinh luyện giả tổ chức đại tinh luyện sư cấp cường giả đã trải qua địa ngục giống như nhà ngược, từng cái từng cái tiếng kêu thảm thiết chết đi xuống lại. Rốt cục, tại còn lại đại tinh luyện sư không đủ 10 người thì, những người này rốt cục đột phá Tô Kiếm Vũ, Cố Lăng trung tú linh, Hoàng Đông Liệt các loại, chờ, người phong tỏa từng cái từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ngoại giới mà đi, không dám tiếp tục lại kỵ sĩ chi thành phạm vi lưu lại nửa phần. Truy, truy, truy, đuổi theo cho ta đi tới, bọn họ từng cái từng cái hầu như đem tinh lực trong cơ thể đã tiêu hao thất thất bát bát, đã là cung dương hết đả, chúng ta chỉ cần có thể đem bọn họ vây nốt, tiêu hao cũng có thể đem bọn họ toàn bộ dây dưa đến chết. Hoàng Đông Liệt hô to, mang theo bên người ba vị đại tinh luyện sư, hơn 40 vị tinh luyện sư liền lao ra tinh trận. Vương Thành đại nhân, chúng ta thừa thắng truy kích. Trung tú linh cũng là một mặt hưng phấn hô to, Sắc mặt một mảnh đỏ chót, nàng chưa từng có tưởng tượng quá, Kỵ sĩ Chi Thành đang đối mặt hỏa diễm chi kiếm, tự do chi thành, tự nhiên chi hồ tam đại tinh luyện giả tổ chức vây công thì có thể nên đón như vậy vui sướng chàn trề thắng lợi, tất cả những thứ này, có thể nói đều là Vương Thành cho. Bởi vì Vương Thành thần toán không bỏ sót, bọn họ mới có thể hoàn toàn thắng lợi. Vương Thành đại nhân, chiến, chiến, chiến. Vương Thành phảng phất không nghe được Trung Tú Linh kêu gào giống như vậy, mạnh mẽ chiến ý ở trên người không ngừng tụ, căn bản không chỗ phát tiết, thậm chí khi, làm, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm tự nhiên chi thành đại tinh luyện sư hết thảy đạo tẩu, làm cho hắn không còn đối thủ sau, hắn càng là đưa mắt đỗng nhiên phóng đến hướng về hắn phương hướng mà đến Trung tú linh. Từ chiến đến cùng. Nương theo hét lên một tiếng, hư không băng quyền lần thứ hai đem không gian đánh nổ, cái kia cố làm người nghẹt thở khủng bố vì thế trong giây lát đó đem chúng tú linh thân thể hoàn toàn bao phủ. Vương Thành đại nhân. Bị Vương Thành toàn thế khóa chặt lại trước mắt, Trung tú linh chỉ cảm thấy hô hấp phảng phất triệt để ngừng trệ, khắp toàn thân dòng máu không lại vận chuyển, áp lực kinh khủng sa lánh khắp toàn thân tế bào, thần kinh Hầu như phải đem thân thể của nàng từ giữa mà ở ngoài miễn cưỡng để ép đánh được nổ tung. Không được, cẩn thận. Tô Kiếm Vũ đang khống chế tinh trận đồng thời cũng là đang không ngừng lưu ý Vương Thành, nàng đối với Vương Thành hiểu rõ nhất, sâu sắc rõ ràng hắn giờ phút này trạng thái không giống bình thường, mắt thấy hắn lại hướng về trung tú linh phát động công kích, nhất thời kinh ngạc tột lên, kích phát lực lượng của tinh trận, một viên tiêu đốt rừng rực hỏa diễm lưu tinh bỗng nhiên hoành kích mà xuống, cùng hắn đánh ra hư không băng quyền hung hãn chạm vào nhau. Ầm ầm khí tại hai người va chạm muốn nổ tung lên. Dù cho Trung Tú Linh cũng không phải là đứng nuôi triệu sao, có thể hai nguồn sức mạnh giao phong thì khuyết tán sóng trùng kích vẫn cứ đưa nàng cả người vênh bay ngược ra ngoài, cấp 6 phòng ngự tinh khí hình thành lưu quang trong nháy mắt vỡ giạn, nếu như không phải nàng trước tiên kích phát rồi một môn cấp 6 phòng ngự tinh thuật, chỉ sợ cũng lần này phải bị này cố xung kích tính sức mạnh trọng thương. Trung Tú Linh, Vương Thành đại nhân chuyện gì xảy ra? Vô Định dẫn dắt nhân mã truy kích Cố Long Bàn, Hoàng Đông liệt các loại, chờ, người thấy cảnh này không khỏi giật nảy cả mình. Vương thành đại nhân sử dụng chiến tranh thần quyền, Chiến tranh thần quyền chiến ý một khi kích phát, nếu không tiêu hao hết, căn bản sẽ không đình chỉ, nhanh, chúng ta nhanh chủ trì tình trận vây công Vương Thành Đại Nhân, tiêu hao Vương Thành Đại Nhân sức mạnh, tiêu diệt hắn chiến ý, nếu không hắn đem triệt để mất đi sự khống chế tại chúng ta kỵ sĩ chi thành bầu trời không phân địch ta đại khai sắc giới. Tô kiếm vụ hô to, khống chế lưu tinh tranh đấu trận không ngừng hướng về Vương Thành ấn kích.